Trước thuyết Tiến 127, giả thuyết giới chỉ. Tiến về vũ ề v trụ truyền tống hắn e được động, đồng trương. cũng có chút kích cũng có chút vũ Vân Vũ trụ, thời trong trụ, Diệp khỏi không lòng khẩn h còn chưa bao giờ tiếp xúc qua mỗi một cái truyền tống trận đều là đại giới tiến bảo vật riêng lấy giá cả tới nói không thua gì lĩnh vực loại bảo vật khí linh nói ra mà lại bởi vì các ngươi là thổ dân thủy hỏa đế quân cân nhắc đến các ngươi lần thứ nhất tiến về vũ trụ sẽ không an toàn cố ý đem trận pháp này bỏ vào một cái so sánh hòa bình tinh cầu dạng này các ngươi cũng có thể thuận lợi tại trong vũ trụ thăm dò t h ủ y hỏa đế quân vậy mà cho chúng ta suy tính như thế chú đáo diệp vân nhịn không được thở dài một tiếng đúng a t h ủ y hỏa đế quân là có tên thương hại chúng sinh khí linh nhẹ gật đầu ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem cái nào truyền tống trận nhưng rất khó lường được diệp vân ra hiệu khí linh chỉ đường ta suy nghĩ một chút ta ở chỗ này sau đó tại khí linh chỉ huy dưới diệp vân đi tới cái gọi là trận pháp cất g i ữ điệu chỉ là trận pháp đã tàn khuyết không đầy đủ phía trên hiện đầy vết rách cùng khối vụn lộ ra nhưng đã đã mất đi tác dụng ngươi nói đây là truyền tống trận diệp vân chỉ trước người trận pháp làm sao cảm giác là hỏng khí linh là ai là ai phá hủy truyền thống trận khí linh kích động kém chút nhảy dựng lên đây là bị phá hư có người phá hủy truyền thống trận đ á n g giận a là ai a đây chính là vũ trụ cấp bậc truyền thống trận a cứ như vậy bị người phá hủy diệp vân ngồi sồn người xuống đại khái lật xem một lượn nhìn những thứ này dấu vết cảm giác là gần nhất bị phá hư có thể là thú giã hắn theo trong vũ trụ trở về phá hủy hôn đản khí linh bị tức n h e răng trận mắt những cái kia ngu xuẩn thu tộc làm sao biết trận pháp này chất quý đáng tiếc duy trì dạng này vòng phòng hộ quá tiêu háo năng lượng đại khái là duy trì một mươi năm vòng phòng hộ thì biến mất dạng này a diệp vân nhìn lấy tàn phá trận pháp cũng không thể tránh được về sau lại nghĩ biện pháp đi vũ trụ đi thủy hỏa đế quân còn chuẩn bị gì đồ vật đi bên trái nhìn xem con đường này khí linh ánh mắt có chút hung ác đáng chết t h u tộc hy vọng bọn họ không muốn đem giả thuyết giới chỉ cũng làm hỏng ồ giả thuyết giới chỉ diệp vân trong lòng hơi động đi theo đi qua sau một lát diệp vân đi tới một chỗ cánh cổng kim loại trước ha ha cửa đang đóng xem ra đám người kia là không có tiến vào khí linh nhẹ nhàng thở ra sau đó vung tay lên ầm ầm cánh cổng kim loại từ từ mở ra đi diệp vân trong này cũng là đồ tốt là có thể mang ngươi thực sự hiểu rõ đến vũ trụ đồ tốt được diệp vân tiến vào cửa lớn phát hiện trong phòng này bộ đều m ư ợ phần có khoa học kỹ thuật cảm giác quét hình tin tức lúc này khí linh nói chuyện phân biệt thanh âm của ta phân biệt bên trong thủy hỏa c h i hoàn hoan n g h ê n người đến ghi chép tin tức diệp vân thủy hỏa đế quân truyền thừa giả khí linh huy động hai tay ông lúc này gian phòng bên trong xuất hiện mấy đầu màu đỏ ánh sáng đối với diệp vân một trận quét hình quét hình hoàn thành xác định là nhân loại ghi chép hoàn thành thủy hỏa đế quân truyền thừa giả hoan n g h ê n ngươi diệp vân đây là thủy hỏa đế quân vì ngươi chuẩn bị đồ vật ầm ầm diệp vân trước người có một cây cổ sắt xuất hiện cổ sắt phía trên có một cái chữ vật giới chỉ đây là chuẩn bị cho ta chữ vật giới chỉ sao diệp vân cầm lấy chiếc nhất kia đúng a đây là thủy hỏa đế quân cho truyền thừa giả chuẩn bị khi linh hừ một tiếng dù sao nắm giữ phiên vân lãng đối với ngươi mà nói không khó ngươi đã coi như là truyền thừa giả cầm trước đi được diệp vân đại khái quét mắt một vòng giới chỉ phát hiện mình rất nhiều thứ đều không nhận ra duy nhất nhận ra xem như nguyên thạch nguyên thạch nhiều như vậy chữ vật giới chỉ bên trong nguyên thạch có chừng một đống núi nhiều như vậy phải biết tại lam tinh phía trên một viên nguyên thạch đều muốn dẫn tới một phen tranh đấu nguyên thạch loại đồ vật này không tính là gì khí linh k h o á t tay áo chờ n g ư ơ i đến tiên vật cảnh đồ chơi kia liền không có dùng trước đó ngươi đều có thể hấp thu nguyên thạch tới tu luyện diệp vân chật chật xuống miệng tu luyện trực tiếp hấp thu nguyên thạch chuyện này với hắn mà nói s á c thực rất xa xỉ c h ắ c không được đều nói lam tinh tài nguyên thiếu thốn trên lệch thật vô cùng lớn ngươi xem một chút cái nào giả thuyết giới chỉ khí linh khoa tay một chút cùng chữ vật giới chỉ không giống nhau không có chữ vật công năng phía trên có viên bảo thạch ngươi xem một chút đợi chút nữa a diệp vân lật xem rất nhanh diệp vân tìm được khí linh miêu tả giới chỉ là cái này sao diệp vân xuất ra một chiếc nhẫn cái giới chỉ này xem ra cũng là phổ thông kim loại không có có cái gì đặc biệt chỉ là treo một cái bảo thạch mà cái này bảo bối trên đá khắc lấy rất nhiều văn tự diệp vân xem không hiểu a là cái này giả thuyết giới chỉ khí linh nhẹ gật đầu ngươi dùng linh hồn cảm ứ n g một chút cái này rất có ý tứ được diệp vân trầm xuống tâm đi cảm ứ n g trong né mắt ông diệp vân liền cảm giác trời đất quay cuồng sau một khắc hắn đưa thân vào một chỗ trắng xóa không gian nơi này là diệp v â n ánh mắt hiếp lại nhìn bốn phía ta có thể cảm giác được ta chính mình ý thức chỗ vì loại nào đó không gian bên trong chỉ cần muốn lưu ra ta liền có thể trực tiếp lưu ra không qua không cần hoàn toàn lưu ra diệp v â n nhất tâm nhị dụng một bộ phận ý thức lưu tại không gian bên trong một bộ phận khống chế bản thể nhìn về phía khí linh ta hiện tại chỗ không gian là địa phương nào là thế giới giả lập a thế nào chơi vui sao khí linh hồi phục diệp vân thứ này a tại trong vũ trụ thế nhưng là phù hợp mỗi người cũng phải có một cái bọn họ cũng là dùng thế giới giả lập đến liên lạc tin tức tương đương với chúng ta làm tinh điện thoại di động sao diệp vân nhẹ gật đầu trong vũ trụ khoa học kỹ thuật cũng là phát đạt a đều phát triển đến thế giới giả lập điện thoại di động của các ngươi sao khí linh nhẹ gật đầu tựa hồ đối thủ máy từng có hiểu rõ không đ g ừ n g a còn tương đương với thân phận chứng minh người trực tiếp đi vũ trụ xem như không hợp đồng rất phát hơn đạt tinh cầu đều cầm đoán không hợp đồng tiến vào người tại thế giới giả lập đăng ký tin tức liền sẽ bị vũ trụ thế lực khắp nơi ghi chép lại a toàn vũ trụ đều sẽ biết có ngươi người như vậy ô ý là tại thế giới giả lập đăng ký tài khoản ta cũng thì tương đương với trở thành vũ trụ công dân rồi diệp vân nhìn về phía khí linh đúng thế khí linh nhẹ gật đầu đây là thủy hỏa đế quân cố ý chuẩn bị cho ngươi yên tâm đăng ký đi đều là chính quy trình tự giống như vậy giả thuyết giới chị còn có m ấ y t r ă m đi ngươi có thể cùng tộc nhân của mình vân một phần c h ư một trăm hai mươi tám hai thế lực lớn giả thuyết giới chị còn có rất nhiều vậy thì tốt quá diệp vân hơi có vẻ kích động nắm chặt nắm đ ấ m thủy hỏa đế quân quả nhiên là giúp mình rất nhiều a chờ ta trước đăng ký a diệp vân trở về khí linh một câu liền đem đại bộ phận tâm thần đặt ở đăng ký phía trên tại trắng xóa trong không gian diệp vân trước người xuất hiện một cái mặt bảng đưa vào ngài giả lập thế giới số hiệu nếu như không có có thể lựa chọn đăng ký đăng ký diệp vân điểm xuống đăng ký đưa vào ngài giả lập thế giới tên diệp vân nghĩ nghĩ chính là thâu nhập tên của mình diệp vân hoan n ê n m ớ i người tới giả lập thế giới hiện tại ngài đã là một tên quang linh vũ trụ công dân cái này là của ngài giả lập thế giới số hiệu 94915616874162165416. dài như vậy diệp vân bị giật này mình sau đó trong hiện thực hắn theo chính mình trong kho hàng xuất ra giấy của bút g i xuống sau đó lần nữa đăng nhập giả lập thế giới ông hình ảnh chuyển động trắng xóa thế giới không ngừng biến hóa rất nhanh diệp vân phát hiện mình đưa thân vào một gian căn phòng bên trong cái này là của ngài phòng ngủ ngài có thể tùy ý hóa trang diệp vân cũng không có nhìn phòng ngủ của mình mà chính là nhìn lấy trước người đủ loại biểu tượng thật giống như vong du g i ớ i mặt một dạng kình bạo nạp đầu lục nguyên liên có thể nắm giữ siêu biệt thự lớn chỉ cần sáu trăm bốn mươi tám liên có thể có vô số tư nhân người hầu gái tin mừng đặc biệt linh thiên tinh minh phát hiện vĩnh hằng tri tâm trần kinh thời không thánh đường tổ chức long trọng yến hội cố dòng liên minh lần nữa tuyên bố nhiệm vụ yêu tiên cầu vực c ả hơi hơi không trở l qua diệp vân nhìn về phía mình số dư còn lại không người sử dụng tên siêu cấp vô địch thiên tài cứu cực thiệp linh linh bảo thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu lúc này một đạo tin tức nhắc nhở xuất hiện tại diệp vân trước mắt diệp vân không cần nghĩ hắn đều biết đây cũng là khí linh không nghĩ tới khí linh cũng có thể đăng ký tài khoản a diệp vân đồng ý hảo hữu thân sắc sau đó cùng cũng là biểu hiện ngài hảo hữu thỉnh cầu tiến vào phòng của ngài đồng ý diệp vân đồng ý bạch khí linh cái kia thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại diệp vân trong phòng làm sao nhỏ như vậy là ngầm thừa nhận gian phòng đúng a ta mới người sử dụng ta lại không tiền diệp vân lắc đầu biểu thị chính mình cũng không có cách nào mà lại nhà loại vật này cái dạng gì cũng không đáng kể ta chủ yếu là đến xem nơi này có cái gì không được không được quá kém khí linh khó chịu lắc đầu thăng cấp cho ta thăng cấp trước thăng cấp thành siêu cấp vô địch biệt thự lớn tiếp lấy lại đến mấy cái tuyệt mỹ người hầu gái thư ta chỗ này trừ thiện khí linh vung tay lên ông trong phòng một đạo quan g mang b u ô n g xuống bao vây lấy khí linh sau đó diệp vân gian phòng thì không ngừng tiến hành thăng cấp theo trước đó căn phòng đầu tiên là biến lớn sau đó cùng bắt đầu biến đến hoa lệ thậm chí chậm rãi xuất hiện núi nước chờ cảnh sắc chỉ chốc lát một cái to lớn hoa lệ tòa thành xuất hiện tại diệp vân trước mặt sau đó năm tên tuyệt mỹ người hầu gái đi đến diệp vân trước mặt bãi kiến chủ nhân diệp vân t ố t khí linh ngươi tài khoản bên trong có rất nhiều tiền diệp vân ngăn t r ở khí linh tiếp tục thăng cấp đúng a ta chỗ này tiền đều là đế quân lưu lại khí linh nhẹ gật đầu nói là lúc sau có truyền thừa giả thì cho hắn dùng vạn vật cảnh cho hắn dùng một bộ phận hôn nguyên cảnh lại cho hắn dùng một bộ phận thiên b ự c cảnh về sau thì toàn bộ cho hắn dùng đây là vì phòng ngừa ngươi phu phí để cho ta hợp lý cho ngươi quy hoạch tài nguyên tu luyện diệp vân giật mình thủy hỏa đế quân thật là đại thủ bút ái trong chữ vật giới chỉ một đống tài nguyên tu luyện trong không gian ả o còn lưu lại cho mình tài sản đúng rồi trước tiên đem ngươi vạn vật cảnh tiền cho n g ư ơ i đi khí linh phất phất tay dù sao cũng không nhiều ngươi t ù y tiện dùng đi đến lúc đó ta lại cho ngươi bổ sung diệp vân sau đó diệp vân thì nhìn lấy chính mình số dư còn lại trực tiếp tiêu thăng đến bảy chữ số trăm vạn tiền vũ trụ nhiều như vậy Ừ vân đây đều là tiền vũ trụ sức mua là mạnh nhất khí linh dặn dò một câu các ngươi cựu vực tinh minh dùng chính là cựu tính tệ chỉ giới hạn ở cựu vực tinh minh bên trong lưu thông Mà t i ân trụ, cả nhìn xem lĩnh vực loại binh khí t diệp vân nhịn không được hít một hơi lanh khí một cái lĩnh vực loại vũ khí giá trị vậy mà tại vài chục ức thậm chí trên một trăm linh ức ở giữa lưu động biết bản bảo vật giá trị đi khí linh hừ hừ một tiếng lợi hại không nghĩ tới ta vậy mà nắm giữ hai kiện loại giá này đáng giá bảo vật diệp vân nhịn không được thán phục một tiếng khí linh hai kiện ta chỗ này còn có cái bản vẽ cũng là có thể đánh tạo lĩnh vực loại vũ khí diệp vân đối khí linh nói ra a khí linh có chút khó có thể tin làm sao có thể lĩnh vực loại vũ khí đều là ẩn chứa lĩnh vực không có khả năng cho ngươi trực tiếp rèn tạo nên nhất định phải có cao thủ dốc vào lĩnh vực so như thủy hỏa đế quân dốc vào chính là thủy hỏa lĩnh vực ta mới có thể trở thành thủy hỏa lĩnh vực bảo vật chưa từng nghe nói qua bản vẽ còn có thể kiến tạo lĩnh vực loại vũ khí ha ha diệp vân chỉ là cười cười đến lúc đó cho ngươi xem một chút diệp vân tin tưởng mình tuân ra đến đồ vật chỉ cần tiếp cận đầy đủ tài liệu thì có thể thuận lợi kiến tạo ra lĩnh vực loại binh khí đúng rồi xem trước một chút đoán tạo cái này vũ khí đều muốn tài liệu gì diệp vân nghĩ tới điều gì bắt đầu ở trong cửa hàng l ậ t nhìn lại sau một lát tài liệu đều có góp chỉ là trong đó có một cái gọi là làm giới tâm đồ vật rất đắt giá trị hơn nữa ta hiện tại mua không nổi a diệp vân lại ấn mở giới tâm liên tử nhìn xem là từ nơi đó lấy được nếu như tốt thu h o ạ được ta có thể chính mình đi qua nhìn một chút đúng rồi lúc này khí linh ở một bên nói chuyện thời không thánh đường c ù n g cố d o n g liên minh ngươi hiểu rõ sao bọn họ ở chỗ này đều có ban phát nhiệm vụ ừng hai cái này thế lực a diệp vân tắt đi thương thành nói ra ta đương nhiên hiểu qua trước đó ngươi cho ta quyển sách kia thời điểm phía trên không chỉ có ghi chép tu luyện đẳng cấp còn ghi lại trong vũ trụ các đại thế lực thời không thánh đường là chúng ta nhân tộc quan phương thế lực mà cố d o n g liên minh thì là chúng ta nhân tộc dân gian thế lực chương một trăm hai mươi chín giả lập thủ quan giả thời không thánh đường là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực quản lý nhân tộc lớn nhỏ sự tỉnh thì liên cái này giả lập thế giới đều là thời không thánh đường n ắ m trong tay nếu là ví von thời không thánh đường thì tương đương với lam t i n h tinh hà võ quán đến mức cô d o n g liên minh đây là mọi người tự mình khai sáng một tổ chức xuống đến tiên thiên cảnh lên tới vĩnh hằng cảnh nơi này đều có thể đến giúp ngươi ngươi có thể tại cố d o n g liên minh mua đồ bán đồ thậm chí là giết người cướp hàng chờ chút tóm lại cái gì cũng có điểm này ngươi phải nhớ kỹ tại trong vũ trụ cái này hai thế lực lớn là nhân tộc mạnh nhất khí linh cùng diệp vân nói ra nhất là thời không thánh đường làm vì quan phương tổ chức quản lý cả nhân tộc dân tộc tại trong vũ trụ cương vực mười phần to lớn tỉ như cựu vực tinh minh dạng này tổ chức trong mắt ngươi đã đầy đủ to lớn đi đại khái hơn ngàn cái cựu vực tinh minh mới có thể tổ kiến thành làm một cái quốc độ quốc độ diệp vân s ư n g sở đúng quốc chủ quản lý vô số tinh vực cũng là vĩnh hằng cảnh đại năng các ngươi cựu vực tinh minh đó là thuộc về bạch ngọc quốc độ khí linh tiếp tục nói mà một trăm linh tám cái quốc độ liền là nhân tộc chân chính cương vực thời không thánh đường trực tiếp quản lý cái này một trăm linh tám cái quốc độ cường đại cơ nào ngươi mê ta mỗi cái quốc chủ đều là thủy hòa đế quân như thế vĩnh hằng đại năng c ò người muốn n h lệnh e của t muốn g làm muốn lý. gia ệ p v nhập nói không chừng cũng có thể khí linh ở một bên lời nói xoay chuyển hai thế lực lớn đều có tại trong không gian nào tuyên bố quan phương nhiệm vụ nếu như hoàn thành thì có thể gia nhập người có thể nhìn xem ồ diệp vân hiếu kỳ ấn mở nhiệm vụ phát hiện tại thời không thánh đường củng cố rong liên minh bên trong có các loại phong phú nhiệm vụ có là để ngươi diệt trừ cái gì ma vật có là muốn mua thứ gì các loại nhiệm vụ đều có mà tại quan phương nhiệm vụ cái này một cột bên trong có một thiên tài nhiệm vụ cùng thành viên nhiệm vụ thiên tài nhiệm vụ hoàn thành những nhiệm vụ này gia nhập hai thế lực lớn có thể thu hoạch được tài nguyên bồi dưỡng thành viên nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể gia nhập hai thế lực lớn lấy tuổi của ngươi ngươi muốn gia nhập tự nhiên là lựa chọn thiên tài nhiệm vụ khí linh ở một bên thầm nói không qua ta phải nhắc nhở ngươi một chút thời không thánh đường thu nạp thiên tài là toàn vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài ngược lại cũng không phải đả k í c h n g ư ơ i thiên phú của ngươi tại làm tinh bên trong s á t thực lợi hại thậm chí tại cựu vực tinh minh bên trong cũng xem là tốt nhưng phóng tới toàn bộ bạch ngóc quốc độ còn kém một số thậm chí là so sánh bình thường càng đừng đề cập phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cho nên cái này thiên tài nhiệm vụ ngươi khả năng quá không được ta biết muốn gia nhập dạng này đỉnh tiêm thế lực khẳng định là rất khó diệp vân trầm âm có điều ta còn thật tò mò ngơi chờ c h ú n ta ta xem trước một chút cái này thiên tài nhiệm vụ có bao nhiêu khó sau đó diệp vân quả quyết điểm xuống thời không thánh đường thiên tài nhiệm vụ khiêu chiến nhìn xem ông trong n g a y mắt hình ảnh đột nhiên chuyển biến diệp vân đưa thân vào một chỗ trắng xóa không gian kiểm tra đến người khiêu chiến ý thức tuổi tác phán đoán là hai mươi tuổi sinh ra thủ quan giả đã vì người khiêu chiến sinh ra thủ quan giả đánh bại thủ quan giả liền có thể trở thành ta thời không thánh đường tam đẳng thiên tài tam đẳng thiên tài diệp vân nhịn không được ấ n mở liên tử hắn đang đọc sách thời điểm có chú ý tới cựu vực tinh minh cũng có thiên tài phân cấp cũng là nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng ba loại thiên tài chẳng lẽ nói thời không thánh đường bên trong phân cấp cùng cựu vực tinh minh giống nhau sao nhìn một hồi diệp vân mới ý thức tới trong này khác nhau cũng lớn nhìn như là giống nhau phân cấp nhất đ ẳ n g nhị đ ẳ n g tam đ ẳ n g nhưng là cựu vực tinh minh bên trong nhất đ ẳ n g thiên tài miễn cưỡng sánh ngang bạch ngọc quốc độ tam đ ẳ n g thiên tài mà bạch ngọc quốc độ nhất đ ẳ n g thiên tài miễn cưỡng sánh ngang thời không thánh đường tam đ ẳ n g thiên tài nói cách khác thời không thánh đường thiết lập bên trong tam đảng thiên tài so cựu vực tinh minh thiết định nhất đảng thiên tài cũng cao hơn rất nhiều rất nhiều、ừ. vân vân. Diệp vân đột nhiên ý thức được không thích hợp thân thể của ta làm sao như thế suy yếu rất nhanh hắn hiểu được nơi này là không gian nào thân thể của hắn là mô phỏng ra thân thể tố chất vì nhân loại bình quân mức độ nói cách khác hắn nguyên bản siêu cường thân thể tố chất ở chỗ này là vô dụng cái kia thực lực của ta không phải đại giảm diệp vân nghe rằng tại trong không gian nào chiến đấu hắn rất ăn thiệt thòi a được rồi xem trước một chút cái gọi là tam đẳng thiên tài là bực nào lợi hại diệp vân lựa chọn khiêu chiến bắt đầu xin chú ý thủ quan giả thân thể tố chất cùng người khiêu chiến một dạng đều là nhân loại số bình quân giá trị đây là một trận công bình chiến đấu sau đó Thủ quan giả chính là tay cầm một cây trường thương đi ra cái này cũng diệp vân chính mình t h i ế t định trường thương thủ quan giả đánh bại ta ngươi có thể trở thành thời không thánh đường tam đẳng thiên tài tiếp nhận các loại bồi dưỡng sau đó thủ quan giả bạo phát vain một thân hỏa diễm chi lực đốt bốc cháy theo toàn bộ trở về thể nội không có một tiêu hỏa chi lực phóng ra ngoài cực cảnh đây là cực cảnh diệp vân trong lòng giật mình vạn vật cảnh tầng thứ tư tiêu chí chính là năng lượng phóng ra ngoài lấy thế đ ạ người mà cực cảnh tiêu chuẩn chính là năng lượng quy về tự thân thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng hai mươi tuổi muốn trở thành thời không thánh đường tam đẳng thiên tài lại muốn đánh bại cực cảnh c a o thủ diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay nơi này vũ khí đều là một cái phẩm chất nói cách khác thủ quan giả dùng vũ khí cùng diệp vân là một màn đồng dạng thân thể tố chất một dạng vũ khí cũng giống vậy duy nhất có khác biệt cũng là vạn vật chi lực cảm n ộ tuy nhiên ta không có đạt tới cực cảnh nhưng ta có xích kim diệu nhật ta cảm thấy có thể thử một chút diệp vân vừa xài bước ra chủ động công kích xích kim diệu nhật vê anh kim hỏa chi lực thiêu đốt mũi thương bạo phát đâm về thủ quan giả kim chi lực đệ nhất trọng hỏa chi lực tầng thứ hai vậy mà có thể tại vạn vật cảnh tự sáng tạo dung hợp chiêu thức rất có thiên phú đáng tiếc cảnh giới quá thấp thủ quan giả lắc đầu tại đồng dạng quốc độ bên trong ngươi dạng này thiên tài đoán chừng bình được nhị đẳng nhưng nơi này là thời không thánh đường thủ quan giả đâm ra một thương hỏa chi lực tại m ũ i thương nổi hiện vê anh diệp vân chỉ cảm thấy một chút vào tới không thể phá vỡ một chút liền đem hắn kim hỏa chi lực cho công phá là cái này c ự cảnh diệp vân trong nháy mắt chiến bại theo khiêu chiến không gian lùi đi ra ta cảm giác nếu như ta là tại trong hiện thực giao đấu lấy tố chất thân thể của ta lại thêm xích kim diệu nhật ta làm tốt có thể thắng đáng tiếc tại trong thế giới giả lợi tố chất thân thể của ta quá yếu c h ư ơ một trăm ba mươi bình định t h u tộc nếu như cái này khiêu chiến là tại trong hiện thực ta ngược lại thật ra có thể thông qua diệp vân tự dêu cười một tiếng thế nào thất bại đi nhìn đến diệp vân tự dêu bộ dáng khí linh thì đoán được kết quả đúng vậy a rất khó diệp vân thở dài được rồi ngươi cũng không cần quá nản trí khí linh vung tay lên ngươi phải biết bản thân ngươi điều kiện tu luyện có bao nhiêu kém tại một cái vo đạo vừa mới cất bước tiểu hành tinh tu luyện hết thể đều dựa vào tự mình tìm tòi loại trình độ này ngươi có thể đạt tới vạn vật cảnh đã là chuyện cực kỳ khó khăn phải biết có thật nhiều quốc chủ thân truyền đệ tử mỗi ngày đều có thể lắng nghe quốc chủ dạy bảo nhưng cũng vô pháp trở thành thời không thánh đường tam đẳng thiên tài quốc chủ thân truyền đệ tử đều không thể trở thành tam đẳng thiên t à i sao nghe vậy d i ệ p vân cũng là tốt thụ chút xem ra khiêu chiến này xác thực rất khó các cặp hiện tại cũng không đồng dạng có thủy hỏa đế quân tài nguyên lại thêm ta đạo diễn khí linh kích động nợ nụ ư ờ i ngươi nhất định có thể nhất phi trung thiên ta sẽ cố gắng diệp vân do dự một chút chính là thối lui ra khỏi giả lập thế giới thế nào đột nhiên thì thối lui ra khỏi hiện thực thế giới khí linh nhìn về phía diệp vân ta trước tiên đem sự tình đều làm xong mới hảo hảo tu luyện diệp vân đối khí linh nói ra dạng này ta cũng có thể càng chuyên chú một số vậy ngươi đi đi ta đi trước giả lập thế giới chơi khí linh chào hỏi một tiếng về tới thủy hòa c h i hoàn nội bộ cặc cặc ta muốn đi game giả lập bên trong đại sát tứ phương diệp vân cười cười sau đó liền bay ra ngoài trong hải dương thu tộc vẫn là rất nhiều diệp vân đang phi hành thời điểm trong lòng cũng đang tự hỏi tuy nhiên vạn vật cảnh t h ú tộc đều bị chém giết nhưng nhỏ yếu t h ú tộc thật nhiều lắm mà lại căn bản không có khả năng giết hết cũng được sẽ có uy hiếp tiên tiên t h ú tộc chém giết sau đó lưu lại phổ thông t h ú tộc để dùng cho nhân tộc bọn hậu bối ma lượn đi nói được thì làm được diệp vân bắt đầu ở toàn cầu phạm vi bên trong chém giết tiên tiên đại yêu ma tuy nhiên giết chết tiên tiên cấp t h ú tộc đã bảo không ra thứ tốt gì nhưng t h ắ n g ở lượng nhiều diệp vân đánh chết toàn cầu hơn ngàn tiên tiên thủ tộc tự thân thân thể tố chất lại là để cao một thành về nhà diệp vân hoàn thành sau chuyện này liền quay trở về thượng kinh căn cứ thành phố đồng thời thú giã thi thể cũng giao cho lâm diệu tình nàng lấy đồng dạng thủ pháp xử lý chúng ta nhân tộc triệt để thắng lợi lâm tổng quán trưởng nhìn đến những thứ này nhất định rất vui mừng diệp vân thở dài hạn tại giả lập thế giới còn cố ý tìm vòi qua t h ầ n h ồ n sụp đổ có phương pháp gì chữa trị có x ắ c thực có nhưng ngôn tại này thần hồn sụp đổ thời điểm kịp thời trị liệu nếu như hắn triệt để sụp đổ chính là tương đương với thần hồn câu diện chính là vĩnh h ẳ n g cảnh đại năng cũng vô dụng như thế lâm thiên chi chết là ai đến đều chuyện không có cách nào khác về sau ngày nào diệp vân đem nhân tộc cao tầng hô đến cùng một chỗ có tiểu thiên dạng này viêm hoàng sơn đệ tử cũng có lâm diệu tỉnh cái này tổng quán trưởng còn có các đại căn cứ khu phân công quản lý d à i nhóm thậm chí cũng bao gồm tây phương đệ nhất nhân đan t r ư vị ta có hai chuyện muốn thông chi các ngươi diệp vân biểu tình có chút nghiêm túc đầu tiên chuyện thứ nhất các ngươi cần phải cũng biết thú tộc đã không nổi lên được sóng to gió lớn biết biết tinh nhất văn lúc này nhịn không được cười khẽ một tiếng ngươi trước mấy ngày chém giết tất cả vạn vật cảnh thú tộc còn có tiên thiên tứ trọng cảnh thú tộc hiện tại thú tộc tối cao cũng mới tiên thiên tam trọng cảnh hoàn toàn không tính là uy hiếp ha ha nhân loại chúng ta triệt để chiến thắng thu tộc ừ m còn lại thu tộc đã tính không được ý hiếp diệp vân nhẹ gật đầu sau đó hắn lấy ra năm mươi viên giả lập giới chỉ. những vật này là trong vũ trụ sản phẩm đại khái là cái hiệu quả này diệp vân đem giả lập thế giới giới thiệu cho mọi người cái này chính là ta nói chuyện thứ hai các ngươi có thể thông qua những thứ này giới chỉ, kết nối giả lập thế giới hiểu rõ đến trong vũ trụ sự t ì n h các loại vậy mà có thể cho ý thức liên tiếp đến vũ trụ nhân tộc cao tầng đều có chút kích động cái này còn là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội tiếp xúc vũ trụ năm mươi cái nhẫn các ngươi có thể cho mình dùng cũng có thể cho bằng hữu của mình dùng tóm lại diệp vân nói ra đây cũng là chúng ta làm tinh người lần thứ nhất tiếp xúc nhân tộc hy vọng các ngươi cẩn m à thật chi đừng làm loạn là là những người khác hơi có vẻ kích động mà tinh nhất văn thì là gương mặt vui mừng ha ha ha giống ta nhân sinh những năm cuối còn có thể có cơ hội nhìn xem vũ trụ coi là thật v ậ n khí ha ha ha ha tinh q u a n trưởng diệp vân nhìn cái này tinh nhất văn lấy ra một cái chữ vật giới trị tinh quán trưởng nơi này có một viên thuốc nếu như ngươi tại đại nạn tiến đến trước đó không cách nào đột phá vạn vật cảnh an bảo cần phải có thể giúp ngươi đột phá vạn vật cảnh cái này cái này tinh nhất văn liền ngay cả cự t u y ệ t b ự c này quý giá đ a n dược ta sao có thể thu mau mau lấy đi ta một cái lao đầu tử cũng là không tính c h â n quý diệp vân lắc đầu tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong cái này vạn vật cảnh tài nguyên nhiều lắm tinh quán trưởng ngươi liền cầm lấy đi chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nhiều nhìn nhân tộc tình thế ngươi tiểu tử này tinh nhất văn do dự một chút nhận lấy chữ vật giới trị ta thì thu những người khác nhìn đến đây đều có chút hâm mộ loại này đột phá vạn vật cảnh đ á n dược cứ như vậy cho tinh nhất văn rồi được rồi đừng hâm mộ nghe nói tinh nhất văn cùng diệp vân quan hệ không ít lúc trước diệp vân gặp phải nguy hiểm vẫn là tinh quán trưởng đi cứu viện ai thật tốt ta làm sao trước kia không có t r ợ rút qua diệp vân cái kia ha ha đó cũng là diệp quán trưởng cực trọng cảm tình a nếu như là bạch nhãn lan làm sao có thể xuất ra loại đan dược này cũng thế còn lại quán trưởng cũng là nhỏ g ọ n nghị luận rất nhanh cái này tụ hội cũng liền kết thúc diệp vân cùng lâm diệu từng bay đến k ô n g trung những ngày tiếp theo ta sẽ chuyên chú bế quan diệp vân đem một trăm viên giả lập giới chỉ giao cho lâm diệu tỉnh nhân tộc bên này thì giao cho ngươi phụ trách khổ cực ngươi cũng muốn thích hợp thư giãn một tí không muốn một mực bế quan như thế quá mệt mỏi lâm diệu tỉnh nói ra ha ha còn tốt ngươi cũng phải cố gắng lên sớm ngày tiến vào vạn vật và kẻ ảnh diệp vân nói ra ừng sẽ lâm diệu tỉnh khẳng định nói diệp vân m u ố n là muốn mang lấy lâm diệu tỉnh cùng đi lĩnh hội bích họa nhưng lâm diệu tỉnh lo lắng hiện tại nhân tộc cục thế bất ổn bởi vậy lâm diệu tình quyết định làm nhân tộc cục thế triệt để vững chắc nàng t h ì cùng diệp vân cùng một chỗ bế quan tu luyện vì thế diệp vân cũng là điều khản một câu ngươi bây giờ một lòng vì nhân tộc bộ dáng cùng phụ thân n g ư ơ i rất giống Trước đến... Tại bên trong đáy biển, bản thú tộc Thánh Địa, lâm diệu tình lấy vạn vật chi thủy đột phá vạn vật một toàn thứ tư vật Ngươi chi cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp vân ở một bên chúc cầu cái cảnh. đến đáy Điệng. ngày bên biển, nguyên bản vạn vạn mừng, mừng. Vân bên mừng. vạn mấy Lâm lấy bây giờ là sau. Diệu Diệp phá ở thường xuyên quan sát những thứ này bích họa ta còn không thể đột phá có phải hay không cũng quá thức ăn sẽ không bởi vì chỉ có một mình ta biết ta sẽ không nói ngươi diệp vân cười cười lâm diệu tình diệp vân ngươi tu luyện thế nào ta ở chỗ này bế quan sẽ sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện không cần lo lắng ngươi liền h ả o h ả o tu luyện là được rồi diệp vân khoát tay á o ta mấy ngày nay là đang tự hỏi kim lửa nước dung hợp chi đạo còn không có mi đầu cái kia lâm diệu tình thật ta hoàn toàn nghe không hiểu lâm diệu tình thở dài chính mình tuy nhiên bước vào vạn vật cảnh nhưng cùng diệp vân t r a n lệch vẫn còn rất lớn a mình muốn cùng diệp vân sóng vai chiến đấu ý nghĩ có thể là không cách nào thực hiện cứ như vậy hai người cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện thời gian cũng đã tính dễ chịu thế mà dạng này hòa bình không có tiếp tục quá lâu giờ phút này vũ trụ sâu không chung rất gần lam tinh địa phương siêu một chiếc cự hình vũ trụ phi thuyền xuất hiện hao phí ta hơn hai tháng cuối cùng đến cựu thiếu gia đứng tại trong phi thuyền trong mắt l ó e lên vẻ kích động có điều vừa nghĩ tới hàn thủy chi thi giá trị cũng không n g ồ n g phí ta chạy đã lâu như vậy nói đến đây cựu thiếu gia hít sâu một hơi địch lật ngươi nhận ra cái kia thú g ã vẫn là giao cho ngươi giải quyết tận lực không muốn ở cái tinh cầu này thổ dân trên thân lãng phí thời gian mười ngày giải quyết thu giã cầm lại hàn thủy chi thi nếu như thổ dân không phải muốn ngăn cả ngươi vậy liền giết chết bọn họ giao cho ta đi thiếu ra một tên nam tử tại cựu thiếu ra sau lưng xuất hiện chính là cái gọi là địch lật ta tại phi thuyền bên trong chờ lấy tin tức tốt của ngươi nói xong cựu thiếu ra liền phất phất tay như thế địch lật bay ra phi thuyền hướng về lam tinh bay đi cựu thiếu ra làm thật là cẩn thận à vậy mà không có chính mình đích thân tới lam tinh cũng thế địch lật trên đường nói thẩm tuy nhiên đã cùng cựu vực tinh minh chào hỏi nhưng thời không thánh đường còn là không cho phép nhân tộc nội đấu vạn nhất làm lớn bị người phát hiện hắn tại thổ dân tinh cầu bên trên gây sự khẳng định sẽ liên lụy cản lì gia tộc nhưng ta không giống nhau coi như thật xuất hiện sự tình gì cũng cùng cản lì gia tộc không quan hệ ai đại gia tộc đệ tử cũng là cẩn thận a sau đó địch lật cười cười hiếm thấy có làm thổ hoàng đế cơ hội ta không tiêu sái mấy ngày có thể tính có lỗi với chính mình thời gian mười ngày tùy ý bắt thú g ã thời gian còn lại ta muốn trên cái tinh cầu này tùy ý làm vậy ha, ha ha ha rất nhanh địch lật xông vào lam tinh bất quá đồng thời phát hiện nhân loại căn cứ thành phố đi trước vì thiếu ra làm việc làm việc tốt tỉnh ta ngay ở chỗ này tiêu sái địch lật xuất ra một cái máy đọc thẻ quét nhìn một vòng ừ n thú giã tín hiệu ở chỗ này đừng hòng chạy siêu địch lật lấy tốc độ cực nhanh hướng về thú giã phương hướng tiến đến rất nhanh địch lật liền bay đến thượng kinh căn cứ thành phố trên không vòng phòng hộ địch lật không quan tâm tiếp tục phi hành cuối cùng hắn khóa chặt thú giã tín hiệu cũng chính là lâm thiên tri phần mộ là tại tinh hà võ quán nội bộ địch lật tại vòng phòng hộ bên ngoài muốn đi vào tinh hà v õ quán tự nhiên muốn t r ư ớ c xuyên qua vòng phòng hộ cái này vòng phòng hộ cũng muốn ngăn cả ta địch lật vung tay lên đánh vỡ vòng phòng hộ sau đó hướng về lâm tiên tri phần mộ cấp tốc hạ xuống x o á t trong n g a y mắt hắn liền tới tới mặt đất cũng thấy được thú giã thân thể chết rồi còn bị người làm thành trong suốt điêu khắc địch lật nhìn trước mắt sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có thú giã xương sở tại nguyên chỗ làm sao lại chết rồi hắn vạn vật cảnh tứ trọng tuy nhiên không tính là gì nhưng ở thổ dân tinh cầu bên trong bình thường đều tính toán vô địch ta sau đó địch lật còn phát hiện tại thú giã bên cạnh còn có cái điêu khắc ừ m nhân loại điêu k h á c c u n g thú cũng giống vậy đều là q u ỷ cái này lại là cái gì tình huống sau cùng địch lật phát hiện hai người q u ỷ phương hướng một cái phân mộ thứ độ gì địch lật đi vào phát hiện khối này phân mộ phía trên còn có văn tự ghi chép nhân loại cứu thế chủ lâm thiên tri mộ nơi này còn giống như có chữ địch lật ánh mắt h í p lại phát hiện một tiểu hàng c h ữ viết lâm thiên tri tại thu tộc bạo phát thời điểm lấy sức một mình khai sáng căn cứ thành phố thời đại cứu vãn vô số nhân tộc càng là cái thứ nhất đánh giết thú hoàng nhân tộc cao thủ thời gian rất lâu lâm tổng quán trưởng đều là nhân tộc đệ nhất người Về sau thú tộc mạnh nhất thú thế, mạnh hoàng hiện lâm thiên chi hy sinh chính mình vì nhân loại tranh thủ hai thời gian m ộ ư ơ i ngày để diệp vân đột phá cuối cùng diệp vân thành công chém giết mạnh nhất thú hoàng thú giã nhìn đến nơi này địch lật nói thầm một tiếng không nghĩ tới thú giã là bị cái này gọi diệp vân người chém giết cái kia hàn thủy chi thi cái kia sau đó địch lật lại phát hiện ở cái này mộ bia bên cạnh còn có thú giã cùng lý xuân minh cuộc đời ừ m thú giã đệ nhất thú hoàng cường công n h â n tộc cho nhân tộc mang đến to lớn nguy cơ sau đó lâm thiên chi hy sinh chính mình tăng cường vòng phòng h ậ ngăn cản công kích của hắn làm hại chết lâm tổng quán trưởng gián tiếp hung thủ bởi vậy quỳ thẳng lý xuân minh đầu nhập vào t h ú t ộ c vì t h ú t ộ c dẫn đường làm hại lâm tổng quán trưởng hy sinh chính mình vì nhân tộc tranh thủ thời gian là hại chết lâm tổng quán trưởng trực tiếp hung thủ bởi vậy quỳ thẳng nhìn đến nơi này địch lật khó có thể tin nhìn về phía lý xuân minh điều khác thân là ta đường đường nhân tộc vậy mà đi đầu quân một cái t h ú tộc đầu nhập vào coi như xong còn chủ động cho t h ú tộc dẫn đường cho ta nhân tộc mang đến to lớn nguy cơ cái này cái này coi như cá nhân địch lật nhìn đến lý xuân minh cuộc đời đều khi muốn cho hắn một quyền cái này hỗn đản thật đáng chết. Vậy mà, như thế ti tiện. Ta lật trên mặt. Thứ như nhổ Địch Minh Vậy đáng đến đồ ngụm nước bọn Xuân gì? vào. mà Lý xì sau đó địch lật bay đến k h ô n g t r ú n g dự định đi tìm cái nào diệp vân xem ra diệp vân chém giết thú giã hẳn là trên cái tinh cầu này mạnh nhất thổ dân hắn khẳng định biết hàn thủy chi thi sự t ì n h thuận tiện đem hắn bắt sống cũng có thể chấn nhiếp cái tinh cầu này thế lực đến lúc đó ta chính là hoàng đế miệt vấn a ha ha ha địch lật vừa dự định bay đi trong n h y mắt có mấy danh võ giả từ trên trời dàn xuống từ đâu tới g a hỏa cũng dám công phá ta thượng kinh căn cứ thành phố vòng phàng hộ ồn ả o địch lật vung tay lên vê anh trong nháy mắt to lớn uy năng chuyển đến chạy tới võ giả đều biến thành sương máu đi bắt sống diệp vân đi. siu ê địch lật liền b á y mất giờ phút này diệp vân cùng lâm diệu tình ngay tại chuyên t r ú tu luyện đột nhiên diệp vân cùng lâm diệu tình truyền tin thiết bị đồng thời vang lên c h ư một trăm ba mươi hai lực áp cực cảnh ừ m có cường giả từ trên trời giáng xuống công phá thượng kinh căn cứ thành phố vòng phòng hộ đồng thời thuấn sát mấy tên ta tình hả võ quán võ giả nhìn đến tin tức này diệp vân biểu lộ lại biến là ai người nào có bản sự này chẳng lẽ là đan hắn dám giết ta tinh hà võ q u á người n không đúng nếu như là đan bọn họ cần phải nhận biết đó là ai mới đột phá vạn vật cảnh diệp vân có chút tức giận hòa bình niên đại còn có người không yên tĩnh ta theo ngươi cùng đi lâm diệu tỉnh cũng là có chút tức giận là ai vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tỉnh ừ chúng ta cùng đi diệp vân cũng không tâm tình bế quan mang theo lâm diệu tỉnh thì xông ra đáy nước tin tức mới nhất đối phương hướng về nam hạ căn cứ thành phố tiến đến đây là tinh hà võ quán gửi tới tin tức cái gì đi nam hạ căn cứ thành phố rồi diệp vân hơi kinh ngạc sau đó liền ra tốc hướng về nam hạ căn cứ thành phố tiến đến dù sao cha mẹ của hắn ngay tại nam hạ căn cứ thành phố lấy diệp vân tốc độ bây giờ cơ hồ là trong trước mắt thì chạy tới nam hạ căn cứ thành phố đồng thời hắn cũng cảm giác được một cô cực c kỳ cường đại lại không chút kiềng kỵ khí tức thật mạnh chúng ta lam tinh hẳn không có mạnh như vậy khí tức lâm diệu tình trên mặt hiện hiện một vệ lo lắng chẳng lẽ nói là trong vũ trụ người người ngoài hành tinh diệp vân cũng hơi nghi hoặc một chút kỳ quái người ngoài hành tinh đến chúng ta lam tinh làm cái gì được rồi trước đi qua nhìn một chút diệp vân mang theo lâm diệu tỉnh vẹo một cái cấp tốc bay đến mặt của đối phương trước giờ phút này địch lật chính phi hành trên không t r u n g tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên ánh mắt hắn hiếp lại nhìn về phía trước tốc độ thật nhanh là diệp vân sao nghe nói diệp vân cũng là tại nam hạ căn cứ thành phố ta vẫn còn muốn tìm cái kia chính mình tới cứ như vậy diệp vân cùng địch lật c h ạ mặt m tên địch lật thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật tứ trọng cảnh phẩm giai l ĩ n h chủ cảnh giới vạn vật chi lôi cực cảnh g i chú cực cảnh cao thủ tại vạn vật cảnh bên trong có thể xưng vô đề cực cảnh cao thủ diệp vân trong lòng thất kinh cái này còn là lần đầu tiên hắn gặp cực cảnh cao thủ đồng thời hắn cũng khẳng định đối phương nhất định là người ngoài hành tinh lam tinh phía trên là không thể nào có cực cảnh cao thủ diệp vân địch lật hỏi g i ngươi là diệp vân mười phần đề phòng nhìn về phía địch lật ha ha ta liền biết là ngươi đoạn đường này nhìn khắp nơi đến liên quan tới ngươi tuyên truyền nói ngươi là cái gì cứu thế chủ địch lật cười cười ta tới nơi này chủ yếu chính là vì hàn thủy chi thi ngươi có thể hay không nói cho ta biết hàn thủy chi thi ở đâu hàn thủy chi thi nghe được cái từ này diệp vân trong nháy mắt liền minh bạch đối phương là bởi vì thú giã mới tới lam tinh dù sao thú giã là theo trong vũ trụ trở về trong tay hắn cầm cũng là hàn thủy chi thi đoán chừng là thú giã bị hạ cái gì truy tung trang bị đi cho nên một đường dò xét phát hiện lam tinh được rồi ta suy nghĩ một chút cũng không có gì tốt hỏi địch lật hướng diệp vân cười một tiếng chỉ cần đem ngươi giết ta liền có thể uy hiếp ở cái tinh cầu này tất cả mọi người trở thành thổ hoàng đế đến lúc đó trên cái tinh cầu này tất cả bảo vật đều hay là của ta hàn thủy chi thi cũng giống vậy cho nên chỉ cần đem ngươi giết thì có thể giải quyết hết thảy Muốn giết ta. diệp vân ánh mắt hiếp lại trong nháy mắt chính là gọi ra trường thương của mình vậy liền đi thử một chút diệp vân ta lâm diệu tình vừa định ở một bên giúp đỡ quá nguy hiểm ngươi lui lại đi diệp vân lại là không cho lâm diệu tình xuất thủ bởi vì hắn biết rõ tên trước mắt là cực cảnh cao thủ s o vạn vật tứ trọng cảnh còn muốn lợi hại hơn vạn vật nhất trọng cảnh lâm diệu tình căn bản là không có cách tham gia tiến đến Ý hề. theo lâm diệu tình nói chuyện địch lật cũng là chú ý tới nàng địch lật trên giới đánh giá một phen lâm diệu tình sau đó khỏe miệng treo lên một vệ tà tiếu tức giật chất thật xinh đẹp rất không tệ đặt ở thị trường giao dịch đều được cho nhất đẳng mặt hàng đến lúc đó ta phải thật tốt hưởng dụng một phen m u ố n chết diệp vân trong nháy mắt bạo phát một thương đâm về địch lật ha ha ha gấp thật sao địch lật một tay phất lên một thanh trường đao ra hiện tại trong tay để ngươi xem một chút cái gì gọi là cực cảnh một đao ở trong chứa lôi đình chi thế bổ về phía diệp vân chả lẽ lại sợ ngươi xích kim diệm nhật diệp vân cũng là vận dụng thương pháp của mình lần này cũng không phải giả lập thế giới lấy thân thể cường hãn tô chất làm gia trì diệp vân hoàn toàn không sợ cực cảnh cao thủ a n hai h người đổi bính năng lượng to lớn trong nháy mắt bạo phát đem địch lật đẩy lui mấy mét xa mà diệp vân thì là đứng tại chỗ không chút nào đậu cái gì địch lật khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngươi một cái vạn vật tam trọng cảnh vì cái gì ta một chiêu không có giết ngươi hắn không hiểu chính mình thế nhưng là cực cảnh cao thủ a bớt nói nhiều lời diệp vân vung thương công tới đồng thời cũng không khỏi không cảm khái cực cảnh cũng là cực cảnh chính mình gần như miệu sát thú g ã một thường vậy mà không đánh nổi lật đối mặt diệp vân lần nữa công kích địch lật có chút chật vật ta xem như minh bạch vì cái gì thú cũng sẽ chết tại gia hỏa này trong tay đây cũng quá mạnh muốn ta đường đường cứ cảnh lại có chút chống đỡ không được vài lần sau khi giao thủ địch lật bị đánh lui vài mét diệp vân vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại t h ô n g khoái t h ô n g khoái vẫn là tại hiện thực thế giới chiến đấu t h ô n g khoái giả lập thế giới thân thể quá yếu diệp vân thương pháp càng nhanh đánh địch lật càng ngày càng chật vật không được ta muốn rút lui địch lật tức giận chừng mắt nhìn diệp vân người chờ đó cho ta chúng ta cản lì gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi phi thuyền của chúng ta ngay tại các người làm tinh bên ngoài cái này hơ người đến làm chết các ngươi cạn l ì gia tộc lúc này khí linh một chút bối rối tại diệp vân trong đầu vang lên ta biết gia tộc này là bạch ngọc quốc độ chín đại gia tộc một trong gia chủ cũng là vĩnh hằng cảnh đại cao thủ bạch ngọc quốc độ người diệp vân ánh mắt hiếp lại đối phương lai lịch không nhỏ à chỉ sợ c ử u vực tinh minh đều không để vào mắt trước đó giết ta tinh hà võ quán võ giả ngươi bây giờ còn muốn trốn lưu lại đi diệp vân lần nữa truy kích tới cái này hốt đản địch lật trong mắt đều là tức giận ngươi lại không giết chết được ta ngươi đuổi theo ta làm gì chờ xem chờ xem ta hơ người Giết k đồng thời một chiêu này là lấy thủy chi lực tam trọng cùng hỏa chi lực nhị trọng dung hợp mà thành chiêu thức so trước mắt xích kim diệu nhật mạnh bởi vì hiện tại kim chi lực mới nhất trọng cảnh một thương lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm về lực h lật địch lật còn muốn né tránh liền phát hiện một thương này có cực mạnh áp chế lực thật giống như đưa thân vào trong hải dương hành động đều không thiện 133, Tô Hồng. Vâng. một thương đánh trúng địch lật lần này đánh rất đối phương trọn vẹn hai mươi lượng máu so với xích kim diệu nhật phiên vân l ã n g thương tổn muốn cao hơn không ít chủ yếu vẫn là bởi vì thủy chi lực là vạn vật tam trọng mà kim chi lực chỉ là nhất trong cảnh vậy mà có thể đánh làm tổn thương ta địch lật quá sợ hãi muốn phải lập tức đào tẩu nhưng lại phát hiện tốc độ của mình hàng vô cùng chậm trốn không thoát chiêu thức kia có hạn chế hành động hiệu quả đáng giận nếu như bị tiếp tục công kích ta hẳn phải chết địch lật nhìn về phía diệp vân trường thương trong tay không có nghĩ đến cái này ra hỏa mạnh mẽ như vậy chính mình chỉ là muốn lại chạy trở về đều làm không được đã trốn không thoát vậy các ngươi cũng đi chết đi hôn đản địch lật dẫn động trong lòng tất cả lực lượng hắn quyết định tự bạo hắn muốn tự bạo tự bạo diệp vân cũng là đã nhận ra đối phương năng lượng vậy mà tại cấp tốc tụ tập cẩn thận một chút diệp vân lập tức ngăn tại lâm diệu tình trước người lấy thân thể tố chất của hắn hắn không sợ cái này tự bạo nhưng nếu như tự bạo uy thế quá mạnh sợ rằng sẽ làm bị thương lâm diệu tình không cần lo lắng cặp cặp diệp vân nguyên quên ta đi sao khí linh lúc này nói chuyện hôn nguyên cảnh chiêu thức ta đều có thể một ngày ngăn cản một cái cái này cực cảnh tự bạo ta tùy tiện đón đỡ đều không tiêu hao số lần để cho ta tới như thế diệp vân trên bờ vai thủy hỏa chi hoàn đột nhiên sáng rõ và anh cũng chính là cái này thời điểm địch lật trực tiếp tự bạo năng lượng cường đại tứ tán ra ông địch lật tự bạo hội tụ năng lượng toàn bộ đều bị thủy hỏa chi hoàn cho hốt thu vào chúc lòng thành khí linh cười lớn khẳng thặc đây là cái gì chiêu thức lâm diệu tình ở một bên nhìn giật mình cái tia tự bão năng lượng cứ như vậy bị hấp thu rồi lợi hại như vậy là ta một cái bảo vật diệp vân nhìn về phía lâm diệu tình ngươi vẫn là trở về tinh hà v õ q u á n đi miễn cho lại bị chiến đấu dư âm thương tồn tới thật xin lỗi a ta lại kéo lui về sau lâm diệu tình cắn môi một cái sau đó lập tức từ không trung hạ xuống diệp vân ngươi tự mình một người phải cố gắng lên lâm diệu tình hạ xuống về sau diệp vân liền nhìn về phía không trung lấy thị lực của hắn có thể miễn cưỡng xem tấu bầu khí quyển nhìn đến một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền căn lì ra tòa Tới b cùng lúc đó diệp vân phát hiện liên quan tới phẩm giai cái này chú giải cũng đổi mới tại sử thi giai về sau lại thêm một cái siêu hạn Ghi vĩnh hằng đại năng vẫn là siêu hạn giai diệp vân trong lòng cùng đoạn loại cấp bậc này vĩnh hằng cảnh đại năng chẳng phải là có thể xưng vô địch bên trong vô địch mạnh như thế đại chẳng lẽ đây là cản ly gia tộc người tới sao không cần quá mức khẩn trương lúc này tô hồng nói chuyện ta nói rõ trước ta không phải cản ly gia tộc người cản ly gia tộc người còn mời không đến ta diệp vân giống như có thể xem thâu ý nghĩ của mình ta tới nơi này chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi ngươi có biện pháp nào đối phó cản ly gia tộc người tô hồng nhìn về phía diệp vân ta tiết lộ cho ngươi một chút cái kia địch lật h ự c lực tại cựu thiếu gia trong đội ngũ chỉ có thể coi là bình thường mức độ cựu thiếu gia diệp vân suy tư không sai đối phương chính là cản ly gia tộc cựu thiếu gia tô hồng nhẹ gật đầu địch l ậ t trước khi chết thông chi cựu thiếu gia cựu thiếu gia tuyệt đối sẽ đối lam tinh thống hạ sát thủ h ắ n thủ hạ hôn nguyên cảnh không đề cập tới h ắ n cận b ệ là thiên vực cảnh cao thủ ngươi cảm thấy mình có thể thắng sao thiên vực cảnh diệp vân giật mình hắn không nghĩ tới cựu thiếu gia trong đội ngũ lại có thiên vực cảnh cao thủ hắn tự tin chính mình cưng răn muôn chiến đấu cùng hôn nguyên cảnh cũng có thể đánh một chút nhưng thiên vực cảnh có phải hay không cảm giác không có biện pháp tô hồng nhìn lấy diệp vân cho nên đây chính là ta tới mục đích ta là tới trợ giúp ngươi ai nói không có biện pháp lúc này khí linh vò ở đầu ra nói ra chúng ta có thể lên báo cựu v ự c t i n h minh cựu v ự c t i n h minh sẽ cho chúng ta làm chủ cao t ầ n g quy định nhân loại không thể tàn sát lẫn nhau thủy hỏa c h i hoàn là thủy hỏa đế quân luyện chế l i n h vực loại vũ khí sao tô hồng chỉ là cười cười linh trí của ngươi vẫn chưa được lấy cán l ủ gia tộc thế lực trong bóng tôi giết chết ngươi cái này tiểu tình cầu đó còn là dễ dàng hiểu không trong bóng tối giết chết khí linh xứng sở hắn có chút chuyển không đến quong diệ vân tô hồng không nhìn khí linh nhìn về phía diệp vân lấy thực lực của ngươi vũ trụ to lớn ngươi muốn đi nơi nào đều có thể cựu thiếu gia cũng đuổi không kịp ngươi nhưng lam tinh nhưng không cách nào di động ngươi đi lam tinh liền xong rồi là như vậy không sai diệp vân nhẹ gật đầu nếu như là một người hắn mới không sợ cái gì cựu thiếu gia nhưng hắn có người nhà cùng bằng hữu đều tại lam tinh sinh hoạt hắn không thể nhìn lam tinh rơi vào cựu thiếu gia trong tay lặp lại lần nữa ta là tới giúp cho ngươi t ô h ồ n g chăm chú nhìn về phía d i vân chúng ta làm cái giao dịch ta vì ngươi thủ hộ lam tinh mười năm mười năm sau các lý gia tộc làm cái gì ta mặc kệ như thế nào cái này diệp vân có chút khó có thể tin nhìn về phía tô hồng vị này siêu hạn cấp vĩnh hằng cảnh đại năng lại muốn vì chính mình thủ hộ lam tinh mười năm vậy ta phải làm những gì cái kia cái gì đều không cần làm chỉ cần ngươi muốn ta thì thay ngươi thủ hộ lam tinh mười năm tô hồng trả lời vì cái gì diệp vân có chút không hiểu làm như vậy sự tình đối ngươi có chỗ tốt gì sao không có chỗ tốt chỉ là nhìn ngươi thuật mắt tô hồng hướng diệp vân miết miệng cười một tiếng thế nào ta thay ngươi thủ hộ lam tinh mười năm còn lại thì xem chính ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng a lúc này khí linh thanh âm tại diệp vân trong đầu v a n g lên thì ngươi bây giờ tiểu thân ra vĩnh hằng cảnh có thể coi trọng ngươi cái gì ngươi cũng không cần quá n g h i hoặc vĩnh hằng cảnh đều nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh bởi vậy tính cách của bọn hắn cũng rất khó suy nghĩ không chừng đây chính là một cái đột nhiên nổi điên ra hỏa cho nên đây là chuyện tốt tranh thủ thời gian đáp ứng diệp vân mắt liếc tô hồng sau l ư n g trường thương ngươi nói có khả năng hay không hắn cũng là dùng thường muốn thu ta làm đồ đệ sở dĩ chủ động kéo vào quan hệ rất có thể a thùy hỏa chi hoàn nhẹ gật đầu dù sao bất kể như thế nào ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng để hắn cho ngươi thủ hộ lam tinh dạng này thời gian của ngươi thì sẽ phi thường đầy đủ thời gian mười năm chúng ta có là phương pháp đối phó cản ly gia tộc Tốt, vậy ta liền đáp ứng hắn diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tô hồng tiền bối giao dịch này ta ứng còn muốn v ấ t vả tiền bối thủ hộ ta lam tinh mười năm t r ư ớ c 134, chữa trị truyền thống trận việc nhỏ tô hồng cười cười sau đó hướng về cựu thiếu gia phi thuyền bày đi ta đi vì ngươi thủ hộ mười năm còn lại thì xem chính ngươi、Siêu. trong trước mắt tô hồng đã bay ra làm tinh cùng giống như nằm mơ diệp vân nhất thời cũng không biết nói cái gì đối mặt cản ly gia tộc vốn là hắn còn cảm giác áp lực rất lớn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái vinh hằng cảnh đem cản ly gia tộc một chút cho chống được đừng suy nghĩ khí linh nhắc nhở diệp vân thời gian mười năm ngươi phải suy nghĩ một chút sao có thể bảo trụ làm tinh nếu như ta gia nhập thời không thánh đường có phải hay không liền có thể bảo trụ làm tinh rồi diệp vân đột nhiên hỏi thăm khí linh thời không thánh đường thiên tài cái thân phận này uy hiếp lực như thế nào cái này khí linh do dự một chút nói ra cần phải có thể ngươi dù sao cũng là quan phương nhận định thiên tài quê hương của ngươi cũng sẽ nhận được bạch ngọc quốc chủ coi trọng cán ly gia tộc khả năng cũng muốn giao hào ngươi đúng chỉ muốn gia nhập thời không thánh đường cần phải thì không thành vấn đề vậy thì tốt ta sẽ tại thời gian mười năm bên trong tranh thủ gia nhập thời không thánh đường diệp vân làm ra quyết định mà tại trong vũ trụ i ể u thiếu gia trên phi thuyền Ừm. i ể u thiếu gia đột nhiên biểu lộ khẽ biến hắn túi đầu nhìn hướng tay của mình vòng phía trên biểu hiện một cái tin tức là địch lật tử vong tin tức đồng thời còn có địch lật di ngôn nói cái gì nhất định muốn giút hắn báo thù cái tinh cầu này ra hỏa đều là khốn kiếp loại hình chết rồi địch lật chết rồi i ể u thiếu gia do dự một chút liên lạc chính mình cận vệ văn lão có thể hay không làm phiền n g ư ơ i giúp ta giải quyết một việc nói văn lão thanh âm theo bốn phía truyền đến lam tinh vẫn là thú giã sự tình ngài cần phải đều biết i ể u thiếu gia nói ra còn có một việc cũng là địch lật cũng đã chết hy vọng ngài có thể điều tra một chút vừa dứt lời ẩm một lao giả trực tiếp ngã rơi xuống đất ừ n văn lão nhìn trước mắt quen thuộc lao giả cựu thiếu gia x ứ sở văn lão làm sao đột nhiên xuất hiện con nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy là ai là ai đánh lén lão phu văn lão chậm rãi theo mặt đất đứng lên có chút chật vật cái gì văn lão ngài bị đánh lén cựu thiếu gia chân kinh văn lão làm thiên vực cảnh cao thủ còn có thể bị người đánh lén là ta lúc này t ô hồng bóng người chậm rãi đi ra sau đó hát tùy ý ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy cựu thiếu gia cùng văn lão ta tới là nói với các ngươi sự kiện lam tinh ta muốn bảo vệ mười năm ngươi là cựu thiếu gia vừa định hỏi thăm cái gì vĩnh hằng cảnh đại năng văn lão trực tiếp lên tiếng kinh hô l a m thiên vực cảnh c ư ờ n giả hắn liếc một chút thì nhận ra đối phương là vĩnh hằng cảnh đại năng vĩnh hằng cảnh cựu thiếu gia kém chút thì nhảy dựng lên chính mình liền đến làm cái lam tinh kinh động đến vĩnh hằng cảnh cái này viết tinh cầu này chẳng lẽ là ngài coi trọng cựu thiếu gia kém chút quỳ nếu như ngài cần một câu chúng ta cái này rút lui không không các ngươi nghe không hiểu ta ý tứ t ô hồng khoát tay náo ta ý tứ là thủ hộ lam tinh mười năm mười năm về sau các ngươi tùy tiện muốn làm cái gì thì làm cái đó liền xem như giết trên cái tinh cầu này tất cả mọi người ta cũng không đáng kể nghe hiểu sao a cựu thiếu gia xứng sở cái này vĩnh hằng cảnh đang dở trò quỳ gì ta hỏi các ngươi nghe hiểu sao t ô hồng n h u mày nghe hiểu nghe hiểu lúc này văn lão lập t i ế p lời đồng thời cho cựu thiếu gia một ánh mắt đúng đúng ta cũng đã hiểu cựu thiếu gia lập tức điên cuồng gật đầu mười năm về sau tùy cho các ngươi thế nào trong vòng mười năm các ngươi vào không được xâm lam tinh t ô hồng vứt xuống câu nói này liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cái này đây là muốn làm gì a cựu thiếu gia có chút xem không hiểu phải bảo vệ lam tinh nhưng lại chỉ thủ hộ mười năm mười năm sau chúng ta giết tất cả mọi người hắn đều mặc kệ đại năng ý nghĩ há lại chúng ta có thể thăm dò văn lão lắc đầu đã đại l a o đều như thế lên tiếng chúng ta dựa theo hắn nói làm là được rồi thật c ò n muốn xâm lấn lam tính sao cựu thiếu gia có chút do dự ta sợ đến lúc đó đắc tội cái này vị đại năng a suy nghĩ nhiều đại năng lời nói không có thu hồi đạo lý nói là mười năm cũng là mười năm văn lão hử một tiếng ngươi muốn thật nhớ thương cái k i a bảo vật liền chờ mười năm đi cái kia cựu thiếu gia do dự một chút cắn răng một cái Tốt. liền chờ mười năm hàn thủy chi thi ta tình thế bắt buộc mười năm mà thôi trong trước mắt tại lam tinh diệp vân về tới thu t ộ c thánh địa tu luyện hắn bắt đầu lĩnh hội thủy h ỏ a bích họa một tháng hai tháng trong trước mắt một năm trôi qua đi giờ phút này diệp vân thủy c h i lực cùng h ỏ a c h i lực đều đạt đến tứ trọng cảnh tu h vi cũng là đạt đến vạn vật tứ trọng cảnh khoảng cách cực cảnh vẫn là kém nhiều lắm diệp vân thở dài hắn đối mặt thời không thánh đường thiên tài nhiệm vụ cũng có thể áp chế đối phương nhưng muốn đánh bại diệp vân cảm thấy vẫn là muốn có một cảnh giới đạt tới cực cảnh có điều một năm này ngoại trừ tu vi tăng lên sinh mệnh nguyên điện cũng tăng lên diệp vân nhìn về phía mình hai tay khí linh cho ta đằng sau mấy cái giai đoạn điện tịch ta hiện tại huyết mạch chi lực cũng đạt tới năm ba cái gọi là cực cảnh cao thủ tại trong hiện thực gặp phải ta một thương đủ để giết chết hắn thời gian một năm để diệp vân các phương diện đều tăng lên rất nhiều cũng không biết truyền tống trận chữa trị đã khỏi chưa diệp vân đứng người lên hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến truyền tống trận khí linh nói hắn có thể chữa trị bởi vậy cái này thời gian một năm khí linh đều tại chữa trị truyền tống trận nếu như truyền tống trận được chữa trị tốt ta liền có thể tại trong vũ trụ z khoái lên cấp trong vũ trụ nhiều cường giả như vậy bằng vào ta giết quái lên cấp tốc độ đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới hôn nguyên cảnh nếu đột phá hôn nguyên cảnh bằng vào ta cái tuổi này lại thông qua thời không thánh đường nhiệm vụ không phải dễ dàng như thế l a m tinh nguy cơ đủ để giải trừ như thế diệp vân đi đến truyền tống trận phía trước phát hiện khí linh vẫn còn bận rộn tu bổ thế nào nhanh nhanh khí linh hơi có vẻ kích động nói ta lập tức liền có thể chữa trị truyền tống trận đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vũ trụ lịch luyện đại khái còn muốn nửa ngày nửa ngày diệp vân cũng là vui vẻ nửa ngày xác thực nhanh ta muốn cùng d i ệ u tình bọn họ nói một tiếng ta có thể muốn rời đi làm tinh mấy ngày này diệp vân cầm ra bản thân truyền tin thiết bị cùng người nhà của mình bằng hữu đều là thông chi mấy lần cứ như vậy qua nửa ngày tốt khí linh kích động vỗ tay một cái truyền t ố n g trận được chữa trị tốt chương một trăm ba mươi lăm vĩnh hằng chi mộ đến diệp vân chỉ cần đứng ở phía trên kích phát là có thể khí linh bắt chuyện diệp vân t ố t ta tới diệp vân cũng là đứng ở truyền t ố n g trận phía trên đi chúng ta đi trong vũ trụ thám hiểm khí linh vung tay lên kích phát truyền t ố n g trận trong n á n mắt ông diệp vân chỉ cảm thấy một trận cường đại sẽ rách cảm giác chuyển đến sau một khắc mạch diệp vân xuất hiện ở một chỗ hoang dã bên trong nơi này xem ra cùng làm tinh không sai bị lắm sau đó diệp vân dưới chân dẫm cũng là một cái truyền thống trận truyền thống trận tốt nhất che giấu cho nên thủy hỏa đế quân lúc trước thiết định thời điểm bày tại hoang dã khu vực khí linh giải thích nói sau đó đây là tinh đồ ngươi xem một chút được diệp vân cầm qua tinh đồ sau đó hắn phát hiện mình chỗ tinh cầu có vẻ như gọi là bảy trăm tám mươi chín tinh cầu thuộc về hoang lạc tinh minh tinh cầu đến mức quốc độ vẫn là tại bạch ngọc quốc độ bên trong xa như vậy a vậy mà bay thẳng ra cựu vực tinh minh diệp vân sợ h ã i than một tiếng cái này bảy trăm tám mươi chín tinh cầu xem như một cái m ẫ u dịch tinh cầu mà lại liên thông các đại tinh vực nguyên cần phải rất hài lòng a khí linh cười nói ừ n diệp vân nhẹ gật đầu hắn đến vũ trụ một cái khác mục đích cũng là thu thập lĩnh vực trường thương đ o á n tạo tài liệu phần lớn tài liệu đều có thể thông qua giả lập thế giới mua sắm nhưng giới tâm là quá quá đắt đỏ cho nên diệp vân dự định đi giới tâm ban đầu nơi sản sinh nhìn có thể hay không đạt được món bảo vật này nhìn giới tâm tài liệu tương quan là vĩnh hàng tri mộ bên trong bảo vật diệp vân nhìn lấy tư liệu gần nhất vĩnh hằng c h i mộ là tại hoa lan hành tinh nói đến đây diệp vân trong mắt có chút phức tạp vĩnh hằng c h i mộ tên như ý nghĩa vĩnh hằng cường giả phân mộ mỗi một vị vĩnh hằng cảnh cường giả vẫn lạc về sau t r u n g quanh thiên địa linh khí chờ đều sẽ phát sinh cải biến đại khái sẽ duy trì vạn năm lâu nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều chân quý bảo vật bao quát không giới hạn trong giới tâm nói như vậy vĩnh hằng c h i mộ đều có thời không thánh đường quan phương nhân viên tiến hành nghiêm ngặt n e m khống thì liền vĩnh hằng cảnh đại năng đều sẽ v ấ lạc vũ trụ quả thật là đáng sợ đúng vậy a khí linh tiếp lời thùy hỏa đế quân thì thường xuyên nói muốn đối vũ trụ có lòng k í n h sợ ta biết diệp vân hít sâu một hơi đi thu thập một chút tiến về hoa lan hành tinh diệp vân hướng về phụ cận thành thị đi đến bảy trăm tám mươi chín tinh cầu thành thị cùng làm tinh phía trên thành thị không sai bị lắm chỉ là có nhiều chỗ khoa học kỹ thuật sẽ càng thêm tiên tiến diệp vân hành tẩu tại bảy trăm tám mươi chín thành thị bên trong phát hiện người ngoài hành tinh cùng làm tinh người lớn lên cũng kém không nhiều bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người thân đầu thú tồn tại vũ trụ chia làm tứ đại cương vực diệp vân nhớ lại tư liệu trong đó n bảy trăm tám mươi chín tinh cầu thành thị bên trong rất ổn định không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn diệp vân đi tới truyền thống trận phụ cận phiền phức đi hoa lan hành tinh diệp vân cùng truyền thống trận người phụ trách nói chuyện được đối phương nhìn về phía diệp vân cần ba hoang lạc tệ hoang lạc tinh minh nội bộ lưu thông chính là hoang lạc tệ đây là ba nghìn vũ trụ tệ diệp vân trực tiếp xuất ra ba nghìn vũ trụ tệ vũ trụ tệ đối phương xứng sở sau đó vội vàng nhận lấy diệp vân vũ trụ tệ tuy nhiên giá trị là giống nhau nhưng vũ trụ tệ có thể so sánh hoang lạc tệ cao cấp tại một ít chợ đen giao dịch đổi lấy tỷ lệ thậm chí đạt tới một so một ba truyền thống trận người phụ trách lập tức cho diệp vân mở ra truyền thống trận sợ diệp vân hối hận đem diệp vân cho truyền thống đi hô truyền thống trận người phụ trách nhẹ nhàng thở ra là cái kia đại thế lực đệ tử vậy mà như thế xa xỉ ha, ha. lần này thật đúng là kiếm lợi lớn người phụ trách đã đang suy nghĩ cái này tối nay đi chợ đen đi đ ổ i tiền sau đó hạnh phúc một mượn lại là một lần xé rách cảm giác nhưng lần này cảm giác rõ ràng rất nhỏ hiển nhiên lần này khoảng cách đầy đủ ngắn Bạch! diệp vân rơi xuống đất xuất hiện ở hoa lan hành tinh bất quá lần này hắn chưa từng xuất hiện tại giã ngoại mà là tại thành thị bên trong đến t r ạ n g tranh thủ thời gian xuống tới a không muốn chiếm vị trí người phụ trách ở một bên t é p to một tiếng diệp vân không có nhiều lời trực tiếp theo trên truyền t ố n g trận đi xuống hoa lan hành tinh cuối cùng đến đến đón lấy cũng là đi vĩnh hằng c h i mộ diệp vân đi ra truyền t ố n g phát trận bắt đầu hướng về vĩnh hằng c h i mộ phương hướng đi đến nhìn cái này định vị vĩnh hằng c h i mộ hẳn là ở chỗ này diệp vân hành tẩu tại hoa lan hành tinh trong thành thị hắn phát hiện cái này thành thị bầu không khí thì cùng 789 không giống nhau 789 t h à n h thị mọi người nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm giao hữu giao hữu ở chỗ này tất cả mọi người có chút t r ầ mặc m thậm chí cúi đầu tiến lên tựa hồ không muốn cùng người quá nhiều giao lưu toa thành thị này là, là thế nào diệp vân nhìn xuống liên quan tới hoa lan hành tinh tư liệu phát hiện cũng không có kỹ càng giới thiệu được rồi c tại, chú tại chúng liên ta chuyện, chính ta làm Như tình h Diệp đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước vũ trụ quá lớn rất nhiều tinh cầu đều là không có cách nào hoàn toàn quảng khống khí linh hồi phục diệp vân đừng nói loại chuyện này liền xem như nô dịch cả một cái tinh cầu đều là phổ biến trước đó cái kia ra hỏa nói muốn làm các n g ư ơ i tinh cầu thổ hoàng đế ngươi cho rằng là ra sao chớ để ý ngươi hướng phía sau đứng đ ứ n g chớ chọc đến chuyện ừ m diệp vân nhẹ gật đầu chính là l u i về sau mấy bước sau đó diệp vân liền thấy trùng thiếu ra bị người d ơ lên sau đó bên cạnh đi theo mấy cái tên hộ vệ một đường tiến lên đi ngang qua người hoặc là cúi đầu hoặc là quỳ xuống trùng thiếu ra lai lịch ra sao diệp vân nghiênh có thể nghe được một số rất nhỏ tiếng nghị luận sau đó hắn liền minh bạch nguyên lai trùng thiếu gia có phụ thân là thiên vực cảnh cao thủ sau đó trước mấy ngày chính hắn cũng bái sư vinh hằng cảnh trùng thiếu gia phụ thân đã là tương đương với hoa lan hành tinh chủ nhân lại thêm vinh hằng cảnh sư phụ trùng thiếu gia tại hoa lan hành tinh có thể nói là hoành hành đã quen chương một trăm ba mươi sáu đã tới t đ ỉ n h phong cho nên gặp phải người cơ bản đều muốn quỷ xuống hoặc là t ú i đầu né tránh giờ phút này trùng thiếu gia nâng cầm lên nhìn lấy ven đường quỷ xuống võ g i ả nhóm ừng không tệ trùng thiếu gia rất hài lòng lấy thân phận của mình bọn họ nhìn đến chính mình vâng ố tối muốn n nên như Bên nàng không nay trong phòng ngủ thấy được nàng. Trung tiện tay một chỉ ven đường một nữ thế. thấy thiếu chỉ được tệ. ta tay một một tử. U. kia kia kỳ A A, ra cô v bên cạnh hắn hộ vệ lên tiếng thoải mái a cái gì vĩnh hằng cảnh nào có ta khoái hoạt cái này mới là cuộc sống a t r u n g thiếu ra ánh mắt hít lại sau đó hắn liền cảm giác được cái gì ừ m có người đang nhìn ta ai dám nhìn ta t r u n g thiếu ra quay đầu chính là phát hiện một người đi đường không quỳ xuống coi như sóng còn không thấp đầu né tránh thậm chí còn dám nhìn mình cằm c h m đ ặ biệt a kỳ dừng lại chúng thiếu gia vung tay lên hâu ngừng quốc hiệu đúng thiếu gia a kỳ chỉ huy khiêng kiệu người dừng lại thiếu gia thế nào tên hôn đảng kia tên hôn đảng kia hắn cũng dám nhìn ta chúng thiếu gia giận dữ a kỳ bắt lại cho ta hắn cho hắn chút giao hấn a kỳ nhìn một chút liền tức giận a thiếu gia nhà mình tinh khí càng ngày càng bất thường vâng tuy nhiên nội tâm đậu đen rau muống nhưng a kỳ cũng không quan tâm đối phương sinh tử như thế a kỳ nhìn về phía thiếu gia chỉ người kia sau đó trực tiếp bạo phát sưu phóng tới đối phương mà người này chính là diệp vân hắn trước đó cũng chính là mắt nhìn trùng thiếu gia quốc triệu thì là đơn thuần hiếu kỳ không nghĩ tới đối phương vậy mà v ọ t thẳng chính mình tới nhìn một chút đều sinh khí diệp vân có chút im lặng cái này trùng thiếu gia tính khí thật đúng là đại a có điều ta cũng không sợ ngươi diệp vân nhìn rõ ràng a kỳ thực lực là vạn vật c h i kim cực cảnh mà cái kia trùng thiếu gia còn không bằng cực cảnh người xa lạ thúc thủ chịu trói đi a kỳ phóng tới diệp vân thử nhà các ngươi thiếu gia tính khí thật là lớn a diệp vân trong nháy mắt xuất ra t r ư n thương còn dám hoàn thụ người thật là muốn chết a kỳ trực tiếp xuất thủ c h ấ n áp diệp vân phiên vân lãng diệp vân trực tiếp bạo phát trước mắt mạnh nhất một thương x o á t thủy hỏa chi lực lan lộn trong n g á y mắt liền đem a kỳ cho d i ệ t sát bùm tuân gia tam đoàn thuộc tính như thế diệp vân kim chi lực trực tiếp tăng lên tới tam trọng cảnh thu vi cũng là đạt đến vạn vật cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần có một loại vạn vật chi lực đạt tới các cảnh diệp vân liền có thể đột phá đến hôn nguyên cảnh sau đó cũng là thường quy thể chất tăng lên kim chi lực trực tiếp theo nhất trọng cảnh tăng lên tới tam trọng cảnh diệp vân nhẹ gật đầu nếu như vậy h ắ n xích kim diệu nhật cũng sẽ mạnh hơn mà một bên quỷ xuống đất người đi đường đều nhìn trận tròn mắt gia hỏa này là ai a phách lối như vậy cũng dám giết trùng thiếu gia hộ vệ có điều người này rất lợi hại a vậy mà có thể giết chết cực cảnh cao thủ lợi hại có cái cái dám dùng trùng thiếu gia lợi hại thế nhưng là bối cảnh tại trong vũ trụ phần lớn người tu vi đều là tiên tiên cùng vạn vật cảnh cực cảnh miễn cưỡng tính toán là cao thủ hôn nguyên cảnh liền là cao thủ thiên vực cảnh xem như nhất phương bá chủ thật giống như trùng thiếu gia phụ thân một dạng ở cái này hoa lan hành tinh phía trên cũng là bá chủ dân đen người thật to gan chúng thiếu gia trực tiếp tức giận người dám giết hộ vệ của ta tốt tốt tốt người hẳn phải chết chúng thiếu gia xuất ra một cái nút hung hăng nhấn phía dưới ta tất sát n g ư ơ i đi mau đi mau khí linh bắt chuyện diệp vân đây là triệu hoán người làm cái nút đoán chừng một lần nữa chúng thiếu gia người làm liền chạy đến đoán chừng đều là huấn nguyên cảnh đại cao thủ liên hợp lại ngươi thật không nhất định là đối thủ mà lại cha hắn nếu như chạy đến ngươi sẽ không đi được đi làm u ố n đi nhưng trước khi đi cũng không thể tùy tiện buông tha hắn diệp vân n â n thương vọ thẳng hướng chúng thiếu gia đã hắn muốn giết ta không bằng ta trực tiếp trước hết giết hắn xích kim diệp nhật diệp vân một thương b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm về trùng thiếu gia còn lại quan sát quần chúng đều thấy chóng người này như thế của nga còn dám đ ố i trùng thiếu gia ra tay n g ư ờ i vậy mà muốn giết ta trùng thiếu gia cũng xứng s ở ngay tại chỗ người tu luyện này cũng dám đối với mình ra tay thật thật ngôn g c n g nhưng hắn lại quên đi trước đó là hắn trước t r e o chọc diệp vân cũng là hắn muốn trước giết chết diệp vân Vậy anh chỉ là vạn vật cảnh cũng muốn giết ta t r u n g thiếu gia suy cười một tiếng lại còn có phòng ngự thủ đoạn diệp vân nhìn đến cái này lồng bảo hộ phát hiện nhất định phải thiên vực cảnh mới có thể đánh b ỡ như thế cứng cỏi a được rồi đi vĩnh hằng c h i mộ làm chính sự đi b ạ c h diệp vân lui nhanh hướng về vĩnh hằng c h i mộ phương hướng tiến đến bây giờ nghĩ chạy t r u n g thiếu gia còn muốn truy đuổi nhưng nghĩ đến diệp vân thực lực vẫn là không có đ u ổ i theo được rồi chờ người hầu chạy đến lại giết chết hắn sau đó chúng thiếu gia trừng mắt nhìn quỷ bãi người bình thường nhìn ngươi lại ra đều cho ta cút v v v những người khác cào hào đáp lời sau đó sợ chân liền chạy không bao lâu t r ù n g thiếu ra người làm liền chạy đến hôn đ à n các người thật chậm qua bên kia cái k i a ra hỏa qua bên kia truy sát tới t r ù n g thiếu ra hét lớn vâng người làm nhóm đều lên tiếng giờ phút này diệp vân chính đang nhanh chóng tiếp cận vĩnh hằng c h i mộ người sau cùng không nên a đối t r ù n g thiếu ra xuất thủ a đây không phải triệt để đắc tội với người khí linh có chút bận tâm suy nghĩ nhiều chúng thiếu ra ngay từ đầu thì nhìn ta không vừa mắt muốn giết chết ta diệp vân hử một tiếng người khác đều muốn giết chết ta ta tự nhiên cũng muốn cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem cũng thế khí linh suy tư một chút được rồi dù sao lấy thực lực của ngươi khoảng cách gia nhập thời không thánh đường cũng sắp đến lúc đó cái gì trùng thiếu gia nhạc thiếu gia đều muốn nhường đường cho ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy trước lấy tới giới tâm lại nói diệp vân tăng tốc độ siêu vọt thẳng đến vĩnh h à n g c h i mộ lối vào chỗ mà ở trong đó là thời không thánh đường quan phương nhân viên đang nhìn quản muốn đi vào vĩnh h à n g c h i mộ cần thanh toán mười vạn vũ trụ tệ quan phương nhân viên ngăn cản diệp vân không thu hoang là tệ cho ngươi diệp vân trực tiếp xuất ra m ộ ư ơ i vạn vũ trụ tệ ồ quan phương nhân viên sướng sở không nghĩ tới đối phương trực tiếp thì cho mình cái kia đi vào đi quan phương nhân viên ngừng đường diệp vân trực tiếp vào vào tại diệp vân tiến vào không bao lâu trùng thiếu ra người làm đuổi theo lại tới phía trước vĩnh hằng c h i mộ muốn muốn đi vào trước thanh toán vũ trụ tệ quan phương nhân viên ngăn cản trùng thiếu ra người làm cái này người làm nhóm đều dừng ở lối vào muốn đi vào nơi này cần m ộ ư ơ i vạn vũ trụ tệ bọn họ đều là biết đến đây cũng không phải là tiểu giá tiền a bọn họ lại không thể x ô vào nơi này dù sao cũng là thời không thánh đường địa phương t r ù n g thiếu gia ở chỗ này cũng không thể tùy hứng Trước trận. chiến vũ hành chiến trận. sau đó do dự một chút bọn họ chính là liên lạc trùng thiếu gia thiếu gia cái k i a gia hỏa chạy trốn đến vĩnh hằng chi mộ làm sao bây giờ x ô n g đi vào giết hắn a một người chẳng phải mười vạn vũ trụ tệ t a ra t r ù n g thiếu gia nổ hống sau đó do dự một chút nói ra không cần quá nhiều năm người để có thể tạo thành chiến trận những người kia đi vào nghe được trùng thiếu gia bọn họ đều cười chúng thiếu gia dù sao vẫn chỉ là vạn vật cảnh Này phụ thân cùng phụ sau ư phụ, đ đó năm cái người làm đi ra tiến nhập vĩnh hằng c h i mộ diệp vân khi tiến vào vĩnh hằng c h i mộ về sau liền tiếp theo phi hành tại vĩnh hằng c h i mộ bên trong nhiều nhất bảo vật vẫn là vĩnh hằng kết tinh diệp vân nhìn lấy liên quan tới vĩnh hằng c h i mộ ghi chép đây là một loại cực kỳ quý giá tinh thạch mỗi một viên đều giá trị cao ngang còn giới tâm tại vĩnh hằng tri mộ bên trong cũng có chút hy hi hữu cần phải kiên nhẫn tìm kiếm diệp vân cũng là đánh giá t r u n g quanh phát hiện t r u n g quanh rất nhiều giống như hắn đều là đến vĩnh hằng c h i mộ tầm bảo tới tìm bảo b ố i người đại khái đều là vạn vật tứ trọng cảnh cực cảnh đều rất ít gặp cái này vĩnh hằng kết tinh ngươi cũng có thể hay xảy ra thu thập một số khí linh ở thời điểm này nói chuyện dù sao cũng có thể đổi tiền tuy nhiên ta chỗ này có thủy hỏa đế quân lưu lại cho ngươi vũ trụ tệ nhưng cũng không ảnh hưởng chính ngươi kiếm tiền a ta biết diệp vân nhẹ gật đầu gặp phải bảo vật không đi thu thập lên đây không phải là thiếu thông minh sao ha ha vậy là được khí linh lên tiếng thì không nói gì nữa khả năng lại là đi chuyên chú đánh game giả lập đi cái này vĩnh hằng c h i mộ chiếm diện tích phạm vi còn rất lớn hoa lan hành tinh nơi này chính là cái cửa vào hắn chân thực phạm vi có vẻ như có mấy cái mặt trời khổng lồ như vậy diệp vân vừa đi vừa nhìn để phòng chính mình bỏ lỡ bảo vật gì bởi vì càng chạy càng sâu người chung quanh cũng là càng ngày càng ít chuẩn xác mà nói là đơn độc hành động người càng ngày càng ít xâm nhập vĩnh hằng c h i mộ cơ bản đều là tổ đội tiến lên lúc này rất nhiều tổ đội tìm tòi bảo vật người cũng đều là thấy được diệp vân một người chỉ có một người có người nói thầm cái này từ đâu tới tiểu t ử n g ố c chẳng lẽ hắn không rõ ràng vĩnh hằng c h i mộ bên trong một số quy tắc làm sao dám một mình xâm nhập vĩnh hằng c h i mộ hoặc là ngốc thiếu hoặc là cao thủ tự tin người bên cạnh nói ra nhưng ta điều tra khí dò xét cha được gia hỏa này cũng là cái vạn vật tứ trọng cảnh xem ra là cái gì cũng không hiểu ngốc thiếu vạn vật tứ trọng cảnh thật sự là thật to gan có người nhịn không được thán phục một tiếng tiểu t ử n g ố c này cùng tiện nghi người khác không bằng chúng ta cho hắn một bài học có đạo lý chúng ta cần phải cho hắn ghi nhớ thật lâu sau đó mấy người trong nháy mắt bạo phát trực tiếp ngăn cản diệp vân uy tiểu tử người thật to gan vậy mà dám một mình hành động ừng diệp vân nhìn về phía mấy người phát hiện đều là vạn vật tứ t r o n g cảnh còn có một hai cái cực cảnh một người hành động thì thế nào ha ha ha một người trong đó cười to lên người là không biết sao vĩnh hằng chi mỗi chỗ sâu không ai có thể trông giữ chúng ta coi như giết người cũng không có người biết thức thời đi chính mình chữ vật giới chỉ đều giao ra chúng ta có thể thà cho người một mạng nguyên lai là tổ đoàn ăn cơ ta diệp vân nhẹ gật đầu sau đó liền chuẩn bị xuất thủ cũng chính là cái này thời điểm s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u nơi xa chuyển đến năm bóng người diệp vân người chạy trốn nơi đâu cuối cùng đuổi kế ngươi chính là trùng thiếu ra năm cái người làm ừ m tiểu tử ngươi là bị đuổi giết ngăn lại diệp vân mấy người s ư n g sở sau đó lấy ra dụng cụ dò xét trong nháy mắt dò xét ra đến đối phương năm người đều là cực cảnh cao thủ mà lại phân biệt l ĩ n h nộ vạn vật chi kim vạn vật chi mục vạn vật chi thủy vạn vật chi hỏa vạn vật chi thổ năm cái cực cảnh vẫn là kim một thủy hòa thổ đây không phải là có thể tổ hợp thành ngũ hành chiến trận sao những người này biểu lộ đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi chỉ là đơn thuần năm cái cực cảnh c a o thủ thì đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc càng đừng đề cập đối phương năm loại vạn vật chi lực vừa tốt có thể tổ kiến thành ngũ hành chiến trận đó là kim tam đại ca ta nhận ra hắn hắn trước kia cũng là có tên vạn vật tứ trọng cảnh c a o thủ về sau trở thành trùng g i a người làm liền đạt đến cực cảnh ta đi đối phương vẫn là trùng g i a cái tia ngũ hành người làm t r ù n g g i a ngũ hành người làm đang đổi u rét tiểu từ này qua loạt h ả o tiểu t ử này lai lịch gì chúng ta mau bỏ đi cũng đừng trêu chọc trùng da người làm trong n h y mắt Ban đồng ầ u v còn muốn ư ờ bị bị thời lập trực tiếp nhìn đến đối phương mặt bản phát hiện đối phương đúng là năm loại vạn vật chi lực đối ứng ngũ hành kim một thủy hòa thổ năm loại vạn vật chi lực là ngũ hành chiến trận diệp vân bọn họ khẳng định sẽ ngũ hành chiến trận khí linh âm thanh vang lên ngũ hành chiến trận chính là do năm cái lĩnh nộ g kim một thủy hỏa thổ võ giả tổ hợp mà thành một loại chiến trận các người lam tinh mặc dù không có nhưng ở trong vũ trụ rất phổ biến là võ ký một loại kéo dài bày ra tạo thành chiến trận người khả năng thực lực không phải rất mạnh nhưng liên hợp lại đủ để buộc phát ra đặc biệt cường đại lực lượng À, đúng lúc trước đ ấ y biển ba thú hoàng phong ấn trận pháp cũng miễn cưỡng xem như chiến trận một loại tại tộc quần cấp bậc trong chiến trận chiến trận có thể là một loại đại sắc khí ngũ hành chiến trận nghe được khí linh lý do thoái thác hắn đột nhiên x ư n g sở hắn nghĩ tới một việc một người nếu như hắn nắm giữ ngũ hành chi lực có thể hay không tổ hợp chiến trận dù sao hắn đã nắm giữ kim thủy hỏa thổ tứ đại vạn vật c h i lực khoảng cách ngũ hành cũng chỉ kém một cái vạn vật c h i mục nếu như có thể thực lực của ta không phải còn có thể lại tăng cường sao muốn đến nơi này diệp vân tới đâu chí nhìn đối phương cái kia vạn vật c h i mục sở hữu giả đem hắn đánh bại ta cũng có thể nắm giữ vạn vật c h i mục diệp vân ngươi có biết tội của ngươi không lúc này đối phương năm người đã bay đến diệp vân trước người ha ha ta có tội tình gì diệp vân tay cầm trừng t ư ơ n g nhìn về phía năm người tại hoa lan hành tinh nhìn đến trùng thiếu gia không bái cũng là tội đối phương đối diệp vân nói ra nếu như ngươi bây giờ biết sai đem chính mình tất cả bảo vật hiến cho nhà chúng ta thiếu ra lại cho hắn dập đầu nhận lầm chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng Trước thông kích. Miểu sát. trùng ha ha ha, thật tài thực trường thương chỉ hướng đối phương. Thật sự là thứ không biết chết、sống. Kết trận. Ngũ hành chiến trận. Đối phương 5 người trực tiếp kết trận. ra ngươi hư hướng phương. phương người kích. các coi chỉ chiến phệ Diệp hồn Ha ha ha, không hành anh. liền Vân sống. Ngũ Miểu xem đi. đối Đối so sự đạo. lo là lấy là Vậy bã Về kim chi trong nháy mắt kim tam tại ngũ hành chiến trận ra chỉ dưới vọt thẳng hướng diệp vân tới tốt lắm diệp v ậ n một chiêu phiên vân lãng đánh phía kim tam chết kim tam cũng là một quyền h á n h tới diệp vân vừa đụng phải kim tam nằm đ ấ m liền cảm thấy một cỗ to lớn trùng kích lực cỗ lực lượng này so hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều mạnh như vậy đây chính là chiến trận uy lực sao v a n h diệp vân trực tiếp lui nhanh cùng kim tam kéo dài khoảng cách muốn chạy sao kim tam giữ tợn cười một tiếng ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi thật sao diệp vân ngược lại là không chút hoang mang thu hồi trường thường sau đó lấy ra một cây c u n gỗ không thể không thừa nhận ngươi cái này ngũ hành chiến trận s á t thực lợi hại đã dùng thương pháp ta đụng bất quá ngươi vậy liền thử một chút ta xếp một năm vệ hồn thống kích đi thứ độ gì kim tam s ư ớ n g sở mà tại bên ngoài t r ù n g thiếu gia liên lạc phụ thân của mình cha n g ư ơ i ở đâu có người muốn giết ta trung thần chính là trùng thiếu gia phụ thân thiên vực nhị trọng cảnh cao thủ giờ phút này t r ù n g thần ngay tại những tinh cầu khác làm sự t ì n h chính là nhận được hướng tin tức của thiếu gia ừm trung thần tại nhận được tin tức về sau do hỏi ngươi có phải hay không lại tại hoa lan hành tinh người nào gây chuyện rồi lấy bối cảnh của ngươi đều là ngươi khi dễ người còn có thể bị người khác khi dễ là như vậy chúng thiếu gia đem diệp vân sự tình cao thủ trung thần hãn vậy mà không q u lệ ta trung t h ầ n nói, nói t ra, ra ta đã nhận được hoang lạc tinh minh thông báo chúng ta nơi này vĩnh hằng c h i mộ đã đến thời kỳ cuối sẽ tiến hành một lần cuối cùng đại bạo phát đến lúc đó các loại bảo vật đều sẽ tầng tầng lớp lớp hoang lạc tinh minh cũng sẽ điều động mấy cái hồn nguyên cảnh cao thủ đến càn quét vĩnh hằng tri mộ ngươi chú ý đừng đắc tội hoang lạc tinh minh hôn nguyên cảnh cao thủ hoang lạc tinh minh hôn nguyên cảnh cao thủ t r ú n g thiếu gia kinh ngạc một chút sau đó hồi phục trùng thần được ta đã biết ta mấy ngày nay sẽ điệu thấp t r ú n g thiếu gia vô cùng rõ ràng những người kia mình có thể dẫm những người kia muốn chính mình né tránh tại kết thúc cùng trùng thần truyền tin về sau t r ú n g thiếu gia l ạ n h hừ một tiếng hoang lạc tinh minh người muốn tới càn quét vĩnh h à n g c h i mộ bảo vật diệ p vân ngươi còn tại vĩnh hằng tri mộ bên trong đợi hừ hừ làm không tốt người ta liền đem ngươi giết chết muốn đến nơi này chúng thiếu gia thì chào hỏi một chút thủ hạ của mình đi về nhà mấy ngày nay đều ổn định điểm đến mức đi vào năm cái người làm có thể g i ế t diệp mây là được g i ế t không được thì để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về đi vâng thiếu ra chúng ta cho bọn hắn gửi đi tin tức chúng thiếu ra thủ hạ lên tiếng tại vĩnh h à n g chi mộ bên trong kim tam nhìn lấy diệp vần cầm trong tay vệ gỗ chuẩn sắc mà nói là có điểm giống pháp t r ư ợ g một dạng đồ vật hắn có chút đề phòng tuy nhiên không hiểu hắn nói vệ hồn thống kích là có ý gì nhưng nhìn diệp vân dáng vẻ tự tin phải cẩn thận a đại ca ngươi sợ cái gì a còn lại cái trận nhịn cười không được chúng ta đều là cơ cảnh đơn độc một cái đi ra cũng có thể đánh bại diệp vân hắn cũng là một cái vạn vật cảnh a hiện tại chúng ta càng là dùng ngũ hành chiến trận tiến hành thực lực t ă n g phúc còn có thể sợ hắn a đúng a đại ca chơi hắn thì xong việc tốt h a kim tam nắm chặt lại n ắ m đấm đáy lòng của hắn vốn là có chút bất an nhưng vừa nghĩ những người khác nói cũng xác thực như thế diệp vân không hơn vạn vật cảnh hướng thì xong việc vậy liên đến kim tam đột nhiên bạo phát lần nữa phóng tới diệp vân mà diệp vân lại là đem mục tiêu khóa ổn định ở cái kia vạn vật chi mục tu luyện g i ả trên thân kim tam tụ tập tất cả mọi người lực lượng coi là mạnh nhất người bên cạnh đối lập yếu một chút vừa nghĩ đến đây diệp vân cũng p h o n g tới kim tam mắt thấy hai người sắp đụng vào nhau siêu diệp vân một cái như người theo kim tam bên cạnh lóe qua hừng kim tam còn không có kịp phản ứng cái kia phệ hồn t h ố n g kích diệp vân r ơ lên tử thần q u â n trượng phát động phệ hồn t h ố n g kích chết đi cho ta siêu nhất ôn hướng về vạn vật chi một hung hăng đánh tới hướng muốn công kích chúng ta bốn người khắc cười c h i ế n trận hạch tâm là tại kim tam trên thân cho nên hắn được ra chỉ lực lượng mạnh ấ t nhưng phòng thủ chúng ta bốn người phòng thủ cũng đều không kém người cho rằng c hai i ế n trận là d mươi hai mươi hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn g h a n mươi hai nghìn à hai mươi hai ha nghìn như hai r ư ơ i hai nghìn hai mươi hai n h h c nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai tất nghìn g ngự, hai vạn mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai không nghĩ tới diệp vân một kích kia vậy mà trực tiếp công phá phòng ngự của bọn hắn thậm chí một chút thì mang đi một tên đồng bạn bọn họ n g u hành chiến trận tương đương với bị phá rồi bởi vì giết chết là cửa cảnh vẫn là linh chủ cấp tồn tại phệ hồn thống kích còn một chút điệp ra một trăm tầng diệp vân cảm thụ được trong tay quân trượng hắn mạnh hơn trọng yếu nhất chính là đánh giết s i đi trả về ta có thể lần nữa kích phát phệ hồn thống kích mọi người đừng hoảng hốt lúc này kim tam nổ hống một tiếng càng là cường đại chiêu thức tác dụng phụ càng lớn ta dám khẳng định cái này diệp vân không có khả năng lại sử dụng lần thứ hai phệ hồn thống kích cho nên mọi người đừng sợ thừa dịp hiện tại giết chết h ắ n chương một trăm ba mươi chín m ộ t chi lực tam trọng đúng đúng đúng càng là cường đại chiêu thức tác dụng phụ càng là khủng bố những người khác cũng là tán thành diệp vân quả quyết không có khả năng lại dùng ra một chiêu kia nếu như hắn có thể lại dùng ra một chiêu này ta thì là con của hắn vừa dứt lời diệp vân trong tay quyền trượng lần nữa tản mát ra thăm thẳm tử quang là phệ hồn thống kích không đúng kim t a m biểu lộ đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi cô u y áp này vẫn là kỹ năng kia hỏng chạy ta cũng không muốn chết trong nháy mắt kim tam kích phát tâm phủ vẹo một cái biến mất những người khác thấy thế không ổn cũng là trực tiếp kích phát tâm phụ trốn hắn vì cái gì có thể lần nữa sử dụng cái kia kinh khủng kỹ năng có người không hiểu khả năng cái kia chính là một lần cuối cùng đi cũng có người suy đoán chống nổi một chiêu kia hắn lại không được người đi chống đỡ a nhất c u n đi xuống cũng là một cái cực cảnh ai dám đi chống đỡ a có người chẳng thèm nó g tới đi kim tam đánh gãy bọn họ thảo luận các ngươi cần phải suy nghĩ một chút chúng ta làm như thế nào trở về cùng chúng thiếu ra bàn giao chúng ta không chỉ có không có giải quyết gì vân ngược lại để hắn giết chết một cái chúng thiếu gia khẳng định rất tức giận cái này vừa nghĩ tới chúng thiếu gia cái k i a kinh khủng t í n h khí mấy người cũng là có chút bối rối cũng chính là cái này thời điểm bọn họ nhận được hướng tin tức của thiếu gia vĩnh hằng chi mộ có vấn đề có thể giết diệp mây thì giết giết không được thì tranh thủ thời gian rút lui y thể kim tam nhẹ y một tiếng vĩnh hằng chi mộ lại vào lúc này xảy ra vấn đề ha ha ha quá tốt rồi có người vui mừng như vậy chúng thiếu gia liền sẽ không trách tội chúng ta thật sự là thiên hữu chúng ta a đúng vậy a v ậ n khí thật tốt kim tam cũng là cười cười cái này vĩnh hằng chi mộ xảy ra vấn đề ra thật là đúng lúc ca được rồi đi chúng ta tranh thủ thời gian rút khỏi vĩnh hằng chi mộ đi Ừm. cứ như vậy một hàng mấy người thối lui ra khỏi vĩnh hằng chi mộ mà tại diệp vân bên này hắn nhìn lấy mấy người chạy trốn bóng người thở dài nếu như có thể để tâm phủ mất đi hiệu lực liền tốt nhiều lần hắn chặn đánh g i ế t đối thủ thời điểm đối phương đều sẽ dùng tâm phủ chạy trốn phong tỏa không gian di động bảo vật sao có khí linh âm thanh vang lên ồ người có sao diệp vẫn hỏi không ta không có thủy hỏa đế quân không có lưu lại cho ta loại bảo vật này khí linh trả lời ý của ta là tại trong không gian nào có bảo vật như vậy bán bất quá bởi vì quan hệ đến không gian năng lực cho nên loại bảo vật này giá cả đều rất đắt quý sao diệp vân ấn mở giả lập thế giới nhìn lướt qua phát hiện hắn giá trị thậm chí so d ư ớ i tâm còn đắt một chút sắp thực quý nhưng có cái này về sau bọn họ thì chạy không thoát diệp vân nắm chặt n ắ m đ ấ m hắn hiện tại vũ trụ tệ còn chưa đủ nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền hy vọng lần này có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút vĩnh hằng kết tinh cũng có thể kiếm một khoản lớn sau đó diệp vân cảm ứng một chút chính mình một chi lực vạn vật chi m ộ t tam trọng cảnh hiện tại thu vi của hắn là vạn vật cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong sau đó hỏa chi lực là tứ trọng cảnh thủy chi lực là tứ trọng cảnh kim chi lực tam trọng cảnh mục chi lực tam trọng cảnh thổ chi lực tam trọng cảnh không có đạt tới c ự c cảnh nhưng ngũ hành chi lực đã gom góp thử một chút cái kia ngũ hành chiến trận diệp vân đăng nhập không gian nào tìm được giả lập chiến trận đổi lấy bởi vì là đại chúng loại hình chiến trận cái giá này cũng không quý chỉ là mấy trăm vũ trụ tệ là thành công đổi lấy thành công trong thế giới giả lập diệp vân bắt đầu l ậ xem ngũ hành chiến trận hai ngày sau đó diệp vân đã đem ngũ hành chiến trận nghiên cứu triệt đề ngũ hành chiến trận vốn là năm cái cầm giữ có khác biệt vạn vật chi lực người mới có thể sử dụng chiến trận ngũ hành chi lực lẫn nhau giao dung g i a trì tại trên người một người có thể để hắn thực lực tăng vọt dựa theo cái này thiết lập nếu như một người nắm giữ năm loại sức mạnh quả thật có thể một mình sử dụng ngũ hành chiến trận t h ử một chút đi diệp vân hít sâu một hơi bắt đầu nếm thử sử dụng ngũ hành chiến trận thế mà hắn cũng không biết tại hắn quan sát ngũ hành chiến trận hai ngày này vĩnh hằng chi mộ nội bộ đã phát hiện một số biến hóa giờ phút này vĩnh hằng chi mộ lối vào chỗ năm tên hôn nguyên cảnh cường già đứng chung một chỗ trong đó một nam một nữ sóng vai mà đứng tựa hồ là một đôi huynh hội mặt khác ba người nhìn đến huynh hội này cũng làm mỉm cười ra hiệu một tên nam tử trong đó còn cùng hai huynh hội này chào hỏi hoang lạc tinh minh quang vương điều động hai vị a vương gia huynh hội là hoang lạc liên minh điều động tới hôn nguyên cảnh cao thủ ngươi là thất cổ tinh vực n ô n g gia vương gia huynh hội bên trong ca ca nhìn về phía chào hỏi hôn nguyên cảnh nói ra hoa lan hành tinh phía trên vĩnh hằng chi mộ chạy tới cuối cùng tức đem nên đón sau cùng đại bạo phát muốn đến các ngươi các cái thế lực người cũng đều chiếm được tin tức này hoang lạc liên minh ý tứ cũng thế các ngươi thế nào bọn họ mặc kệ nhưng không thể giấu giếm bảo vật lớn nhất bảo vật nhất định phải lên giao hoang lạc tinh minh nghe nói như thế ba người khác cũng không ngoài ý muốn dù sao hoang lạc tinh minh trực tiếp phái phái hai cái hốn nguyên cảnh ngu ngốc đều biết bọn họ là có ý gì nếu như ngươi không chịu nộp lên bảo vật hai người bọn họ liên thủ cũng có thể cưỡng ép bức bách ngươi nộp lên lục ra chúng ta ý tứ cũng là hết thể nghe theo hoang lạc tinh minh ăn bài một cái hốn nguyên cảnh nói ra đúng vậy chúng ta tiền ra cũng là ý tứ này hoang lạc liên minh ăn thịt chúng ta hút miếng cánh cũng được một cái khác phụ họa hai vị nếu có địa phương cần trực tiếp ra lệnh cho chúng ta là được rồi mông ra hôn nguyên cảnh cũng là nói dù sao đều là tại hoang lạc tinh minh quản hạt hạ mặt mũi này khẳng định là muốn cho rất tốt đây là dụng cụ dò xét các vị đi vĩnh hằng chi mộ bên trong tầm b ả o đi vương gia huynh m g ụ y xuất ra ba mươi dụng cụ dò xét một cái hôn nguyên cảnh cầm tới m ộ ư ơ i cái mà cầm tới dụng cụ dò xét hôn nguyên cảnh lại đem m ộ ư ơ i cái dụng cụ dò xét phân biệt chia cho mình thủ hạ các vị hành động đi hoang lạc tinh minh người bắt đầu hành động mà diệp vân cũng trong thân thể khởi động ngũ hành chiến trận kim một thủy hòa thổ công kích chiến trận lấy kim chi lực làm chủ đạo diệp vân nếm thử năm loại vạn vật chi lực đồng thời vận hành Vâng anh! trong n g a y mắt bên trong thân thể của hắn buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại ồ thân thể của ta diệp vân cảm ứng một chút thân thể của hắn toàn phương diện tăng phúc đại khái tăng phúc có cái hơn mấy chục lần quả nhiên suy đoán của ta là chính x á c sao chỉ cần có năm loại vạn vật chi lực một người cũng có thể sử dụng ngũ hành chiến trận không qua diệp vân n h ũ n mày ngũ hành chiến trận khởi động thì muốn thường xuyên khống chế trong cơ thể mình năm loại vạn vật chi lực muốn ngũ hành chi lực lấy hoàn toàn khác biệt lưu t r u y ề n phương thức tiến hành kết trận đồng thời khống chế năm loại sức mạnh thời khắc biến hóa ổn định t r ậ t pháp cái này thuộc về là nhất tâm ngũ dụng đối tâm thần tiêu hao phi thường to lớn c h ư n một trăm bốn mươi tài nguyên nhất tâm ngũ dụng nếu như là người bình thường đại khái dẫn là làm không được nhưng đối với vạn vật cảnh diệp vân tới nói thần hồn của hắn chi lực bởi vì luyện hồn đang tăng cường qua lại thêm thiên địa linh lực gia trì hắn thần hồn chi lực siêu việt người bình thường không nên quá nhiều cho nên nhất tâm ngũ dụng với hắn mà nói không khó tránh thức khó khăn địa phương là một mực duy trì thật giống như một cái ngồi trồm hồm lên không khó hơn ngàn cái ngồi trồm hồm lên thì khó khăn lấy ta hiện tại thần hồn chi lực cường độ đại khái có thể duy trì chừng mười phút đồng hồ diệp vân đánh giá một chút chỉ có mười phút đồng hồ cũng được cái này dù sao cũng là một cái siêu cấp hát chủ bài có năng lực này ừ hôn nguyên cảnh chỉ sợ cũng là đối thủ của ta thật lợi hại a lúc này khí linh thanh âm cũng vang lên vậy mà có thể một người sử dụng chiến trận nhân tộc sinh ra đến bây giờ còn chưa bao giờ có loại tình huống này toàn bộ vũ trụ đều không loại tình huống này sao diệp vân xứng sở vũ trụ sao mà to lớn chính mình vậy mà vẫn là thứ nhất làm liệu đầu tiên theo ta được biết không có khí linh nói ra giả lập thế giới cũng chưa từng ghi chép qua những tin tức này đại khái dẫn ngươi thì là cái thứ nhất làm được ha ha ha diệp vân cười cười sau đó đứng người lên t ố t ở chỗ này nghiên cứu chiến trận nghiên cứu hai ngày nên đi tiếp tục tìm kiếm bảo vật hy vọng có thể trực tiếp tìm tới g i ớ i tâm cố lên khí linh khích lệ một tiếng diệp vân sau đó liền không có âm thanh lại đi chơi game giả lập đi diệp vân s á một tiếng game giả lập hắn cũng thử qua mấy lần cái kia giả lập trình độ thì cùng hắn kiếp trước nhìn một số vong du tiểu thuyết một dạng ngược lại cũng coi là chơi vui bất quá đối với so trò chơi hắn vẫn là càng muốn tu luyện mạnh lên vừa nghĩ đến đây diệp vân phi đến không trung bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bảo vật có số liệu thị giác nếu quả thật có bảo vật ta liếc một chút liền có thể thấy được diệp vân đánh giá chung quanh theo lý mà nói ta dò xét tốc độ muốn xa so với người bình thường nhanh rất nhiều nhưng cứ như vậy ta đều rất khó phát hiện bảo vật là cái này vĩnh hằng chi mộ bên trong bảo vật quá ít sao diệp vân một bên đậu đen rauống một bên tiếp tục dò xét đại khái mấy phút đồng hồ sau ừng diệp vân đột nhiên nhìn về phía một chỗ đỉnh núi thấy được nơi nào có vĩnh hằng kết tinh đi góc nhặt siêu diệp vân tăng tốc độ đi tới chỗ này đỉnh núi sau đó phát hiện vĩnh hằng kết tinh thì ở đỉnh núi một chỗ đất đai bên trong l ọ t một bộ phận càng nhiều còn trôn giấu tại trong đất nhìn xem có bao nhiêu đi diệp vân vung tay lên vê anh đất đai nổ tung phát hiện dưới đất trôn giấu một khối lớn vĩnh hằng kết tinh l u n độ cao so cả người hắn cũng cao hơn một số n g o tạo khí linh thanh âm đột nhiên nổ vang nhiều như vậy vĩnh hằng kết tinh ông trời ơi nhiều như vậy vĩnh hằng kết tinh đại khái có thể đổi lấy bao nhiêu vũ trụ tệ diệp vân vung tay lên đem vĩnh hằng kết tinh thu vào đại khái tương đương với một cái giới tâm khí linh thanh âm chuyển đến có nhiều như vậy vĩnh hằng kết tinh n g ư ờ i đem đổi lấy thành tiền sau đó lại đi mua giới tâm cũng có thể nhiều như vậy à? diệp vân cũng bị giật này mình hắn mặc dù không có đạt được giới tâm nhưng lại đạt được giá trị rất cao vĩnh hằng kết tinh liền xem như vĩnh hằng tri mộ cũng rất ít sẽ xuất hiện nhiều như vậy vĩnh hằng kết tinh khí linh không nhịn được cô đây thật là kỳ quái ta tại vĩnh hằng c h i mộ bên trong liên tục hai ngày đều không có bất kỳ cái gì phát hiện diệp vân nhịn không được khét cười một tiếng có lẽ là vật cực tất phản ta bắt đầu may mắn cái kia khí linh thì diệp vân cùng khí linh nói đùa thời điểm siêu một tên nam tử cầm trong tay một cái máy đọc thẻ bay thẳng đến đỉnh núi ừng nhìn đến diệp vân trong n y mắt nam tử s ư n g sở ừng diệp vân cũng là nhìn về phía nam tử tên lục giáp thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật tứ trọng cảnh phẩm g a i thinh anh cảnh giới vạn vật tri thổ tứ trọng cảnh g i chú lục gia tu luyện giả cầm trong tay dụng cụ dò xét chuyên môn đến vĩnh hằng c h i mộ tầm bảo lục ra diệp vân nói thầm một tiếng cái này tựa như là hoang lạc trong quốc gia một cái thế lực khá lớn gia tộc lục giáp mắt nhìn phía dưới hố đất lại nhìn mắt dụng cụ dò xét tín hiệu sau đó nhìn về phía diệp vân ngươi có phải hay không cầm ta bảo vật ta lấy ngươi bảo vật diệp vân nhìn không được cười khẽ một tiếng vậy ngươi nói cho ta biết ta lấy ngươi bảo vật gì ta dụng cụ dò xét kiểm c h ắ đến vĩnh hằng kết tinh tín hiệu thật vất vả chạy tới hết rồi lục giáp nhìn chằm chằm diệp vân cho nên nhất định là ngươi cầm đi vĩnh hằng kết tinh đó là của ta trả lại cho ta diệp vân ta nhớ được thời không thánh đường có rõ ràng ghi chép vĩnh hằng chi mộ bảo vật người nào cầm tới là ai cũng không có thuộc về cái này nói chuyện đúng a lục giáp nói nghiêm túc cái này bảo vật cuối cùng là phải rơi xuống lục gia chúng ta trong tay cho nên cũng là thuộc tại lục gia chúng ta nhanh điểm đi vĩnh hằng kết tinh giao ra ta thế nhưng là kiểm tra đến nơi này có một khối lớn cái kia những thứ này trong vũ trụ gia tộc quả nhiên là bá đạo diệp vân nhịn không được lắc đầu rất bình thường đây đều là quý giá tài nguyên tu luyện khí linh thanh âm lúc này vang lên tu luyện một đường cũng là coi trọng một cái tranh đoạt ngươi không đoạt người khác người khác liền muốn đoạt ngươi t à i nguyên chỉ có n g â n ấy ngươi cũng không thể trông cậy vào người khác đem tài nguyên chắp tay n h ư ờ n g cho ngươi đi ha ha có đạo lý diệp vân cười lớn một tiếng người sau đó lấy ra trường thương chỉ hướng lục giáp hiện tại cho ngươi ba giây đồng hồ tránh ra bằng không để cho ta tránh ra lục giáp nhịn không được suy cười ra tiếng sau đó nhảy lên một cái kiếm đến siêu một thanh phi kiếm đi vào lục giáp trong tay nhận lấy cái chết g á m cấp ta lục ra bảo vật phiên vân lãng diệp vân đâm ra một thương vâng、anh. lục giáp trực tiếp bỏ mình tôn ra tới vạn vật c h i lực trực tiếp để diệp vân vạn vật c h i thổ để cao một đoạn vạn vật c h i thổ tam trọng cảnh hắn thân thể tố chất của hắn các loại chính là không đ ể c ầ m nữa diệp vân còn thuận tiện thu lấy đối phương dụng cụ đo lường vật này giống như có thể kiểm chắc đến bảo vật ba đ ộ n diệp vân cầm qua dụng cụ đo lường nghiên cứu một phen nguyên lai là dạng này có thể trực tiếp trinh sát đến vĩnh hằng kết t i n h các loại bảo vật ba đ ộ có vật này tại vĩnh hằng tri mộ bên trong tầm bảo cũng càng thêm đơn giản dụng cụ đo lường lục ra khí linh ở thời điểm này rơi vào chầm tư để một cái gia tộc chuyên môn điều động nhân viên đến điều tra bảo vật chẳng lẽ là cái này vĩnh hằng c h i mộ sắp tiêu tán sắp tiêu tán đây là ý gì diệp vân hỏi đối với vĩnh hằng c h i mộ hắn hiểu rõ vẫn là có ý. vĩnh hằng cảnh cường giả nắm giữ một đầu hoàn chính phát tắc cho dù chết về sau cũng có dư duy đủ để hình thành vĩnh hằng c h i mộ điểm ấy n g ư ơ i rất rõ ràng khí linh giải thích nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt phong tỏa ừng diệp vân nhẹ gật đầu cái này hắn biết rõ cái này dư duy cũng là sẽ tiêu tán có thể là ngàn năm có khả năng và năm cũng có khả năng trăm năm Khi lúc này bảo vật thật xem như đi lấy đất cái kia chính là nói chúng ta bây giờ chỗ cái này vĩnh hằng c h i mộ tiến nhập bạo phát kỳ diệp vân tâm bên trong đại khái nắm chắc bên trong che giấu bảo vật đều sẽ bạo lộ ra trách không được ta hôm nay có thể trực tiếp thu hoạch được nhiều như vậy vĩnh hằng kết tinh các c ạ p ngươi có thể phải bắt được cơ hội này a khí linh cũng ở một bên nói chuyện vận khí tốt ngươi đều có thể trực tiếp thực hiện t à i phú tự do làm không tốt ngươi lần này tính gộp lại đến t à i phú có thể trực tiếp siêu việt thủy hỏa đế quân lưu lại cho ngươi các loại bảo vật giá trị tổng cộng cái này vĩnh hằng c h i mộ giá trị coi là thật có cao như vậy diệp vân giật mình thủy hỏa đế quân để lại cho hắn các loại bảo vật giá trị cũng cũng không vừa vĩnh hằng tri mộ có thể thu thập được nhiều như vậy tại phú đó là tự nhiên thủy hỏa đế quân lưu lại cho ngươi tài nguyên chân quý nhất trên thực tế chính là ta cái này hộ đạo trí bảo khí linh nói ra còn lại tài nguyên nếu như đổi tính được cũng liền mấy ứ c vũ trụ tệ mà vĩnh hằng chi mộ tại bạo phát kỳ thời điểm chỉ cần ngươi có cái năng lực kia thu thập được một trăm l c vũ trụ tệ cũng là hoàn toàn khả năng một trăm l c đủ để mua một kiện đặc biệt đắt đỏ lĩnh vực loại vũ khí diệp v â n hít sâu một hơi cái này vĩnh hằng chi mộ bên trong tài phú xác thực kinh người xem ra nhất định phải muốn ở chỗ này càn quét một vòng nhiều như vậy bảo vật không thu thập quả thực là sai lầm a diệp vân xuất g a dụng cụ dò xét chuẩn bị tiến hành dò xét tuy nhiên ta biết thực lực của ngươi phi phạm nhưng ngươi cũng phải cẩn thận vĩnh hằng chi mộ bạo phát kỳ cũng sẽ dẫn đến không ít đại thế lực dò xét khí linh nói ra bình thường đến càn quét đều là hôn nguyên cảnh tao thủ có thể so sánh cực cảnh lợi hại hơn nhiều được diệp vân lên tiếng liên ấn mở dụng cụ dò xét phu cận không có bảo vật gì hướng mặt trước đi xem một chút siêu diệp vân chính là b ấ y mất hai ngày sau đó diệp vân đứng tại một chỗ đỉnh núi trong mắt khó nén hưng phấn hai ngày này thu thập để hắn thu hoạch tương đối khá thu thập được các loại bảo vật giá trị tổng cộng chỉ sợ sớm đã h ơ nước cái này điều tra dụng cụ thật sự là cái thứ tốt ta diệp vân nhịn không được tán thưởng may mắn mà có điều tra dụng cụ chỉ đường để hắn thu thập quá trình đơn giản rất nhiều sách ngươi hai ngày này ích lợi xác thực rất được rồi khí linh cũng có chút hâm mộ coi như bây giờ rời đi vĩnh hằng tri mộ ngươi cũng là kiếm lợi lớn không nóng nảy rời đi ta lại vơ vét mấy ngày diệp vân nhìn lấy dụng cụ đo lường hắn vừa mới lại phát hiện một cái đại hình năng lượng phản ứng đi nơi này siêu diệp vân lấy tốc độ cực nhanh phóng tới bên kia mà đồng dạng phát hiện cái này năng lượng phản ứng còn có vương gia huy ngội bên kia có cái thật là lớn năng lượng phản ứng a chỉ sợ là cái này vĩnh hằng c h i mộ lớn nhất bảo vật điểm đi qua nhìn một chút ừng hai người đối mặt một dạng đồng thời hướng về bên kia tiến đến mà ba nhà khác cũng là phát hiện nơi này nhiều ngày như vậy đi qua cái này vĩnh hằng c h i mộ đã đi tới thời khắc cuối cùng đột nhiên cảm ứng được mạnh như vậy bảo vật ba động chỉ sợ là sau cùng cũng là lớn nhất bảo vật đi qua nhìn một chút lục ra chúng ta phải đi tranh đoạt một phen hoang lạc tinh minh còn có mặt khác tam đại gia tộc toàn bộ hướng về bảo vật ba động địa điểm tiến đến thậm chí bởi vì cái này bảo vật ba động quá mức máy liệt đều đưa tới một số tà tu sau mấy tiếng Siêu. diệp vân phi đến mục tiêu địa điểm phát hiện đã có không ít người đều tụ tập ở chỗ này trên đường gặp phải gặp phải một cái bảo địa góp nhặt một số vĩnh hằng kết tinh không nghĩ đến đã chậm đều tụ tập nhiều người như vậy diệp vân nhìn xuống dụng cụ gió xét lại nhìn mắt phụ cận hoàn cảnh phát hiện năng lượng ba động đến từ một cái địa động cho nên bảo vật là g i ấ u ở địa động bên trong sao diệp vân ánh mắt hít lại hắn không có vội vã hành động bởi vì hắn thấy được chỗ động khẩu có cái năng lượng bình chứng tên hỏa chi bình chứng g i chú hòa diễm cực cảnh lưu lại bình chứng có người phong tỏa cái này cử động diệp vân một chút tới gần một chút liền nghe được rất nhiều tu luyện giả thảo luận hoang lạc tinh minh người phong tỏa cửa vào chỉ làm cho mấy cái đại thế ra tiến vào ai đáng giận a tài nguyên tu luyện đều bị đại thế lực nắm giữ chúng ta tán tu không có cái gì không có cách muốn thu hoạch được tài nguyên tốt nhất vẫn là gia nhập đại thế lực không để cho chúng ta tán tu tiến vào đáng giận thật nghĩ đi bọn họ vượt lên xông lên đi ba cái hôn nguyên cảnh phong tỏa cửa vào ngươi dám vào thử một chút ạch a ta đổ dỡn ha ha ha ba cái hôn nguyên cảnh quá bất hợp lý dù sao ta là không dám hướng nguyên lai、like、là dạng này diệp vân giật mình hoang lạc tinh minh điều động hôn nguyên cảnh cao thủ phong tỏa cửa vào đã đưa bọn họ tán tu không có cách nào tiến vào ba cái hôn nguyên cảnh diệp vân nhìn về phía lối vào tên mông nhất thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên nhị t r ọ n g cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới vạn vật chi hỏa c ự c cảnh vạn vật chi kim nhị t r ọ n g cảnh ghi chú mông gia hôn nguyên cảnh cao thủ tên lục đất thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên nhị chọc cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới vạn vật chi lôi cửa cảnh vạn vật chi phong nhị chọc cảnh g i chú lục gia hôn nguyên cảnh cao thủ tên tiền nhị thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên nhị trọng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới vạn vật c h i thổ cờ cảnh vạn vật c h i mây nhị trọng cảnh ghi chú tiền ra hôn nguyên cảnh cao thủ đều là hôn nguyên cảnh cao thủ đến từ m â n gia tiền ra cùng lục gia bọn họ phong tỏa cửa vào sau đó để hoang lạc tinh minh cao thủ tiến vào địa động bên trong tìm tòi bảo vật sao xem ra liền xem như gia tộc thế lực cũng chỉ có thể cho hoang lạc tinh minh làm thuê a cái tia cũng phải nhìn dạng gì gia tộc khí linh lúc này nói chuyện những gia tộc này đều là tinh c cấp không sánh bằng tinh minh nhưng ngươi đắc tội cái t i a cản lì gia tộc thế nhưng là quốc độ cấp xa so với hoang lạc tinh minh muốn c ứ n g hãn ha ha diệp vân cười cười sau đó lấy ra trường thương của mình tốt ta chỗ sung yếu trận đợi thêm bọn họ đều muốn đi bảo vật tìm sao ông Ừm, cố lên khí linh khích lại nói tu hành một đạo tài nguyên đều là muốn tranh thủ không muốn mềm tay hướng ừng diệp vân một cái bạo phát vọt thẳng hướng về phía cửa đậu chương một trăm bốn mươi hai vạn vật chi hỏa cực cảnh diệp vân theo tán tu trong đám người một chút liền xông ra ngoài ui ui có người xông tới trong n á y mắt đ á m tu á n t đều thấy được diệp vân bóng lưng đều kích động đào ránh cái này đại ca ngưu phê a dám đi hướng tam đại gia tộc phong tỏa s ắ c thực ngưu phê làm ta muốn làm nhưng cũng không dám làm sự tình bất quá cái này đại ca thực lực đồng dạng a cũng liền vạn vật tứ trong cảnh can đảm lắm ta vì đại ca mặc niệm ba giây đồng hồ mà tại một góc nào đó có mấy cái võ giả cũng nhìn thấy diệp vân bóng lưng ta tiếp cận g i a hòa này không phải chúng ta muốn cướp bóc cái kia ra hòa sao là hắn sao những võ giả khác xứng sở mấy người kia thình l i n h chính là trước đó muốn ăn cướp diệp vân nhưng bị kim tam dọa cho chạy mấy người hắn là làm sao theo kim tam trong tay sống sót không thể tin được kim tam cực cảnh lại thêm ngũ hành chiến trận hắn còn có thể sống hơn nữa nhìn hắn n g ả y nhót tưng mừng kim tam lại không sẽ không hắn phản s á t kim tam đi thả n g ư ơ i mẹ nó cái r á m hắn một cái vạn vật cảnh có thể giết chết ngũ hành chiến trận gia trì kim tam coi như không có chiến trận gia trì cực cảnh kim tam cũng có thể một đầu ngón tay đâm chết hắn đúng đúng, đúng lão đại nói đúng vậy liền kỳ quái kim tam cái kia có thể là bị trùng da hô đi dù sao cũng là người làm muốn vô điều kiện nghe theo gia tộc mệnh lệnh cũng đúng chỉ có thể là chúng ra hô đi bọn họ nếu không ra hỏa này hẳn phải chết không có khả năng sống tới ngày nay đáng tiếc hắn không t i ế c mệnh a may mắn sống tiếp được hôm nay còn dám tìm đ ư ờ n g chết ha <cười> ha xác thực đối mặt hôn nguyên cảnh phong tỏa còn dám một mình sông chợ ta ngược lại muốn nhìn xem hắn chết như thế nào cùng lúc đó tại diệp vân sông trận trong n g a y mắt thân ảnh của hắn cũng bị một số người vi xuống tại chúng ra chúng thiếu ra ngay tại giả lập thế giới quan sát vĩnh hằng chi mộ bên trong nhất cử nhất động chật c h tinh minh người tới trực tiếp phong tỏa cửa vào t i n hắn minh làm việc quả nhiên h quả bá đạo A. điều động một chút phá hôi đi vì hắn tiếp sóng vĩnh hằng chi mộ hết thẻ trần g cảnh cũng không biết cái kia ra hỏa chết không nếu như hắn chết liền tốt nghĩ đến diệp vân cái kia thực lực cường đại hắn không khỏi có chút run dày cái kia ra hỏa đến tột cùng là làm sao làm được ngũ đại cực cảnh tạo thành chiến trận lại còn bị hắn giết chết một cái không phải là cái gì đại thế lực đệ tử a muốn đến nơi này hắn cũng hơi sợ tranh thức đại thế lực đệ tử hắn thật đúng là đắc tội không nổi cũng chính là cái này thời điểm tiếp sóng bên t r o n hắn nhìn đến diệp vân ừ n cái bóng lưng này là cái kia ra hỏa t r ú n g thiếu gia rủi rủi con mắt phát hiện diệp vân hướng thẳng đến lối vào và o tới mà vào miệng lối vào đang bị tam đại gia tộc hôn nguyên cảnh phong tỏa có hôn nguyên cảnh cũng dám đi hướng sao tự tin như vậy nếu như là người khác thấy cảnh này con sẽ cảm thấy diệp vân là tự tìm đường chết nhưng t r ú n g thiếu gia rất rõ ràng diệp vân thực lực rất mạnh vạn vật cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch thủ hắn không phải loại kia ngu xuẩn chẳng lẽ nói hắn thật sự có tự tin lấy một đĩa đánh bại hôn nguyên cảnh muốn đến nơi này chúng thiếu gia mồ hôi lạnh chạy dòng nếu như diệp vân thật làm được cái kia trăm phần trăm có thể khẳng định đối phương đến từ đại thế lực t h á tu tuyệt đối làm không được loại tình trạng này nhìn tình huống ta nói không chừng muốn thông chi cha ta đến bảo hộ ta t r u n g thiếu ra gắt gao đỉnh lấy diệp vân bóng lưng chỉ cần diệp vân xông trận thành công hắn liền sẽ lập tức nói cho phụ thân của mình chính mình giống như chọc phải không nên dây vào g i a hỏa mà tại vĩnh hằng chi mộ bên trong diệp vân bọn thẳng hướng tam đại gia tộc phong tỏa, Người nào? Dám vào chúng ta phong tỏa. ngông nhất nhìn hàm hàm diệp vân nhanh chóng tối lui không phải vậy chúng ta cũng không khắc khí diệp vân không dừng lại chút nào vẫn là ngạnh sông mà đến Ta nhìn n g ư ơ i là muốn m chết mông nhất ngang nhiên xuất thủ đều cảnh cáo ngươi thứ đâu tới vạn vật cảnh chết một thân cực cảnh hỏa chi lực bạo phát liên hợp lấy kim chi lực vừa ra tay cũng là toàn lực t h ế phải một k í c h đem đối thủ mất mạng phệ h ồ n thống kích diệp vân cũng không k h á c h khí trực tiếp lật tay cầm ra cái chết của mình thần quần trượng siêu nhất ôn hướng về mông nhất đánh tới thứ l ộ gì mông nhất hừ một tiếng sau đó một quyền đánh về phía diệp vân quần trượng mậm một căn bản cũng không quan tâm diệp vân một cô này kết quả có thể nghĩ hoành nhất ôn hôn nguyên cảnh mông nhất trực tiếp liền bị đả thương cánh tay bị hung hăng trọng kích một chút phúc mông nhất phun ra một ngụm màu tươi hp trực tiếp rơi xuống đến hai mươi phần trăm một chút thứ gì làm sao sẽ mạnh mẽ như thế mông nhất toàn bộ người đều nộng trước mắt cái này vạn vật cảnh vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế mông nhất lúc đất cùng tiền nhị nhìn quý lên vừa mới chuẩn bị trợ giúp mông nhất xích kim diệm nhật diệp vân lật tay đâm ra mồ thương năng lượng màu vàng nóng sáng rực phát quang kim hỏa dung hợp giống như ta mông nhất giật mình hắn không hiểu một cái vạn vật cảnh làm sao lại hôn nguyên cảnh chiêu thức Siêu. hỏa quang nổ hiện mông nhất trực tiếp thân thể trực tiếp bị đâm xuyên cái gì lúc ắ t cùng tiền nhị hành động đột nhiên dừng lại bởi vì bọn hắn cảm giác được mông nhất sinh mệnh c h i lực chính đang không ngừng trôi qua nói cách khác ra hỏa này một thương t h u ầ n sắt mông nhất hắn một cái vạn vật cảnh vừa đối mặt liền đem mông nhất đánh bại không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hai người tại khiếp sợ thời điểm diệp vân trực tiếp xuyên qua phong tỏa tiến nhập địa động bên trong đồng thời đánh giết mông nhất mang tới vạn vật c h i lực gia trì trực tiếp để diệp vân gia tăng đến hỏa tri lực cử cảnh vạn vật tri hỏa cử cảnh đ ặ t tới cực cảnh về sau chỉ cần lại lĩnh ngộ một loại vạn vật trí lực thì có thể đột phá đến hôn nguyên cảnh ta đã lĩnh ngộ bốn loại tùy thời đều có thể đạt tới hôn nguyên cảnh bất quá bây giờ không phải là đột phá thời điểm đi trước thu thập bảo vật đột phá đến hôn nguyên cảnh đối thực lực gia tăng cũng, cũng không nhiều diệp vân muốn nhanh thu thập càng nhiều vĩnh hằng kết tinh hoang lạc tinh minh người đều tiến vào rất lâu cũng không biết bọn họ thu thập bao nhiêu diệp vân dọc theo thông đạo phi tốc phi hành đồng thời xuất ra dụng cụ dò xét dò xét lối vào không có gì kết tinh chỉ sợ đều bị những người kia cho thu thập xong xâm nhập xem một chút đi giờ phút này diệp vân còn không biết hắn một thương k i ê m mang cho mọi người bao lớn rung động tại cửa vào phong tỏa chỗ đám t a n tu trực tiếp vỡ tổ hắn là ai a làm sao một thương liền đem hôn nguyên cảnh cao thủ cho dây thật hay giả hắn không phải mới vạn vật cảnh sao a cái này thần bí tán tu là ai a chẳng lẽ là đại thế lực đệ t ừ sao đ ậ u phộng chi chuẩn bị trước cướp bóc diệp vân mấy cái võ giả cũng ở thời điểm này thấy chóng một thương đánh giết hôn nguyên cảnh ta đang nằm mơ c h â một trăm bốn mươi ba đánh lui cha chúng thiếu ra tràn đầy hoảng sợ hô hô phụ thân của mình đại sự không ổn a cha trung thân vốn là tại phi thuyền bên trong phi hành chính là lần nữa nhận được t r ù n g thiếu gia tin tức thế nào ngạc nhiên trung thân có chút khó chịu ta trước đó không phải muốn giết một cái võ giả sao t r ú n g thiếu gia vội vàng nói ta còn điều động ngũ hành chiến trận đi qua giết hắn sau đó kim tam tại ngũ hành chiến trận ra chỉ dưới đều chiến bại trung thân giật mình có thể đánh bại ngũ hành chiến trận ra chỉ hạ kim tam hắn là vạn vật cảnh sao đúng a t r ú n g thiếu gia vội vàng đáp lại cũng là vạn vật cảnh mà lại vừa mới tại vĩnh hằng chi mộ bên trong Đối mặt tam đại gia mặt tam tọc h ngay n u y ê n cảnh c o phong thủ tỏa.、Hán、một thương thuấn sát Hắn hốn n g u ê n cảnh c a o thủ, nhất. Hán. Hán là vạn vật Hắn. Hắn cảnh, lại đánh bại hôn mông vạn n g là lại bại u y ê n câu ả n Nguy、rồi. Nghe xong h rồi. c nói này trung t h ầ n cũng là trong lòng cảm giác nặng nề có thể vượt cấp mà chiến rất có thể là đại thế lực đệ tử a người ở nhà chớ lộn xộn ta cái này chạy trở về nếu như là đại thế lực đệ tử chúng ta phải nhanh chịu nhận lỗi nếu như là tàn tu ta tự mình xuất thủ trực tiếp làm gì hắn v v v phụ thân đại nhân nghe ngài chúng thiếu ra liên tục gật đầu trung thân cũng là vội vàng quay đầu hướng về hoa lan hành tinh bay đi mà tại vĩnh hằng c h i mộ bên trong diệp vân còn tại trong động đất thăm dò bảo vật cái này dưới lòng đất h ầ m động m ộ ư ơ i phần to lớn t h ô n g đạo cũng là phong phú theo xâm nhập trinh sát dụng cụ cũng bắt đầu có phản ứng cuối cùng trinh thám tra được bên kia có linh lực ba động đi qua diệp vân tăng tốc độ hướng về bên phải bay đi bay đến bên phải hắn quả nhiên thấy được rất nhiều vĩnh hằng kết tinh cứ như vậy tại trong đất trốn lấy thu diệp vân đem kết tinh thu hồi quay đầu liền tiếp tục thăm dò bên này cũng có năng lượng phản ứng đi qua nhìn một chút diệp vân cũng là bận lộn Tại i l ê người tục thu mấy chỗ bảo vật tới chỗ sau, mấy này, bảo về Vân vừa lần đến n n Diệp ă l ợ n phản ứng điểm. Tại cách đó không xa đất đai bên trong, cũng bóng n g g cách điểm, đó đất đai tại cái một xa lao ra một cái bóng người. Người là ư Người l à a i Người không phải chúng ta ba đại tông môn người người tới nhìn đến diệp vân giật mình mới vạn vật cảnh là ba đại tông môn đệ tử sao diệp vân nhìn đối phương một dạng sau đó vây tay một cái x o á t bảo vật liền bị diệp vân lấy đi đừng t ì m sự t ì n h liền bỏ qua ngươi v ớ t xuống câu nói này diệp vân bay đầu tiếp tục dò xét còn lại vĩnh hằng kết tinh mà cái này đệ tử đứng tại chỗ do dự một chút hắn là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta muốn hay không ngăn lại hắn cuối cùng được rồi nhìn đến ta không có chút nào sợ hãi đoán chừng là hoang lạc tinh minh người a dù sao cùng ta cũng không quan hệ tiếp tục dò xét bảo vật đi thu thập nhiều một số gia tộc đến lúc đó cũng có thể cho ta phân một số tài nguyên sau đó tên i đệ tử này bay thẳng đi mà diệp vân tiếp tục v ờ vét vĩnh hằng kết tinh ngắn ngắn trong phía khắc đã cùng hắn hai ngày này thu thập không sai bị lắm nơi này vĩnh hằng kết tinh vậy mà như thế nhiều khó trách trước đó ba động mãnh liệt như vậy khả năng này là sau cùng bảo tàng giờ rồi khí linh nói ra cho nên vĩnh hằng kết tinh phá lệ nhiều lắm ngươi cũng phải cẩn thận nơi này cao thủ đoán chừng cũng không ít cao thủ là hoang lạc tinh vực sao diệp vân vừa dứt lời xuất một tên nam tử chui từ dưới đất lên mà đến hàn chung quanh thân thể bao phủ một mảnh cháy vừng hực màu đỏ khí diễm tản ra mãnh liệt nhiệt lượng thậm chí có chút đất đai đều vì này biến hình hôn nguyên cảnh cường giả hỏa chi lực c ự c cảnh diệp vân thấy được tư liệu của đối phương tên vương thiên thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên tứ trọng cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới vạn vật tri hỏa cửa vạn vật chi viêm tứ trọng cảnh ghi chú hoang lạc tinh minh vạn vật cảnh cao thủ khoảng cách hôn nguyên cực cảnh chỉ thiếu chút nữa hòa chi lực thêm viêm chi lực diệp vân hơi kinh ngạc hãn tốt là lần đầu tiên nhìn thấy tương tự như vậy hai loại vạn vật chi lực khó trách đối phương hỏa diễm chi lực khoa trương như vậy ngươi là ai không phải tam đại gia tộc tại sao lại muốn tới cấp đoạt chúng ta vĩnh hằng kết tinh vương thiên chất vấn nói đùa vĩnh hằng chi mộ chính là thời không thánh đường mở diệp vân hử một tiếng thời không thánh đường từ lâu nói rõ chỉ cần ngươi là dùng tiền tiến vào vĩnh hằng chi mộ bên trong bảo vật đảm nhiệm lấy ngươi nói ta là tại cướp đoạt ngươi vĩnh hằng kết tinh thật sự là chê cười hừ xem ra ngươi là muốn cùng ta chiến đấu vương tiên nhất phát tay sau đó vọt thẳng hướng diệp vân phải biết ngươi vốn có thể khỏi bị những thứ này n ỗ i khổ ra thịt ha ha ha chỉ bằng ngươi diệp vân trực tiếp hất lên trường thương bất quá là một cái hỏa chi lực cực cảnh phiên vân lãng diệp vân hỏa chi lực cực cảnh thủy chi lực tứ trọng cảnh luận cảnh giới h ắ n cùng vương tiên tương đương o a n một chiêu va chạm vương tiên bị đánh lui lại mấy bước cực cảnh dung hợp tứ trọng cảnh chiêu thức ngươi đủ để đạt tới hôn nguyên cảnh đình phong vương thiên kinh nghi bất định nhìn về phía diệp vân vì cái gì ngươi vẫn là vạn vật cực cảnh ngươi tại sao không có đột phá không có thời gian đột phá diệp vân tay cầm t r ư ờ n g thương bình tĩnh nhìn hướng vương thiên thế nào ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu sao ngươi vương thiên biến sắc sau đó do dự một chút hừ xem như ngươi lợi hại chờ coi đi vương thiên trực tiếp quay đầu bay mất liền đi diệp vân hơi kinh ngạc cái này không kỳ quay a khí linh không nhịn được lên tiếng đối với vương thiên lai nói hãn thu lấy lại nhiều tài nguyên cũng là tinh minh cho nhiệm vụ nếu như là phổ thông tu l u y ệ n giả hắn đoạt thì đoạt gặp phải ngang cấp c a o thủ hắn cũng không muốn liều mạng h ả đây chính là cho lão bản làm thuê cùng mình lập nghiệp khác nhau diệp vân nhịn không được cười nói ta chính là mình lập nghiệp cho nên ta muốn liều một chút ha ha ngươi nói như vậy cũng không sai khí linh nhịn cười không được tiếp tục tìm tòi diệp vân quay đầu tiếp tục lục xoát lên mà vương thiên lại rời xa diệp vân q u a u c l ụ t lên v g t i n n về sau còn thông chi mội mội của mình cái này dưới lòng đất nhờ một cái tán tu thực lực cường đại ngươi phải cẩn thận gặp phải hắn tận lực tránh đi à đúng người tán tu này là vận cảnh nhưng chớ bị hắn lựa hắn chỉ là tu vi vạn vật cảnh cảnh giới phía trên cùng chúng ta không sai bị lắm đều là một cái cực cảnh mang một cái vạn vật chi lực tứ t r ọ n g cảnh đem tin tức phát cho mội mội về sau vương thiên lại cho hoang lạc tinh minh phát cái tin tức đại nhân xảy ra vấn đề chúng ta nơi này có thêm một cái không rõ lai lịch tán tu ta cảm thấy là đại thế lực đệ tử hắn thực lực cùng ta không sai bị lắm hỏa chi cực cảnh dung hợp vạn vật chi thủy tứ t r ọ n g cảnh hắn thu lấy rất nhiều vĩnh hằng kết tinh chúng ta thu hoạch lần này có thể sẽ trên diện rộng giảm bớt tin tức phát còn về sau vương thiên nói thầm một tiếng tinh minh hẳn là sẽ điều động tiên vực cảnh cao thủ tới đi dù sao vĩnh hằng chi mộ bên trong tài nguyên vẫn là rất nhiều không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tất cả tài nguyên đều rơi vào một cái tán tu trong tay c h ư ơ một trăm bốn mươi bốn chém giết thủ q u a n giả diệp vân tại trong địa động không ngừng thu thập vĩnh hằng kết tinh trước mắt lại là đi qua hai ngày không sai b i ệ t lắm diệp vân dừng lại động tác mặc dù không có thu thập được giới tâm nhưng mấy ngày nay thu thập t à i phú đã đầy đủ ta mua rất nhiều giới tâm có một cái chuyện rất trọng yếu khi linh thanh âm ở thời điểm này vang lên ngươi không được quên người trước mắt chỉ là một cái tán tu trong nháy n g ư ơ mắt vô số quang ảnh loại qua lần nữa sau khi lấy lại tinh thần diệp vân đã đưa thân vào không gian nào vĩnh hằng kết tinh thu thập không sai biệt lắm cũng nên đi hoàn thành thời không thánh đường thiên tài nhiệm vụ tam đẳng thiên tài nhiệm vụ mở ra diệp vân mở ra thời không thánh đường nhiệm vụ tam đẳng thiên tài nhiệm vụ mở ra đánh bại thủ q u a n giả có thể trở thành thời không thánh đường tam đẳng thiên tài mời lựa chọn đối phương sử dụng binh khí bao quát đối phương sử dụng vạn vật chi lực lựa trường thương diệp vân hoàn thành cơ bản nhất lựa c h ọ n ông một bóng người chậm rãi nổi lên giống như là theo trong hư vô đi ra hữu linh đó là một người mặc chiến bào màu đen nam tử thân hình to lớn gánh vác trường thường quanh thân tản ra một cỗ sát khí lạnh lẽo thủ con giả hòa chi cực cảnh diệp vân cũng là vung tay lên ông trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng oanh mình một thanh trường thương c h ố n g rông xuất hiện đơn tay nắm lấy trường thường diệp vân nhìn về phía nam tử lần trước giao thủ là hắn vừa thu hoạch được khí linh thời điểm về sau hắn bê quan một năm khí linh c h ữ a trị truyền tống trận nói cách khác khoảng cách diệp vân cùng thủ quan giả giao thủ đã qua một năm một năm đây là chúng ta lần thứ hai giao thủ lần này cũng không đồng giả đánh bại ta trở thành thời không thánh đường thiên tài nam tử chỉ là phun ra câu nói này ha ha đến diệp vân đột nhiên bạo phát giống như, như đạn tháo vọt thẳng hướng nam tử cầm súng ngũ hành chiến trận kích phát tại trong thế giới giả lập thân thể tố chất cũng tốt vũ khí phẩm chất cũng được hai người đều là cùng một cấp bậc khác biệt duy nhất cũng là vạn vật chi lực thủ quan giả chỉ là đơn thuần hỏa c h i cực cảnh mà diệp vân hắn hiện tại đã thuần thục nắm giữ năm loại vạn vật chi lực lại thêm chiến trận thực lực của hắn đủ để tăng vọt vê anh ngũ hành chiến trận kích phát diệp vân cảm giác được thân thể của mình lực lượng đạt được toàn phương diện tăng cường quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng chiến trận làm làm một loại chiêu thức chỉ cần ngươi có thể sử dụng tại trong thế giới giả lập liên có thể dùng ra đến ngũ hành chiến trận gia trì diệp vân lực lượng đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức chỉ là giản dị tự nhiên một thương q u é t ngang vê anh thủ quan giả thân thể phảng phất là bị một đạo sắc bén quang mang xẹt qua trong nháy mắt phân vỡ thành hai mảnh sau đó thân thể của hắn dần dần biến đến trong suốt sau cùng tiêu tán trong không khí dường như chưa từng tồn tại một dạng chúc mừng ngươi thông qua được thời không thánh đường tam đẳng thiên tài nhiệm vụ ngài đã trở thành thời không thánh đường tam đẳng thiên tài mới lưu lại địa chỉ chúng ta lại phải sai người đến t i ế n ngươi trở thành thời không thánh đường thiên tài về sau nhất định phải gia nhập thời không thánh đường đồng thời đạt được thời không thánh đường các loại tài nguyên ta tại hoa lan hành tinh diệp vân khỏe miệng hơi hơi vung lên chuẩn xác mà nói là tại hoang lạc tinh v ự c hoa lan hành tinh đại khái bao lâu các ngươi có thể tới thời không thánh đường có thể trong nháy mắt đến vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào xin ngài sau đó nghe nói như thế diệp vân khỏe mắt hơi hơi nhảy lên trong nháy mắt đến trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào k h o a t r ư ơ n g như vậy sao đã có thể phút chốc chạy đến thì đ ư n g đội diệp vân lần nữa có đấu trí chờ ta đem nhị đảng thiên tài nhiệm vụ cũng qua lại nói nghe nói như thế chung q u n không có âm thanh đáp lại diệp vân p h ả n phất là thật đang chờ hắn cho ta tiếp tục gan b à i thủ q u a n giả ta muốn tiến hành n h ị đ ẳ n g thiên tài khiêu chiến vừa dứt lời giả lập thế giới mặt bảng xuất hiện lần nữa tại diệp vân trước người lựa chọn đối phương vạn vật chi lực nước lửa diệp vân lựa chọn thủy hỏa sau một khắc v o a n g nơi xa bỗng nhiên nổ i hiện một cố lực lượng cực kỳ cường đại màu đỏ l a m quang diễm phóng lên tận trời hôn nguyên song cực cảnh diệp vân ánh mắt hít lại cửa thứ hai thủ con giả lại là hôn nguyên cảnh cực h ạ n hai loại vạn vật chi lực đều đạt tới cực cảnh cao thủ thật không dễ rằng à Muốn muốn điểm, tuổi nguyên thành thời không thánh đường nhị đắng thiên đánh hôn cảnh. trở thời tài, tại thời lại bại cực diệp vân nhịn không được cảm khái một chút hắn đến bây giờ cũng chỉ là một cái đơn cực cảnh vạn vật c h i hỏa cực cảnh có thể nghĩ muốn tại hai mươi mốt tuổi đặt tới s o n g cực cảnh là bực nào độ khó khăn bất quá suy nghĩ một chút thời không thánh đường là mặt hướng toàn bộ vũ trụ diệp vân nói thầm một tiếng chỉ cần trở thành nhị đặng thiên tài ngươi tại toàn bộ trong vũ trụ đều xem như có đầu hữu tính nhân vật độ khó khăn tự nhiên cao vừa nghĩ đến đây diệp vân nắm chặt trường thương trực tiếp kích phát ngũ hành chiến trận、Siêu. d i ệ p vân lấy tốc độ cực nhanh phóng tới thủ q u a n giả thân thể còn tản ra năm loại khí diễm tại xa xôi trong vũ trụ có một cái thành phố khổng lồ lơ lửng phi hành khắp t r u n g quanh thậm chí còn có tiểu hành tinh vây quanh phi hành mà cái này thành thị liền là nhân tộc thánh địa chí nhất thời không thánh đường tại thời không thánh đường nội bộ một đám võ giả nhận được tin tức mới nhất có võ giả thông qua tam đẳng thiên tài khảo nghiệm xin đem hắn tiếp trả lại mục tiêu tại hoang lạc tinh minh hoa lan hành tinh ồ có mới thiên tài xuất hiện rồi đây là mười mấy năm qua cái thứ nhất xuất hiện tam đẳng thiên tài a thật không dễ rằng a cuối c ù tu luyện. Tu luyện nhìn g lại tới cái. ra một Còn k g phải h t xem vị này tam đẳng thiên tài đi mấy người hấn mở hình ảnh thấy được diệp vân thân bên trên tán phát lấy năm loại vạn vật trí lực sau đó một thương hiệu sát thủ con giả năm loại vạn vật chi lực đây là cái gì tất cả mọi người thấy chóng bọn họ đều là thời không thánh đường thiên vực cảnh cao thủ kiến thức cũng là bất phàm nhưng d i ệ p vân loại này năm loại vạn vật chi lực bạo phát tình huống bọn họ còn thật là lần đầu tiên g ặ p chờ một chút các ngươi mau nhìn cái này năm loại sức mạnh lưu động phương thức lúc này có một tên võ giả phát hiện cái gì đây là kim một thủy hòa thổ ngũ hành chiến trận một mình hắn đang sử dụng ngũ hành chiến trận chương một trăm bốn mươi lăm điện hạ cái gì một người sử dụng ngũ hành chiến trận còn lại thiên vực cảnh cường giả cũng là sợ ngây người ngũ hành chiến trận bọn họ đều không xa lạ gì là một cái rất thường gặp ngũ nhân tổ thành chiến trận nhưng một người sử dụng ngũ hành chiến trận còn thật là lần đầu tiên gặp a giả lập thế giới biểu hiện đối thủ của hắn là cực cảnh thủ con giả nói cách khác hắn mới hai mươi một tuổi hai mươi một tuổi còn trẻ như vậy hắn là làm sao làm được hai mươi một liền có thể lĩnh nộ năm loại khác biệt vạn vật chi lực vạn vật chi lực lĩnh nộ càng nhiều độ khó khăn thì càng nhiều bởi vì là một cái người am hiểu vạn vật chi lực thủy chung có hạn t h như am hiểu thủy hỏa chi lực lĩnh hội thủy hỏa liền sẽ rất nhanh mà còn lại vạn vật chi lực liền sẽ chậm một chút thậm chí gặp phải không am hiểu vạn vật chi lực sẽ thẻ trên trăm năm hắn có thể tại hai mươi mốt năm bên trong lĩnh n g ộ năm loại vạn vật chi lực chẳng phải là nói hắn đối năm loại vạn vật chi lực đều rất am hiểu cái này có cái gì tốt kinh ngạc lúc này bên cạnh có người hừ một tiếng có thể đ ừ n g q u ê n có thể thông qua thời không thánh đường khảo nghiệm đều là toàn vũ trụ bên trong đứng đầu nhất đám kia thiên tài những thứ này yêu nghiệt làm đến cái gì đều không cần kinh ngạc cũng thế những người khác giật mình đây chính là thời không thánh đường khảo nghiệm à có thể thông qua cái này khảo nghiệm cái kia có thể đơn giản thật không cần thiết ngạc nhiên được rồi chúng ta cũng nên hành động đi tiếp một chút vị này thiên tài có người đứng người lên chuẩn bị hành động đông nhiên bọn họ phát hiện trong video d i ệ p vân vậy mà tại nếm thử nhị đẳng thiên tài nhiệm vụ cái gì hắn còn muốn kêu chiến nhị đẳng thiên tài nhiệm vụ nếu như cho hắn thông qua được chúng ta cũng không có tư cách vì hắn làm việc đúng vậy a nhị đẳng thiên tài kết nối chính là nhất tinh vĩnh h à n cảnh chúng ta thiên vực cảnh chỉ có thể kết nối tam đẳng thiên tài hắn có thể thông qua cái này nhị đẳng nhiệm vụ sao khó mà nói ngũ hành chiến trận là rất lợi hại tại chiến trận này ra trì xuống hắn làm không tốt thật có thể vượt qua kiểm tra xem một chút đi ừng nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía trong video hình ảnh là diệp vân giao đấu nhị đẳng thiên tài thủ quan giả nhị đẳng thiên tài thủ quan giả lấy hai đại cực cảnh dung hợp bạ o phát cường đại thế công diệp vân thì là lấy trận pháp gia trì đồng thời sử dụng cực cảnh dung hợp vạn vật tứ trọng cảnh lại thêm còn lại tam trọng cảnh vạn vật chi lực hai người giao đánh nhau thủ quan giả hoàn toàn lâm vào hạ phong a hắn có thể thông qua hắn giống như có thể thông qua nhị đẳng thiên tài khảo nghiệm a có người nhịn không được lên tiếng kinh hô cái này thủ quan giả cũng chính là song cực cảnh hắn tuy nhiên thì một cái cực cảnh nhưng mặt khác bốn loại vạn vật tri lực đều không kém như thế cùng thủ quan giả t r ê n l ệ n h cũng không đại lại thêm chiến trận gia trì thủ quan giả giống như ngăn không được hắn không sai hắn có thể trở thành nhị đẳng thiên tài những người khác nuốt xuống nước bọt liên lạc nhất tinh vĩnh hằng cảnh vị này nhị đẳng thiên tài không phải chúng ta có thể phụ trách ừng liên lạc vĩnh hằng cảnh đi tại giả lập thế giới diệ vân cùng thủ quan giả giao chiến một phen diệ vân chính là quen thuộc đối phương xáo lộ người thua tìm đúng cơ hội một k í c h mất mạng diệp vân đánh bại s o n g cực cảnh thủ hộ giả trở thành thời không thánh đường nhị đ ẳ n g thiên tài toàn vũ trụ phạm vi bên trong ta là nhị đ ẳ n g thiên tài diệp vân hít sâu một hơi cũng là có chút kích động tiến thêm một bước cũng là toàn bộ trong vũ trụ thiên tài nhất đám người này cũng chính là nhất đ ẳ n g thiên tài thư m ộ t chút diệp vân cao hứng trực tiếp mở ra nhất đ ẳ n g thiên tài thí luyện mà lần này đối thủ là một vị thiên vật cảnh mặc dù diệp vân sử dụng ngũ hành chiến trận gia trì cũng hoàn toàn không đụng tới đối phương thủ quan giả lấy lĩnh vực chi lực trực tiếp thì chấn áp diệp vân trên lệnh quá xa diệp vân có chút buồn bực nghĩ đến ta năm nay hai mươi mốt muốn trở thành toàn vũ trụ thiên tài nhất đám người này lại muốn đánh bại thiên vực cảnh ta vốn cho rằng thiên phú của ta còn có thể hiện tại xem ra khoảng cách vũ trụ định tiêm còn là có chút trên l ệ n h không qua giả lập thế giới mà lấy diệp vân nắm chặt nắm đ ấ m h ắ n cảm thấy chính mình đột phá đến hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong về sau mượn nhờ chính mình lực lượng bản thân thiên vực cảnh chưa chắc không thể nhất chiến đơn một tu luyện cảnh giới tới nói ta không bằng nhất đảng thiên tài nhưng nếu như thực chiến ta tuyệt đối so với cùng cảnh giới nhất đảng thiên tài hiếu thắng sau đó diệp vân lại cho thời không thánh đường phát cái tin tức làm cho đối phương sớm một chút đến hoa lan hành tinh tuất nên rời đi giờ phút này diệp vân còn tại địa động bên trong thật ở cái nào đó tối tăm trong thông đạo hắn nhìn lấy chung quanh không ngừng biến mất đất đai cùng hòn đá hắn biết rõ cái này vĩnh hằng chi mộ sắp sụp đổ không nghĩ tới tại sao cùng thời điểm bên trong ta vẫn không thể nào tìm tới giới tâm không quan trọng ngược lại thời điểm mua một cái đi tại vĩnh hằng chi mộ bên trong diệp vân đã được đến rất sung túc tại phú như thế diệp vân một cái bạo phát siêu hắn theo địa động bên trong bay ra phát hiện t r u n g quanh tán tu đã tán đi hơn phân nửa sớm đã không bằng lúc trước náo nhiệt như vậy xem ra mọi người cũng đều tán đi t ố t ta cũng nên đi ra ẩm ẩm cũng chính là cái này thời điểm diệp vân không gian t r u n g quanh đột nhiên một cái chấn động giờ phút này một tên nam tử đạm không m à đến quanh thân tản ra huyền diệu khí tức ừ n diệp vân nhìn về phía đối phương tên là cổ thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực nhất trọng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới phong vũ lĩnh vực đệ nhất trọng g i chú hoang lạc tinh minh thiên vực cảnh cao thủ cuối cùng là phát hiện ngươi lạc cổ nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy diệp vân n ẽ nhiều ngày như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đều đi ra hoang lạc tinh minh người ngươi tới là muốn cầm về vĩnh hằng kết tinh diệp vân không sợ chút nào nhìn về phía lạc cổ không sai nơi này vĩnh hằng kết tinh chuyện rất quan trọng ngươi bây giờ giao ra ta có thể tha thứ ngươi lạc cổ chắp hai tay sau lưng nếu như ngươi còn muốn cái này lập chiếm cũng đừng trách ta không k h á c h khí các ngươi hoang lạc tinh minh người coi là thật bá đạo ngươi thì không sợ ta thế lực sau lưng diệp vân hỏi ngươi người sau lưng là thủy hỏa đế quân đi lạc cổ nói ra Ta trước khi đến điều ế n đ tra q còn thật rõ ràng a diệp vân nói thầm một tiếng đáng tiếc hiện tại hắn nhờ một cái thân phận thời không thánh đường nhị đẳng thiên tài ầm ầm giờ phút này chân trời một cô năng lượng khổng lồ cấp tốc bay tới là cổ không cần thiết độc thủ đây là chúng ta thời không thánh đường điện hạ a người chưa tới âm thanh tới trước chương một trăm bốn mươi sáu sớm nói a ừ m l ạ c cổ nghe được thanh â m này động tác cũng là một trận thiên vực cảnh cao thủ rất quen thuộc n h thế là vĩnh hằng chi mộ người phụ trách vĩnh hằng chi mộ người phụ trách chính là thiên vực cảnh cao thủ cũng là thời không thánh đường an b à i ở chỗ này nhìn trang tử tuy nhiên có rất ít người sẽ đi khiêu khích thời không thánh đường nhưng là cái kia có cao thủ vẫn là m u ố n có l ạ cổ c đừng độc thủ đừng độc thủ người phụ trách vội vàng bay tới sau đó trợ giúp diệp vân ngăn trở vì thế không được vô lễ vị này chính là chúng ta thời không thánh đường mới lên cấp thiên tài nhị đẳng cái gì nhị đẳng thiên tài、người. l ạ cổ c khó có thể tin nhìn về phía diệp vân thời không thánh đường thiết định nhị đặng thiên tài hắn đôi ứng là vĩnh hằng cảnh có thể so sánh thân phận của hắn châu nhiều lắm vừa mới hoàn thành thiên tài nhiệm vụ chính là đi ra diệp vân nhìn lấy l ạ cổ c nhất miệng cười một tiếng thế nào ta muốn hay không đem vĩnh hằng kết tinh giao cho ngươi diệp vân điện hạ nói đùa l ạ cổ c lập tức lui lại một bước còn có chút cung kính ngài là thời không thánh đường nhị đặng thiên tài nếu như ngài cần ta có thể đem chúng ta hoang lạc tinh minh thu thập vĩnh hằng kết tinh đều đưa cho ngài xin ngài không cần để ý ta trước đó nói lời ta cũng không biết thân phận của ngài diệp vân nhịn không được lắc đầu những người này thật là tốt vậy liền cho ta đi diệp vân vung tay lên đã đối phương đưa tới cửa không cần thì phí n g à i chờ một lát lạc cổ bắt đầu liên lạc hoang lạc tinh minh bao quát tam đại gia tộc người đem bọn ngươi thu thập tất cả vĩnh hằng kết tinh toàn bộ đều cho ta đại nhân cái này là vì sao a chúng ta đã nộp lên qua một lần theo lý mà nói còn lại đều là gia tộc chúng ta tam đại gia tộc người không hiểu hừ đừng nói nhảm là thời không thánh đường điện hạ phải dùng các ngươi có ý kiến sao lạc cổ hừ một tiếng tt n g h e xong lạc cổ lời này tất cả mọi người hít một hơi lanh khí thời không thánh đường điện hạ đ ừ n g nói gia tộc bọn hắn liền xem như toàn bộ hoang lạc tinh minh cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này thậm chí b ạ c h n g ọ c quốc độ đều không dám thất lễ cái này vị điện hạ ngài chờ một lát chúng ta lập tức đi qua tam đại gia tộc người hào hào lên tiếng sau một lát vương tiên cùng tam đại gia tộc người cũng chạy đến m ô n g ra mới người phụ trách chạy đến nhìn đến diệp vân trong nháy mắt giận dữ là cổ đại nhân gia hòa này chính là cái này gia hòa giết chết n g ô n nhất im miệng là cổ cho mới người phụ trách một bàn tay làm sao cùng điện hạ nói chuyện cái kia vị này chính là ta nói thời không thánh đường điện hạ hắn là thời không thánh đường điện hạ vương thiên kinh ngạc nhìn về phía diệp vân tuy nhiên trước đó có suy đoán diệp vân có thể là đại gia tộc đệ tử nhưng không nghĩ tới diệp vân vậy mà đến từ thời không thánh đường cái này ngài là thời không thánh đường điện hạ lúc ấ t cùng tiên nhị đều là khiếp sợ nhìn về phía diệp vân đồng thời trong lòng cũng có chút im lặng ngài nếu là thời không thánh đường điện hạ ngươi nói thẳng a ngươi nói chúng ta lúc trước cũng sẽ không ngăn cả ngươi ngươi đây không phải điện hạ là vừa vặn hoàn thành thời không thánh đường thiên tài nhiệm vụ l ạ cổ c tựa hồ là nhìn ra hai người p h i ề n muộn cho nên trước đó vượt qua thời điểm điện hạ vẫn là tàn tu cái này mông ra mới người phụ trách nhất là im lặng dù sao m ộ n g cái chết ta cần giải thích một chút diệp vân lúc này nói chuyện mông nhất lúc đó đã đối với ta hạ t ử thủ ta tự nhiên là phải trả tay ngài không cần giải thích l ạ cổ c vội vàng khoát tay chỉ là một cái hôn nguyên cảnh đã giết thì đã giết đúng vậy a đúng vậy a mông ra mới người phụ trách cũng là vội vàng nói chuyện không nghĩ tới ngài biết giải thích không có chuyện gì không có chuyện gì giết lên n giết đừng trách tội chúng ta mông ra liền tốt rất rõ ràng mấy người phụ trách rất sợ hãi sợ hai sự kiện này sẽ dính dấp đến mông ra diệp vân trong vũ trụ người so lam t i n h người càng thêm hiện thực ra thôi được vĩnh hằng chi mộ muốn sụp đổ chúng ta đi ra ngoài trước đi đi một chút chúng ta dẫn đường cho ngươi l ạ cổ c vội vàng bay đến phía trước nhất cùng đi điện hạng đi thôi vĩnh hằng chi mộ người phụ trách cũng là nhìn về phía diệp vân ừng diệp vân nhẹ gật đầu cứ như vậy mọi người cùng một chỗ hướng về vĩnh hằng chi mộ cửa ra v à bay đi đồng thời đang phi hành thời điểm lạc cổ còn không quên đem vĩnh hằng kết tinh giao cho diệp vân điện hạ cho chúng ta trước đó nhiều có đất tội hy vọng ngài bỏ qua cho diệp vân tiếp nhận vĩnh hằng kết tinh cũng không nói gì thêm nữa vĩnh hằng chi mộ tuy nhiên đủ rất rộng lớn nhưng là dẫn đường phi hành đều là thiên vực cảnh cho nên đại khái mười phút mọi người thì đã đi tới lối vào có các ngươi dẫn đường xác thực rất nhanh n a diệp vân cảm khái một chút đoạn đường này hắn là một bên thu thập vĩnh hằng kết tinh một bên xâm nhập hết thẻ hao phi bốn ngày nhiều thời, giờ. Bỏ đi thu thập vĩnh kết tinh thời gian hắn đơn độc phi hành có thể muốn một ngày tầm đó nhìn điện hạ còn trẻ như vậy cũng là mới tu luyện không bao lâu đi lạc cổ lúc này nói chuyện lấy thiên phú của ngài chỉ cần nhiều tu luyện mấy năm cái này thiên b ự c cảnh không phải là tùy tiện đã tới t đến lúc đó ngài tốc độ phi hành tự nhiên sẽ vượt qua t a nhóm đúng vậy a đúng vậy a gia tộc khác đệ tử hào hào phụ h o ạ n diệp vân thật cũng không tất yếu như thế liếm đi xuống đi đến cửa vào diệp vân dẫn đầu từ không trung hạ xuống ha ha tức lạc cổ cũng là theo chân rơi xuống đất vĩnh hằng chi mộ lối vào chỗ còn quay chung quanh một số đám người h ào h à o thảo luận cái gì trong đó thì có trùng thiếu ra cùng t r ù n g thần t r ù n g thần đã theo vũ trụ chạy về đồng thời tại trở về thời điểm còn cố ý nghe ngóng một phen diệp vân lai lịch vốn là nói là tán tu t r ù n g thần còn không có cao hứng bao lâu cái kia vĩnh hằng chi mộ người phụ trách thì nói cho hắn biết thời không thánh đường có thêm một cái nhị đ ẳ n g thiên tài hắn làm thời không thánh đường người muốn đi n ê n đón một chút sau đó t r ù n g thần cũng là biết nguyên lai diệp vân cũng là cái kia mới lên cấp nhị đằng thiên tài nhị đằng thiên tài vẫn là thời không thánh đường thiết định nhị đằng thiên tài thì liên bạch n ọ quốc chủ cũng không dám k i n h thường ta làm sao lại trêu chọc như thế một vị tồn tại t r u n g thiếu ra ở một bên c ũ n g đúng không dám nói gì hắn hiện tại cũng biết chính mình là gặp rắc rối ai biết cái t i a ra hỏa lại là thời không thánh đường thiên tài a hắn sớm nói ta thì cho hắn quỳ xuống t r u n g thiếu ra trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không dám nói thêm cái gì đông nhiên một chiếc hình cá vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại không trùng mặt ngoài còn lóe ra hảo quang màu vàng sậm ẩm ẩm phi thuyền quanh thân phun ra to lớn khí thể mặt đất bụi đất cũng bị thổi từ tán ra phi thuyền này rơi xuống đất là thời không thánh đường vũ trụ phi thuyền cái ò n có h này n chẳng lẽ là trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh đại năng vĩnh hằng cảnh đại năng trong nháy mắt đám người đều kích động thời không thánh đường điều động một vị vĩnh hằng cảnh tới nơi này là vì cái gì Là phát s i nhưng sau thời gian dài mọi người cũng phát hiện vĩnh hằng cảnh ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu bởi vậy thời không thời không xuống tràng cho vĩnh hằng làm tinh giai phân chia nhất tinh đến kiểu tinh thủy hòa đế quân cũng là vĩnh hằng tứ tinh cường giả phổ thông vĩnh hằng cảnh đều xem như nhất tinh đến mức hòa quang vương cái này nghiêm chỉnh mà nói xem như một cái xương hảo vĩnh hằng cảnh bởi vì sinh sống quá lâu rất nhiều người đều sẽ nhận được một số dị tộc cho hắn xương hảo xem như đối với hắn tôn kính tỷ như hòa quang vương cùng thủy hòa đế quân đều là ngoại tộc tôn kính thực lực của hắn cho hắn dạng này x ư n g hảo x ư n g hảo chính là thực lực bày ra diệ vân điện hạ hòa q u a n vương nhìn đến diệ vân từ trên trời giang xuống cũng hơi hơi k h n g người diệ vân điện h ạ đám người chung quanh trong nháy mắt sôi trào điện h ạ thời không thánh đường điện h ạ vẫn là vĩnh hằng cảnh tự mình chạy đến cái này đãi ngộ tối thiểu nhất cũng là nhị đ ẳ n g thiên tài a thời không thánh đường nhị đ ẳ n g thiên tài tương đương với nói là tại toàn trong vũ trụ h ã n tư chất đều có thể có tết i tuổi người trẻ tuổi này cũng là diệp vân điện hạ sao diệp vân điện h ạ quả nhiên trung thân khỏe miệng điên cùng run rẩy hòa quang vương đều đích thân đến cái này bọn họ là thật đem diệp vân điện hạ đất tội làm sao bây giờ cái kia trung thân đang tự hỏi thực sự không được đi nhi tử từ bỏ đi tuy nhiên không、muốn. nhưng lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt chỉ cần hắn còn sống chúng ra liền sẽ không ngược lại hơn nữa còn sẽ có càng nhiều trùng thiếu ra hắn là điện hạ trước đây c ò n muốn cản đường cướp bóc diệp vân mấy cái tán tù đang nghe diệp vân thân phận về sau liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa chúng ta trước đó vậy mà muốn ăn cướp một cái thời không thánh đường điện hạ ông trời ơi ngươi tốt không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy xin hỏi xưng hô như thế nào diệp vân nhìn về phía hoa quang vương giả bộ như không quen biết bộ dáng hoa q u a n vương hoa q u a n vương nói ra hoa q u a n vương hắn là ai a trong đám người có người thấp giọng thảo luận không biết ta cũng không biết ta biết có người hai mắt phát sáng nhìn về phía hòa quang vương ta biết hắn trên chiến trường vực ngoại hắn một người chém giết một tên vĩnh hằng cảnh yêu tộc lĩnh ngộ quang chi phát tác nhất chiến thành danh bị yêu tộc ngoại hạ n g tộc tôn xưng là hòa quang vương thực lực cường đại tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng không yếu ta cũng biết hòa quang vương thực lực cường đại là đạt được danh hiệu vĩnh hằng cường giả xác thực quang chi phát tác đại thành hòa q u a n vương tại quê nhà ta cũng có truyền thuyết hòa q u a n vương người tốt diệm vân hướng hòa q u a n vương nhẹ gật đầu hòa quang vương cũng là gật đầu đáp lại đáy lòng cũng là có chút dễ chịu có chút thiên tài cũng là thái độ cực kỳ phách lối thậm chí xem thường vĩnh hằng cảnh tuy nhiên thời không thánh đường đem nhị đặng thiên tài cùng vĩnh hằng cảnh hóa ngang bằng cả hai địa vị xem như bằng nhau nhưng thiên tài trung quy là thiên tài thực lực kém xa vĩnh hằng cảnh diệp vân có thể tôn trọng hắn để hắn cũng có chút tán thành rất tốt không phải loại kia tính cách gác liệt thiên tài hòa quang vương trong lòng thầm đủ cũng chính là cái này thời điểm trung thân nhìn có cơ hội chính là tiến về phía trước một bước diệp vân điện hạ trước đó thực sự không có ý tứ diệp vân nhìn về phía t r ù n g thần trong nháy mắt cũng là thấy được trùng thần mặt bảng thiên vực cảnh cao thủ trùng gia gia chủ ồ ngươi là trùng thiếu gia phụ thân diệp vân liếp mắt trùng thần bên người trùng thiếu gia thời khắc này trùng thiếu gia cả người đều đang r u n rẩy hoàn toàn không có trước đó ra vẻ thế nào hòa quang vương chất vấn t r ù n g thần ngươi có cái gì có lỗi với hắn trước đó là ta giáo dục không thích đáng con ta bởi vì diệp vân điện hạ không có quỳ xuống ép buộc diệp vân điện hạ quỳ xuống trung thần vội và nói về sau con ta phái người truy sát diệp vân điện hạ làm cản hòa quang、vương、mạnh lên một bên trong h h t nháy mắt chúng thiếu gia trực tiếp tại chỗ nổ tung xúc sinh đồ vật chết không có gì đáng tiếc như thế bất thường chỉ vì người khác không cho ngươi quỳ xuống ngươi liền muốn truy sát ngươi ngày bình thường đến hai họa bao nhiêu nhân tộc đồng bào trung thân không nói gì hắn đã biết là kết cục này g i ế t đến tốt trong đám người có người hoan hô một tiếng cái này trùng thiếu da ngày bình thường thật tiêu xa đã quen bởi vì hắn mà chết đồng bào nói ít cũng có hơn bạn không đúng a ta bằng hưu trước đó vài ngày bởi vì né tránh chế, liền bị trùng thiếu da đánh chết tươi những người khác giận dữ mắng h ỏ đúng a cũng có người nói theo cái này trùng thiếu da thật là tội ác đa dạng chết không có gì đáng tiếc trung thần ngươi ngày sau muốn đang giáo dục phía trên nhiều để ý một chút hoa quang vương đối trùng thần nói nói v v về sau tuyệt đối nghiêm ngặt định chế trùng da gia quy trung thân liên tục gật đầu một giờ sau trong vũ trụ một chiếc hình cá phi thuyền siêu tốc phi hành chính là thời không thánh đường vũ trụ phi thuyền hoa quang vương cùng diệp vân liền ngồi ở bên trong diệp vân điện hạ chúng ta trực tiếp trở về thời không thánh đường sao hoa quang vương nhìn về phía diệp vân tuổi của ngươi rất nhỏ tại thời không thánh đường bên trong có thể được đến rất tốt bồi dưỡng siêu vê i ta t cũng sẽ không rất khó ta còn có hai chuyện muốn làm diệp vân trầm ngâm ta muốn mua cái bảo vật bất quá cái này bảo vật có thể tại giả lập thế giới mua sắm cũng là không tính sự tỉnh tại giả lập thế giới mua sắm đồ vật có thể trực tiếp được đưa đến địa điểm chỉ định diệp vân có thể mua về sau để đổ vật trực tiếp đưa đến thời không thánh đường Trước thứ hai, ta muốn về nhà thôn một chuyến, xử lý một ít chuyện. Diệp vân trong mắt lóe lên một tiêu tới. trụ, thể tu luyện tới loại tình trạng này. Lì gia tộc nguy cơ, hắn cũng có thể tùy tiện giải quyết. Không cần 10 năm. Diệp vân đích thì thầm một tiếng. một tự thể. hương cạn Chủ chuyện chuyến, chuyện. Chính cái có Cạn cơ, cũng có cần đích chuyến, có loại hàn. muốn nhà Vân lên niệm. Không nghĩ mình ngày, liền luyện này. nguy hắn Không năm. Vân Vân điện hạ muốn về ra hương một chuyến, tự nhiên lì là lý lóe lì là hai, hòa hạ vào yếu mấy Diệp Diệp Diệp ra ra đi giải về vũ về xử ký trước cùng người trong nhà nói một tiếng không gì đáng trách nói đến đây hòa quang vương trong mắt cũng là lóe qua một tia hâm mộ làm vĩnh hằng cảnh đại năng người nhà của hắn sớm đã chết đi quá lâu thậm chí chính mình nguyên bản tên đều không cần chỉ là dùng một cái dị tộc cho hắn s ư ơ n g hảo tuổi trẻ cũng là tốt vậy l i ê n phiền phước tiến về cựu vực tinh minh đi d i ệ p vân đối hòa quang vương nói ra quê v ư ơ n g của ta tại cựu vực tinh minh ngân h à hệ có thể có chút vắng vẻ tại cựu vực tinh minh ân ta đã biết hòa quang vương hư không gác một khối điện bảng con ra hiện ở trước mặt của hắn phía trên có rất nhiều cái nút bước nhậy không gian giờ phút này tại bạch ngọc quốc độ vương đô bên trong một tên cao lớn nam tử đang ngồi ở trên vương vị hắn quanh thân có lôi điện vân quanh chính là trong ánh mắt thường xuyên cũng có kinh lôi thiểm nhấp nháy đây cũng là bạch ngọc quốc độ quốc chủ cũng là toàn bộ bạch ngọc quốc độ tối cao người phụ trách thời không thánh đường truyền lệnh mới ra nhị đ ẳ n g thiên tài lại là chúng ta bạch ngọc quốc độ người bạch ngọc quốc chủ giật giật ngón tay tựa hồ là đang suy nghĩ sự tình gì thứ đâu tới tán tu ta vậy mà cũng không biết nhị đ ẳ n g thiên tài a muốn đi gặp một lần dù sao đều là một cái quốc độ về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều cộng sự cơ hội vừa nghĩ đến đây hắn cũng bắt đầu hạ lệnh truyền lệnh tìm cơ hội liên hệ diệp vân nhìn có thể hay không nhìn thấy hắn cá hình phi thuyền năng lực rất cường đại chỉ là một cái không gian nhảy vọn liền đi thẳng tới ngân hạ hệ khoảng cách xa như vậy một chút lại tới diệp vân có chút kinh ngạc cái này cùng truyền t ố n g trận đều không khác mấy truyền t ố n g trận xem như thời không thánh đường khai phát hòa quang vương vì diệp vân giải thích nói cá hình phi thuyền thời không n h y vọt cũng là cùng loại truyền t ố n g trận năng lực chúng ta thời không thánh đường tự nhiên cũng là nắm giữ thời không thánh đường đúng là nhân tộc đệ nhất thế lực phát minh rất nhiều thứ diệp vân nhẹ gật đầu giả lập thế giới truyền t ố n g trận những vật này đều đến từ thời không thánh đường xác thực không đơn giản nói đến ta trước đó giống như nghe thủy hỏa đế quân đề cập tới một việc khí linh thanh âm tại diệp vân trong đầu vang lên ngươi nhìn có thể hay không giúp ta hỏi một chút ô cái gì diệp vân ở trong lòng đáp lại cái truyền t ố n g trận này cũng tốt bước ngày không gian phi thuyền cũng tốt trên thực tế cũng phi nhân loại khoa học kỹ thuật khí linh nói ra giống như nghe nói là bởi vì một cái đại năng nắm giữ thời không phát tắc cho nên những thứ này phát tắc thêm khoa học kỹ thuật lực lượng mới sáng tạo ra những thứ này thời không phát tắc diệp vân nói thầm một tiếng sau đó nhìn về phía hòa quang vương hòa quang vương ta nghe nói phi thuyền chỉ sở dĩ có thể nhảy vọn là bởi vì thời không phát tắc ừ n hòa q u a n vương xưng sở tựa hồ là không nghĩ tới diệp vân sẽ như vậy hỏi hắn do dự một chút nói ra đã ngươi cũng là ta thời không thánh đường người cũng coi là nhân tộc cao tầng sự kiện này nói cho ngươi cũng không sao ngươi đoán rất đúng những thứ này cũng không phải là thuần khoa học kỹ thuật mà chính là kết hợp thời không p h á p tắc mà nắm giữ thời không p h á p tắc vị nào cũng là chúng ta nhân tộc hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ một trong hắn t ỏ a chấn thời không thánh đường tầng bộ uy hiếp vũ trụ chúng ta đều tôn gọi hắn là thánh đường c h i chủ nhân tộc hai vị lãnh tụ một vị khác cũng là cố d o n g liên minh đệ nhất cờ giả lại là thật lại là thật khi linh tiếng thán phục tại diệp vân trong đầu vang lên thánh đường tri chủ hắn nắm giữ lại là thời không p h á p tắc lại là thời không p h á p tắc ông trời ơi phản ứng lớn như vậy diệp vân do dự một chút hỏi thăm khí linh làm sao kích động như vậy thời không p h á p tắc có chỗ đặc biệt gì sao lĩnh ngộ thời không p h á p tắc đại năng thậm chí có thể khống chế thời gian quay lại phục sinh nhân tộc khí linh cho diệp vân giải thích tỷ như cái kia lâm thiên tri nếu như ngươi có thể mời đại năng xuất thủ liền có thể phục sinh lâm tổng quán t r ư ở n g diệp vân ở thời điểm này cũng là nhịn không được kích động có thể phục sinh lâm thiên tri xác thực là một chuyện tốt không sai thánh đường chi chủ xuất thủ tất nhiên có thể phục sinh lâm thiên tri khi linh khẳng định nói tốt quá tốt rồi diệp vân trong lòng kích động có điều thánh đường c h i chủ làm vì nhân tộc l ĩ n h tụ một chồng muốn mời hắn xuất thủ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy sau đó hắn nhìn về phía hòa quang vương hoa quang vương ta muốn hỏi một chút nếu như ta muốn mời thánh đường c h i chủ xuất thủ có phải hay không phải bỏ ra rất cao đại giới ha ha ha khó mà nói hoa quang vương cười to hai tiếng làm vì nhân tộc l ĩ n h tụ hắn loại cảnh giới đó nói thế nào cái kia muốn ra tay thì xuất thủ không muốn ra tay lại nhiều bảo vật cũng khó cảm động a cũng thế diệp vân nhẹ gật đầu hiện nhiên phục sinh lâm thiên tri đường không có dễ dàng như vậy nhưng trung quy là có cái kỳ vọng lâm tổng quán trưởng chờ ta phi thuyền bay rất nhanh dù là không có không gian nhảy vọt cũng chỉ là trong chốc lát liền đi tới lam tinh phụ cận đến cái k i a tinh cầu màu xanh lam cũng là quê hương của ta diệp vân chỉ hướng lam tinh rất đẹp tinh cầu hòa quang vương nói ra đúng vậy a diệp vân cũng là nhẹ gật đầu sau đó bọn họ liền phát hiện tại lam tinh bên ngoài có một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền toàn thân màu đèn nhánh phía trên còn có mấy cái kỳ dị tiểu chữ vậy mà tại trong vũ trụ chiếu lấp lánh mà những chữ này thể hợp thành chữ lớn cản ly hàn cản ly là cản ly gia tộc sao hoa quang vương suy tư một chút hắn cũng là tại bạch ngọc quốc độ đối với cái này bạch ngọc quốc độ bên trong đại gia tộc cũng coi như nghe qua mấy lần đúng vậy a diệp vân biểu lộ có chút phức tạp chương một trăm bốn mươi chín dết đến tốt chính là cái này cản ly gia tộc nếu như không phải tô hồng xuất thủ lam tinh thì gặp phải đại nguy cơ hoa q u a n vương phiền phức đi một chuyến ta có chuyện cùng cản ly gia tộc người nói、Ồ. hòa quang vương cũng là thấy được diệp vân cái kia phức tạp biểu lộ liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra ha ha ha diệp vân ngươi đoạn đường này địch nhân còn không ít không qua không quan trọng ngươi bây giờ thế nhưng là thời không thánh đường người ta biết diệp vân nhẹ gật đầu có điều ta cùng cản ly gia tộc vấn đề cũng không tính là đặc biệt lớn nghiêm trình mà nói chỉ là một cái gia bộ u c muốn giết ta quản hắn có lớn hay không toàn làm thịt được rồi hòa quang vương vung tay lên diệp vân như vậy làm có chút quá mức ha ha ha ngươi ngược lại là tâm địa thiện lương hòa quang vương cười ha ha một tiếng cũng tốt nhìn ngươi tâm tình chỉ cần ngươi không có phản nhân tộc chúng ta thời không thánh đường thì ủng hộ ngươi ừ m trước đi qua nhìn một chút diệp vân lên tiếng sau đó hòa quang vương vung tay lên siêu phi thuyền của bọn hắn tăng tốc độ hướng về cựu thiếu gia phi thuyền thì bay đi mà giờ khắc này cựu thiếu gia ngay tại phòng điều khiển chính nghỉ ngơi mười năm mười năm thời gian trôi qua thật là chậm a cựu thiếu gia ngáp một cái hàn thủy chi thi c r ở đi trở đi đông nhiên phòng điều khiển chính lóe ra đèn đỏ ừ n tình huống như thế nào cựu thiếu gia trong nháy mắt đứng người lên hô gọi nhà của mình buộc người tới nói cho ta biết chuyện gì xảy ra báo cáo cựu thiếu gia bên ngoài có phi thuyền chính đang đến gần nhìn ngoại hình thượng như là thời không thánh đường cá hình phi thuyền người làm nói ra cái gì thời không thánh đường cựu thiếu gia báo một chút trực tiếp đứng lên thời không thánh đường đây chính là nhân tộc mạnh nhất thế lực bạch ngọc quốc chủ đều muốn n ể tình càng đ ừ n g đ ể cập hắn người xác định sao trừ phi đối phương là giả mạo nếu không đối phương nhất định chính là thời không thánh đường người, người làm nói ra không ai dám giả mạo thời không thánh đường Cửu t hai i ế u t h người Nhanh, đ n Cũng g tại t h phi thuyền bên trong ngồi lấy bên cạnh còn vây quanh một số thị nữ chỉ là những thứ này thị nữ đều có chút công nghệ thậm chí đều không dám nhìn tới hai người hai vị đại nhân lúc này cựu thiếu gia vội vàng đi tới đi theo phía sau một cái ra buộc còn có một cái chính là thiên vực cảnh văn lão là chuyên môn bảo hộ cựu thiếu gia cao thủ cạn ly hàn gặp qua hai vị đại nhân cựu thiếu gia cũng chính là cạn ly hàn liền vội vàng c o n g người vị này là thời không thánh đường nhị đặng thiên tài diệp vân điện h ạ hoa quang vương chỉ chỉ diệp vân về phần hắn chính mình hắn không có nhiều lời dù sao vĩnh h ẳ n g cảnh t ù vi còn tại đó cạn ly hàn bọn họ tự nhiên nhìn ra nhị đặng tiên h tài cạn ly hàn giật mình sau đó nhìn về phía diệp vân diệp vân điện hạng ư ờ i tốt ừ n diệp vân nhẹ gật đầu cái này cạn ly ra tộc thiếu gia còn giống như không biết mình cũng đúng hai người căn bản là không có đã gặp mặt ừ m văn lão đứng ở phía sau trong lòng khẽ nhúc ních làm sao cảm giác cái này diệp vân điện hạ giống như đối bọn hắn rất lạnh lùng chẳng lẽ chúng ta người nào t r e o chọc qua hắn sao cũng không đúng a hắn làm thời không thánh đường điện hạ chúng ta làm sao có thể chọc tới hắn diệp vân điện hạ cặn l u y hẳn cũng là trong lòng bỡ ngỡ không biết ngài tới tìm chúng ta là ta là l a m tinh người diệp vân nói ra a cặn l u y hàn s ư n g sở tựa hồ là nghe không hiểu làm tinh người cũng là phía dưới viên kia hành tinh diệp vân chỉ hướng lam tinh cặn h y hàn lần này kịp phản ứng lam tinh là căn á i ly hàn ổ dân h h tinh. ư chừng to mắt tựa hồ vẫn là không có kịp phản ứng ngược lại là văn lão ở thời điểm này vội và nói g diệp vân điện hạ giết thì tốt hơn địch lập tên hôn đằng kia nhà chúng ta thiếu chủ chỉ là để hắn đi điều tra hàn thủy chi thi còn cố ý căn dặn hắn đừng đi thương tổn cái khác nhân tộc hắn vậy mà cũng dám tuân lưng chúng ta thiếu chủ mệnh lệnh nên g i ế t nên g i ế t a đúng đúng c ả n ly hàn vội vàng tiếp lời ta lúc đó cố ý nói để hắn không nên thương tổn người bình thường chỉ cần chuyên tâm điều tra hàn thủy chi thi là được rồi không nghĩ tới hắn dám vi phạm mệnh lệnh của ta thật là muốn chết cũng là phiền p h i diệp vân điện hạ thay chúng ta thanh lý môn hộ ồ diệp vân bình tĩnh nhìn hướng cạn ly hàn nguyên lai、like, địch lật muốn giết ta không phải ngươi ý tứ có video làm chứng a cạn ly h à n vội vàng đối cái này trên tay mình vòng tròn một c h ú t ông nhất thời một chỗ hình ảnh cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước người mà trong hình là cạn ly hàn tại căn dặn địch lật địch lật ngươi nhận ra cái kia thú giã vẫn là giao cho ngươi giải quyết tận lực không muốn ở cái tinh cầu này thổ dân trên thân lãng phí thời gian m ộ ư ơ i ngày giải quyết thú giã cầm lại hàn thủy chi thi video thì lấy ra cái này một đoạn ngắn cạn ly hàn vội vàng cười bồi nói ngài nhìn nha ta mới nói không muốn hắn làm loạn không nghĩ tới địch lật tên hốn đản g kiêu mau tới không nghe lời chết cũng là đáng lời văn lão ở một bên nói ra thiếu gia của chúng ta quả nhiên là vô tội mong rằng điện hạ minh g á m thôi diệp vân khoát tay á o ta tới nơi này chính là vì để cho các ngươi đ ừ n g dây dưa lam tinh ngươi muốn hàn thủy chi thi trong tay ta đã kích phát thủy hỏa đế quân truyền thừa ngươi còn muốn sao không không không căn l u y hẳn liên tục khoát tay ta trước đó muốn hàn thủy chi thi cũng là bởi vì thú giã tên ngu xuẩn kia ta cảm thấy hắn không xứng cầm đến mức điện hạ n i ngài. ngài cầm cái này thủy hòa chi thi tự nhiên là c ự tốt đến mức ngài nói lam tinh chương ú n g ta c à một trăm năm mươi hồi lam tinh trong chữ vật giới chỉ trang tự nhiên là một đống tài nguyên thú vị diệp vân đột nhiên cười sau đó tiếp nhận giới chỉ đứng lên đã d ạ n g này các ngươi thì sớm một chút lui ra ngân hà hệ đi ta muốn hồi lam tinh là là căn l u y hàn liên tục đáp lại hòa quang vương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì mắt thấy sự t ì n h xong xuôi liền dẫn diệp vân v ề tới cá hình trong phi thuyền căn l u y hàn nhìn lấy hai người rời đi lập tức ra lệnh gia tốc cho ta thêm nhanh lui ra ngân hà hệ vừa dứt lời siêu phi thuyền này trực tiếp thì bay mất căn l u y hàn cảm thụ được phi hành phi thuyền nguyên bản tâm tình bất an cũng là chậm rãi bình tĩnh lại a a căn h u hàn đột nhiên đặt mông ngồi liệt trên mặt đất Miệng lớn thật ở hào h ệ a thao. May mà sự là gặp quỷ một cái c thổ dân tinh cầu còn có thể ra dạng này thiên tài cạn ly h à n hít sâu mờ hơi về sau cũng không tiếp tục tới này cái ngân hạ hệ đầu tiên là bị thú giã chê đ ù a sau đó truy sát thú giã dẫn tới vinh hằng cảnh về sau càng là dẫn tới thời không thánh đường thiên tài hắn nghiêm trọng hoài nghi nơi này khắc chính mình tại l a m tinh hải dương chỗ sâu cũng chính là nguyên bản thú tộc thánh địa địa phương lâm diệu tình ở chỗ này bế quan tu luyện chuyên chú tăng lên chính mình đ ồ n g nhiên lòng có cảm giác nàng ngẩng đầu nhìn lên trời diệp vân trở về rồi sao nhanh như vậy a vừa dứt lời nàng liền nhận được diệp vân tin tức ta trở về là thật lâm diệu tình trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng sau đó bá một chút bắt đầu từ thú tộc thánh địa bên trong bay ra ngoài lâm diệu tình trở lại thượng kinh căn cứ thành phố tại tinh hà võ quán bên trong thấy được thân ảnh quen thuộc kia diệp vân ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài thật lâu lâm diệu tình đi vào diệp vân bên cạnh Sắp thực muốn thật lâu ta tại lam tinh nghỉ ngơi mấy ngày còn muốn rời khỏi diệp vân nói ra hòa quang vương không có theo lấy diệp vân cùng một chỗ chạy đến h n tại lam tinh phía ngoài trên phi thuyền chờ lấy diệp vân làm xong việc cùng đi dạng này a lâm diệu tình trong mắt lóe lên một tia tiếc mới ha ha là chuyện tốt ta muốn đi thời không thánh đường diệp vân nói ra ta thông qua được thời không thánh đường thiên tài khảo nghiệm n g ư ơ i thông qua được thời không thánh đường thiên tài khảo nghiệm ông trời ơi lâm diệu tình kinh hô một tiếng nàng có giả lập giới chỉ cho nên cũng biết trong vũ trụ một ít chuyện thời không thánh đường địa vị tự nhiên vô cùng rõ ràng ta thử qua cái tia thiên tài khảo nghiệm quá khó khăn hơn nữa còn là kém nhất tam đẳng thiên tài khảo nghiệm ta hoàn toàn gây khó dễ lâm diệu tình nói ra thật không dám nghĩ thông qua được nhị đẳng thiên tài khảo nghiệm hoặc là nhất đẳng thiên tài khảo nghiệm người là bực nào yêu nghiệt ha ha xác thực rất khó diệm vân chỉ là cười cười tốt chúng ta cùng đi dạo chơi đi tuy nói hai người thường xuyên dùng giả lập thế giới liên lạc cùng chân nhân gặp mặt không sai bịt lắm nhưng chân nhân gặp mặt tự nhiên là tốt hơn Tốt. lâm diệu tình cũng là mừng rỡ nhẹ gật đầu một ngày sau đó diệp vân cũng là cùng phụ mẫu bằng hữu đều gặp một lần giờ phút này tại thượng kinh căn cứ thành phố tinh h à võ quán bên trong diệp vân nhìn lên trước mặt chồng chất rất nhiều văn kiện nghi ngờ nhìn về phía lâm diệu tỉnh ngươi gần nhất không có công tác sao ta là dự định mười ngày xử lý một lần văn kiện lâm diệu tình t h a lưới thời gian còn lại ta đều dùng tới tu luyện ngươi ngược lại cũng không cần liệu mạng như thế diệp vân nuốt vớt lâm d i ệ u tinh tóc sau đó cầm qua một phần văn kiện m u ố n không chúng ta cùng một chỗ xử lý một chút Tốt. lâm d i ệ u tình gật đầu sau đó hai người cùng một chỗ lật xem văn kiện sau một lát ý ỉa đây là tây đô căn cứ thành phố gửi tới t i n t ứ c là tinh nhất văn q u á n trừng ư phát diệp vân ấn mở ồ là một tiên t à i sao hai mươi lăm tuổi tiên thiên cấp đáng tiếc liền tông sư cảnh đều không phải là diệp vân lắc đầu hắn lúc trước hậu tiên tu vi cảnh giới đều tông sư cảnh tu vi cái này đồ vật có thể dùng ngoại vật bổ sùng nhưng cảnh giới không được cảnh giới thấp sau này thành tiệu cũng sẽ không cao thiên tiên h cấp lại không có tông sư cảnh dạng này v õ giả không cần thiết tiến viêm hoàng sơn diệp vân đem chính mình phương thức xử lý gửi đi cho tinh nhất văn tinh quán trưởng ngươi dựa theo bản địa đối đại thiên tài thái độ tiến hành xử lý liền tốt sau đó diệp vân liền tiếp tục xử lý các loại văn kiện trong trước mắt mấy ngày trôi qua không sai biệt lắm cần phải đi diệp vân nhìn xuống thời gian tuy nhiên mấy cái ngày đối với vĩnh hằng cảnh tới nói t r ớ c mắt liền qua nhưng hắn cũng không thể đợi quá lâu để hòa quang vương một mực chờ lấy diệp vân ta đang suy nghĩ một việc lâm diệu tình trầm n g â m nói n g ư ơ i nói thời không thánh đường có thể hay không mang giả quyến g i ắ c diệp vân cũng là sướng sở hắn trước đó còn thật không nghĩ tới n g ư ơ i chở ta hỏi một chút diệp vân liên hệ một chút hòa quang vương sau một lát hòa quang vương trả lời tam đảng thiên tài cầm đoán mang theo giả quyến nhị đảng thiên tài có thể mang một cái nhất đảng thiên mới có thể mang hai cái có thể mang diệp vân nhịn không được có chút kích động ta cũng có thể cùng ngươi đây cùng đi sao lâm diệu tình cũng là hai mắt sáng lên đúng chúng ta cùng đi diệp vân đưa tay、Tốt. lâm diệu tình nắm diệp vân tay hai người l ê c nhau diệp vân liền dẫn lâm diệu tình hướng về không trung bay đi đồng thời diệp vân cho tiểu thiên gửi đi cái tin tức ta hiện tại mệnh lệnh ngươi trở thành lam tinh tinh hả võ q u á n tổng quán trưởng xử lý lam tinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lam tinh giao cho ngươi nhận được tin tức tiểu thiên sửng sốt một chút ta là mới tổng quán trưởng vì cái gì những người khác cái kia tiểu thiên hỏi thăm lâm diệu tỉnh tinh tỉ ngươi không phải tổng quán trưởng sao tự động hồi phục cùng diệp vân đi vũ trụ hưởng tuần trăng mật bên trong chớ cái giày tiểu thiên cho nên ý là các ngươi hai cái ra hỏa chính mình chạy tới trong vũ trụ chơi để cho ta cho các ngươi xử lý lam tinh phía trên sự tỉnh đột nhiên cảm giác núi lớn áp lực tiểu thiên cả người đều nằm ở trên giường hai mắt vô thần quản lý toàn bộ lam tinh ông trời ơi tại tiểu thiên lúc tuyệt vọng hắn nhận được tinh nhất văn tin tức diệp vân để cho ta hiệp trợ ngươi nghe nói ngươi là tân nhiệm tổng quán trưởng chương một trăm năm mươi mốt ba loại lễ vật anh ruột vân đại ca ngươi thật sự là ta anh ruột tiểu thiên vui đến phát khóc không nghĩ tới ngươi trả lại cho ta lưu lại trợ thủ ha ha tiểu thiên vui vẻ liên lạc đi lên tinh nhất văn mà giờ khác này tại lam tinh phía trên nàng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này khoa học kỹ thuật diệp vân lúc này hòa quang vương đi tới đây là thê tử của ngươi sao không kém bao nhiêu đâu diệp vân trả lời nếu không có chuyện gì khác đi hoa quang vương ngáp một cái không có chuyện chúng ta thì lên đường đi không sao diệp vân ra hiệu hòa quang vương trực tiếp lên đường đi chỉ là trong lòng còn có nỗi nghi hoặc cái kia tô hồng làm sao không thấy ta còn muốn cảm kích hắn một phen không nghĩ tới hoàn toàn không tìm được không hổ là vĩnh hằng cảnh đại năng xuất quỷ nhập thần cứ như vậy cá hình phi thuyền lần nữa khởi động veo một cái một cái nhảy vọt sau một khắc cá hình phi thuyền xuất hiện ở một k h o a tinh cầu trước đó nơi này là bạch ngọc quốc độ hạch tâm tinh cầu bạch ngọc quốc chủ chỗ ở hòa quang vương cho diệp vân giới thiệu nói bạch ngọc quốc chủ cùng ta cũng coi là quen biết cũ、ừ. diệp vân nhẹ gật đầu hòa quang vương dù sao cũng là bạch ngọc quốc độ nhận biết bạch ngọc quốc chủ cũng rất bình thường thời không thánh đường thiên tài bình thường đều là tại thánh đường bên trong tu luyện một khi tu luyện có thành tựu liền muốn rời khỏi thánh đường hoa quang vương tiếp tục nói lúc này ngươi có hai nhiệm vụ thời kỳ chiến tranh liền đi vượt ngoại chiến trường vì nhân tộc chiến đấu đây cũng là mỗi người tộc nhiệm vụ thời kỳ hòa bình ngươi chính là bạch ngọc quốc độ tuyệt đối cao tầng nắm giữ cùng loại quốc chủ quyền lực nhưng không cần nghe theo quốc chủ mệnh lệnh quyền lực này thật to lớn a diệp vân nhịn không được cảm khái đó là đương nhiên dù sao ngươi là trong vũ trụ ít có thi tài hoa quang vương tiếp tục nói nếu tu luyện có thành tựu đãi ngộ tự nhiên khác biệt mà mang ngươi tới nơi này cũng là bởi vì bạch ngọc quốc chủ muốn sớm gặp ngươi một chút cùng ngươi chào hỏi ngươi muốn gặp mặt sao không thấy mặt chúng ta liền trực tiếp trở về thời không thánh đường ta chỉ là giúp hắn truyền một lời có gặp hay không vẫn là nhìn ngươi gặp mặt ta gặp mặt lúc này khí linh thanh âm tại diệp vân trong đầu vang lên bạch ngọc quốc chủ làm nhất quốc tri chủ chủ động theo ngươi kết giao tuyệt đối sẽ chuẩn bị cho ngươi chân quý lễ vật loại cấp bậc này lễ vật khả năng ngươi toàn bộ thân gia cùng nhau đều không đủ chỉ là gặp một mặt ngươi sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì lại có thể được đến một phần chân quý lấy vật cái này kiếm lợi lớn ồ、oh. diệp vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu t ố t đã về sau muốn cùng bạch ngọc quốc chủ công sự thì gặp hắn một chút đi t ố t ta cái này để dưới phi thuyền đi hoa quang vương vung tay lên siêu cá hình phi thuyền cấp tốc hạ xuống không cần một lát cũng đã thành công hạ xuống mà bạch ngọc quốc chủ đã mang theo rất nhiều tu luyện giả lần nữa chờ đã lâu tên bạch ngọc quốc chủ thanh máu một trăm đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới lôi điện pháp tắc đại viên mãn ghi chú bạch ngọc quốc độ quốc chủ vĩnh hằng nhị tinh cường giả lôi điện diệp vân nhìn về phía bạch ngọc quốc chủ hắn có thể cảm giác được đối phương thể nội dùng đến to lớn lôi điện chi lực không hổ là lôi điện pháp tắc đại viên mãn cường giả diệp vân điện h ạ ha ha bạch ngọc quốc chủ nhiệt tình đi tới chúng ta ngài rất lâu bạch ngọc quốc chủ người tốt diệp vân cười cười hắn hiện tại còn nắm lâm rượu tinh tay vị này là của ngài thê từ sao bạch ngọc quốc chủ nói ra ừ n diệp vân nhẹ gật đầu ha ha đệ mội thật sinh đẹp a cũng không chuẩn bị lễ vật gì thì cái vật nhỏ này xem như lễ gặp mặt đi bạch ngọc quốc chủ xuất ra một cái cái hộp nhỏ a lâm diệu tình xứng sở cầm lấy đi diệp vân nói ra a a t ố t lâm diệu tình nhẹ gật đầu sau đó tiếp nhận hộp đối bạch ngọc quốc chủ nói ra cảm ơn quốc chủ không có việc gì không có việc gì đều là đồ chơi nhỏ bạch ngọc quốc chủ vung tay lên sau đó đôi diệp vân nói ra diệp vân điện hạ người tới cũng là đúng dịp hôm nay vừa lúc là chúng ta bạch ngọc quốc bạch ngọc tiết không ngại cùng một chỗ nhìn xem quốc chủ dẫn đường đi diệp vân cũng không có cự tuyệt hoa quang vương chúng ta cũng là đã lâu không gặp bạch ngọc quốc chủ một bên cho diệp vân dẫn đường một bên nhìn về phía hoa quang vương đúng vậy à, nhiều năm không thấy hoa quang vương trong mắt lóe lên một tia nhớ lại đại khái có ba mươi vạn năm đi đúng vậy à, thật sự là hoài niệm trước kia cùng một chỗ tại v ự c ngoại chiến trường chinh chiến thời gian ba mươi vạn năm diệp vân trong bóng tối nhai răng nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh thật đúng là tùy hướng a rất nhanh diệp vân đi tới bạch ngọc tiết hiện trường nơi này có thể nói là người đông tấp n ậ p vô số vó giả đều hội tụ ở chỗ này chính là thiên vật cảnh diệp vân đều thấy được mấy cái thậm chí có một cái vĩnh hằng cảnh người thật nhiều a không hổ là một cái quốc độ tổ chức ngày lễ diệp vân nói thầm một tiếng phổ thông thịnh hội cũng không có ý gì bạch ngọc quốc chủ đối diệp vân nói ra diệp vân điện hạ ta trả lại ngài chuẩn bị một món lễ vật chúng ta bạch ngọc tiết có một cái trao đổi thịnh hội lập tức mở ra đến lúc đó ngươi tùy ý tuyển ba kiện đồ vật ta nhất định đưa ngươi cho dù là vĩnh hằng cảnh cấp bảo vật như thế nào diệp vân trong lòng nhảy một cái cái này bạch ngọc quốc chủ xuất thủ là thật là xa hoa a tùy ý tuyển ba cái bảo vật vô luận giá trị bởi vì bạch ngọc quốc chủ thân phận thuận theo tự nhiên diệp vân đi tới trí tôn phỏng không sai hào hoa bao gian phía trên còn có một cái trí tôn phỏng mà lại chỉ có một cái bạch ngọc quốc chủ nhường cho diệp vân chính hắn chỉ là tiến vào hào hoa bao gian c h í tôn bên trong phòng giờ phút này thì chỉ có diệp vân cùng lâm diệu tỉnh đồng thời trước người còn có một cái giả thuyết màn hình là dùng đến vật phẩm giao dịch nhanh nhanh nhanh khí linh thanh âm tại diệp vân trong đầu vang lên nhìn xem bạch ngọc quốc chủ đưa cái gì quá hiếu kỳ để lâm diệu tỉnh xuất ra lễ vật nhìn xem diệp vân thôi được t r u n g quanh nhìn về phía lâm diệu tỉnh d i ệ u tình nhìn xem bạch ngọc quốc chủ tặng ngươi lễ vật đi c h ư một trăm năm mươi hai vào tay giới tâm há t u t lâm diệu tỉnh xuất ra cái hộp nhỏ sau đó từ từ mở ra ông chỉ thấy h ộ p mở ra sau khi là một cái tản ra trong suốt quang mang bảo thạch xem ra cực kỳ hoa lệ thật xinh đẹp bảo thạch lâm diệu tình nhịn không được thán phục một tiếng lam tinh phía trên vẫn còn chưa qua xinh đẹp như vậy bảo thạch thật là dễ nhìn mà diệp vân lại là s ứ sở bởi vì hắn có thể nhìn đến bảo thạch mặt bản g tên vĩnh hằng c h i tâm ghi chú một viên vĩnh hằng c h i tâm m ộ ư ơ i phần quý giá vĩnh hằng c h i tâm là vĩnh hằng tri tâm khí linh thanh âm cũng là lên tiếng kinh hô bạch ngọc quốc chủ tặng tặng lễ vật lại là vĩnh hằng tri tâm k h o trương như vậy sao ông trời ơi vĩnh hằng c h i tâm có thể dung nhập thân thể về sau người sử dụng liền có thể nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh diệp vân nói thầm lên tiếng đến mức tu vi vẫn là nguyên bản tu vi cũng sẽ không đạt tới vĩnh hằng cảnh dạng n à y một phần bảo vật có thể nói là giá trên trời hắn vậy mà đưa tặng bảo vật như vậy cho ta xem ra bạch ngọc quốc chủ là quyết tâm muốn theo ngươi kết giao a khí linh nói ra tuy nói bạch ngọc quốc chủ nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh càng là làm nhất quốc c h i chủ nắm giữ rất nhiều tài nguyên so phổ thông vĩnh hằng cảnh muốn giàu có thật nhiều nhưng coi như như thế muốn muốn xuất ra vĩnh hằng c h i tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng s ắ c thực là đại thủ bút diệp vân suy tư một chút cái này một cái vĩnh hằng c h i tâm khả năng đã siêu việt trên người hắn tất cả bảo vật rất chân quý sao lâm diệu tình lúc này có chút do dự muốn hay không còn cho người ta không cần ngươi hấp thu chính là diệp vân cười cười dạng này đại năng đưa ra lễ vật ngươi lại nhét trở về cái kia thật đúng là đánh người ta mặt được ta hấp thu thử một chút lâm diệu tình bắt đầu nếm thử hấp thu vĩnh hằng tri tâm hấp thu một hồi lâm diệu tình nhìn về phía diệp vân hấp thu thật chậm bên trong năng lượng nhiều lắm muốn hoàn toàn hấp thu có thể muốn vài ngày vậy liên chậm rãi hấp thu đi diệp vân ra hiệu lâm diệu tình không cần phải gấp gáp mà ở phía xa hào hoa bao gian hoa quang vương cùng bạch ngọc quốc chủ ngồi cùng một chỗ ngươi cho diệp vân thê t ử lễ vật là cái gì hoa quang vương có chút hiếu kỳ ta chỉ là mơ hồ cảm giác được cái kia phần lễ vật giống như không tầm thường ba động rất kỳ diệu vĩnh hằng tri tâm bạch ngọc quốc chủ nói ra cái gì vĩnh hằng tri tâm hoa quang vương giật mình ngươi vậy mà đưa quý giá như vậy lễ vật quý giá sao bạch ngọc quốc chủ lắc đầu ngươi cũng biết diệp vân n h i ê n kỷ hai mươi mốt tuổi mà lại hắn vượt q u a n vi đeo ngươi cũng thấy lấy ngũ hành chiến trận hắn mặc dù bây giờ mới vạn vật cảnh nhưng đã có một cái vạn vật c h i lực đạt đến cực cảnh gia nhập thời không thánh đường về sau hắn có thể thu được tài nguyên tu luyện trực tiếp đạt tới hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong lấy tuổi của hắn cùng thiên phú tiến vào thiên v ự c cảnh cũng rất dễ dàng cũng liền trở thành vĩnh hằng cảnh có thể có chút độ khó khăn có thể coi là là như thế nếu như hắn tại thiên vật cảnh cũng có thể sử dụng ngũ hành chiến trận ta cảm thấy hắn đủ để sánh ngang vĩnh hằng cảnh nói cách khác qua không được mấy ngày hắn thì có vĩnh hằng cảnh chiến lược loại này còn giả từng t u ổ i này người bây giờ không lấy lòng hắn chờ hắn về sau có thực lực liền xem như hàng trăm hàng ngàn vĩnh hằng c h i tâm người ta cũng trứng mắt người nói như vậy cũng có đạo lý hoa quang vương rơi vào trầm tư hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên cùng diệp vân kéo vào một số quan hệ cũng chính là cái này thời điểm giao dịch thịnh hội bắt đầu giao dịch thịnh hội chính giữa là cao đài hiển nhiên là cho người chủ trì đứng yên sau đó từ trung tâm bắt đầu thành hình tròn tứ tán ra tầm trong nhất là trí tôn phỏ hà hoa bao gian sau đó khuyết t á n đến phía ngoài cùng chính là phổ thông từng dãy chỗ ngồi giờ phút này một tên miêu nữ nện bước yêu nhiêu tốc độ đi tới trung gian trên đài cao nàng giật giật trên đài cao thiết bị sau đó thanh â m chuyển khắp cả cái giao dịch hiện trường các vị hoan nên đi tới nơi này lần bạch ngọc tiết thịnh hội không nói nhiều nói hiện ra lần thịnh hội này kiện thứ nhất bảo vật vừa dứt lời miêu nữ bên cạnh chống rông xuất hiện một cái bình đài phía trên để đó một thanh trường kiếm một vị không nguyện ý lộ ra sinh mệnh tu luyện giả cung cấp đây là một thanh lĩnh vực cấp vũ khí hắn muốn đổi lấy chín vật thảo nếu như không có nguyện ý đổi lấy ba mươi ước vũ trụ tệ chỉ tiếp thụ vũ trụ tệ không muốn bạch ngọc tệ bạch ngọc tệ chính là bạch ngọc quốc độ bên trong lưu thông tiền tệ nhìn trước mắt lĩnh vực loại vũ khí tất cả mọi người là tao động một phen thảo luận hắn giá trị như thế nào tại trí tôn phòng bên trong lâm diệu tình hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía miêu nữ không nghĩ tới chúng ta nhân tộc tình hội sẽ để cho một cái mèo nữ chủ trì t h ú tộc ở chỗ này tính toán là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc diệp vân cười cười tại trong vũ trụ có thể không tính là nhân từ vân lâm diệu tình nhẹ gật đầu đến mức cái này đồ vật lĩnh vực loại trường kiếm diệp vân cũng không thèm để ý lĩnh vực loại vũ khí ta đã có tài liệu cũng g ó m g ó t đến thời không thánh đường bên trong ta trực tiếp mua sắm những tài liệu này là được rồi giao dịch hội tiến triển rất nhanh một kiện lại một kiện đồ vật có thành công giao dịch có không có người để ý tới lần này nghèo nữ chủ trì lần nữa lấy ra một kiện đồ vật vĩnh hằng chi mộ bên trong đều cực kỳ thưa thất dưới tâm chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật đổi lấy lưu hỏa Ừm. Diệp、Vân、hơi kinh tới tại Tiết, Vân ngạc, không nghĩ tới tại Bạch Ngọc Bạch bạch ngọc quốc chủ đáp ứng tiến hắn ba kiện đồ vật đây chỉ là kiện thứ nhất tại diệp vân chọn chúng bảo vật trong n g a y mắt bạch ngọc quốc chủ cũng là nhận được tin tức ồ diệp vân mua kiện vật phẩm thứ nhất chỉ là giới tâm sao bạch ngọc quốc chủ không thèm để ý chút nào đối với vạn vật cảnh tới nói giới tâm đúng là đắt đỏ bảo vật nhưng đối với hắn cái này nhất quốc tri chủ giới tâm loại cấp bậc này bảo vật thì cùng ven đường tảng đá không sai biệt lắm ta còn tưởng rằng diệp vân chọn ba kiện đắt nhất bảo vật không nghĩ tới như thế tiết kiệm bạch ngọc quốc chủ tâm tình cũng không tệ nếu như đều là bảo vật như vậy tiến hắn mười cái cũng không thành vấn đề sau đó hắn liền xuất thủ mua xuống g i ớ i tâm đưa cho diệp vân diệp vân bên trong phòng không bao lâu phanh phanh phanh bên ngoài có người gõ cửa tôn quy chí tôn phòng k h á c h nhân ngài muốn g i ớ i tâm đã đưa đến một đạo thanh thúy giọng nữ chuyển đến là bạch ngọc t i ế t công tác nhân viên vì diệp vân đã lấy tới g i ớ i tâm há vào đi diệp vân chào hỏi một tiếng chương một trăm năm mươi ba thiên phú kỹ năng tâm c h i c ư ờ n g một nữ tử mang theo g i ớ i tâm đem đặt ở diệp vân trước người sau đó hơi hơi không người không có chuyện ta liền đi ra ngoài ừng diệp vân nhẹ gật đầu nữ tử lui ra sau đó diệp vân cầm qua giới tâm quan sát đây là cái gì bảo vật lâm diệu tình cũng là hiếu kỳ nhìn về phía giới tâm ta cần đoán tạo một cái l i n h vực loại vũ khí đây là hạch tâm tài liệu diệp vân nói ra sau đó lật tay liền đem giới tâm cho bỏ vào cá nhân thương khố bên trong h ả dạng này a lâm diệu tình cái hiểu cái không nhẹ gật đầu sau đó thịnh hội tiếp tục tiến hành cũng không có gì khác bảo vật xuất hiện phần lớn là một số vũ khí công pháp loại hình diệp vân lắc đầu những thứ này hắn đều không cần hy hữu bảo vật tự nhiên là rất ít khí linh nói ra nhìn nhìn lại đi ừ m diệp vân tiếp tục nghe miêu nữ giới thiệu mới bảo vật lần này miêu nữ lấy ra một cái c h i ế c lồng bên trong chứa ba loại tướng mạo quái dị côn trùng đây là một số thượng cổ kỳ trùng đấu thể nếu như tinh thông bồi dưỡng chi thuật ba cái kỳ trùng sau khi lớn lên đều sẽ có được vĩnh hằng cảnh thực lực đặc biệt nhắc nhở kỳ trùng muốn muốn lớn lên rất khó rất khó phổ thông bồi dưỡng phương thức hoàn toàn nuôi không sống những thứ này hữu thể như vậy kỳ trùng chủ nhân chỉ cần vũ trụ tệ cần có thể báo giá người trả giá cao đến kỳ trùng diệp vân cũng là thấy được ba cái trùng loại mặt bảng s á c thực đều là thượng cổ kỳ trùng muốn nuôi lớn rất khó nhưng ta không cần đem nuôi lớn ấu thể cũng tốt đem giết nhất định có thể tuân ra đồ tốt ta nói không chừng cũng có thể tuân ra mấy cái kỹ năng vừa nghĩ đến đây diệp vân quyết định những thứ này kỳ trùng hắn chắc chắn phải có được mà giờ khác này diệp vân không biết là tại cái nào đó phổ thông bên trong phòng một tên thanh niên cùng một nữ tử ngồi cùng một chỗ chỉ là nữ tử này trên đầu có hai con thỏ lỗ thai rất rõ ràng là con thỏ biến hóa xem như thu tộc a hồ tam là kỳ trùng con thỏ nữ người nói thấy được nam tử cũng chính là hồn tam trong mắt lóe lên một tia k ỳ m a n g nếu bồi dưỡng lên mỗi cái kỳ trùng đều có vĩnh hằng cảnh chiến lược rất trùng rồn rập. thích ta, tay, ta tất nhiên có thể ta thì thực thủ tới hợp kinh nhiên họ. chúng hạ. có lúc có cái được nơi dưỡng lên bọn Đến cường nghĩ chính mình có thể nắm giữ 3 cái vĩnh giữ khí bồi đại cái Đại ngươi duyên, đó, có thán. Vừa tam tam tốt có trung kinh đủ để bồi dưỡng bất luận cái gì kỳ trùng ngoại trừ cái k i a nhặt nhạnh chỗ tốt hồ n tam càng là lần này đấu giá hội phía trên gặp kỳ trùng t r ư n g hợp như thế cũng khó trách nàng cảm khái hồn tam vận khí tốt a vũ hồ n tam nhìn về phía con thỏ nữ nhân trong mắt l ó e lên một tia nhu tình vận khí ta tốt không phải liền là ngươi vận khí tốt sao chúng ta sẽ cùng một chỗ đạt tới tu luyện tối đ ỉ n h phong có trung kinh ta có cái này tự tin ừ vân a vũ cũng chính là con thỏ nữ nhân nàng cũng là nhẹ gật đầu tốt hồ tam tranh thủ thời gian tăng giá đi những thứ này kỳ trùng đừng ngươi mua không được mua không được hồn tam chỉ là cười lạnh vài tiếng hy vọng bọn họ không nên ép ta sử dụng một số đặc biệt thủ đoạn bằng không hừ hừ cái này kỳ trùng ta thế nhưng là tình thế bắt buộc vừa dứt lời hồn tam chính là tham dự đấu giá theo giá cả càng làm càng cao giờ phút này còn sót lại diệp vân cùng hồn tam còn tại tăng giá ồ diệp vân hơi kinh ngạc lại còn có người giống như ta như thế để ý những thứ này kỳ trùng vậy liên tăng giá đi diệp vân chỉ cần đấu giá thắng lợi sau đó bạch ngọc quốc chủ liền sẽ cho hắn trả tiền b á một cái so giá cao giá cả đi diệp vân thâu nhập mới giá cả quả thật đúng là không sai đối phương không tiếp tục theo báo giá như thế d i ệ p vân thành công vào tay ba cái kỳ trùng mà tại một bên khác bên trong phòng hồn tam nhìn lấy kết xù giá cả sắc mặt của hắn thay đổi liên tục sau đó trong mắt tràn ngập sắc ý tuy nhiên không biết là người nào nhưng dám đoạt cơ duyên của ta ngươi đã có đường đến chỗ chết hồn tam a vũ hơi lo lắng nhìn về phía hồn tam không có việc gì ta sẽ lượng sức m à đi hồn tam hử một tiếng chờ ta trước điều tra một chút là ai thu được cái này kỳ trùng như thế hồn tam một tay khe run một con sâu nhỏ theo ống tay á o của hắn ở giữa bay ra nhìn xem sau cùng kỳ trùng rơi vào trong tay hay mà tại hào hoa bao gian bên trong bạch ngọc quốc chủ cũng là thấy được diệp vân đấu giá diệp vân điện hạ đối kỳ trùng để ý như vậy sao bạch ngọc quốc chủ hơi kinh ngạc hoa lớn như thế giá tiền mua cái kỳ trùng có thể là hiếu kỳ đi h o a quang vương đ o á n được bị thượng cổ kỳ trùng cái này mạnh lưới hấp dẫn không quan trọng dù sao số tiền này đối với người mà nói không tính là gì đúng thế bạch ngọc quốc chủ mỉm cười vì diệp vân thanh toán sau đó quan p ư ơ n g nhân viên liền mang theo kỳ trùng đi tới diệp vân bên trong phòng đây là ngài mua thượng cổ kỳ trùng đối phương nói ra nếu như không có chuyện gì ta thì lui đi ừng diệp vân khoát tay á o sau đó đối phương thì đi xuống ừng diệp vân ánh mắt híp lại hắn thấy được một con sâu nhỏ tên trinh sát trùng ghi chú một loại trinh sát côn trùng phá diệp vân một lần phát lực côn trùng trực tiếp tử vong đồng thời tuân ra một cái phổ thông tiểu t r ù y thủ trinh sát trùng là ai tại trinh sát ta trùng chẳng lẽ là cùng ta sau cùng đấu giá cái kia muốn đến nơi này diệp vân liên lạc mây trắng cốt chủ để hắn nhìn một chút đối phương là tình huống như thế nào làm nhất quốc c h i chủ hắn là có quyền hạn điều tra mỗi người xử lý xong sự tình diệp vân thì nhìn về phía ba cái kỳ trùng ngươi muốn bồi dưỡng kỳ trùng sao lâm diệu tình trừng mắt nhìn ta nơi nào sẽ a diệp vân n h ị n không được khét c ư i một tiếng ta có khác công dụng cái gì công dụng lâm diệu tình h i ể u kỳ ẩm diệp vân ở thời điểm này trực tiếp bóp chết một cái kỳ trùng lâm diệu tình nhiều như vậy giá tiền mua kỳ trùng liền rất chết a cái này nàng tuy nhiên không hiểu nhưng cũng không có nói thêm cái gì bởi vì nàng tin tưởng diệp vân làm như thế khẳng định là có lý do mà diệp vân cũng là ánh mắt hiếp lại nhìn về phía kỳ trùng sau khi chết tuân r a trùng sáng trùng sáng chỉ có một cái diệp vân nhặt lên thiên phú kỹ năng t â m c h i cương ghi chú tâm c h i cương hiệu quả nắm giữ tâm c h i cương về sau cùng đối thủ chiến đấu tiếp tục mười phút đồng hồ sau đó liền có thể phóng thích vĩnh c ử u tăng cường tự thân thân thể t ổ chất thiên phú kỹ năng t â m c h i cương diệp vân đồng tử k h ẽ chấn động c h ư ơ một trăm năm mươi b ố kỳ quái cạo đầu máy cái này tâm tri cương bất ngờ cùng vệ hồn thống kích không sai bị lắm đều là trưởng thành hình kỹ năng quả nhiên những thứ này kỳ trùng không có khiến ta thất vọng diệp vân trực tiếp học tập tâm tri cương cái này kỹ năng tố chất thân thể của ta vốn là ta cường hạng hiện tại nhiều một cái tâm tri cương tố chất thân thể của ta không được mạnh hơn sao như thế diệp vân mang theo trờ mong nhìn về phía mặt khác hai cái kỳ trùng tại cái kia phổ thông bên trong phòng hồn tam biểu lộ đ ố n g nhiên thay đổi ta điều tra trùng chết a tam ca người điều tra trùng như vậy bí ẩn còn có thể bị phát hiện a a vũ rất khiếp sợ cũng không kỳ quái lúc này hồn tam đích thì thầm một tiếng đối phương là trí tôn trong phòng người địa vị vốn cũng không thiểu trí tôn phòng Á vũ lên tiếng kinh hô đây không phải bạch ngọc quốc chủ bình thường ngồi p h ò n g sao không không phải bạch ngọc quốc chủ là một cái rất trẻ trung gia hỏa hồn tam suy tư nói có thể là cái nào đó đại thế lực đệ tử đi bạch ngọc quốc chủ đem phòng riêng của chính mình n h ư ờ n g cho đối phương vậy chúng ta vẫn là không nên t r e o chọc đối phương cho thỏa đáng đi Á vũ có chút lo lắng ha ha không cần lo lắng Á vũ hồn tam cười có trùng kinh nơi tay tiếp qua mấy năm ta cũng có thể vĩnh hoàn cảnh chúng à n đừng g đề cập t u được kỳ chủng, kỳ ta cũng sẽ nhiều ba cái vĩnh hằng cảnh cao thủ như thế chúng ta cần gì phải sợ bọn họ lui một vạn bước tới nói vũ trụ sao mà to lớn ta cũng không tin ta trêu cho hắn hắn còn có thể trực tiếp đi ta làm thịt thôi ta a vũ nhẹ gật đầu hiển nhiên là bị hồn tam thuyết phục hừ hừ chờ xem dám đoạt cơ duyên của ta hồn tam nắm chặt n ắ m đấm giờ phút này trí tôn bên trong phòng diệp vân nhìn lấy mặt khác hai cái kỳ trùng tôn ra đến đồ vật rơi vào trầm tư kỹ năng bạo trùng hiệu quả dẫn bạo lượng hv của mình mỗi dẫn bạo một phần trăm lượng máu có thể đ ề cao tự thân một phần trăm thân thể t ổ chất rất rõ ràng đây coi như là một cái l i ề u mạng kỹ năng duy nhất một lần dẫn bạo chín mươi chín phần trăm lượng máu có thể để cho mình tăng cường gấp đôi nhưng chính mình cũng trực tiếp biến thành tàn huyết một chiêu này chỉ có tại chính mình l i ề u mạng thời điểm mới có thể sử dụng diệp vân nhìn về phía cái thứ ba t r u n g sáng đó là một cái cùng loại cạo đầu máy đồ vật đồ vật kỳ quái cạo đầu máy ghi chú cái này cạo đầu máy chỉ có thể sử dụng một lần mời cẩn thận sử dụng nếu sử dụng nó đem về cạo đi tóc của ngươi nhưng cùng lúc ngươi sẽ thu hoạch được duy trì một ngày bờ uff bờ uff ta biến gốc cũng thay đổi mạnh kỳ quái cạo đầu máy diệp vân đem cạo đầu máy thu vào người nào không có việc gì sẽ đem chính mình biến thành đầu h ó i a mặc dù nói cái cuối cùng đồ vật có chút kỳ quái nhưng giết chết mấy cái kỳ trùng có thể tuân ra những thứ này kỹ năng vẫn là để diệp vân cảm giác rất hài lòng nói đến diệp vân dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đau của ta cái kia diệp vân nhìn về phía mình cái nào đó t a i phiến liều đau đau liều làm sao đau còn không có tuân ra đến ta cao như vậy tỷ lệ rơi đổ đều bảo không ra sao diệp vân hơi nghi hoặc một chút hắn vốn cho là mình có thể rất nhanh thu thập hết liều đao đao hiện tại xem ra vẫn còn có chút khó khăn được rồi nhìn nhìn lại vật phẩm khác đi diệp vân hiện tại đối cái này thịnh hội cũng có chút mong đợi bất quá về sau thì lại không có đi ra thứ tốt gì cũng chính là tại cuối cùng giai đoạn xuất hiện một cái ngũ hành c h i tâm ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh diệp vân quả quyết đem mua xuống tại cầm tới ngũ hành c h i tâm thời điểm diệp vân quan sát một phen rất không tệ có thể lĩnh hội ngũ hành tri lực có cái này không được bao lâu Ta ngũ hành chi lực đều có thể đạt tới cảnh. Đạt tới tại tới ngũ hành cảnh. cảnh, hiện Vân nói, chi lực có cực cực đối với hiện tại Diệp đều khó ô n g k h Vô vẫn vòng luận là bế quan lĩnh hội, vẫn là làm quan thuộc tính, hắn trong năm đến. bế bạo hội, thể một đều có thể trong vòng một năm làm đến. Khó khăn ó k h là ngũ hành chi lực dung hợp sau đó đúc thành lĩnh vực giết q u á i bạo thuộc tính chính là đánh giết hôn nguyên cảnh cũng chỉ là tuân ra vạn vật chi lực cái này dung hợp càng ngộ không cách nào tuân ra chỉ có thể theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ bất quá hẳn là cũng không khó ta lập tức thì muốn đi vào thời không thánh đường lấy ngộ tính của ta lại thêm bên trong tài nguyên tu luyện hẳn là có thể giúp ta thuận lợi dung hợp đúc thành lĩnh vực diệp vân quy hoạch một phen tương lai sau đó một ngày này thịnh hội liễn kết thúc lần này thịnh hội sẽ kéo dài năm ngày hôm nay là ngày thứ hai cũng chính là còn có ba ngày thời gian hôm nay thịnh hội kết thúc bạch ngọc quốc chủ liên lạc diệp vân diệp vân điện hạ người muốn nghỉ ngơi sao là d u n g giả lập thế giới liên lạc hạn c ố ý tăng thêm diệp vân phương thức liên lạc cái này trước không n ổ i quốc chủ ta muốn hỏi một chút diệp vân phát ra tin tức của mình cái kia trước đó cùng ta cùng một chỗ đấu giá kỳ chủng người điều tra ra được chưa ừ n quốc chủ đem đối phương tin tức gửi đi cho diệp vân hai c á i tán tu thôi nếu như bọn họ dám giết người cướp hàng ta nhất định khiến bọn họ hối hận ra hiện trên thế giới này phiền phức quốc chủ diệp vân nói tiếng cảm ơn sau đó nhìn về phía tư liệu của đối phương một cái hôn nguyên cảnh một cái vạn vật cảnh hôn nguyên cảnh cao thủ gọi là hồ n tam mà cái k i a vạn vật cảnh lại là cái thu tộc gọi là a vũ hồ n tam a vũ diệp vân s ữ n g sở chẳng lẽ bọn họ sẽ còn một chiêu lam thảo quân quanh cái gì là lam thảo quân quanh lâm diệu tình ở một bên có chút hiếu kỳ không có việc gì ngươi không đọc tiểu thuyết người không hiểu diệp vân ánh mắt hít lại hai người này nếu như dám động t h ủ ta có thể sẽ không bỏ qua bọn họ rất nhanh ban đêm bông u xuống diệp vân lấy ra một khối tinh thạch đây là hòa quang vương cho hắn là một khối ẩn chứa năng lượng thật lớn tinh thạch hấp thu cái này tinh thạch chẳng khác nào nhanh chóng hấp thu linh khí dùng hòa quang vương mà nói nói cảnh giới là căn bản tu vi tăng lên chỉ cần cảnh giới đủ rồi theo hấp thu linh khí thì tăng lên diệp vân cảnh giới bây giờ đã là hôn n g u y ê n cảnh tu vi không có đột phá đến hôn m i n cảnh cũng chỉ là bởi vì một mực không có thời gian hấp thu thiên địa linh khí cuối cùng có thời gian hấp thu một phen linh khí diệp vân bắt đầu hấp thu cái này tinh thạch trong n g á y mắt trong tinh thạch năng lượng khổng lồ tiến vào diệp vân thể nội vạn vật cảnh đình phong đột phá v â n h trong n g á y mắt diệp vân chính là đạt đến hôn nguyên cảnh n h ị trọng theo linh lực cấp tốc chẳng vào diệp vân tu vi giống như làm lửa mũi tên tăng lên hôn nguyên cảnh nhất trọng hôn nguyên cảnh nhất trọng hai mươi hôn nguyên cảnh nhất trọng năm mươi mấy cái giây diệp vân trực tiếp đạt đến hôn nguyên cảnh n h ỉ trọng đồng dạng tại đạt tới hôn nguyên cảnh n h ỉ trọng về sau diệp vân tu vi tăng lên vẫn không có bất luận cái gì chậm lại liều đ a u đ a u đ a u hôn nguyên cảnh nhị trọng hai mươi hôn nguyên cảnh nhị trọng năm mươi đại khái tại vài phút về sau diệp vân đã thông qua hấp thu linh lực đặt đến hôn nguyên cảnh định phong đến mức cảnh giới tự nhiên là không có có bất kỳ biến hóa nào hôn nguyên cảnh định phong không tệ diệp vân cảm thụ được thân thể biến hóa tu vi sau khi tăng lên thân thể tố chất cũng thay đổi mạnh không ít thực lực cũng là tăng cường tiến thêm một bước cũng là thiên v ự c cảnh nghĩ đến thiên v ự c cảnh diệp vân cũng có chút cẩn thận bởi vì hắn có thời không thánh đường cho hắn các loại tư liệu trong đó thì có thiên vật cảnh thiên vật cảnh tương h đương với nói là vĩnh hằng cảnh phía trước tại thiên vực cảnh thời điểm muốn lựa chọn mình am hiểu thiên địa lực lượng hình thành lĩnh vực cái này là tầng thứ nhất diệp vân cũng là nhìn đến thời không thánh đường tư liệu về sau hắn mới biết hình thành lĩnh vực về sau tại lĩnh vực bên trong lĩnh hội những thiên địa này chi lực chính mình lĩnh hội tốc độ sẽ mười phần nhanh chóng mà không phải trong lĩnh vực thiên địa lực lượng lĩnh hội tốc độ thì sẽ cực kỳ giảm bớt thật giống như thủy hỏa đế quân tạo thành thủy hỏa lĩnh vực về sau hạ tại trong lĩnh vực lĩnh hội thủy hòa chi lực lĩnh hội tốc độ sẽ tăng lên gấp ba bốn lần mà lĩnh hội một a đất a những tiên địa này chi lực hắn lĩnh hội tốc độ ngược lại sẽ giảm xuống năm mươi tà hữu thiên vật cảnh tương đương với nói là tại lựa chọn con đường của mình nếu đường tạo thành lại muốn đổi ý nhưng là không có biện pháp nếu như có thể ta tự nhiên là muốn hình thành ngũ hành lĩnh vực dạng này ta lĩnh hội kim một thủy hỏa thổ tốc độ cũng có thể tăng lên trên diện rộng diệp vân là ý nghĩ này chỉ là dung hợp độ khó khăn rất lớn lĩnh vực chính là nhiều loại thiên địa lực lượng dung hợp lại cùng nhau xây dựng ra thuộc tại lĩnh vực của mình hai loại thiên địa lực lượng dung hợp là cơ sở nhất ba loại thiên địa lực lượng dung hợp thì có độ khó khăn bốn loại khó khăn kia không thua gì trở thành vĩnh hằng cảnh năm loại k i a liền càng không cần nói nhiều cái này nhất định là một đầu con đường gian nan nhưng nếu như ta thật có thể bằng vào năm loại chi lực trở thành vĩnh hằng cảnh thực lực của ta chỉ sợ có thể siêu việt thủy h ỏ a đế quân thậm chí càng mạnh diệp vân cũng có gia tâm ông cũng chính là cái này thời điểm đ ỗ n g nhiên hai con mũi bay đi vào trong phòng ừ m diệp vân nhìn về phía con mũi tên hôn mê trùng ghi chú làm bộ thành con mũi nếu như bị cắn một cái sẽ bị rót vào hôn nguyên cảnh cấp độc dược thiên n ự c cảnh trở xuống trực tiếp hôn mê a là cái k i a hồn tam động thủ sao diệp vân cười lạnh một tiếng nếu như là người khác nhìn đến hai cái con m ũ i khẳng định là sẽ không để ở trong lòng không cẩn thận bị cắn trực tiếp thì hôn mê chết diệp vân vung tay lên x o á t hai cái con m ũ i trực tiếp tử vong đồng thời tuân ra một cái nước tắm còn có một cái tên đao ghi chú trong truyền thuyết thần kỹ liều đao đao một mảnh vụn gom góp liều đao đao ba chữ to có thể thu hoạch được chặt bất tử thần kỹ y tỉa diệp vân hơi kinh ngạc trước đó còn nói liều đao đao rất khó bạo không nghĩ tới cái này tuân ra đến rồi như vậy ta còn kém một chữ cuối cùng nhanh diệp vân còn có chút kích động một cái phổ thông con m ố i đều có thể tuân ra đao xem ra tuân ra liều đao đao hoàn toàn cũng là tùy cơ không là nhất định phải giết chết cường đại quái vật diệp vân xảy ra chuyện gì rồi lâm diệu tình cảm giác được con m ố i chết đi cũng là theo lĩnh hội trạng thái giải trừ cần ta làm cái gì sao không cần ngươi tiếp tục tu luyện đi một số kẻ xấu thôi diệp vân khoát tay á o tốt h ta lâm diệu tình nhẹ gật đầu liền tiếp theo chuyên chú tu luyện nàng là vô điều kiện tin tưởng diệp vân diệp vân đứng người lên đi ra khỏi phòng bên trong mà ở bên ngoài hồ n tam ghé vào một cây đại thụ trên cành cây khi nhìn đến diệp vân đi ra trong nháy mắt hắn s ư ơ n g sở ừ m ta hôn mê trùng vậy mà không có có hiệu quả vì cái gì hồ n tam không hiểu mà diệp vân cũng là thông qua mặt bảng thấy được hồn tam tên hồ n tam thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên nhị trọng cảnh phẩm giai l ĩ n h chủ cảnh giới vạn vật chi một cực cảnh vạn vật chi thổ nhị trọng cảnh ghi chú hắn nắm giữ kỷ quái khống trùng thủ đoạn có thể dùng để chiến đấu thực lực phi phạm không được khinh thường lính chủ giai hôn nguyên cảnh diệp vân nói thầm một tiếng thực lực như vậy tại hôn nguyên cảnh bên trong đã tính toán mạnh hoàn toàn là có thể vượt dai mà chiến thực lực không hổ hồn tam danh tiếng thực lực viễn siêu cùng dai võ giả diệp vân đối với hồn tam một chút trong nháy mắt ông thiên địa lực lượng tuân hướng hồn tam hồn tam cũng là trong nháy mắt ý thức được mình bị phát hiện trốn hồn tam lập tức lui lại hắn biết rõ đối phương nếu phát hiện hắn khẳng định sẽ hô thiên v ự c cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh cao thủ đến trợ trợ hắn cũng không phải đại năng đối thủ trực tiếp chạy diệp vân xứng sở không có nghĩ đến cái này hồn tam còn rất quyết đoán đừng chạy diệp vân bạo phát toàn lực trong nháy mắt phản siêu hồ tam cản ở trước mặt của hắn người chạy không thoát để ta xem một chút thực lực của ngươi đi nhanh như vậy hồ tam giật mình sau đó sắc mặt có chút tâm trầm xem ra hôm nay nhất định phải bại lộ một số át chủ bài mới có thể chạy mất cùng ta thật tốt nhất chiến đừng nghĩ cái này chạy diệp vân nhìn ra đối phương còn muốn chạy trốn ta không hô những cường giả khác tới thì hai người chúng ta giao thủ một phen nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta có thể bông tha ngươi cái gì hồ tam xứng sở không nghĩ tới diệp vân từ bỏ ưu thế của mình ngươi thật không hô những cường giả khác sao không hô diệp vân nói ra ta giữ lời nói hôn tam một cái hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong mà lấy hôn tam nhìn về phía diệp vân ngươi là cảm thấy hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong tất nhiên có thể đánh bại ta cái này hôn nguyên nhị trọng cảnh cho nên không muốn hâu người đến giúp đỡ nếu như là phổ thông hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong hôn tam còn thật không để vào mắt bởi vì hắn có thể vượt cấp mà chiến lá bài tẩy của hắn rất nhiều không kém bao nhiêu đâu diệp vân lắc lắc tay ngươi vẫn rất tự tin một cái hôn nguyên nhị trọng cảnh nhìn đến ta vậy mà không sợ hừ hôn nguyên tứ trọng cảnh mà lấy hồn tam chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi sẽ vì tự tin của ngươi trả giá thật lớn một hồi để ngươi khóc vừa dứt lời hồn tam liền chủ động xuất kích một thanh loan đao đ ố n g nhiên xuất hiện bổ về phía diệp vân diệp vân khoác tay trường thương ra hiện ở trong tay của hắn phiên vân lãng đâm ra một thương vây anh diệp vân cảm giác được trên thân thương chuyển đến lực lượng khổng lồ thân thể tố chất của ngươi vẫn rất mạnh a diệp vân cũng coi là minh mạch trách không được đối phương là lính chủ thân thể tố chất cũng không yếu chỉ tiếp tố chất thân thể của ta chỉ là không kém sao h ồ n tam g i ữ tợn cười một tiếng chỉ sợ ngươi đều chưa thấy qua mạnh như vậy thân thể tố chất lời còn chưa nói hết h ồ n tam đột nhiên biểu lộ biến đổi bởi vì diệp vân phát lực h ồ n tam cảm giác được chính mình loan đao bên trên truyền đến tự lực trực tiếp đem hắn lực lượng đều cho áp chế c h ư một trăm năm mươi sáu ngươi lại có đường đến chỗ chết tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng h ồ n tam mở to hai mắt nhìn hắn thực sự không thể tin được chính mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo lực lượng vậy mà lại bị tên trước mắt này cho áp chế vung tay diệp vân nhẹ nhàng hất lên trường thương siêu hôn tam loan đao liền trực tiếp bị vung bay ra ngoài sau đó diệp vân tay cầm t r ư ờ n g thương không có tiếp tục truy kích chỉ là cười khanh khách nhìn về phía hồ n tam không có một kích mất mạng là bởi vì hắn muốn cùng hồn tam chiến đấu mười phút đồng hồ sau đó tốt điệp ra một chút tâm tri cương đáng giận đáng giận hồn tam vuốt vuốt cổ tay của mình to lớn trúng kích để hắn cũng không tốt đẹp gì không nghĩ tới ngươi cũng không phải bình thường hôn nguyên cảnh chỉ có cái này chút trình độ cũng dám t i n h kế ta diệp vân dùng thương chỉ hướng hồn tam nếu không muốn chết thì dùng toàn lực để chiến đấu đi ồn tam trong mắt lần nữa lóe qua một vẻ kinh ngạc gia hòa này tốt giống biết giống giấu ngươi mình động che thực chủ h lực. Được. Đã ngươi chủ động yêu cầu, cũng yêu Đã vậy ta k ông khách khí. Hồn t a một cười lạnh m thanh i cái. ế n Ông. g sau tay đó vây tay một cái. Ông. Một t to lớn thiết chủ y chậm rãi ra hiện ở trong tay của hắn đây là ta trung cử cát chủ bài cũng là ta tại một lần đấu giá hội phía trên nhặt nhạnh chỗ tốt làm được thượng cổ thần chủ y sử dụng hắn thực lực của ta sẽ lại để thang một tầng đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt d i ệ p vân ngạc nhiên nhìn về phía hồ tam ngươi có phải hay không thường xuyên đấu giá hội hàng vỉa hè các loại nhặt nhạnh chỗ tốt、ừ. làm sao ngươi biết hồn tam cũng là x ứ sở cái này diệp vân có vẻ như đối với mình hiểu rất rõ r à n g vẻ a khí vận c h i tử a diệp vân cảm khái một tiếng khí vận c h i tử đó là cái gì hồn tam lần nữa n g h i hoặc đừng nói nhảm chiến đấu đi diệp vân một thương đâm về hồn tam bởi vì hắn phát hiện trò chuyện tiếp đi xuống liền muốn thoát ly trạng thái chiến đấu chỉ có một mực duy trì mười phút đồng hồ trạng thái chiến đấu mới có thể phát động tâm c h i cương thử sợ ngươi sao hồn tam ném từ bản thân b ộ a lớn hướng về diệp vân cũng là đập tới trường thương cùng tự truy đụng vào nhau ẩm ẩm năng lượng to lớn bạo phát diệp vân đều lui về sau mấy bước lực lượng thật mạnh diệp vân hơi kinh ngạc hừ hừ hồn tam tự tin cầm lấy cự truy biết sự lợi hại của ta là được chỉ là hôn nguyên cảnh ta không muốn giết ngươi ngươi đem những cái kia kỳ trùng giao ra ta thì tha cho ngươi một mạng kỳ trùng đã bị ta giết diệp vân n i ế t miệng cười một tiếng cái gì hồn tam s ữ n g sở dường như không thể tin được diệp vân mua đến kỳ trùng trực tiếp liền giết ngươi nói cái gì kỳ trùng đã chết diệp vân khẳng định nói tuyệt đối không có khả năng hồn tam lập tức lấy chính mình thủ đoạn cảm giác một chút phát hiện diệp vân trên thân lại là có tam đoạn kỳ trùng t ử khí kỳ trùng thật đã chết rồi hôn đản hôn đản hôn tam trong nháy mắt tức giận ngươi đã có đường đến c h ỗ chết chết đi cho ta v a n h cự truy phía trên buộc phát ra một cố cường đại năng lượng đồng thời lấy cự truy làm trung tâm bắt đầu triển khai một tầng kết giới hiện lên đem diệp vân bao phủ tại bên trong lĩnh vực loại hình vũ khí khí linh âm thanh vang lên hết sức kinh ngạc cái này hôn tam từ đâu tới tám tu lại có lĩnh vực cấp vũ khí ông trời ơi lĩnh vực thật có ý tứ diệp vân thân ở trong kết giới lại là không sợ chút nào hắn mở rộng hạ thân thể đại khái áp chế ta ba mươi tải hữu lực lượng đây chính là lĩnh vực sao chết đi hồn tam trong nháy mắt bạo phát vọt thẳng hướng diệp vân một truy xoay tròn đánh tới hướng diệp vân ha ha đến xích kim d i ệ u nhật diệp vân vận dụng thương pháp của mình kim hỏa dung hợp một thương siêu trực tiếp bạo phát tướng hồn tam liên mang cự truy đều cho đánh lui mấy bước không có khả năng ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy vì cái gì hồn tam cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ c h í ngươi h mình n sử d ụ lĩnh vực, lại lại bản thân thì cực mạnh thân tình huống thêm thì thể chất, thêm hợp vực, cực cự giá tổ truy trị. một Ba n g đ bính, bay phương không chỉ có không coi chuyện gì, còn đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngươi chỉ cho đối đem coi gì, có ra thật là hôn nguyên cảnh sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi mạnh như vậy hôn nguyên cảnh h ồ n tam nhìn chòng chọc vào diệp vân ngươi không phải là thiên vực cảnh giấu diếm thân phận đang đùa ta đi ha ha diệp vân nhịn cười không được ngươi cảm thấy chỉ có ngươi nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực sao nghe nói như thế hôn tam sắc mặt biến ảo không ngừng cũng chính là cái này thời điểm hắn nhận được c vũ tin tức、ừ. điều tra ra được rồi đối phương là thời không thánh đường nhị đ ẳ n g thiên tài hồn tam trừng to mắt khó trách diệp vân mạnh như vậy phóng nhãn toàn vũ trụ đối phương đều là đứng đầu nhất thiên tài không nghĩ tới ngươi là cái này lai lịch hồn tam nắm thật chặt trong tay cự truy thời không thánh đường diệp vân điện hạ ngươi là ta cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ không qua ta sẽ đưa ngươi chém giết ở đây dẫm lên thi thể của ngươi bước lên đ ỉ n h phong ta muốn để ngươi biết không phải là cái gì người đều là ngươi trọn đuổi ngươi cho rằng ngươi có thể ủy vào thân phận của mình làm sàng làm vậy sao hôm nay ta hồn tam liền muốn thế thiên hành đạo Đánh h c ế trong ngươi này ý thế hiếp người hôn đản. Vân. Ta thành phản cái hiếp Diệp phái thế Ta ồ i miệng lươi Thật sự là d ẻ kẹo. Diệp v huy đ ộ n t r ư n g t h ư ơ n g h ắ n cũng đồng dạng quyết định tướng hồn c quyết h ba é mắt giết Vâng Trong ở chỗ này. anh. này. ngay m hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ mà diệp vân cũng là nhìn xuống thời gian hai người chiến đấu không sai biệt lắm ba bốn phút lại đánh một hồi liền có thể xếp một lần tâm c h i cương cái này tâm c h i cương cũng không biết là hiệu quả gì có chút chờ mong hôn tam lần này là toàn lực chiến đấu khí thế trên người cũng là không ngừng bạo phát thế mà căn bản là không có cách dung chuyển diệp vân diệp vân chỉ là bằng vào thân thể tố chất ưu thế liền đem hồn tam cho áp chế liền ngũ hành chiến trận đều không mở bạo chủng cũng là đồng dạng không có mở chuyện gì xảy ra vì cái gì ta một mực tại tăng cường lực lượng cái này diệp vân đều có thể lúc phía dưới ta hồn tam khi thế cũng từ lúc mới bắt đầu thẳng tiến không lùi đến bây giờ có chút bỡ ngỡ hắn sẽ không còn cất g i ấ u bài tẩy gì a không thể nào g i a hỏa này có mạnh như vậy sao mà ở cái này truy hình lĩnh vực bên ngoài a vũ cũng là chạy đến ở bên trong chiến đấu sao a vũ nhìn lấy trong lĩnh vực quan mang lấp lóe nàng ở bên ngoài không nhận bất kỳ ảnh、hưởng. lĩnh vực này ngăn cách hết t h ể chiến đấu tiếng vang hồ n tam ta ở bên ngoài ngươi thả ta tới nhìn xem tình hình chiến đấu a vũ có chút bận tâm chủ động liên lạc hồ n tam chỉ là hồ n tam hiện đang toàn lực chiến đấu căn bản là không có cách phân tâm làm sao không để ý tới ta a vũ càng thêm lo lắng chẳng lẽ nói đánh không lại sao tuy nhiên nàng đối hồn tam có tự tin nhưng nàng cũng biết diệp vân làm thời không thánh đường điện hạ khẳng định là càng khủng bố hơn đối phương khẳng định có rất nhiều thời không thánh đường cho thủ đoạn bảo mệnh tam ca không nhất định là đối thủ a vũ đưa tay để trong lòng tạc chỗ trước một trăm năm mươi bảy tâm c h i cương phát động t a m ca ngươi tuyệt đối không thể đổ ở chỗ này a a vũ trên thân thản ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt nàng cũng có chính mình thủ đoạn nàng phải xuyên qua lĩnh vực tiến đi trợ giúp hồ n tam theo thân thể chậm rãi hư hóa a vũ cũng là chậm rãi chen vào lĩnh vực bên trong vừa tới lĩnh vực bên trong liền thấy được hồn t a m bị diệp vân một thương đánh bay quả nhiên a vũ trong lòng cảm giác nặng nghề cái này diệp vân vậy mà áp chế hồn tam cái này diệp vân làm thời không thánh đường điện hạ thực lực không tầm thường diệp vân ngươi hồn t ă n bị đánh bay vừa muốn nói gì liền thấy được a vũ cũng t i ế n bảo a vũ ngươi làm sao tiến đến rồi đi mau nơi này quá nguy hiểm ồ cái này con thỏ cũng tới diệp vân cũng là thấy được a vũ ta đương nhiên muốn tới hồ n tam ta muốn theo ngươi sóng vai mà chiến a vũ cắn răng một cái sóng vai mà đánh đi dùng trùng kinh phía trên một chiêu kia dù sao ta cũng là thú loại a Tốt! hồ n tam trong mắt cũng là lóe qua một tia kiên quyết đã như vậy thì dùng trùng kinh phía trên chiêu thức đi đến hồ n tam khoát tay chặt lại ông a vũ đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo con thỏ h ư ảnh trực tiếp chui vào hồn tam trong thân thể h anh hồn tam trên thân b ộ c phát ra một cái con thỏ bóng người mà a vũ thân thể đã không có linh hồn khí tức rất hiển nhiên hồn tam trên người h ư ảnh cũng là a vũ linh hồn ồ diệp vân ánh mắt h ế t lại hai người này có vẻ như là thân thể cùng linh hồn dung hợp mà lại hồn tam phẩm giai trực tiếp theo lĩnh chủ tăng lên tới siêu hạ vượt qua sử thi đặt đến siêu hạ giai tăng lên nhiều như vậy a diệp vân hơi kinh ngạc h ã n tại hôn nguyên n h ị trọng cảnh thời điểm cũng chính là sử thi mà lấy đương nhiên hắn hiện tại hôn nguyên tứ trọng cảnh đ ỉ n h phòng cũng là sử thi dai vậy mà đem chúng ta bức bách đến loại tình trạng này diệp vân ngươi chết cũng quang vinh hồn tam nói chuyện trong âm thanh của hắn còn xen lẫn a vũ thanh â m thật sao diệp vân nhìn xuống thời gian còn có ba phút hắn liền có thể phát động tâm tri c ư ờ n g vậy thì tới đi diệp vân vung lên trường thường vọt thẳng hướng về phía hồn tam đến a hồn tam lấy thỏ ảnh gia trì xông về diệp vân ẩm hai người đánh nhau kịch liệt năng lượng không ngừng b ư c lên thế mà cái gì hồn tam biểu lộ đại biến bởi vì hắn đã dùng hết toàn lực nhưng hắn một chiêu này vẫn là không cách nào đối diệp vân tạo thành n g ư ờ hiếp diệp vân vẫn là giống như trước đó nhẹ nhõm chặn hắn tiến công vì cái gì vì cái gì hồn tam tâm thái có chút sập chính mình vô luận biến mạnh hơn diệp vân đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn tất cả tiến công vô luận dùng suất cái gì thủ đoạn đều không thể làm bị thương diệp vân tại sao có thể như vậy lại kiên trì kiên trì diệp vân nhìn lấy có chút chán trường hồn tam k h ẽ cười một tiếng mời lại kiên trì một phút đồng hồ hồn tam hắn không hiểu diệp vân là có ý gì nhưng diệp vân loại này nhẹ nhàng thoải mái thái độ để hắn cảm giác được rất khó chịu l i ê n p h n g phất diệp vân một mực tại m è o kịch hạ tử đùa hắn một dạng ta tất sát người h a h a h a h a h ồ n tam lần nữa một truy ẩm diệp vân nhẹ nhõm lúc xuống vẫn là không cách nào công phá diệp vân phòng ngự ta cũng không tin h ồ n tam lần nữa bạo phát vô số truy ảnh p h ó n g tới diệp vân liêu mạng diệp vân sử dụng đã lâu phòng ngự thương pháp hòa ảnh phanh phanh phanh phanh tất cả chiêu thức toàn bộ bị hắn cách đỡ được đ ỗ n g nhiên tâm tri cương đã có thể phát động dùng vũ khí đánh chung đối phương liền có thể phát động tâm tri cương ha ha cuối cùng diệp vân một thương vung ra、hoàng. Trực tiếp t ư ừng diệp vân biểu lộ khẽ biến hắn cảm thấy thân thể của mình tố chất tăng lên không ít tốt g i ó o dệt tăng lên cảm giác có mười phần trăm tả hữu khoa trương như vậy sao duy nhất một lần đ ể cao mười phần trăm dạng này phát động cái mười lần không phải trực tiếp gấp bội sao cái này tâm c h i cương thật sự là một cái khoa trương kỹ năng a diệp vân cảm khái một tiếng lần nữa nhìn về phía t r ậ t vật hồ tam tốt vui lụa ẩm ý dừng ở đây rồi ngươi cũng nên kết thúc một người chỉ có thể điệp ra một lần tâm tri cương hiện tại hồ tam đối diệp vân đến nói không có một chút tác dụng nào hắn muốn động s á t chiêu ngũ hành chiến trận diệp vân trực tiếp kích phát ngũ hành chiến trận vê anh năng lượng cường đại tại diệp vân trong thân thể bạo phát đi ra đây là cái gì hồn tam s ư ớ n g sở diệp vân lực lượng bây giờ để hắn cảm thấy e ngại làm sao lại đáng sợ như vậy ngũ hành chiến trận con thỏ hư ảnh chậm rãi xuất khẩu một mình hắn vậy mà có thể sử dụng ngũ hành chiến trận cái này hồn tam nhịn không được run một chút một người sử dụng ngũ hành chiến trận như thế không hợp thói thường sao đây chẳng phải là nói trước đó các loại chiến đấu diệp vân đều không dùng toàn lực hồn tam cảm thấy một tia bất lực hắn sức l i ề u toàn lực chiến đấu đối phương đều để ở trong lòng cẩn thận a vũ kinh hô một tiếng trong chấp nhóm này diệp vân đã một thương đâm đi qua mà hồ n tam vẫn là trạng thái thất thần ẩm diệp vân đâm trúng một thương hồ n tam năng lượng to lớn tại hồn tam thể nội nổ tung mà ra nguy rồi a vũ cảm giác được hồn tam sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc hạ xuống không được hồn tam đại ca ngươi không thể chết a vũ con thỏ hư ảnh đột nhiên biến lớn tựa hồ là đang bảo hộ hồ tam ừ n diệp vân ánh mắt hít lại Cái này, con này dùng mà vậy thỏ lúc i chi n hồn chính mình trùng Vâng h hấp thu kích.、Và、anh. lực l này năng lượng nổ tung con thỏ hư ảnh trực tiếp nổ tung linh hồn nổ tung a vũ sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc tiêu tán a lúc này h ồ n tam cũng là kịp phản ứng đối mặt diệp vân mất mạng một thương a vũ đem cả lại cứu được hắn một mạng n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì h ồ n tam căm tức nhìn diệp vân n g ư ơ i vậy mà g i ế t a vũ a hôn tam còn muốn bạo phát đột nhiên phát hiện a vũ linh hồn không có tiêu tán chờ chút còn có cơ hội hôn tam nghĩ đến trùng kinh phía trên một chiêu kia dùng linh hồn của ta cho a vũ một nửa hắn nhất định có thể phục sinh vừa nghĩ đến đây hồn tam hít sâu một hơi đem hai tay của mình đặt ở a vũ trên thân a hồn tam nổi giận gầm lên một tiếng sau đó linh hồn chi lực không ngừng chuyển vận đến a vũ trên thân mà a vũ không ngừng tán loạn linh hồn cũng là dần dần vững chắc lên quả nhiên quả nhiên hồn tam đại hỷ là hắn biết phương pháp này nhất định có thể thực hiện tốt tốt tốt hồn tam kích động hai tay đều đang run dậy hắn từng chữ nói g i hô lên câu nói kia phục sinh đi ta thích người diệp vân v â n h một trận to lớn hảo quang l o a lên a vũ linh hồn lần nữa quy về ta ta không chết a vũ thật không thể tin nhìn về phía hồn tam không chết a vũ ngươi không có chuyện gì hồn tam kích động ôm lấy a vũ chương một trăm năm mươi tám đa bức họa diệp vân cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc diệp vân một thương đâm tới cẩn thận a vũ kinh hô một tiếng hồn tam cũng là vội vàng chống đỡ kết quả bị diệp vân trực tiếp đánh bay cự truy ngũ hành chiến trận ra chỉ dưới diệp vân thực lực quá mạnh không hồn tam sắc mặt biến tái nhuận hắn biết chính mình nhất định phải thua vì cái gì vì cái gì hồn tam ngửa mặt lên trời t ê u to ta ác như thế người lão thiên vậy mà để cho ta thua bởi hắn a diệp vân siêu một thương trực tiếp mang đi hồn tam v i anh hồn tam tuân ra một đoàn q u a n mang đoàn thứ nhất chính là hồn tam m ộ t chi cực cảnh còn có vạn vật c h i thổ diệp vân cũng là bằng vào cái này đặt đến s o n g cực cảnh hòa chi cực cảnh cùng một chi cực cảnh trong đó vạn vật c h i thổ cũng là đi tới tầng thứ tư không nghĩ tới ta cái thứ hai cực cảnh lại là vạn vật tri mộc vạn vật chi một kẻ đến sau cư phía trên siêu việt vạn vật chi thủy đặt đến c ự a cảnh ngoại trừ những thứ này thường quy đồ vật diệp vân còn phát hiện có một đoàn quang mang tên phiệt ghi chú trong truyền thuyết thần kỹ liều đ a o đ a o bên trong đ a o một mảnh vụn gom góp đ a o ba cái t á i phiến liền có thể kích hoạt thần kỹ liều đ a o đ a o ồ vậy mà không phải đ a o chữ chỉ là một cái b ú t họa diệp vân mặc dù có chút thất vọng nhưng tâm lý cảm giác cũng còn tốt dù sao hắn đã có liều đau hai chữ cái cuối cùng đau chữ hắn cũng gom góp một cái phiệt khoảng cách sau cùng đau chữ cũng thì chỉ thiếu chút nữa nhanh cần phải tốt tiếp cận diệp vân trong lòng tràn ngập chờ mong sau đó diệp vân còn phát hiện cái cuối cùng trùng sáng bị động kỹ năng thiên mệnh c h i vận tác dụng nắm giữ thiên mệnh c h i vận người đấu giá hội tất nhặt nhạnh chốt tốt luyện ăn luyện khí cái gì đều sẽ trong giới chỉ tất có lao ra ra n à o tàn phản phái tất là ngươi diệp vân cái này kỹ năng muốn hay không cái kia diệp vân tổng cộng một chút cái này kỹ năng tổng thể tới nói ích lợi là không tệ khả năng cũng liền phản phái tất là ngươi có chút vấn đề nhỏ tuy nhiên danh điểm có chút nhiều nhưng cũng có thể dùng diệp vân vẫn là học tập cái này kỹ năng sau một khắc diệp vân còn nhặt lên hồn tam chữ vật giới chỉ ai lao phu ta à vừa mới nhặt lên trong chữ vật giới chỉ thì có một giọng dàn mua chuyển đến không nghĩ tới có thể ở chỗ này ba diệp vân lấy tiên h địa lực lượng trực tiếp phong ấn cỗ này linh hồn như thế cỗ này lao ra ra liền không thể nói nữa diệp vân thu hồi giới chỉ sau đó nhìn về phía a vũ bạch ngọc quốc chủ ngay tại nóng g nhìn tinh không đông nhiên cảm giác được cái gì một cái lĩnh vực tán đi ba động vẫn là tại diệp vân phụ cận tình huống như thế nào bạch ngọc quốc chủ hiếu kỳ chính là tìm tới diệp vân chỉ thấy thời khắc này diệp vân ngay tại trên lửa nướng cái này con thỏ ngươi đây là bạch ngọc quốc chủ xứng sở nướng thỏ a thế nào chưa thấy q u a sao diệp vân nhìn về phía bạch ngọc quốc chủ không phải bạch ngọc quốc chủ nhìn về phía diệp vân trước đó có cái lĩnh vực ba động ngươi cảm thấy sao ta biết a cái kia lĩnh vực chính là ta phá vỡ diệp vân nhìn lấy trên lửa con thỏ đồng thời trong lòng tổng cộng lĩnh vực triển khai thời điểm quốc chủ đều không cảm ứng được lĩnh vực tan vỡ mới cảm ứng được cảm giác vĩnh hằng cảnh cảm giác cũng không phải đặc biệt nhạy cảm bạch ngọc quốc chủ ngươi cái này con thỏ rất thơm a Cảm giác còn có Được chút, một một ngon, không gật Đúng Diệp nói ăn phân phần. Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn rất ra. r thể ta tư đó, hay Sau suy đầu. ồ i thứ a c ỗ này có ý đồ, ngươi có chút. ít ta một đồ, Ồ, giúp xử lý h gì bạch ngọc quốc chủ nhìn về phía diệp vân diệp vân đem còn có lao ra ra giới chỉ giao cho bạch ngọc quốc chủ cái này giới chỉ bên trong còn có hắn vĩnh hằng kết tinh còn có hồn tam lĩnh vực loại vũ khí cái này ngươi xem một chút có thể đổi bao nhiêu tiền diệp vân nói ra ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đổi lấy thành vũ trụ tệ hồn tam cự truy cũng chỉ là một cái bình thường lĩnh vực loại vũ khí cũng không phải là trường thương bởi vậy diệp vân cũng lười sử dụng dự định đổi thành tiền trực tiếp một số ồ bảo vật đổi tiền sao ta xem một chút bạch ngọc quốc chủ cầm qua giới chỉ đại khái quét mắt một vòng hoặc cái này giá trị không y ta tuy nhiên đối bạch ngọc quốc chủ tới nói cái này giới chỉ bên trong đồ vật không tính là gì nhưng trong chữ vật giới chỉ t à i phú đều siêu v i ệ t phổ thông tiên v ự c cảnh nhìn không ra a diệp vân điện hạ có tiền như vậy không có gì diệp vân khoát tay áo y t ỉ đống nhiên bạch ngọc quốc chủ phát hiện cái gì nơi này còn giống như phong ấn một cái linh hồn ta xem một chút bạch ngọc quốc chủ vung tay lên phong ấn phá vỡ linh hồn lao ra ra ho nhẹ một tiếng là ai vừa mới vậy mà phong ấn ta ta thế nhưng là thượng cổ trùng lao nhân chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta tu luyện ta liền có thể ngoa tào bạch ngọc quốc chủ lao ra ra kinh hô một tiếng trùng lao nhân bạch ngọc quốc chủ nhìn lấy lao ra ra cũng là s ư ơ n g sở thế nào các ngươi nhận biết diệp vẫn hỏi một cái tả tu thôi bạch ngọc quốc chủ cười một tiếng sau đó năng lượng bạo phát h n h chúng lão nhân linh hồn trực tiếp liền bị ma diệt tại thời không thánh đường bên trong có ghi chép ngươi có thể nhìn xem bạch ngọc quốc chủ nói một tiếng ồ ta xem một chút diệp vân nhất n i ệ m tiến vào giả lập thế giới phát hiện cái này chúng lão nhân trước kia cũng là vinh h o n g cảnh chỉ là hắn tu trùng đạo sẽ thường xuyên cải tạo nhân loại trở thành côn trùng thậm chí một lần khoa trương tình huống hắn nô dịch cả cái hành tinh đem phía trên tất cả mọi người cải tạo vì trùng dù hắn lại nói cũng là hắn muốn sáng tạo một cái trùng tộc đại quân như thế thời không thánh đường đương nhiên sẽ không đông tha hắn trực tiếp đem chết giết ai có thể nghĩ tới Cái này, linh này trùng nhân lão h ồ n còn còn sống. lại nhân nhân. bánh ngọc quốc chủ kinh ngạc nhìn về phía diệp vân đây càng là đại công a tại t r ù n g l ã o nhân truyền thừa giả không có trưởng thành lúc thức dậy ngươi có thể đem chém giết thật tốt nếu mới c h ù g lao nhân trưởng thành ta đều sẽ cảm giác đến đau đầu diệp vân điện hạ xác thực lập công dạng này a diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía trong tay t h ị t nướng há thịt thọ tốt mấy ngày sau diệp vân cùng lâm diệu tỉnh còn có hòa quang vương cùng một chỗ mở ra cá hình phi thuyền rời đi bạch ngọc quốc độ bọn họ muốn đi thời không thánh đường mà bạch ngọc quốc chủ đã đem diệp vân hoàn thành đổi lấy diệp vân thu thập vĩnh h à n g kết tinh toàn bộ đều đổi thành vũ trụ tệ c h ư một trăm năm mươi chín hàng tinh khu vực cầm tới những thứ này vũ trụ tệ về sau diệp vân trực tiếp tại giả lập thế giới mua đón tạo lĩnh vực trường thương tài liệu phối tống địa điểm thời không thánh đường hàng tinh khu vực tại thời không thánh đường các thiên tài tụ tập tại ba đại khu vực tam đẳng thiên tài tụ tập tại hành tinh khu vực nhị đ ẳ n g thiên tài tụ tập tại hàng tinh khu vực nhất đ ẳ n g thiên tài tụ tập tại vũ trụ khu vực những thứ này khu vực cũng chỉ là một cái danh hiệu cũng không phải thật sự là hành tinh hoặc là h à n g tinh cá hình tốc độ của phi thuyền rất nhanh một cái thời không nhẹ vọt liền đã đi tới thời không thánh đường điểm hạ cánh diệp vân điện hạ đến hoa quang vương nói ra diệp vân thông qua pha lê có thể nhìn đến lớn như vậy điểm hạ cánh ngừng lại rất nhiều tương tự phi thuyền trong đó người đến người đi rất nhiều đều là thiên v ậ cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh cũng không ít nhiều cường giả như vậy diệp vân hơi kinh ngạc xem ra có thể tiến vào thời không thánh đường bên trong cơ bản đều là cao thủ thời không thánh đường bên trong thiên vực cảnh cùng vạn vật cảnh một dạng phổ biến hòa quang vương cười cười ừng phiền phức mang ta đi hàng t i n h khu vực đi diệp vân đứng người lên lâm diệu tình cùng ở phía sau hắn Ừm. hòa quang vương cũng là đánh lái phi thuyền cửa khoang bắt đầu cho diệp vân dẫn đường trên đường gặp một số vĩnh hằng cảnh đối phương cũng sẽ cùng hòa quang vương chào hỏi hòa quang vương ngươi trở về rồi đây chính là mới điện hạ sao hòa q u a n vương mấy vạn năm không thấy ngươi lại mạnh lên a các loại bắt chuyện hòa quang vương nhân duyên hiển nhiên là không tệ rất nhanh ba người đi tới hàng tinh khu vực cái gọi là hàng tinh khu vực cũng là một cái không gian thật lớn nội bộ có chín mươi chín cái hàng tinh to lớn đương nhiên đều là giả hàng tinh chỉ là nhìn lấy giống mà lấy dựa theo thời không thánh đường quy củ một viên hàng tinh bên trong có thể ở lại một tên nhị đ ẳ n g thiên tài nói cách khác nhị đ ẳ n g thiên tài hết thệ cũng liền chín mươi c h í vị diệp vân nói thầm một tiếng phải cũng không phải hòa quang vương cho diệp vân giải thích mỗi khi một vị mới nhị đặng thiên tài tiến vào hàng tinh khu vực hắn sẽ bài danh t r u du thật giống như ngươi tiến vào nơi này về sau ngươi thứ hạng là thứ năm mươi tên xem như trung du mà nguyên bản thứ chín mươi chín tên thiên tài liền sẽ bị dồn xuống đi trở thành tam đ ẳ n g thiên tài tiến vào hành t i n h khu vực ồ nói cách khác ta tới nơi này thời điểm liền đã có một thiên tài bị chen đi xuống diệp vân nói ra đúng nhị đ ẳ n g thiên tài là cố định chín mươi chín vị hoa quang vương chăm chú nhẹ gật đầu ngoại trừ cái này mỗi trăm năm đều sẽ có một cái thứ tự cạnh tranh tỷ như ngươi bây giờ là năm mươi tên đợi đến thứ tự cạnh tranh thời điểm ngươi có thể đánh bại hạng một thậm chí là vũ trụ khu vực thiên tài đến lúc đó n g ư ơ i liền có thể biến thành nhất đ ẳ n g thiên tài nhưng cũng có khả năng ngươi bị đánh bại rơi xuống đến hành tinh khu vực trở thành tam đ ẳ n g thiên tài khoảng cách trăm năm thứ tự cạnh tranh còn có hơn năm mươi năm thứ tự cạnh tranh là giao đấu hình thức sao diệp vân hỏi đúng hoa quang vương gật đầu tại giả lập thế giới vẫn là hiện thực thế giới diệp vân tiếp tục hỏi thăm nếu như là giả lập thế giới chính mình chiến đấu lực s á t thực có hạn nhưng nếu như là hiện thực thế giới hạn thật đúng là không sợ cái gọi là nhất đảng thiên tài đương nhiên là hiện thực thế giới hoa quang vương đương nhiên nói sử dụng giả lập thế giới tuyên bố thiên tài nhiệm vụ là bởi vì giả lập thế giới trải rộng toàn bộ vũ trụ cái này phương tiện thời không thánh đường thu nạp thiên tài mà chân chính bài danh chiến tự nhiên là chân nước chân giáo chiến đấu dù sao có chút thiên tài hắn thân thể tố chất được trời ưu ái tại giả lập thế giới không cách nào phát huy thân thể ưu thế nhưng ở trong hiện thực có thể đối đầu vĩnh hằng cảnh nhân vật như vậy không tính thiên tài sao ngươi có thể không bồi dưỡng sao vậy liên quá tốt rồi diệp vân khỏe miệng c á n biết chỉ cần không phải tại giả lập thế giới chiến đấu vậy là được rồi cảm giác ngươi rất tự tin a hoa quang vương thán phủ một tiếng vậy liền chúc ngươi tại lần sau bài danh chiến bên trong thành làm nhất đ ẳ n g thiên tài ta sẽ cố gắng diệp vân cũng là cười cười sau đó hai người lại trò chuyện một chút sự t ì n h khác hòa quang vương chính là rời đi đến mức diệp vân thì là cùng lâm diệu tỉnh cùng một chỗ đi tới thuộc tại khu vực của mình hàn g tinh số hiệu năm mươi mà tại diệp vân tiến vào viên này hàn g tinh trong n g a y mắt hàn g tinh khu vực thiên tài cũng đều có cảm ứng thân thiên tài tới rồi sao nghe nói chỉ là một cái hôn nguyên cảnh thiên tài đến là không quan hệ với ta hôn nguyên cảnh có yếu chờ hắn cái gì thời điểm đến thiên vật cảnh có lẽ có thể luận bản một phen đáng tiếc ta huynh đệ đại hoàng lại bị g i a hỏa này trò chen rơi mất đại hoàng tân thiên tài đã vào ở ngươi tại hành tinh khu vực bên kia có khỏe không các phương thiên tài đều là biểu hiện khác nhau mà diệp vân hoàn toàn không biết rõ tình hình khi tiến vào chính mình h à n h tinh v ề sau hắn phát hiện nơi này thì cùng giả lập thế giới không sai bịt lắm sau đó hắn có một cái máy móc quản gia đến mức nhà trở phong cách cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành cấu trúc hoan n ê ngươi n mới thiên tài diệp vân máy móc quản gia đối mặt diệp vân có chút nhiệt tình dựa theo giả lập thế giới cái kia cấu tạo đem chỗ ở của mình cho nhẹ nhõm cấu kiến đi ra tại chỗ ở đều dựng thành lập xong được về sau hắn lại bắt đầu nghiên cứu thời không thánh đường một số yêu cầu cơ bản gia nhập thời không thánh đường về sau thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thời không thánh đường vĩnh hằng cảnh đại năng g i ả n g bài có thể lựa chọn giả lập thế giới nghe g i ả n g bài cũng có thể lựa chọn đi lớp học nghe g i ả n g bài tại giả lập thế giới còn có kỳ trước đại năng g i ả n g bài đều có thể xem xét sao tại bên ngoài muốn nghe được vĩnh hằng cảnh đại năng giảm bài có thể là rất khó tại thời không thánh đường cách một đoạn thời gian thì có diệp vân nhất thời có chút hưng phấn tiến về giả lập thế giới kiểm tra một hồi kỳ trước đại năng giảng bài Ừm. một kim kim mục kim mục Một chầm một minh mạnh. Xem Kim m Diệp dung dung duy dung dạng Diệp dạng hơi nghi hoặc một chút. Trước đại năng giảng bài đại chi cái lại liền ai đi. hợp hợp hợp. Vân vạn vật Vì Vân năng bên trong, nhưng Không ngũ không này? hắn liền suy nghĩ minh bạch. Xem ra, ta con đường này, căn bản không ai dạng này hoặc chút. hỏa thủy hỏa chỉ thủy hỏa thổ sao trước có, có, có. có lực có. tư lát, ta Kỳ ra, đều đều suy c công, công ũ nhưng g là x u theo ấ ngũ hành c h i lực xâm nhập suy nghĩ hắn liền cảm giác chuyên chú công kích kim hỏa quá mức cố chấp muốn chân chính ngũ hành dung hợp cần thăng bằng sau đó hắn lại nhìn xuống nước mục dung hợp phát hiện cũng là càng thêm chú trọng phòng ngự k i ế m khuyết công kích quả nhiên ta xem hiểu diệp vân run lên trong lòng tất cả vĩnh hằng cảnh đại năng giảng thuật bên trong thì không có một cái nào là chân chính đem kim một thủy hỏa thổ dung hợp chương ơ bản đều là một mặt, kim、Hòa、a thủy mục l o một trăm sáu mươi đại cơ duyên những thứ này đại năng giảng bài rất tốt đối với chuyên chú một bộ phận dung hợp vạn vật c h i lực tới nói là hoàn mỹ nhất diệp vân nói nhỏ thế mà nếu đi đến những thứ này đường ta liền không thể ngũ hành dung hợp ngũ hành dung hợp coi trọng một cái bình thản ổn định mà không phải cố chấp đem một loại nào đó vạn vật tri lực tăng lên tới cực hạn nói một cách khác những lao sư này giảng bài Ta thể tham tham ta Ta thể của cũng con con chỉ có không nhiều Nếu như nhiều, đường năng liền đường này, khảo. khảo khả quá quá lại. diệp ự a vào chính mình đ d i vân cảm thấy một tia áp lực lớn tất cả vĩnh hằng cảnh bên trong không có một cái nào là đi ngũ hành con đường không có người có thể tham khảo hắn phải tự mình suy nghĩ ra chân chính dung hợp phương pháp nhất định phải dựa vào chính mình ta sẽ tự mình lĩnh nộ ra tới diệp vân nắm chặt n ắ m đấm nộ tính của hắn đã xưa lâu bằng nay hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi ra con đường này mà lâm diệu tình t ự hồ lòng có cảm giác ý thức được diệp vân áp lực chính là đưa tay qua đến cầm diệp vân tay người không sao chứ không sao ta tiếp tục xem nhìn sự t ì n h khác diệp v â n hít sâu một hơi ra hiệu lâm diệu tỉnh an tâm sau đó hắn tiếp tục xem lên còn lại chú ý hạng mục ngoại trừ lao sư giảng bài nơi này còn có vạn vật tri lực diễn biến có thể tại tinh tâm phòng bên trong tự mình thiết lập bất quá tinh tâm phòng sử dụng là phi thường hao phí tài nguyên cho dù là nhị đặng thiên tài cũng muốn trả tiền nhiều nhất cho người cái nội bộ giá thiện nghi ách nếu như mình không đủ tiền cũng có thể đi làm nhiệm vụ đổi lấy một số điểm cống hiến những thứ này điểm cống hiến cũng có thể khởi động tinh tâm phòng nhìn đến nơi này diệp vân nhẹ gật đầu cái này tốt tinh tâm phòng có thể chính mình tu luyện dù là các lão sư giảng bài đối với hắn hiệu quả không lớn hắn cũng có thể sử dụng tinh tâm phòng sau cùng cũng là bài danh chiến sự tình diệp vân nhìn lấy bài danh chiến tin tức mỗi trăm năm một lần đây là mọi người đều biết sự tình tiếp theo chính là phân loại chiến đấu thiên vực cảnh cùng thiên vực cảnh chiến đấu hôn nguyên cảnh cùng hôn nguyên cảnh chiến đấu vạn vật cảnh cũng là như thế bất quá tại thời không thánh đường bên trong vạn vật cảnh thiên tài rất rất ít nhiều nhất vẫn là thiên vật cảnh hôn nguyên cảnh tam đẳng thiên tài hết hệ cũng mới mười mấy cái nhị đảng thiên tài thì mười cái tại nhất đảng thiên tài bên trong thì ba cái nhìn đến nơi này diệp vân vuốt ve cái cảm nói cách khác ta muốn tiến vào vũ trụ khu vực chỉ đánh bại ngang hàng hôn nguyên cảnh thiên tài là có thể diệp vân tự tin tại trong hiện thực chiến đấu hôn nguyên cảnh giai đoạn không có khả năng có người đánh bại chính mình rất tốt vậy thì chờ đến bài vị chiến thời điểm cầm cái nhất đảng thiên mới trở về diệp vân hít sâu một hơi liền quyết định xem trước một chút tính tâm phòng kích hoạt tinh tâm phòng diệp vân thấy được giá cả tinh tâm phòng một ngày một trăm vạn vũ trụ tệ bình thường giá cả thời không thánh đường nội bộ thành viên giá cả một ngày năm mươi vạn vũ trụ tệ t a m đ ẳ n g thiên tài giá cả một ngày m ộ ư ơ i vạn cái vũ trụ tệ nhị đ ẳ n g thiên tài giá cả một ngày năm vạn vũ trụ tệ nhất đ ẳ n g thiên tài giá cả một ngày một vạn vũ trụ tệ t diệp v â n nhìn đến cái giá này cũng là nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh dựa theo bình thường giá cả một ngày một trăm vạn bế quan một trăm n ă m cũng là hơn ba trăm l c liền xem như hắn hiện tại so sánh có dư cũng không bỏ được như thế tiêu xài còn tốt ta là nhị đảng thiên tài muốn tiện nghi nhiều lắm một ngày chỉ cần năm vạn trăm năm cũng nối m ư ơ i tám ư c v ẫ diệp, diệp vân thân ở trong đó một cái bảng ra hiện ở trước mặt của hắn mời lựa chọn ngài muốn diện hóa loại hình vạn vật tri lực, lực. lực đây là đối ứng hắn cảnh giới tới cũng là diễn luyện phát tắc diệp vân cũng không chừng có thể xem hiểu mời lựa chọn ngài muốn diện hóa vạn vật chi loại hình, loại hình. thì như vạn vật c h i phong vạn vật c h i thổ trở kim một thủy h ỏ a thổ năm cái vạn vật c h i lực diễn hóa dung hợp diệp vân lựa chọn cái này loại hình đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm vật này có thể biến hóa ra sao dù sao vĩnh hằng cảnh đều không thể giảng giải những vấn đề này năm loại vạn vật c h i lực dung hợp diễn hóa xin về sau bắt đầu vì ngại diễn hóa bên trong chỉ thấy đen nhánh trong thế giới đ ỗ n g nhiên một cái nổ sáng dường như hỗn độn sơ khai sau đó năm loại năng lượng kim một thủy hòa thổ bán ra ngũ đoàn năng lượng bắt đầu lấy kỳ dị phương thức không ngừng vận chuyển chập dãi dung hợp giống như có thể diễn hóa diệp vân trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng nếu như tính tâm phòng có thể rõ ràng diễn hóa kim một thủy hỏa thổ quá trình dung hợp vậy đối với hắn quả thực là thiên đại kỳ ngộ đừng nói một ngày năm vạn coi như một ngày một thức hắn đều n g u y ệ n ý giờ phút này tại thời không thánh đường h o ạ c h tâm khu vực một chỗ hư vô địa giới một tên nam tử đứng ở trung ương quanh thân tản già vô tận vì thế diễn hóa năng lượng đột nhiên tiêu hao tốc nhiều vì cái gì nam tử chậm rãi nhắm mắt lần nữa mở mắt thời điểm đã hiểu rõ duy nhất một lần thôi diễn năm loại vạn tri lực dung hợp khó trách tiêu hao nhiều như vậy thính tâm phòng tiêu hao thế nhưng là tăng lên gấp bội đơn giản nhất cũng là thôi diễn một loại thuộc tính t tí ỷ như vạn vật chi hỏa dạng này đơn độc vạn vật chi lực nếu có người dùng tính tâm phòng chỉ thôi diễn một loại vạn vật chi lực thời không thánh đường kiếm b ụ n không lỗ một chút có tiêu hao cũng là s o n g thuộc tính d u n g hợp lúc này thời không thánh đường có thể tiểu kiếm lợi một bút tiêu hao càng nhiều cũng là ba thuộc tính d u n g hợp ba thuộc tính d u n g hợp trạng thái thời không thánh đường í t lợi cùng tiêu hao là hòa nhau không kiếm lợi cũng không bồi thường bốn thuộc tính rung hợp thời không thánh đường thì sẽ bắt đầu hao tổn bất quá bốn thuộc tính rung hợp diễn luyện mấy vạn năm khả năng cũng liền mấy lần ngược lại cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều đến mức năm thuộc tính dung hợp vẫn là cái nhị đẳng thiên tài một ngày năm vạn liền có thể diễn luyện nam tử trầm m ặ t một hồi xem trước một chút hắn có thể diễn hóa đến mức nào đi nếu như là làm cản thì nói cho hắn biết không nên ồn ào nếu như hắn thật cần đồng thời còn muốn thường xuyên thôi diễn năm loại năng lượng diễn hóa liền để hắn nhiều chi giao một số đi dù sao năm loại năng lượng diễn hóa đổi thành tiền tệ không sai biệt lắm là một ngày một ngàn vạn vũ trụ tệ tại tinh tâm phòng bên trong diệm vân cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì hắn chỉ là kinh hỉ nhìn trước mắt năng lượng diễn hóa quá lợi hại thật quá lợi hại chương một trăm sáu mươi mốt ba mươi năm diệp vân không khỏi có chút kích động những thứ này diễn hóa để hắn nguyên bản rất nhiều chỗ nào không hiểu cũng là bừng tỉnh đại ngộ đây chính là ta muốn đi đường đúng là ta muốn đi đường năm loại vạn vật chi lực hoàn mỹ d u n g hợp được diệp vân nắm chặt thời gian lĩnh hội không dám có một tia lười biếng rất nhanh thời gian một ngày trực tiếp liền đi qua vây anh diệp vân liền cảm giác trở nên hoảng hốt chính mình liền từ tĩnh tâm phòng bên trong thối lui ra khỏi hở nhanh như vậy a diệp vân có chút vẫn chưa thỏa mãn dạng này diện hóa lại để cho ta nhìn chúng trăm năm Ta c ả bởi á c ta đều có thể xây dựng chính vì năm loại thôi diễn quá phí tổn tài nguyên cho nên hiện tại cho ta tăng lên tới một ngày một trăm vạn còn mang dạng ngày chơi diệp vân có chút bất đắc dĩ một ngày này một trăm vạn cũng quá mắc nhưng hắn không biết nguyên bản giá tiền là một ngày một ngàn vạn cái này một trăm vạn đã là mười phần trăm giá vị Ừm, phía dưới này còn có một đầu n g ắ n chữ diệp vân ánh mắt hiếp lại chỉ thấy phía dưới viết nếu như ngươi có thể lần tiếp theo bài danh chiến bên trong tiến vào vũ trụ khu vực miễn phí vì ngươi cung cấp ngàn năm tinh tâm phỏng đồng thời về sau ngươi sử dụng tinh tâm phỏng giá cả là mười vạn một ngày tuy nhiên so sánh còn lại nhất đằng thiên tài mười vạn vẫn là đắt nhưng diệp vân ánh mắt hơi sáng cái này miễn phí thời gian ngàn năm Tốt. lần sau bài danh chiến ta tất nhiên thành làm nhất đ ẳ n g thiên tài tại thời không thánh đường nội bộ không gian trước đó nam tử còn đứng ở c h ỗ đó đông nhiên hắn nhận được một đạo tin tức hắn ngũ hành diện hóa ngàn vạn một ngày tính tâm p h ò n g ngươi chỉ lấy hắn trăm vạn trả lại cho hắn một ngàn năm miễn phí kỳ cái này diệp vân tiêu hao tài nguyên cũng không nhỏ a tương đương mấy cái vĩnh hằng cảnh ngươi xác định dạng này ưu đ ạ i hắn sao hãy cho xem hắn rất trẻ trung nam tử chậm rãi mở miệng ta cảm thấy hắn sẽ cho ta ngạc nhiên còn nữa nói chỉ là một mục tiêu thôi hắn nếu như không có thực hiện cũng chính là một câu nói xuông sau một lát nam tử lần nữa nhận được tin tức hiếm thấy gặp n g ư ỡ n như thế chú ý một tên tiểu bối còn cho nhiều như vậy ưu đãi không phải là muốn thu đồ để đi xem một chút đi không vào vĩnh hằng cuối cùng không tính là gì một mực không có động tác nam tử đ ỗ n g nhiên lắc đầu còn cần quan sát ha ha thật có ý tứ thánh đường c h i chủ nếu như ngươi muốn thu đồ vậy ta không có gì dễ nói sau đó đối phương liền không tái phát đưa tin tức mà đứng đứng bất động nam tử cũng chính là thánh đường tri chủ hẳn chỉ là nhìn về phía vũ trụ sâu hư không ngũ hành tri lực theo không có người đi qua con đường này nếu như ngươi có thể thành công chỉ sợ đối tại cả nhân tộc tới nói đều là một chuyện tốt đi bởi vì đột nhiên tăng giá diệp vân cũng không có bỏ được lập tức mở ra t ĩ n h tâm phòng trước đêm trước đó cảm nộ toàn bộ nộ ra lại đi mở ra t ĩ n h tâm phòng diệp vân bắt đầu suy nghĩ trước đó lĩnh nộ đại khái mấy ngày sau diệp vân mới đứng người lên cảm nộ tiêu hao không sai bị lắm cái k i ê u mở ra t ĩ n h tâm phòng như thế diệp vân lần nữa tiến vào t ĩ n h tâm phòng thời gian trôi qua rất nhanh hơn ba mươi năm trong t r ớ c mắt một ngày này diệp vân không có tiến hành bế quan bởi vì hơn ba mươi năm xuống tới cuộc cải của hắn tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều tuy nhiên còn có không ít nhưng đã không thích hợp thời gian dài bế quan diệp vân tổng cộng một chút hắn hiện tại ngũ hành chi lực đều đã đạt tới c ử cảnh đồng thời có dung hợp đầu mối chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể hình thành lĩnh vực đi làm cái nhiệm vụ đổi lấy một số điểm cống hiến sau đó một lần hành động bế quan hai mươi năm đột phá đến thiên vực cảnh đi lại có hai mươi năm cũng là bài danh chiến vừa nghĩ đến đây diệp vân liền dự định đi làm nhiệm vụ hắn nhìn về phía một bên lâm diệu t ì n h lâm diệu t ì n h cũng đang nhắm mắt tu luyện diệu tỉnh nếu như hắn mở ra tính tâm phỏng tu luyện một ngày cũng mới năm vạn diệp vân rất rõ ràng cũng liền chính mình tu luyện mới có thể đắt một chút không bằng ta đi làm nhiệm vụ thời điểm cho nàng mở ra tĩnh tâm phòng đi nghĩ đến dạng này diệp vân đánh gây lâm diệu tình thế nào lâm diệu tình hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía diệp vân ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ đổi lấy điểm công hiến diệp vân nói ra cần phải không t i ệ n lắm mang lên ngươi cho ngươi mở cái tĩnh tâm phòng ngươi bế quan dùng a ta đi sử dụng tĩnh tâm phòng lâm diệu tình s ứ n g sở nàng rất rõ ràng tĩnh tâm phòng là bực nào quý giá không không thì một gian vẫn là ngươi dùng đi lâm diệu tình liên tục k h á c tay ta muốn đi ra ngoài không có thời gian diệp vân cười cười khách khí với ta cái gì cái kia đi thôi ta cho ngươi đổi một năm ngươi liền hảo hảo bế quan tranh thủ sớm ngày cực cảnh cứ việc có diệp vân tài nguyên trợ giúp lâm diệu tình vạn vật chi thủy tại ba mươi năm thời gian bên trong vẫn là chỉ đạt tới tứ trọc cảnh khoảng cách cực cảnh đều còn có chút khoảng cách a ngươi mở một năm a lâm diệu tình lóe qua một k i a thì đau vậy cũng muốn không thiếu vũ trụ tệ a nếu như đều cho ngươi ngươi cũng có thể nhiều bế quan mấy ngày không cần thiết tại trên người của ta lãng phí tài nguyên a tư chất của ta quá kém tuy nhiên tại lam tinh phía trên lâm diệu tình là thiên tài nhưng ở trong vũ trụ lâm diệu tình càng ngày càng cảm giác mình tư chất không được được rồi đi vào đi đều mở tốt không đến liền lãng phí tĩnh tâm phòng diệp vân khoát tay náo ta đi đi làm nhiệm vụ tốt h ta lâm diệu tình nhẹ gật đầu nàng cũng biết tĩnh tâm phòng đã mở ra nàng không đi sử dụng cũng là lãng phí vũ trụ tệ vậy chỉ dùng tĩnh tâm phòng bế quan một năm n h ì n xem lâm diệu tình tiến vào tĩnh tâm phòng chuyên chú tu luyện diệp vân cũng là thối lui ra khỏi gian phòng của mình người máy diệp vân hô đến quản gia của mình người máy đúng ta đến rồi q u ả chương một trăm sáu mươi hai mặt vân thế giới đem hết thẻ an bài tốt về sau diệp vân chính là rời đi hàng tính khu vực xem trước một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ diệp vân đăng nhập thế giới giả lập cha nhìn lại Mà tiểu h e o d từ này sẽ chọn nhiệm vụ kia cái này ba mươi năm bên trong diệp vân tiến bộ hắn đều nhìn ở trong mắt toàn bộ đạt tới cửa cảnh đồng thời đã có dung hợp mi đầu bực nay nộ tính quả thực là để hắn vẽ mắt tiểu t ử này so phổ thông nhất đẳng thiên tài cũng p tại ngộ thế í n ra giới n giả n lập diệp vân đã chọn tốt nhiệm vụ là tiến về mạc vân thế giới thu thập vân thú thi thể nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được mười vạn điểm cống hiến mà mười cái điểm cống hiến thì đầy đủ diệp vân mở ra tính tâm phòng một ngày chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này ta liền có thể chuyên chú bế quan hai mươi năm diệp vân nhìn lấy tương quan nhiệm vụ giới thiệu mạc vân thế giới là một cái thổ dân tinh cầu chỉ là cái tinh cầu này dị thường to lớn so với bình thường hàng tinh còn lớn hơn rất nhiều thời không thánh đường phát hiện cái thế giới này thời điểm cái thế giới này thổ dân tu luyện giả đã là có thiên vực cảnh cao thủ như thế thời không thánh đường cũng không có phá hư cái thế giới này chỉ là đem xem như một cái nơi tập luyện mà diệp vân hiện tại liền muốn thông qua thời không thánh đường không gian truyền thống tiến về mạc vân thế giới trong đó cái này vân thú đặc biệt có ý tứ diệp vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cái này vân thú cũng là hắn lựa chọn mạc vân thế giới nhiệm vụ quan trọng vân t h ú trong g a g i u có pháp tắc khác nhau chi lực có vân thú ẩn chứa phong chi p h á p tắc có vân thú ẩn chứa hỏa chi p h á p tắc tuy nhiên không giống nhau nhưng mỗi cái vân thú đều ẩn chứa những thứ này pháp tắc chi lực nếu như thu tập được kim một thủy h ỏ a thổ năm đại pháp tắc vân thú cũng là một phen đại cơ duyên diệp vân vạn vật chi lực toàn bộ đạt tới cực cảnh cũng chính là cực hạ tiến thêm một bước cũng là lĩnh vực lĩnh vực về sau chính là phát tác nói cách khác hiện tại diệ vân đã có thể bắt đầu tham lộ pháp tắc lực trên thực tế tinh tâm phòng cũng có thể giúp ta diện hóa năm đại phát t á c đáng tiếc diệp vân lắc đầu ta vũ trụ tệ không đủ trước hết dùng vân thú thay thế đi như thế diệp vân nhìn lấy trước người không gian truyền tống chỗ đi mạc vân thế giới diệp vân một bước bước vào không gian truyền tống chỗ là một cái to lớn nhà gian phòng bên trong bộ có vô số phòng nhỏ phòng nhỏ phía trên treo bảng hiệu nhỏ trên đó viết huyết ngọc thế giới thôn vệ thế giới ảo tưởng kiếm thế giới trở. rất rõ ràng những thứ này phòng nhỏ chính là thông hướng mỗi cái thế giới thông đạo diệp vân tìm tới mạc vân thế giới bên cạnh còn có một cái nhân loại đứng ở c h â đó hoan nghênh điện hạ tới mạc vân thế giới thăm dò nhân loại mỉm cười đối diệp vân nói ra mời điện hạ đưa ra mạc vân thế giới nhiệm vụ chứng minh ừng diệp vân nhẹ gật đầu bởi vì mạc vân thế giới là cao đẳng thế giới cho nên cần nhiệm vụ chứng minh mới có thể đồng hành đây là quy củ diệp vân đem chính mình nhận lấy nhiệm vụ chứng minh còn có thân phận của mình đều giao cho đối phương ồ ta thiên lại là nhị đặng thiết tài diệp vân điện hạ nhân loại kinh hô một tiếng trong mắt lõe lên vẻ sùng bái có điều diệp vân điện hạ mạc vân thế giới thiên vực cảnh rất nhiều ngài xác định lựa chọn nhiệm vụ này sao ngài chỉ là hôn nguyên cảnh xác định diệp vân nói ra hắn có ngũ đại cực cảnh tạo thành ngũ hành chiến trận lại thêm thân thể tố chất cực mạnh còn có huyết mạch chi l ự c chín không đúng vậy tại ba mươi năm trong khi tu luyện diệp vân sinh mệnh nguyên điện đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới vì thế khí linh còn kinh thán rất lâu chỉ cần ba mươi năm thì triệt để hoàn thành sinh mệnh nguyên điện tu luyện diệp vân quả nhiên là tốt thiên phú cái này cũng chưa tính các loại kỹ năng bao quát đã đoán tạo thành công lĩnh vực cấp trưởng thương cho nên diệp vân tự tin mình bây giờ đ ụ n vào thiên v ự cảnh cũng hẳn là vấn đề không lớn được rồi đã chính ngài có tự tin vậy liền tiến về mạc vân thế giới đi đối phương nhường ra một con đường chúc ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ ừ m diệp vân nhẹ gật đầu sau đó mở ra phòng nhỏ bên trong căn phòng nhỏ bộ chỉ có một loại giống như truyền t ố n g trận đồ vật nhưng cũng không phải truyền t ố n g trận có một ít nhỏ xíu khác nhau đây chính là thời không thánh đường nội bộ chuyên trúc truyền t ố n g trang bị sao diệp vân đứng ở phía trên sau đó nếm thử kích phá ông truyền t ố n g trận một trận quan g mang phát ra diệp vân hưu một chút liền biến mất tại thời không thánh đường nội bộ thánh đường chi trục ũ n g chú ý tới diệp vân hướng đi mạc vân thế giới sao đó là một cái thiên vực cảnh đi đầy đất thế giới diệp vân chỉ là hôn nguyên cảnh lại tự tin lựa chọn cái thế giới này nhìn tới thực lực của hắn lại so với nghĩ tới ta mạnh một số không tệ hy vọng thật có thể cho ta kinh hỉ đi thánh đường chi chủ đối diệp vân càng ngày càng hài lòng tại mạc vân thế giới diệp vân thông qua thời không thánh đường truyền thống v u n g xuống ở cái thế giới này không hổ là thời không thánh đường truyền thống trận không có bất kỳ cái gì không thoải mái xé rách cảm giác cũng không có diệp vân cảm khái một chút sau đó theo cá nhân trong kho hàng lấy ra một bộ thích hợp mạc vân thế giới y phục m ạ c vân thế giới không có khoa học kỹ thuật cùng loại với lam tinh cổ đại diệp vân cầm quần áo đổi thành cổ đại u y phục sau đó trưởng thương cũng là vác tại sau lưng m ạ c vân thế giới chủ yếu phân hai loại thế lực một loại là vân thú thế lực một cái khác thế lực chính là chúng ta nhân tộc vân thú phần lớn sinh hoạt tại rừng cây cùng bên trong dây núi khoảng cách gần nhất vân thú căn cứ là một chỗ tên là đầm lầy sơn mạch địa phương vừa nghĩ đến đây diệp vân cũng là nhìn về phía đầm lầy sơn mạch phương hướng vậy liền đi đầm lầy sơn mạch nhìn xem siêu diệp vân d ư ớ chân một chút thân hình giống như, như đạc tháo trực tiếp liền xông ra ngoài lấy diệp vân thực lực bây、giờ. không cần một lát hắn liền đã đi tới đầm lầy sơn mạch dưới chân là cái này đầm lầy sơn mạch sao diệp vân nhìn l ấ y liên miên không dứt s ơ n phong không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người c h ư n một trăm sáu mươi ba giống như có điểm gì là lạ cái này đầm lầy sơn mạch vô số sơn phong xuyên thẳng mây xanh phảng phất muốn chống phá thiết không riêng này một cái sơn mạch chiếm diện tích p h à m vi chỉ sợ đều cùng làm tinh không sai biệt làm a diệp vân cũng cảm thấy rung động hắn lần thứ nhất nhìn thấy khổng l ộ như vậy sơn mạch cũng không biết bên trong sinh hoạt vân thú thế nào vào xem diệp vân hít sâu một hơi bước vào đầm lầy sơn mạch khu vực đầm lầy bên trong dây núi diệp vân có chút cẩn thận tiến lên đông nhiên thấy được tên con nhỏ vân thú thanh máu một trăm đẳng cấp hôn nguyên cảnh nhị trọng cảnh cảnh giới vạn vật c h i lôi c ự c cảnh vạn vật c h i đ i ệ nhị n trọng cảnh ghi chú hôn nguyên cảnh c o n nhỏ vân thú nếu như lớn lên có thể nắm giữ hôn nguyên đ ỉ n h phong thực lực mỗi cái vân thú trưởng thành đều là hôn nguyên đ ỉ n h phong muốn đi vào t i ê n vật cảnh liền muốn nhìn vân thú thiên phú của mình con nhỏ vân thú trên da quả nhiên có nhàn nhạt pháp tắc chi lực diệp vân cẩn thận cảm ứng một chút giống như ẩn chứa lồi chi pháp tắc đáng tiếc không phải ta muốn được rồi trước hết giết một chỉ nhìn một chút diệp vân trong nháy mắt bạo phát một thương đâm về còn nhỏ vân thú cô c o n nhỏ vân thú giật mình phản phất là không nghĩ tới nơi này sẽ cất giấu một cái nhân loại siêu trường thương sẽ qua hôn nguyên cảnh cấp vân thú trực tiếp bị chém giết bùm tuân ra một chút t r u n g sáng trong đó liền có lôi cùng điện hai loại vạn vật chi lực hai loại vạn vật chi lực đối với ta tác dụng không lớn diệp vân lắc đầu vạn vật chi lực không phải càng nhiều càng tốt hắn đã kiên định ngũ hành con đường liền sẽ không ở còn lại vạn vật chi lực phía trên lãng phí thời gian cái này thi thể trước thu lại diệp vân vung tay lên đem vân thú thi thể thu vào vân thú trong thi thể ẩn chứa lôi chi phát tắc tự nhiên không thể lãng phí đồng thời đây cũng là nhiệm vụ của hắn một trong hắn muốn thu tập hợp đủ nhiều vân thú thi thể tiếp tục đi tới diệp vân hướng về sơn mạch chỗ sâu tiến lên sau mấy tháng trong một cái s ơ n động diệp vân đem trước người vân thú thi thể thu vào lại là một cái thiên vực cảnh vân thú diệp vân nhìn về phía mình nhà kho bên trong có rất nhiều vân thú thi thể những thi thể này bên trong ẩn chứa phát tắc cũng là không ít kim một thủy hòa thổ đều là con gót có điều mỗi cái vân thú ẩn chứa phát tắc cũng chỉ là một bộ phận một cái hoàn chỉnh pháp tắc chi lực tự nhiên không phải một miếng da lông có thể ghi chép h o à n tất mỗi một miếng da lông đều chỉ có thể ghi chép một chút xíu pháp tắc chi lực muốn thông qua thu thập vân thú đem một hạng pháp tắc hoàn toàn gom gót cái tiêu cơ bản là không thể nào cùng thuộc tính pháp tắc vân thú vốn là khó tìm lại thêm có chút trên thi thể ẩn chứa pháp tắc là tái diễn đoán chừng muốn giết mấy ước chỉ thậm chí vài chục ước chỉ vân thú mới có thể gom góp một cái hoàn chỉnh pháp tắc toàn bộ mạc vân thế giới đều không nhất định có nhiều như vậy vân thú diệm vân đứng người lên hắn quyết định rời đi đầm lầy sân mạch một người thu thập tốc độ cuối cùng quá ch diệp vân nhớ lại thời không thánh đường cho tin tức của hắn nghe nói trong thế giới này các đại tông môn gia tộc đều có lịch sử lâu đời bởi vì lịch sử đầy đủ lâu bọn họ cũng sẽ thu t ậ p được rất nhiều vân thú thi thể những thế lực này trải qua thời gian dài thu t ậ p được vân thú thi thể tự nhiên so cá nhân ta thu t ậ p được muốn nhiều nếu như ta có thể gia nhập những thế lực này liền có thể quan sát những thứ này vân thú thi thể diệp vân vừa đi ra sơn độc giống một tiếng vân thú nộ h ố n g khuyết tán mà đến ừng diệp vân nhìn về phía đối diện đỉnh núi chỗ nào đang đứng một đầu vân thú thiên vực nhị trọng cảnh chủ động tới tìm ta diệp vân lắc lắc đem trường thương của mình xuất ra xem ra mấy tháng này giết vân thú nhiều lắm ta đều bị một số vân thú cho nhớ kỹ vậy thì tới đi diệp vân một cái dậm chân siêu vọt thẳng hướng vân thú vân thú cũng là không cam lòng yếu thế trực tiếp vọt tới diệp vân ngũ hành tiệt diệt diệp vân đâm ra một thương ông đầu thương chỗ năm loại sức mạnh hội tụ trong n g á y mắt b ắ n ra vê anh thiên v ự c nhị trọng cảnh vân thú trực tiếp bị chết giết vẹn vẹn chỉ một thương mấy tháng này săn giết vân thú đồng thời tham nộ phát tắc để ta có lâu dài tiến bộ diệp vân đứng tại vân thú trên thi thể trong mắt lóe lên một tia tinh quang ngũ hành dung hợp phương diện này ta đã, đã sáng tạo ra thương pháp ngũ hành thực diện khoảng cách hình thành lĩnh vực đ o á n trường c ũ n g sắp hôn nguyên cảnh đến thiên vực cảnh đầu tiên là vạn vật c h i lực dung hợp sau đó dung hợp vạn vật c h i lực hình thành lĩnh vực hiện tại diệp vân đã đi đến dung hợp một bước này chẳng khác gì là chỉ nửa bước đều bước vào thiên vực cảnh tiếp tục đi tới ta hiện tại vị trí địa phương là đầm lầy sơn mạch nơi cực sâu muốn, muốn đi ra ngoài vẫn là muốn nhiều đi mấy ngày diệp vân dưới chân liên tục điểm không ngừng tiến lên nói đến diệp vân một bên cấp tốc tiến lên một bên nhịn không được đậu đen rau muống những ngày này ngoại trừ sát vân thú bạo thuộc tính bên ngoài còn có một chút cái này l i ề u đ a o đ a o có chút kỳ quái l i ề u đ a o đ a o hắn vốn là tuân ra liều cùng đ a o sau đó tuân ra đ a o chữ phiện như thế khoảng cách hoàn thành cũng liền hai cái b ú t họa diệp vân vốn cho là mình rất nhanh liền có thể gom góp liều đ a o đ a o kết quả hắn sát vân thú thời điểm tuân ra một cái cũng là đ a o phía trên cái kia quét ngang sau đó hắn lại tuân ra một cái là đau cái kia dựng lên khoảng cách hoàn thành còn kém một cái vạch xem ra còn kém một chút thì hoàn thành lại xuống tới hắn tuân ra tới lại là cái chấm đen đồng thời giới thiệu nói gom góp mười cái chấm đen có thể đổi lấy sau cùng cái kia vạch diệp vân có chút bất đắc dĩ hắn những ngày này sát vân thú cũng liền tiếp cận năm cái chấm đen được rồi tùy duyên đi dù sao giết q u á i thời điểm đều sẽ đ ổ không cần tận lực thu thập thời khắc này diệp vân đã mơ hồ cảm thấy cái này l i ề u đau đau giống như có điểm gì là lạ, lạ mấy ngày sau diệp vân đi vào đầm lầy sơn mạch biên dưới chỗ đã có thể nhìn đến bóng người xem ra đã theo chỗ sâu chạy ra diệp vân nói thầm một tiếng hắn đã thấy qua nhiều lần mấy cái mạo hiểm giả tạo thành đội ngũ tiến về đầm lầy sơn mạch chỗ sâu thám hiểm ở chỗ này vân thú đã rất ít đi diệp vân nhìn một phía n g ẫ nhiên nga o nơi xa lại truyền tới một tiếng vân thú kêu to ồ khu vực biên giới còn có thể để cho ta gặp được vân thú diệp vân hất lên trưởng thương vậy liền thuận tiện bắt ngươi xếp một lần tâm tri cương siêu diệp vân phóng tới vân thú cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau chỉ là lần này diệp vân không có tuấn h s á t vân thú mà chính là từ từ chiến đấu dù sao muốn xếp tâm tri cương cần chiến đấu mười phút đồng hồ từ từ xe đến diệp vân sử dụng thương pháp phòng ngự vân thú đối mặt diệp vân phòng ngự cũng là không thể làm gì Trước Thiên、Bắc、Tông. 164, Bắc vương t r ư ờ n g lão lần này đầm lầy sơn mạch chuyến đi thật sự là vất vả n g ạ i giờ phút này một c h i đội ngũ cũng là theo đầm lầy sơn mạch chỗ sâu chậm rãi đi ra dẫn đầu là một thiếu niên thiếu niên bên cạnh là một cái cao lớn vạm vỡ đại hán thân bên trên tán phát lấy man h o a n g khí tức rõ ràng là cái thực lực mạnh mẽ v õ phu ngoại trừ thiếu niên cùng vương trưởng lão bọn họ bên cạnh còn theo không ít tu lời giả vương trưởng lão thật lợi hại a cái tia thiên lôi lĩnh vực ta đều cảm giác được run sợ chúng ta thiếu chủ cũng không kém a cái này một thân võ nghệ đã đạt tới vạn vật cảnh đ ì n h phong lại kém một bước cũng hôn nguyên cảnh đúng vậy a thiếu chủ cũng mới năm mươi tuổi tuổi còn trẻ thì đạt đến vạn vật cảnh cực cảnh thật sự là tiền đồ bất khả hạ lượng a chúng ta thiên bắc tông muốn thay đổi lớn rồi nghe được lời của mọi người vương trưởng láo khoe miệng gánh n ế t xác thực thiếu chủ có thể tại cái tuổi này đạt tới vạn vật cực cảnh này thiên phú quả thực người thiên trọng c h ấ n thiên bắc tông vinh quang thiếu chủ ngươi nghĩa bất dùng từ a ha ha ha thiếu chủ cười cười trong mắt cũng là lóe qua một tia chiến ý ta sẽ cố gắng mạnh lên vừa dứt lời ẩm ẩm cách đó không xa chuyến đến kịch liệt tiếng đánh nhau đây là thiếu chủ s ư ơ n g sở tại đầm lầy sơn mạch biên giới còn có người gặp phải vân thú rồi vương trưởng lão cũng là hơi kinh ngạc người nào xui xẻo như vậy đi xem một chút thiếu chủ vung tay lên vương trưởng lão ai thiếu chủ lại muốn phát thiệt tâm không cần nghĩ l i u biết thiếu chủ nhìn đến nhân loại cùng vân thú tranh đấu khẳng định sẽ đi liên hợp nhân loại cùng một chỗ chống lại vân thú làm tương lai tông chủ thiếu chủ chỗ nào đ ề u tốt cũng là quá thiệt lương dạng này không thích hợp lãnh đạo một cái tông môn a vương trưởng lão có chút sầu lo cũng chính là cái này thời điểm thiếu chủ đã mang theo mọi người thấy được đối phương cùng vân thú chiến đấu là hôn nguyên cảnh đỉnh phong vân thú ông trời ơi thiếu chủ nhịn không được kinh hô một tiếng tại đầm lầy sơn mạch biên giới chỗ cho dù có vân thú cũng là tương đối sơ cấp vân thú cao nhất có thể có hôn nguyên nhị trọng tu vi cũng không tệ rồi loại này hôn nguyên đỉnh phong vân thú tại khu vực biên giới xem như hiếm thấy ra hỏa này thật là xui xẻo a vương trưởng lão cũng không nhịn được đậu đen rau muốn một câu nhìn tu vi cũng liền hôn nguyên đỉnh phong cảnh cùng cảnh giới, giới vân thú đều muốn so với nhân loại mạnh một chút gia hỏa này có thể muốn bị đánh chết không qua thiếu chủ nhịn không được nói nhỏ một tiếng nhìn hắn thương pháp tinh vi tựa hồ là đem vân thú công kích toàn bộ đón đỡ lầu thủ thất mất vương trưởng lão đi u môi nhìn hắn hiện tại phòng ngự rất tốt nếu thể lực hao hết liền xong rồi cũng đúng thiếu chủ rất tán thành nhẹ gật đầu vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ cứu hắn một mạng đi ai thiếu chủ người thật là non g tâm vương trưởng lão bất đắc dĩ thở dài hắn đã sớm dự liệu được tình huống này tốt ta ta cái này xuất thủ cứu hắn cũng coi như tiểu tử này vận khí tốt có thể gặp được đến thiếu chủ sau đó vương trưởng lao trong nháy mắt bạo phát phóng tới đầu kia vân thú giờ phút này diệp vân đang cùng vân thú chiến đấu tính tính toán thời gian ừ m khoảng cách tâm chi cưng ơ mười phút đồng hồ còn có ba phút lại phòng ngự ba phút liền có thể giết hắn đông nhiên diệp vân cảm giác được bên cạnh mình hiện ra một cố cường đại năng lượng lĩnh vực thiên vực cảnh cao thủ diệp vân quay đầu liền phát hiện một vị trung niên nam tử mang theo lôi đình chi thế trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn không cần cảm tạ ta là thiếu chủ để ta làm như vậy vương trưởng lão lệnh hừ một tiếng một trưởng đánh chết vân thú tiểu tử tính ngươi vận khí tốt gặp chúng ta thiên b á c tông đội ngũ Bằng không ngươi hôm nay có thể chết ở chỗ này thiên b á c tông diệp vân chừng mắt nhìn cái này cái tô n g môn h ắ n nhớ đến trong tư liệu đ ể cập tới tại ba mươi vạn năm trước cũng là mạc vân thế giới đại tô n g môn c h ỉ t i ế c ở cái thế giới này nhân tộc cũng không đoàn kết còn có chính tả chi tranh lần trước chính tả trong chiến đấu thiên b á c tông bị thương nặng từ đó lưu lạc làm nhị lưu tô môn không phụ ngày giảm u y hoàng hiện tại xuống dốc nhưng trước kia cũng là đại tô môn diệp vân tự hỏi nếu là đại tô n g môn muốn đến vân thú thi thể cũng không ít làm không tốt có thể trợ lực ta đột phá đến thiên vực cảnh vừa nghĩ đến đây diệp vân cũng là trong lòng có kế hoạch vị đại ca kia ngươi không có bị thương chứ lúc này tô n g môn thiếu chủ cũng là đi tới một người liền đến đầm lầy sân mạch thực sự quá nguy hiểm h ổ thẹn h ổ thẹn diệp vân hai tay ô m quyền ta vốn là một tán tu một mình bế quan nhiều năm hôm nay phá quan mà ra muốn thăm dò một chút đầm lầy sân mạch không nghĩ tới ở chỗ này duyên thì gặp hôn nguyên đình phong vân thú tán tu a thiếu chủ hiểu rõ đại ca ngươi muốn là không có địa phương đi không bằng gia nhập chúng ta thiên bắc tông a vương trưởng lão thiếu chủ ngài cũng không cần thiết như thế nhiệt tâm a diệp vân cũng là xương sở người thiếu chủ này thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu a cái kia ta thì từ chối thì bất kính đa tạ thiếu tông chủ diệp vân tự nhiên là không chút k h á c h khí lên tiếng vương trưởng lão đáp ứng nhanh như vậy sao làm sao đều không mang theo do dự thiếu chủ a vương trưởng lão nhịn không được truyền thanh nói ngài phải cẩn thận a cái này vạn nhất là ma đạo người cái kia vân thú hành động là không có quy luật thiếu chủ lắc đầu chẳng lẽ lại hắn còn có thể khống chế vân thú cố ý công kích hắn sau đó còn trùng hợp bị chúng ta cứu được cái này vương trưởng l ã o nhất thời n g ẹ n lời đây đúng là không thể cho nên đây chính là một cái tán tu bình thường bị vân thú công kích chúng ta cứu được hắn thiếu chủ trầm âm đã như vậy hữu duyên để hắn gia nhập tô n g môn lại có làm sao còn nữa nói một cái hôn nguyên cảnh mà lấy hắn còn có thể hủy diện chúng ta tô n g môn cái này vương trưởng lão lần nữa trầm mặc thiếu chủ nói xác thực cũng có đạo lý tốt sự kiện này không cần nói nhiều thiếu chủ khoát tay h o sau đó nhìn về phía diệp vân vị đại ca kia ta là thiên bắc tông tông chủ c h i tử ngưu đại trấn gọi ta đại trấn là đủ diệp vân nhẹ gật đầu những tin tức này hắn sớm liền thấy tên ngưu đại trấn thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật tứ trọ cảnh phẩm giai l ĩ n h chủ cảnh giới vạn vật c h i hỏa cực cảnh ghi chú thiên bắc tông tông chủ c h i tử thực lực cường đại đồng dạng một bên vương trưởng lão hắn cũng nhìn thấy là thiên vực nhất trọng cảnh cao thủ ở cái này mạc vân thế giới cũng coi là một phương cường giả tại hạ diệp vân về sau chúng ta cũng là một cái tông môn diệp vân thu lên trường thương của mình chắp tay ha ha diệp vân đại ca n g ư ờ i tốt về sau tất cả mọi người là thiên bắc tông người muốn chiếu cố lẫn nhau ha ngưu đại trấn cười ha ha lộ ra rất hào khí đây là tự nhiên diệp vân cũng là nhẹ gật đầu tựa hồ gia nhập thiên bắc tông rất vui vẻ c h ư một trăm sáu mươi lăm thiên địa phòng pháp tác t r i tưởng cứ như vậy ngưu đại trấn cùng diệp vân b ọ n người hướng về thiên bắc tông phương hướng tiến đến rất nhanh mọi người đi tới thiên bắc tông lọt vào trong tầm mắt thấy cũng là hai tòa ngọn núi khổ theo thứ tự là sơn nam ngọn núi cùng tụ linh phong sơn nam ngọn núi cao đến một trăm t r ư ợ n g đỉnh núi thường xuyên vân vụ lật lờ thụ linh phong đồng dạng cao trăm t r ư ợ n g đỉnh núi lâu dài tuyết động mà không thay đổi trong đó thiên bắc tông liền là nằm ở hai ngọn núi trong khe hẹp chuẩn xác mà nói hai ngọn núi trung gian thiên bắc tông thì quỷ dị như vậy lơ lửng giữa không trung xem ra phảng phất là tiên gia chi địa một dạng đất này thế thật sự là đại khí d i ệ p vân cũng n h ị n không được tán thưởng đó là vương trưởng lão hừ một tiếng mấy chục vạn năm trước đây chính là ngay lúc đó tông chủ sở kiến là chúng ta mạc vân đại lục đệ nhất kỳ cảnh nhớ ngày đó ta vẫn là cái đệ tử bình thường trong trước mắt ta cũng là thiên vật cảnh ai thời gian như nước c h ả y a mấy chục vạn năm trước nói đến đây ngưu đại trấn cũng là gương mặt hướng tới khi đó chúng ta thiên b ắ c tông vẫn là huy hoàng đó a đáng tiếc đáng tiếc diệp vân ngược lại là không nói gì t ố t về tông môn đi vương trưởng lão vung tay lên ông trong n g a y mắt lĩnh vực triển khai đem ngưu đại trấn cùng diệp vân vẫn còn có tông môn đệ tử đều bao vây lại lên vương trưởng lão mang theo mọi người hướng về thiên bắt tông bay đi mà diệp vân cũng là rơi vào trầm tư quả thật cái này thiên bắt tông địa thế rất phong độ nhưng có vẻ như trên giới rất không tiện a mặc dù nói vạn vật cảnh liền có thể phi hành nhưng hậu thiên cùng tiên tiên những thứ này cũng là một cái tông môn dự trữ lực lượng như thế không tiện trên giới có lẽ cũng là dẫn đến tiên bắc tông dần dần xuống dốc nguyên nhân mọi người cùng một chỗ tiến vào thiên bắc tông đồng thời tại tông chủ trên đại điện gặp được tiên bắc tông tông chủ tên ngưu tam ngưu thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tam trọng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới nhan thổ lĩnh vực tam trọng g i chú thiên bắc tông tông chủ n ư u tam n ư u xem như nhất phương cao thủ nhi tử người trở về n ư u tam n ư u nhìn đến n ư u đại trấn có chút vui vẻ vương trưởng lão cũng là vất vả ngươi hiểm hộ thiếu chủ cũng là trách nhiệm của ta vương trưởng lão mỉm cười đồng thời nói khẽ với ngưu tam ngưu nói thứ gì ồ ngưu tam ngưu lúc này mới chú ý tới diệp vân ngươi là t a n tu vừa mới gia nhập vào ta thiên bắc tông không sai diệp vân nhẹ gật đầu nếu như có thể hy vọng tông chủ cũng có thể an bài cho ta cái chức vị ta tự nhiên vì thiên bắc tông phát sáng phát nhiệt ngưu tam ngưu nhiệt tình như vậy sao tốt nếu như ngươi có lòng vì ta thiên bắc tông làm việc chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái ngưu tam n ư u nhìn về phía diệp vân ta nhìn ngươi cũng là hôn nguyên đỉnh phong cảnh mà lại vũ khí vẫn là trường thương chúng ta thiên bắc tông vừa tốt thiếu một cái thương pháp sư phụ không bằng từ ngươi đến nhận chức c thiên mực cảnh có thể trở thành tông môn trường lão vạn vật cảnh vì tông môn phổ thông đệ tử mà hôn nguyên cảnh liền có thể làm dạy bảo đệ tử sư phụ đa tạ tông chủ diệp vân chỉ là cảm kích Ừm. Làm điểm, thương tử thời thể tiến thiên pháp sư phụ, phòng. sư dạy bảo đệ tử thời điểm, có thể tiến về thiên điệu có về t h i ê n u tam p mưu nhẹ g gật đầu diệp vân đại ca trở thành thương pháp sư phụ a như đại trấn nhịn không được nói ra ta trên thực tế đối thương pháp cũng cảm thấy rất hứng thú gặp phải không hiệu địa phương có thể xin chỉ thị ngoại sao đương nhiên có thể diệp vân cười cười m a ngưu tam nhu cùng vương t r ư ở n g lão đều trong bóng tối b u môi cái này diệp vân coi là thật tâm lý không có đếm a ngưu lại chấn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp dạy bảo hắn nhất định phải là thiên v ự c cảnh ngươi một cái hôn nguyên cảnh còn muốn đến tham gia náo n h ư t a tuy nhiên tâm lý có chỗ đậu đen do muống nhưng mặt ngoài cũng không nói gì thẳng đến diệp vân sau khi đi ngưu tam nhu mới dặn dò một câu cái kia diệp vân bất quá hôn nguyên đỉnh phong cảnh nhi tử ngươi cũng đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian ngươi yêu cầu dạy liền đi tìm thiên vật cảnh thậm chí vương trường lão đều có thể dạy ngươi cái kia diệp vân thật không dạy được ngươi cái gì thật sao như đại trấn lại là trong bóng tối lắc đầu hắn luôn có một loại cảm giác diệp vân thương pháp rất lợi hại bởi vì đối phương khí chất tựa như một thanh trường thương giống như sắp bén cái này tuyệt đối không phải một cái đơn giản thương pháp cao thủ như đại trấn nói thầm một tiếng hắn vẫn là muốn đi tỉnh h giáo diệp vân diệp vân rời đi tông chủ đại điện về sau dựa theo tông chủ ăn bài dẫn tới một cái chỗ ở sau đó còn có thương pháp sư phụ thân p ậ t bài diệp vân nơi ở là một gian không lớn không nhỏ nhà nói hào hoa đi cũng không hào hoa nói nát đi cũng vẫn còn tóm lại cũng là trung quy trung cụ đối với cái này chỗ ở diệp vân đương nhiên sẽ không bắt bẻ cái gì trong phòng diệp vân nhìn lấy chính mình thân phận lệ bài ngày mai cũng là dạy bảo tông môn đệ tử thời điểm đồng dạng cũng là ta có thể tiến vào thiên địa phòng thời gian cũng không biết bên trong lẩn chứa phát tắc đến tột cùng là nhiều hay là ít tại diệp vân trong chờ mong thời gian đi tới ngày thứ hai diệp vân dựa theo chức trách của mình đi tới diễn võ trưởng ở chỗ này có rất nhiều tông môn đệ tử bọn họ có tại chính mình luyện tập có đang cùng sư phụ thỉnh giáo mà diệp vân cũng là tìm tới chính mình vị trí thương pháp khu vực diệp vân đi vào phiến khu vực này tìm cái ghế làm xuống dưới cái này một loạt hành động cũng là đưa tới tổng môn đệ tử chú ý có thể ngồi ghế đây là một vị mới sư phụ sao là dạy bảo thương pháp sao không biết hắn dạy bảo thế nào a đến đây lúc nào làm sao theo chưa từng n g h e qua cũng chính là cái này thời điểm ngưu đại trấn đi tới thiếu tông chủ thiếu tông chủ ngài làm sao có dành đến luyện võ trường a thiếu tông chủ tốt tất cả mọi người cùng ngưu đại trấn chào hỏi mang n ư u đại trấn chỉ là khoát tay áo sau đó hướng mọi người giới thiệu diệp vân mọi người đây là chúng ta tông môn mới tới thương pháp sư phụ các ngươi có l ợ i thường có thể đến hỏi hỏi vấn đề a dạng này a những người khác lên tiếng chúng ta đều biết vốn là muốn tìm hắn hỏi thăm thương pháp vấn đề nhìn đến mọi người phụ họa n h u đại trấn cũng là cười sau đó hắn cái thứ nhất đi đến diệp vân trước người c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu có chút danh tiếng diệp vân sư phụ n h u đại trấn bái ta cũng tới thỉnh giáo ngài thương pháp vấn đề ồ diệp vân hơi kinh ngạc hắn trước đó còn tưởng rằng n h u đại trấn là nói đùa không nghĩ tới thật đến thỉnh giáo hắn t u t ngươi nói đi diệp vân ra hiệu ngư đại c h ấ n nói ra bản thân hoang mang ta thích nhất hai loại vũ khí một loại là đao một loại là thương ngư đại c h ấ n thở dài ta đã đạt đến vạn vật chi hỏa c ự c cảnh ta t ạ i muốn loại kia vũ khí có thể phát huy đầy đủ lực lượng của ta ồ ngươi tại buồn dầu cái này diệp vân nghĩ nghĩ đứng người lên cầm ra trường thương của mình đao pháp ta không hiểu nhiều lắm nhưng cho ngươi xem một chút thương pháp của ta một chiêu này vạn vật chi hỏa ta xưng là liệt dương diệp vân đâm ra một thương chính là đã lâu thương pháp liệt dương ẩn chứa vạn vật chi lửa vê anh một thương bạo phát màu đỏ thám khí d i ễ m tại m ũ i thương t i ê u đốt thật mạnh loại này cảm giác nóng bỏng ngưu đại trấn kinh hô một tiếng hắn có thể cảm giác được liệt dương ẩn chứa cũng là hỏa chi cực cảnh giống như hắn nhưng cùng là hỏa d i ễ m cực cảnh hắn tổng cảm giác mình hỏa chi cực cảnh phải kém rất nhiều không cần phải a vì cái gì vạn vật c h i hỏa cực cảnh không phải liền là vạn vật c h i hỏa đạt đến cực hạn sao chẳng lẽ lại hắn còn có thể siêu việt cực hạn này đây chính là thương pháp của ta ngươi cảm giác như thế nào diệm vân thu hồi trường thường nhìn lấy khiếp sợ n ư u đại trấn như đại trấn thất thần một lát mới liền liền nói lợi hại a quá lợi hại đây chính là ta muốn thương pháp a xuyên qua hết thảy ta nghĩ kỹ ta muốn học tập thương pháp một bên quan sát t ô n g môn các đệ tử có phải hay không quá nhanh rồi nói thế nào từ bỏ thương pháp liền từ bỏ a á c h a diệp vân cũng có chút bất đắc dĩ cái này thiếu tông chủ nói đổi vũ khí thì đổi vũ khí thực sự là diệp vân sư phụ như đại trấn thì là không chút k h á c h khí cười hì hì nói ngài nói muốn sử dụng mạnh hơn thương pháp ta cần phải lĩnh nộ cái gì vạn vật chi lực tương đối tốt ta vốn là muốn lĩnh nộ lôi chi lực một thương gia lôi hỏa bạo phát chật chật cái kia uy thế như đại trấn là hỏa chi cực cảnh vì đạt tới hôn nguyên cảnh hắn cũng muốn tu luyện loại thứ hai vạn vật chi lực lôi sao diệp vân nghĩ nghĩ nói ra ta trước đó lĩnh nộ g là vạn vật chi kim kim hỏa dung hợp thương pháp càng thêm có tiến công tính ngươi cũng có thể tham khảo một chút sau đó diệp vân trực tiếp thi triển ra xích kim diệu nhật vê anh kim hỏa chi lực bạo phát như đại trấn trực tiếp mở to hai mắt nhìn thật mạnh thật thật mạnh như đại trấn đông nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía diệp vân diệp vân sư phụ n g ư ơ i cái này tiến công lực mạnh như vậy coi là gặp phải hôn nguyên cảnh vân thú vì cái gì không chèm riết ta là tùy thời mà động tìm kiếm sơ hở diệp vân mết miệng mỉm cười hắn đương nhiên không thể nói chính mình là vì xếp tâm c h i cương dạng này a xem ra lúc trước chúng ta không xuất thủ ngươi cũng sẽ không có chuyện gì a như đ ạ i t r ấ n bị diệp vân thực lực k u ấ t phục ta muốn luyện thương diệp vân sư phụ xin nhờ có n g h i hoặc trực tiếp tìm ta là được rồi diệp vân thần sắc không thay đổi ta đã là thiên bắc tông thương pháp sư phụ tự nhiên sẽ trả lời vấn đề của các ngươi thiên bắc tông thương pháp sư phụ sao như đại trấn k h ẽ thở dài một cái hắn trước đó nói như vậy là muốn cho diệp vân thu chính mình làm đệ tử thân truyền nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là không thể nào ta cũng có vấn đề lúc này có đệ tử khác cũng đi tới trước đó diệp vân thi triển cái kia hai chiêu cũng là để bọn hắn kinh ngạc không thôi như thế diệp vân thế nhưng là hấp dẫn không ít người vây xem ta cũng muốn học súng thương pháp kia quá đẹp rồi rất nhanh diệp vân bên này thì có rất nhiều người đến thỉnh giáo diệp vân cũng là từng cái đáp lại cùng thời kỳ đợi m u ộ n chút thời gian tiên h địa phòng buổi sáng tại diễn võ trường dạy học xế chiều đi thiên địa phòng tham nộ pháp tắc chi tưởng giờ phút này tại tông chủ trong đại điện có người cùng như tam ngưu báo cáo tin tức ồ như tam ngưu nhìn trước mắt tin tức đại t r ấ n hắn thật đúng là đi b á i sư cái kia d i ệ p vân rồi tiểu t ử này nghĩ như thế nào thiên vực cảnh sư phụ không đi thỉnh giáo hết lần này tới lần khác đi thỉnh giáo một cái hốn nguyên cảnh sư phụ cũng được cần phải chỉ là mới lạ qua ít ngày hắn thì không thèm để ý như tam ngưu cũng không có đem tin tức này để ở trong lòng hắn quan tâm hơn còn là ma đạo bên kia tin tức cái này ma cờ tông lại có thời như tam lưu ánh mắt phức tạp lúc trước cùng ta thiên bắc tông lưỡng bại câu thường ta thiên bắc tông còn không có khôi phục lại cái này ma cực tông cũng đã q u ộ t khởi ma đạo tu sĩ mượn nhờ nhân tộc huyết nhục tu luyện quả nhiên trưởng thành rất nhanh ai như tam lưu thở dài một tiếng ma cực tông cùng thiên bắc tông ân đoán rất sâu cái này đối phương q u ộ t khởi thiên bắc tông khả năng thì không dễ chịu hy vọng không nên xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài đi diệp vân tại diễn võ trường giảng giải một buổi sáng càng ngày càng nhiều người tụ tập tại diệp vân bên này nghe giảng bài chỉ vì diệp vân giảng giải quá hoà mỹ nội dung mười phân rõ ràng lại thông tục dễ hiểu thậm chí có người tại chỗ đột phá vạn vật chi lực nhất trọng đạt đến nhị trọng như thế một buổi sáng diệp vân cũng coi như là có chút danh tiếng có chút tông môn đệ tử nghe tin chạy đến muốn nhìn một chút vị này mới sư phụ là nhân vật bậc nào vậy mà có thể một lần g i ả n g bài khiến người ta tại chỗ đột phá kết quả buổi sáng thời gian đã qua diệp vân đã đình chỉ i ả n g bài chư vị có muốn nghe t i ế t ngày mai lại đến chính là buổi chiều chúng ta muốn đi tham ngộ pháp tắc chi tưởng nghe được diệp vân t ớ trầm ảo thở giải、Ai? ngày mai nhất định sớm một chút đến nghe một chút vị sư phụ này g i ả n g bài thật là đáng tiếc ta cũng không biết mới tới sư phụ lợi hại như vậy sớm biết thì không ngủ được thật là phiền ta vậy mà bỏ qua vị sư phụ này g i ả n g bài a như đ ạ i c h ấ n đến là nghe một buổi sáng tiết hắn mặt ngoài không có động tinh gì nội tâm lại hết sức kinh hãi thật lợi hại a nghe một buổi sáng cái này diệp vân sư phụ cảm giác hắn sẽ đổ vật rất nhiều cái gì thủy chi lực mục chi lực hắn giống như l ề u biết tại sao có thể có như thế toàn năng hôn nguyên cảnh mà lại không chỉ có biết mỗi một loại vạn vật chi lực có vẻ như đều lĩnh nộ g sâu đậm diệp vân sư phụ cảnh giới quả nhiên là cao thâm mặt chắc ca rất nhanh thời gian đến đến x ê y chiều diệp vân mang theo một số học thương pháp đệ tử đi tới thiên địa phòng phía trước thiên địa phòng chiếm diện tích r ư ớ c trừng thiên bắt tông người như thế có thể tưởng tượng thiên địa phòng lớn nhỏ vẹn vẹn một đại môn liền cùng một tòa núi nhỏ không sai bể ệ lắm người bình thường đứng tại cửa lớn giới cơ bản thì cùng con tiến hôi một dạng nhớ lấy tiến vào thiên địa phòng về sau cẩn thận hư hao pháp tắc chi tưởng ta biết tông chủ đã nói với ta diệp vân nhẹ gật đầu chính là mang theo các đệ tử hướng về trong phòng đi đến thiên trong địa thất có rất nhiều khu vực mỗi khối khu vực bên trong đều có một cái to lớn vách tường phía trên phủ lên vân thú g a lông mà những thứ này g a lông đều ẩn chứa pháp tắc chi lực quả nhiên cái gọi là pháp tắc chi tưởng cũng là dùng những thứ này vân thú g a lông tạo thành diệp vân nhẹ gật đầu cùng hắn trước đó đoán một dạng mọi người cùng ta trước đi xem một chút họa chi pháp tắc diệp vân dẫn đường những t ô n g môn khác đệ tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ là theo c h â n diệp vân rất nhanh diệp vân đi tới ẩn chứa hỏa chi phát tắc dưới vách tường trên vách tường có mấy trăm t r ư ơ n g vân thu g a lông đây đều là ẩn chứa hỏa chi phát tắc diệp vân quan sát tỉ mỉ một lát vẫn còn mặc dù có chút g a lông ẩn chứa hỏa chi phát tắc ta đã thu thập q u a nhưng vẫn là có rất nhiều là ta chưa có xem đối với ta trợ giúp cần phải rất lớn sau đó diệp vân nhìn về phía một đám đệ tử đến t r ư ớ nói cho các người biết hỏa chi lực như thế diệp vân một bên lĩnh hội hỏa chi phát tắc một bên lấy thương pháp cho chúng đệ tử triển lãm một đám đệ tử cũng là nhìn đến mười phần mê mẩn sau mấy tháng diệp vân tại trong phòng của chính mình hắn chính lấy thương pháp diện hóa lĩnh vực của mình khoảng cách thiên vực cảnh hẳn là cũng nhanh diệp vân một thương theo một thương đâm ra hắn cũng không vội nóng nảy dù sao tu luyện càng đi về phía sau tăng lên càng chậm thương pháp của ta ngũ hành diễn biến phanh phanh phanh lúc này chuyển đến tiếng đập cửa diệp vân sư phụ ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi là ngưu đại trấn ồ diệp vân không có g i n g tay vẫn như cũ tiếp tục diễn luyện thương pháp đồng thời lên tiếng đại trần a chính mình vào đi tại thiên bắc tôn giáo g đạo mấy tháng hắn cũng là cùng tất cả mọi người thân quen được rồi như đại trấn lên tiếng chính là mở cửa tiến vào kết quả hắn liền nhìn đến diệp v â n diễn luyện trường thương được hoàn mỹ như đại trấn ánh mắt sáng lên hắn tuy nhiên xem không hiểu nhưng hắn có thể cảm giác được cái này thương pháp rất hoàn mỹ muốn phòng ngự có phòng ngự muốn công kích có công kích muốn kiềm chế có kiềm chế quả thực cũng là hết đẹp đến mức tận cùng thương pháp sự thật cũng là như thế tiến công có kim hỏa phòng ngự có mục thổ k i ể m chế có nước bộ này ngũ hành thư pháp hoàn toàn có thể xưng là hoàn mỹ diệp vân sư phụ n g ư ơ i cái này thư pháp là cái gì a như đại trấn nhịn không được hỏi thăm lên tiếng h ả cái này a ta chính mình thư pháp diệp vân lên tiếng tiếp tục diễn luyện thư pháp có vấn đề gì n g ư ơ i nói đi không không vấn đề của ta không đội như đại trấn liên tục khoác tay ta hiện tại đối với ngài bộ này thư pháp càng cảm thấy hứng thú diệp vân chỉ là cười cười tiếp tục diễn luyện thư pháp cảm thấy hứng thú nhưng vô dụng hãn bộ này thư pháp muốn nhập môn cực kỳ khó khăn phổ thông hôn n g u y ê n cảnh chỉ muốn lĩnh n g ộ hai loại vạn vật c h i lực là đủ mà muốn nhập môn hắn bộ này thương pháp thì muốn nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ đại vạn vật c h i lực độ khó khăn độ cao không thua gì cấu thành lĩnh vực như đại trấn nhìn lấy diệp vân mỉm cười cũng là gãi đầu một cái cười cái gì cái kia ta không thể học sao nhìn diệp vân không để ý tới hắn như đại trấn cũng có chút gấp bởi vì hắn là thật ưa thích diệp vân bộ này thương pháp quá hoà mỹ muốn cái gì có cái đó sử dụng bộ này thương pháp không e rằng n ư ờ i ta diệp vân đại ca diệp vân sư phụ diệp vân thương thần ngài thì dạy ta một chút đi như đại trấn nhịn không được nói ra diệp vân bộ này thư pháp không chuyển ra ngoài không chuyển ra ngoài diệp vân chỉ là lắc đầu theo sau tiếp tục thi triển thư pháp không chuyển ra ngoài không chuyển ra ngoài như đại trấn nói thầm một hồi sau đó tiến về phía trước một bước ẩm trực tiếp thì cho diệp vân dập đầu một cái diệp vân nhìn đến như đại trấn động tác diệp vân ngừng động tác trong tay hả đệ tử khẩn cầu ngài có thể chân chính thu ta làm đồ đệ ta tất nhiên sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài làm một cái tôn sư trọng đạo đệ tử giỏi thu đồ đệ diệp vân còn chưa bao giờ có phương diện này ý nghĩ ngài muốn a nhìn đến diệp vân có chút đọc d u n g ngưu đại trấn vội vàng nói bổ sung ngài thương pháp này như thế vô địch làm sao có thể không có một cái nào người thừa kế cái kia sư tôn vừa dứt lời ngưu đại trấn lại là dập đầu liên tiếp mấy cái diệp vân như vậy đi diệp vân xuất ra một bản b í tịch đây là s í c h kim diệu nhật nói rõ tuy nhiên với ta mà nói cái này thương pháp có chút yếu đi nhưng đối với ngươi mà nói cái này thương pháp hẳn là vừa vặn ngươi mượn nhờ cái này bị tịch nếu như có thể trong vòng một tháng nhập môn ta liền thu ngươi làm thân truyền đồng thời cho phép ngươi học tập ta mạnh nhất tư pháp nếu như ngươi trong vòng một tháng không cách nào lĩnh n g ộ thì đừng nhắc lại chuyện này một tháng sau như đại trấn trịnh trọng tiếp nhận b í tịch sau đó phanh phanh phanh lại là ba cái đầu sư phụ chờ ta ta tranh thủ nửa tháng thì hoàn thành ngài quyết định nhiệm vụ ta thì không ở nơi này quay dày ngài lời u thương sau đó như đại trấn cung kính lui ra khỏi phòng tiểu t ử này diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu nếu quả như thật có thiên phú thu đồ đệ cũng là có thể sau đó diệp vân tiếp tục vung vẩy trường thương ngũ hành tiệt diệt siêu giống như một đạo lôi quang trường thương phía trên mang theo kịch liệt trúng kích bảy ngày sau đó tại tông chủ trên đại điện như tam n ư u thật vội vàng xử lý sự vụ tông chủ vương trưởng lão ở thời điểm này tiến vào đại điện vương trưởng lão thế nào như tam n ư u nhìn về phía vương trưởng lão là ma cực tông tin tức vương trưởng lão biểu lộ nghiêm túc bọn họ độc thủ chúng ta phụ thuộc tông môn cựu ngũ tông đêm qua bị diệt rồi trong vòng một đêm tông môn từ trên x u ố n g dưới toàn bộ đều bị diệt rồi sạch sẽ không một may mắn còn sống sót cái gì như tam nhu tức giận nắm chặt nắm đấm cái này ma cực tông vậy mà dám cản rỡ như thế đây là tại đánh mặt của chúng ta a làm sao bây giờ vương trưởng lão nhìn về phía ngưu tam mưu toàn tông đề phòng ta chuẩn chuẩn bị tự mình đi nhìn nhìn tình huống như thế nào ngưu tam mưu trong mắt lóe lên vẻ tức giận a vương trưởng lão giật mình tông chủ ngài muốn đích thân đi sao không sai ngưu tam mưu vung tay lên ta thân là tông chủ tự nhiên muốn gánh nhận trách nhiệm tông chủ đại nghĩa vương trưởng lão thở dài đúng rồi n ư u tam mưu đột nhiên nghĩ đến cái gì trấn nhi cái kia gần nhất làm sao không thấy được hắn há Thiếu Tông chương ủ tựa n h là bái sư cái kia Diệp sư ư Vân. v trưởng lão nói ra. nói Vân Lão đó Diệp Sau c một i trăm ô n g Chủ n sáu mươi tám bước vào thiên v ự c cảnh ngựu tăng như cho nên c h ấ n nhi mấy ngày nay đều là đang suy nghĩ cái kia khảo nghiệm đúng thế vương trưởng lão nhẹ gật đầu cái này diệp vân còn thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì a ngựu tăng như không khỏi có chút tức giận một cái hôn nguyên cảnh chính mình nhi tử muốn bãi sư cái kia là đối phương quang vinh hắn còn dám cho khảo nghiệm quả thực chê cười chuyện cười lớn thiếu tông chủ tựa hồ tâm ý đã quyết khăng khăng muốn bái sư diệp vân vương trưởng lão cũng là nhìn ra ngưu tam ngưu tức giận ta trước đó đã thuyết phục qua nhưng thiên vực cảnh lão sư chỉ đạo thiếu tông chủ cũng không muốn cái này diệp vân dạy thật có tốt như vậy ngưu tam ngưu có chút im lặng được rồi lấy c h ấ n nhi tư chất đạt tới hôn nguyên đ ỉ n h phong cũng chỉ là vấn đề thời gian chờ c h ấ n nhi đạt tới hôn nguyên đ ỉ n h phong là hắn biết bái một cái hôn nguyên cảnh vị sư là bực nào h o a n đường mặc kệ hắn trước xử lý ma cử tông vâng vương trưởng lão nhẹ gật đầu cùng lúc đó tại n h u đại trấn phòng bế quan n h u đại trấn đâm ra một tường kim hỏa đều xuất hiện thành công ta thành công n h u đại trấn kích động giống to bảy ngày mới bảy ngày ta thì làm được ha ha ha ta làm được ta làm đến sau đó n h u đại trấn vội vàng thu lên trường thương của mình đi ra phòng bế quan rốt cuộc có thể bài sư có thể bài sư diệp vân sư phụ chờ ta n h u đại trấn hướng về diệp vân nơi ở chạy như điên trên đường có người gọi hắn hắn cũng chỉ là tùy ý lên tiếng rất nhanh đi vào diệp vân nơi ở hắn không lại vội vàng sao động mà chính là vỗ vỗ bụi đất trên người sau đó khuôn mặt nghiêm túc gõ cửa phòng một cái xin hỏi diệp vân sư phụ ngài có ở đây không ồ đại t r ấ n a vào đi diệp vân thanh âm chuyển đến quá tốt rồi như đại trấn sắc mặt vui vẻ sau đó thận trọng đẩy cửa tiến vào chính là nhìn đến diệp vân chính tại nguyên chỗ l u y ệ n thương t h i cùng bảy ngày trước hắn đến nhìn thấy một dạng chỉ là không đồng dạng làm sao cảm giác diệp vân sư phụ không đồng dạng như đại trấn cảm giác hiện tại diệp vân hoàn toàn khác nhau nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau hắn lại nói không nên lời loại cảm giác này loại cảm giác này như đ ạ i chấn động nhiên ý thức được cái gì ngạc nhiên nhìn về phía diệp vân diệp vân sư phụ ngài đ ạ t tới thiên vực cảnh rồi à đúng diệp vân nhẹ gật đầu hôm qua vừa đột phá hôm qua diệp vân cuối cùng lấy ngũ hành chi lực đúc thành ngũ hành lĩnh vực tiến nhập thiên vực cảnh vì thế diệp vân cũng hơi xúc động không nghĩ tới tại mạc vân thế giới hắn đã đột phá vốn là hắn là muốn tại tinh tâm phòng đột phá có điều cũng nên đột phá ta đều sáng chế ngũ hành tịch diện một chiêu này lại không đột phá thì không có thiên lý diệp vân sư phụ thật lợi hại a như đại trấn vội vàng đình ngọt tiểu tử ngươi diệp vân thu hồi trường thương nhìn về phía ngưu đại trấn súng pháp của ngươi học như thế nào rồi lúc này mới bảy ngày làm sao lại tới tìm ta ta đã nắm giữ như đại trấn không kịp chờ đợi xuất ra trường thương sau đó thi triển một chiêu xích kim diệu nhật mời sư phụ nghiệm chứng ồ diệp vân hơi có chút kinh ngạc như đại trấn tại lúc đầu thỉnh giáo hắn thương pháp thời điểm là hắn biết tiểu tử này có chút thiên phú nhưng không nghĩ tới như thế có thiên phú bảy n à y vậy mà có thể nắm giữ xích kim diệu nhật thương pháp phía trên nộ tính của ngươi quả thật không tệ diệp vân có chút hài lòng tuy nói có nói rõ nhưng phổ thông vạn vật c ự cảnh muốn muốn lĩnh nộ cái này h ô n nguyên cảnh thương pháp có thể muốn khoảng ba tháng thiên tài có thể muốn một tháng cho nên trong một tháng lĩnh nộ đều tính toán có thiên phú càng đừng đề cập bảy ngày hh ắ c ắ ngưu đại trấn gãi đầu một cái sau đó nhìn về phía diệp vân cái kia có phải hay không có thể thu ta làm đồ đệ rồi có thể diệp vân nhìn về phía n ư u đại trấn ngươi xem như ta cái thứ nhất đồ đệ đại đệ tử đại trấn bài kiến sư phụ như đại trấn vui vẻ sau đó trực tiếp quỷ xuống bang bang bang trực tiếp cũng là b à cái dập đầu từ nay về sau ta ngưu đại trấn nếu như làm ra làm trái sư mệnh sự t ì n h liền để ta chết oan chết thuồng Ừm. một hôm Diệp dập tiên lại Đại cái người. đi, ngươi Diệp nói tập pháp. Vân nhẹ đầu đầu đầu, thế, nhìn Ngưu Trấn cũng tôn trọng nay đi, ngay này, thường pháp, Vân ra, Đúng đúng. Cùng ngụ cùng chỗ, nếu theo thể, chỗ theo học phụ chỗ, gật dung Từ trở ta trà giọt đầu đầu đầu, đạo là là là ra, ra. sư sư như chính nội ở diệp vân diễn luyện một phen thư ơ n g pháp đồng thời đem ngũ hành một đạo giảng giải một bộ phận cho như đại trấn t như đại trấn không khỏi hít một hơi lanh khí khó trách thư ơ n g pháp này hoàn mỹ như vậy đã ẩn chứa năm loại vạn vật chi lực cái này lĩnh n g ộ năm loại vạn vật chi lực nhiều khó khăn a như đại trấn nhịn không được k i n h thán làm sao hối hận rồi cảm thấy tu luyện rất khó khăn diệp vân t r e o kẹo nói không không như đại trấn lắc đầu liên tục ta chẳng qua là cảm thấy như thế thư pháp sư phụ vậy mà có thể sáng tạo ra đến quả nhiên là cổ kim thương thứ nhất thần a tiểu tử ngươi diệp vân cũng không nói gì chỉ tiếp tục sử dụng tương pháp xem thật kỹ thật tốt học đúng đúng như đại trấn liên tục gật đầu như thế diệp vân chính là đang diễn luyện chính mình thương pháp thời điểm đồng thời chỉ điểm một phen như đại trấn dạy học tông môn đệ từ thời điểm liền đi tham quan một phen pháp tắt chi tưởng mấy cái ngày trước mắt mà qua một ngày này như đại trấn chính cùng lấy diệp vân luyện tập tương pháp đ ồ n g nhiên hắn nhận được tin tức ừng lao cha gửi tới tin tức như đại trấn ấn mở sau đó biến sắc cái gì ma cực tông cường thế như vậy sao trong này tin tức chính là phụ thân hắn bị ma cực tông tông chủ đánh bại đồng thời thân chịu trọng thương hiện tại ma cực tông tông chủ mang theo các đại trưởng lão hướng thiên bắc tông chạy đến t h ế phải nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu mà phụ thân hắn liền để cho ngưu đại trấn sớm một chút thoát đi thiên bắc tông có thể muốn tao nội đại kết nạ sư phụ việc lớn không tốt ngưu đại trấn vội vàng nhìn về phía diệp vân thiên bắc tông có thể muốn hủy diện ngài mau trốn đi ta hẳn là trốn không thoát liền xem như muốn đi cũng sẽ bị thiên bắc tông cho bắt trở lại dù sao ta là tông chủ tri tử không có cách nào trốn Thiên Tông Bắc một u ố n hủy d trăm sáu mươi chín ma cực tông tông chủ từ quá khứ ân oán nói đến bây giờ chính là trước đó vài ngày như tâm như chủ động điều tra ma cực tông sự tình sau đó bị ma cực tông tông chủ đa thương trốn về thiên bắc tông sau đó ma cực tông tông chủ mang theo các đại trưởng lão chuẩn bị thanh tẩy thiên bát tông ma cực tông tông chủ là thiên vực đỉnh phong cảnh đi diệp vân nói ra như tam như là thiên vực tam trọng cảnh cái này đều v ừ a muốn đến ma cực tông tông chủ cũng là thiên vực đ ỉ n h phong đúng thế như đại chấn nhẹ gật đầu nắm giữ thiên vực đỉnh phong cảnh tông môn mới xứng đáng chi làm nhất liệu tông môn chúng ta thiên bát tông chỉ có tông chủ là thiên vực tam trọng cảnh còn không tính nhất l i u tông môn nói đến đây như đại chấn dừng một chút vội vàng nói kéo xa kéo xa diệp vân sư phụ hiện tại thiên bắc tông chân rất nguy hiểm ngài đi nhanh lên đi thế nào thì chỉ muốn bảo mệnh không tin ta diệp vân k h é p t u ổ i một tiếng thiên bắc tông pháp tắc chi t ư ở n g hắn còn không có toàn bộ xem hết nếu như bị ma cực tông hủy hắn liền sẽ mất đi những thứ này pháp tắc chi t ư ở n g hắn tự nhiên là không bỏ được tiếp theo ngưu đại trấn xác thực cũng tôn sư trọng đạo hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy đệ tử bỏ mình đây chính là thiên vực tứ trọng cảnh a ngư đại trấn do dự một chút hắn biết mình sư phụ thực lực phi phạm nhưng làm sao lớn thiên vực nhất trong cảnh đối phó thiên vực địch phòng có phải hay không quá miễn cưỡng a hắn vẫn là rất lo lắng diệp vân an nguy tốt đừng suy nghĩ diệp vân vô vô như đại trấn bà vai mang ta đi tông chủ đại điện ta đi chiếu cố ma cực tông người nếu như nói hắn vẫn là hôn nguyên đỉnh phong tu v i cùng thiên vực đỉnh phong tu luyện già so r a có lẽ sẽ kém một chút nhưng hắn hiện tại đã bước vào thiên vực cảnh bằng vào ngũ hành chiến trận thiên vực cảnh bên trong đủ để không địch thủ được tốt ta nhìn đến chính mình sư phụ tự tin như vậy như đại trấn cũng không cách nào ngăn trở sư phụ kia cái này cho ngươi như đại trấn giao cho diệp vân một cái tâm phủ đây là diệp vân xứng sở không có nghĩ đến cái này thổ dân thế giới cũng có tâm phủ ngài nghe nói qua thiên ngoại lai khách ra như đại trấn đối diệp vân nói ra cũng là theo mạc vân thế giới bên ngoài người tới từng diệp vân nhẹ gật đầu cái gọi là thiên ngoại lai khách cũng là chỉ bọn họ những thứ này thời không thánh đ ư ợ c người cho nên lòng này phù đây là phụ thân ta theo thiên ngoại lai khách cái nào bên trong lấy tới bảo vật cực kỳ hy hi hữu như đại trấn nói ra chỉ cần kích phát liền có thể tuấn di đến ngoài và dặm có thể b ả o m ệ n h đã sư phụ khăng khăng muốn đi gặp ma cực t ô n người không bằng cầm lên tâm phủ lấy phòng n g a và nhất tiểu tử ngươi diệp vân cười cười chính mình giữ đi không cần thế nhưng là như đại trấn còn muốn nói chút gì nghe ta dẫn đường là được rồi những lời khác không cần nói nữa diệp vân nghiêm túc nói vâng sư phụ như đại trấn lập tức cung kính lên tiếng đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ sư phụ mình thật quật cường a cho hắn đổ vật bảo mệnh quả thực là không muốn tìm cơ hội nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn thì vụng trộm vì sư phó kích phát tâm phủ bất kể như thế nào không thể để cho sư phụ ra chuyện như đại trấn trong lòng thầm hạ quyết định tại thiên bắc tông tông chủ trong đại điện n ư u tam n ư u sắc mặt tái nhợt xem ra cũng là t h ụ thương không nhẹ dáng v ẻ bên cạnh hắn còn đứng lấy một đám trưởng lão cái này ma cực tông tân tông chủ quả nhiên mạnh đại n ư u tam n ư u h í t sâu một hơi ta cùng vương trưởng lão liên thủ mượn nhờ phụ thuộc tông môn đại trận cũng không là đối thủ đúng vậy a vương trưởng l ã o đứng ở một bên một cánh tay đã biến mất nghĩ đến cũng là t h ụ thương không nhẹ ma cực tông người thì muốn v ọ t qua tới lần này thật đúng là đại nguy cơ a thiên bắc tông chẳng lẽ muốn vong các trưởng lao khác cũng có chút tuyệt vọng ma cực tông lần này thế tới quá mức un mạnh a c không, tông, tông không khó đi. mà nói ngưu tam ngưu nhẹ nhàng lắc đầu nếu như là trạng thái toàn thịnh ta có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen ta hiện tại thụ thường thật khó mà nói cái này các trưởng lao khác trầm mặc mượn nhờ đại trận cũng không được sao trầm mặc một đám trưởng lao cũng không biết nói cái gì cũng chính là cái này thời điểm ẩm ẩm thiên bắc tông bên ngoài chuyển đến một đạo khí thế kinh khủng đồng thời một đạo âm trầm thanh âm theo trời một bên chuyển đến ngựu h tam như quốc gia đây cho ta hôm nay ngươi là các n g ư ơ i thiên bắc tông diệt vong này g là ma cực tông tân tông chủ ngựu h tam n h i u sắc mặt biến hóa cái thanh âm này hắn có thể quá quen thuộc cái này d é t đến tận cửa sau đáng giận giờ phút này thiên bắc tông bên ngoài một tên tràn ngập t à khí nam tử b a y trên không trung bên cạnh hắn còn theo mấy vị đồng dạng tràn ngập tả khí tồn tại chính là ma cực tông tông chủ và mấy vị trưởng lão người nào ở phía trên chó sùa、a? thiên bắc tông các đệ tử nghe được trước đó lời nói nhịn không được giận mắng lên tiếng còn muốn diệt chúng ta thiên bắc tông ngươi là từ đâu tới cầu thí thứ gì có bản l ĩ n h xuống tới phía d ư ớ i đệ tử đều hào hào cao hô ra tiếng ma cực tông tông chủ ha ha các ngươi những đệ tử này vẫn rất phách lối a như tam n h u còn không ra tránh ở bên trong là muốn dựa vào đệ tử sống tạm sao ma cực tông tông chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng nói v ơ nói vẩn như tam n h u thanh â m truyền đến hắn mang theo thiên bắc tông trưởng lão đoàn cũng là toàn bộ đi ra ma tệ tử thật sự cho rằng lao phu sợ ngươi hừ hừ có thể tính đi ra ma cực tông tông chủ cười lạnh một tiếng chịu chết đi trong nháy mắt ma cực tông tông chủ trực tiếp xuất thủ một trưởng giới trướng vê anh bàn tay hư ảnh trong nháy mắt biển lớn hình thành một mảnh hư ảnh đáp hướng như tam nhu b ọ n người kích phát hộ tông đại trận như tam nhu xuất ra trường đ a o một tay phất lên ông thiên bác tông phía trên trận pháp lưu chuyển sau đó một đạo quan g mang loại qua chui vào như tam nhu thể nội vê anh như tam nhu trên thân b ộ c phát ra khí thế cường đại hộ tông đại trận ra chỉ như tam nhu khí thế cũng là đạt đến đình phong h o a trận pháp gia chỉ hạ tông chủ tông môn đệ tử nhóm lên tiếng k i n h hô khi thế thật là mạnh thật thật mạnh tông chủ làm thiên vực tam trọng cảnh cao thủ tại hộ tông đại trận gia chỉ xuống đủ để đạt tới thiên vực tứ trọng đình phong cái này từ đâu tới ra hỏa nhưng muốn tự chuốc lấy đau khổ ha ha tông chủ tất thắng giết chết bọn này n g u ngốc t r ư ơ n g một trăm bảy mươi vô cực ma tôn cũng chính là cái này thời điểm to lớn trưởng ảnh rơi xuống g i a thiên tế nhật uy thế mười phần khủng bố a new tam new chém ra một đao siêu trắng sáng lưng lánh to lớn trưởng ảnh trực tiếp liền bị nhu tam nhu một đào phá vỡ mạnh nhìn đến cái này màn các đệ tử lần nữa sôi trào ta liền nói tông chủ vô địch không sai tông chủ một đào thì phá vỡ đối phương chiêu thức quả nhiên rất mạnh đúng vậy a đây chính là hộ tông đại trận g i a chỉ hạ tông chủ a ha ha người nào dám trêu chọc chúng ta thiên b á t tông nghe được một đám đệ tử tán thưởng nhu tam nhu lại không có vẻ vui mừng bởi vì hắn biết rõ ma cực tông tông chủ quá mạnh nếu như đại trấn có thể chạy đi cũng là tốt mưu tam mưu đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất xem ra các ngươi tông môn các đệ tử còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a ma cực tông tông chủ chỉ là chắp hai tay sau lưng sau đó vê anh trong nháy mắt ngập trời màu đen khí diễm từ trên người hắn bạo phát đi ra một cố khí thế kinh khủng cũng từ trên người hắn tứ tán ra thiên vực tứ trọng cảnh tại cố này lực lượng khổng lồ trước mặt các đệ tử đều là sắc mặt đại biến thậm chí có trực tiếp bị áp tại trên mặt đất đều không thể đứng người lên áp lực thật là mạnh thiên vực tứ trọng cảnh lại là thiên vực tứ trọng cảnh cao thủ ta thiên mạnh như vậy cao thủ đến tột cùng là từ đ â u tới quá kinh khủng đây là đủ để leo lên mây bảng cao thủ a tông chủ tại trận pháp g i a chỉ dưới cũng chỉ là miễn cưỡng sánh ngang thiên vực tứ trọng cảnh thật không có vấn đề sao không biết a chỉ có thể tin tưởng tông chủ a tông chủ cố lên như tam như cũng là nắm chặt nắm đấm ha ha ha lúc này ma cực tông tông chủ cười lớn một tiếng thật là một đám không biết sống chết ra hỏa chịu chết đi một quyền đánh ra lần này toàn lực ngập trời ma uy dường như có thể thôn vệ hết thảy a a a ngao ngao ngao n h ư n tam như cũng là toàn lực bạo phát một đ a o chém tới vừa mới đụng phải nắm đấm dư h u y n h ư n tam như liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên không trung quẹt cho một phát hoàn mỹ đường vòng cung ẩm hung hăng rơi xuống đất nằm trên đất tông chủ các trưởng lão đều là biểu lộ đại biến ngài không có sao chứ ta như tam như chật vật đứng người lên sau đó xoa xoa khỏe miệng của mình có việc ta xác thực không phải là đối thủ của bọn họ thiên bắc tông khả năng khó khăn nghe nói như thế những người khác là biểu lộ khai biến thiên bắc tông thật nếu không có sao tông chủ đáng giận ma cờ tông chúng ta l i ề u mạng đi chúng ta trên d ư ớ i một lòng hợp lực vọt lên cái k i a ma cực tông tông chủ n g h e đến phía dưới mọi người hô hoán ma cực tông tông chủ s ủ y cười một tiếng các ngươi ngược lại là tâm đủ vậy liền đều chết ở chỗ này đi ma cực tông tông chủ xuất thủ lần nữa một đạo hát quang trực tiếp từ trên trời gián g xuống lại tới ngưu tam n ư u thân thể rung động run một cái sau đó quan trọng hàm răng tuy nhiên hắn có chút không chịu nổi nhưng nhịn không được cũng muốn chống đỡ thiên bác tông chỉ có thể dựa vào ta n h u tam n h u phun ra một ngụm máu tươi trên người trận pháp ra chỉ cũng bị đánh tan tông chủ tông h môn trưởng lão đều là trong lòng căng thẳng ta n h u tam n h u còn muốn nói chút gì cái kia đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể có chút trầm trọng đầu cũng là càng ngày càng c h ó n g nguy rồi là muốn hôn mê sao n h u tam n h u cắn răng một cái còn muốn phát lực ẩm kết quả liền là bởi vì dùng sức quá mạnh trực tiếp quỳ một chân trên đất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h một bầy kiến h ồ i chết đi lại một lần nữa ma cực tông tông chủ vung tay lên lại là một đạo hát quang trực tiếp từ trên trời r i á n g xuống Siêu. tốc độ cực nhanh tuy nhiên tới chậm nhưng lại tới rất kịp thời chẳng lẽ nói là thiên mệnh chi vận hiệu quả diệp vân thanh âm chuyển đến hắn luôn cảm thấy chính mình lần này quan trọng cứu c h à n g có thể là thiên mệnh chi vận cho hắn hiệu quả để hắn cùng đám kia thiên mệnh chi t ử một dạng luôn luôn tại thời khắc cuối cùng mới xuất hiện là ai nghe được cái thanh âm này ma cực tông tông chủ nhữ mày diệp vân n ư u tam như lại là xứng sở đây là bọn họ tông môn thương pháp sư phụ lúc này một cây trường thương đống nhiên nổ hiện giống như vừa đến sát trời trực tiếp phá hủy đạo hát quang kia ta thương pháp này còn có thể đi diệp vân tiếp nhận trường thương đứng ở ngưu tam nhu trước người a a a a giờ phút này thông môn các đệ tử đều sôi trào là chúng ta thương pháp sư phụ là diệp vân sư phụ Á á á. đẹp trai diệp vân sư phụ đẹp trai thời khắc mấu chốt tới cứu tràng ta thiên diệp vân sư phụ làm sao mạnh như vậy vậy mà có thể chống đỡ được tông chủ cũng đỡ không nổi chiêu thức các trưởng lao khác bao quát như tam n ư u đều là kinh ngạc nhìn về phía diệp vân người làm sao người tam như tam n ư u trợt phát hiện diệp vân tu vi đã đạt tới thiên vực cảnh nguyên lai là đột phá các loại không đúng liền xem như đột phá cũng chỉ là thiên vực nhất trọng cảnh đối mặt tứ trọng cảnh chiêu thức làm sao có thể chống đỡ được c liền xem như ta n ư ợ n nhờ hộ tông đại trận cũng đánh không được ca nhu tam nhu không hiểu vì cái gì diệp vân có thể một thương phá vỡ đối phương chiêu thức sư phụ n g ư ơ i thật lợi hại a lúc này nhu đại trấn cũng là ở một bên kinh thán không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy cho nên cũng đã sớm nói diệp vân k h é p cười một tiếng giao cho ta đi các ngươi đều lui về sau cái này nhu tam nhu còn muốn nói điều gì cái kia ngươi muốn thật nghĩ cảm kích sư phụ ta nhu đại trấn ở một bên nhắc nhở phụ thân của mình đến lúc đó để sư phụ ta tùy tiện quan sát pháp tắc chi tường sau đó lại cho thêm sư phụ ta kiếm một ít vân thu ra lồng quan sát đi sự kiện này sư phụ ta hẳn là có thể xử lý pháp tác chi tưởng sao mưu tăng ư u nuốt xuống nước bọt nếu như diệp vân huynh đệ thật có thể giải cứu ta thiên bất tông đừng nói là cái nhìn thì chi tưởng liền xem như đưa cũng không thành vấn đề không n ộ i chờ ta trước giải quyết hắn lại nói sự t ì n h khác diệp vân hất lên trường thường nhìn về phía ma cực tông tông chủ tên thiên cực ma tôn thanh máu một trăm đẳng cấp thiên cực tứ trọng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới á n mặt lĩnh vực tứ trọng ghi chú ma cực tông tông chủ người xưng thiên cực ma tôn thực lực cường đại không thể khinh thường chương một trăm bảy mươi mốt c h u y ệ n cũ đừng muốn nhắc lại giải quyết ta vô cực ma tôn nhịn không được cười to lên là người điên rồi vẫn là ta điên rồi thật sự là người không biết tự lượng sức mình chết vô cực ma tôn một bàn tay đập hướng diệp vân to lớn uy thế để một bên lưu tam lưu đều là biểu lộ đại biến một chiêu này cảm giác so trước đó uy thế đều mạnh thật là đáng sợ có thể đỡ n ổ i sao các trưởng lão cũng là cả kinh cái này vô cực ma tôn ra chiêu vậy mà mạnh hơn t h ậ t liên không có cực hạ sao thật là đáng sợ đến được tốt diệp vân hất lên trưởng thương đồng thời ngũ hành chiến trận gia trì đâm ra một thương ẩm ẩm diệp vân trường thương lần nữa xuyên qua vô cực ma tôn chiêu thức ồ lần này vô cực ma tôn biểu lộ hơi có chút n g ư n g trọng xem ra ngươi đúng là có chút thực lực ngoa tạo ngoa tạo các trưởng lão đều kích động liên tục hai lần nhẹ nhõm ngăn lại vô cực ma tôn tiến công cái này diệp vân thật có lợi hại như vậy à. giống như so tông chủ muốn lợi hại hơn nhiều tông chủ ngăn cản đều không nhẹ nhàng như vậy thông môn đệ tử nhóm cũng là lần nữa xôi t r o xác thực có hy vọng a diệp vân thật mạnh tiểu từ này m a cực tông các trường lão đều là biểu lộ biến đổi sau đó nhìn về phía vô cực ma tôn tông chủ có muốn hay không chúng ta cũng xuất thủ trực tiếp giết hắn đúng vậy à tông chủ đối diện với mấy cái này chính đạo nhân sĩ không cần thiết cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa trực tiếp bao vây đến chết đi không đ ổ i vô cực ma tôn phất phất tay sau đó nhìn về phía diệp vân nghĩ không ra thiên mực nhất trọng cảnh bên trong cũng có n g ư ờ i cao thủ như vậy rất tốt vì biểu đạt tôn trọng của ta ngươi sắp chết tại ta toàn lực phía dưới vâng trong n h y mắt lĩnh vực triển khai á n mặt lĩnh vực màu sắc đen nhánh từ vô cực ma tôn làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra đến áng mặc lĩnh vực hẳn là từ vạn vật chi thầm cùng vạn vật chi mặc dung hợp mà thành diệp vân ánh mắt hiếp lại vậy ta cũng tới đi lĩnh vực triển khai diệp vân bạo phát năm loại màu sắc khác nhau năng lượng cũng ở trên người h ắ n khuyết tán mà ra đây là diệp vân tiến vào thiên vực cảnh về sau nắm giữ ngũ hành lĩnh vực năm loại sức mạnh hình thành lĩnh vực vô cực ma tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng năm loại sức mạnh như tam nhu cũng ở phía dưới thấy chóng tâm thương tới nói tiến vào thiên vực cảnh chỉ cần hai loại vạn vật chi lực dung hợp liền thành mỗi nhiều dung hợp vào một loại vạn vật chi lực lĩnh vực xây dựng độ khó khăn liền sẽ tăng vọt ba loại vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực độ khó là hai loại dung hợp mấy lần bốn loại vạn vật chi lực dung hợp mà ra lĩnh vực khó khăn kia cùng bước vào vĩnh hằng cảnh một dạng năm loại trách không được trách không được lưu tam lưu thầm nói khó trách hắn thiên vực nhất t r ọ n g cảnh có thể đối kháng thiên vực tứ t r ọ n g cảnh lĩnh vực của hắn vậy mà dung hợp năm loại vạn vật chi lực chơi cao đúng là công bình mặc dù nói năm loại vạn vật chi lực xây dựng lĩnh vực độ khó khăn cực kỳ đáng sợ nhưng trong lĩnh vực cần chứa vạn vật chi lực càng nhiều lĩnh vực li ba loại vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực muốn so hai loại vạn vật chi lực lĩnh vực mạnh hơn nhiều đồng dạng bốn loại so ba loại y ế u thắng đến mức năm loại tự nhiên xa siêu việt hơn xa bốn loại truyền kỳ quả thực là còn sống truyền kỳ một bên trưởng lão cũng không bình tĩnh năm loại vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực a nhìn chung chúng ta m ặ c vân thế giới lịch sử cũng chỉ có vị nào kinh khủng tồn tại mới dung hợp bốn loại vạn vật chi lực đúng vậy a nhìn chung lịch sử cũng liền một người dung hợp bốn loại vạn vật chi lực các trưởng lão khác nhẹ gật đầu năm loại vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực thật chưa từng có a lịch sử đệ nhất n h â n s a o vô cực ma tôn cũng là hứng thú để ta xem một chút đi thủ đoạn của ngươi đi vô anh vô cực ma tôn lĩnh vực chi lực trực tiếp áp hướng diệp vân á m m ặ c lĩnh vực tại đụng phải ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt cả hai phát ra kịch liệt năng lượng và chạm lại là người này cũng không thể làm gì được người kia lĩnh vực của ta thế nhưng là tứ trọng cảnh cũng chỉ là theo ngươi tương xứng vô cực ma tôn nắm chặt nắm đấm lĩnh vực phương diện này hắn không thể không thừa nhận diệp vân ngũ hành lĩnh vực quá mạnh cái kia liền chính diện tuyệt xác vô cực ma tôn vọ thẳng hướng diệp vân chính diện giao thủ sao đến diệp vân cũng là không sợ vọt thẳng hướng vô cực ma tôn trong n g a y mắt hai người đụng vào nhau ẩm diệp vân một thương đem vô cực ma tôn cho đánh bay ra ngoài không có khả năng vô cực ma tôn vừa trên không trung ổn định thân hình khắp khuôn mặt là khó có thể tin ngươi chỉ là mới vào thiên vực vì cái gì thân thể tố chất cũng mạnh như vậy ta chính diện theo ngươi giao thủ vậy mà bắt không được ngươi ông trời ơi ngưu đại trấn cũng làm ở to hai mắt nhìn chính diện giao thủ cũng áp chế vô cực ma tôn sư phụ ta làm sao mạnh như vậy a đây thật là thiên hữu ta thiên bắt tông a các trưởng lão đều là lên tiếng kinh hô lần này kết n ạ n hẳn là có thể vượt qua đại trấn bái một cái tốt sư phụ a như tam nhu nhịn không được tán thưởng vương trưởng lão n g ư ơ i trước còn không cho như đại trấn bái diệp vân vi sư đại trấn a như tam nhu lúc này gọi lại như đại trấn n g ư ơ i cùng sư phụ của ngươi trung đụng như thế nào a ngươi sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn a như tam nhu hiện tại có chút bận tâm lo lắng như đại trấn bởi vì chính mình lúc trước nói lời mà xem thường diệp vân nếu như vậy liền có chút không xong ta cùng sư phụ trung đụng không có vấn đề gì đi như đại trấn nghĩ nói ra tuy nhiên ngươi luôn nói sư phụ ta nói xấu nhưng ta rất tôn trọng sư phụ ngưu tam ngưu ngươi đừng hết chuyện để nói ta trước đó không phải nhìn l ầ m sao khu khu cái này sự tình đừng muốn nhắc lại ngưu tam ngưu ho nhẹ một tiếng ngươi về sau chỉ cần chuyên tâm theo sư phụ của ngươi thật tốt tu luyện ta không thể rơi sư phụ của ngươi đ i danh ta đương nhiên sẽ không để sư phụ thất vọng ngưu đại chấn mười phần dùng lực nhẹ gật đầu so với bị thiên b ắ c tông kích động ma cực tông mấy vị trưởng lão thì có chút nóng này tông chủ ngươi không sao chứ tông chủ cùng lên đi mới nói đừng quái dày ta vô cực ma tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó lại lần nhìn về phía diệp vân rất lâu không có gặp phải giống người cao thủ như vậy thật là khiến người ta hưng phấn a đến lại đến siêu vô cực ma tôn một lần nữa phóng tới diệp vân chiến đấu cùng sao diệp vân tự nhiên là không sợ trực tiếp một thương bạo phát xích kim d i ệ u nhật vê anh kim hỏa chi lực buộc phát ra một thương trực tiếp hủy đi vô cực ma tôn nửa người tại diệp vân thị giác bên trong đối phương hv trực tiếp bị đánh rớt hai mươi thật mạnh như thế n ư u đại trấn kích động kém chút ngày d ự n lên đây mới thật sự là xích kim rượu nhà ta đồng dạng một chiêu ta dùng đến cái gì cũng không phải còn phải nhìn sư phụ đó a chương một trăm bảy mươi hai thiên vực tứ trọng cảnh s á c thực rất mạnh ngưu tam ngưu cũng là nhẹ gật đầu ta cảm giác một thương này thậm chí có thể giết chết ta mà bị h oanh ra ngoài vô cực ma tôn hiện tại rất là chật vật tông chủ ma cực tông trưởng lão ngồi không yên cái này tông chủ đều muốn bị đánh chết làm sao có thể tiếp tục xem nhìn xuống giết hắn các trưởng lão trong nháy mắt bạo phát toàn bộ xuất thủ phóng tới diệm vân đến được tốt diệm vân chỉ là nắm thật chặt trường thương trong tay ngũ hành tiệt diệt bạch vừa ra tay cũng là hắn mạnh nhất thư pháp ngũ hành tiệt diệt vây anh trong n y mắt ma cực tông trưởng lão toàn bộ bị một thương diệt sát hết rồi như tam như khó có thể tin rủi rủi con mắt ma cực tông trưởng lão đoàn cứ như vậy bị một chiêu giết hết rồi cái này thiên bắc tông trưởng lão đoàn cũng t r ấ n kinh ma cực tông mỗi cái trưởng lão đều là thiên vực cảnh cao thủ cứ như vậy bị một chiêu diệt sạch đây chẳng phải là nói diệp vân cũng có thể một thương đem tất cả chúng ta tiêu diệt cái này một thương này sau khi ra ngoài tất cả mọi người đã bị kinh hãi nói không ra lời diệp vân thì là thu lấy bọn họ tuân gia đến đồ vật giết chết thiên vực cảnh sẽ không lại bạo vạn vật chi lực mà chính là các loại lĩnh vực những thứ này ma tông trưởng lão tuân gia tới đều là cái gì ma phong lĩnh vực mưa máu lĩnh vực trở. toàn bộ đều vô dụng a diệp vân lắc đầu lĩnh vực của hắn là ngũ hành lĩnh vực những thứ này lĩnh vực cảm lộ tuân gia tới là thật hoàn toàn không dùng được có điều ngược lại để tố chất thân thể của ta lại bạo thăng lên nhất giai diệp vân có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ mạnh lên rất rất nhiều thật lợi hại a lúc này vô cực ma tôn đã chữa trị tốt thân thể thương thế ở một bên lên tiếng kinh hô một thương thì đem chúng ta tông môn trưởng l ã o đều diệt s á t làm sao là muốn báo thù sao diệp vân cười cười sau đó nhìn xuống thời gian khoảng cách tâm chi cương mười phút đồng hồ còn có hai phút đồng hồ đợi thêm hai phút đồng hồ xếp hết tâm chi cương thì giết hắn có cái gì tốt báo thù vô cực ma tôn suy cười một tiếng một đám rác rưởi thôi ngược lại là huyết nhục của bọn hắn có thể cho ta một số trợ lực vô cực ma tôn vung tay lên vê anh đã chết mất ma cực tông các trường lão thi thể của bọn hắn phía trên bục phát ra vô số huyết sắc khí tức mà những k h í tức này toàn bộ tiến nhập vô cực ma tôn thể nội a a cái này cái này là ma đạo huết y luyện bí thuật như tam như lập tức biểu lộ đại biến đối với diệp vân hô diệp vân đại sư phụ cẩn thận a đây chính là có tên ma đạo bí thuật sử dụng sau có thể hấp thu huyết n ụ c chi lực lâm thời tăng lên chính mình đúng đúng đúng như đại trấn cũng là ở một bên đ á p lời sư phụ cẩn thận cái này bí thuật có thể đủ tất cả phương diện để người sử dụng tăng lên toàn phương diện tăng lên sao diệp vân nhìn về phía vô cực ma tôn hừ hừ nói những thứ này hữu dụng không vô cực ma tôn chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó đối với diệp vân một q u y ề n để ngươi xem một chút ta tăng cường sau này thân thể tổ c h ấ t đối quyền vậy thì tốt tới đi diệp vân cũng là một quyền đánh phía vô cực ma tôn ha ha ha điên rồi đi vô cực ma tôn nhịn không được sủi cười ra tiếng bọn họ mới nói t ổ chất thân thể của ta tăng cường ngươi còn dám cùng ta đ ố i bính một quyền thì muốn mạng của ngươi ẩm hai người n ắ m đấm trong nháy mắt đụng vào nhau a vô cực ma tôn trực tiếp kêu lên tham thiết tại hai người nắm đấm va chạm trong nháy mắt quả đấm của hắn liền bị diệp vân một quyền cho đánh biến hình Thân thể tố, tố h c ồ đã đến giờ diệp vân ánh mắt sáng lên mười phút đồng hồ đã qua thâm chi c ư ờ n g có thể phát động phát động diệp vân sử dụng tâm tri cương ông thân thể tố chất lại là tăng lên một đoạn thời gian nào đến rồi vô cực ma tôn s ữ n g sở gia hỏa này đang nói cái gì thời gian của ngươi đến diệp vân đem trường thương chỉ hướng vô cực ma tôn ta phải kết thúc sinh mệnh của ngươi h a ha ha ha vô cực ma tôn nhịn không được cười to lên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi muốn giết ta đừng si tâm vọng tưởng ta thế nhưng là có vô cực ma tôn vừa định cầm ra lòng của mình phủ diệp vân chính là quả quyết xuất thủ t â m tri cương đã phát động lừa nhắc nghe ngươi lại nói cái gì nhận lấy cái chết ngũ hành tiệt diệt một thương gia tuyển tựa như tia chớp cấp tốc giá hỏa này thương pháp làm sao tốc độ để cao nhiều như vậy vô cực ma tôn giật mình vừa định kích phát tâm phù hợp diệp vân một thương trực tiếp quán xuyên vô cực ma tôn thân thể bùm tôn ra một đoàn quan mang trong đó t h ì có á m mặc lĩnh vực cảm lộ tự nhiên đối diệp vân tới nói là vô dụng sau đó còn có đao chữ một điểm đen nhìn đến cái này diệp vân khỏe miệng đều tại có c á hãn đại khái đã biết liệu đao đao xáo lộ muốn thật g o góp chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sau đó chính là ma cực tông chủ tu vi lại thêm người nào trước đó trưởng lao đoàn tu vi trên thực tế diệp vân tu vi hiện tại đã đi tới thiên vực tứ t r ọ n g cảnh chỉ là cảnh giới vẫn là lĩnh vực nhất trọng t h ắ n g sư phụ thắng như đại trấn ở phía dưới gieo hò quá mạnh thật quá mạnh như tam như có chút thất thần diệp vân thực lực thật dọa người tông chủ vương trưởng lao lúc này thấp giọng nhắc nhở một chút a nha như tam như trong nháy mắt đáp lại tới đ ị n h ngọt bay đến diệp vân bên cạnh diệp vân đại sư phụ ngài muốn hay không làm chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão biết ngài ưa thích pháp tắc trí tưởng chúng ta có thể cho ngài tùy ý quan sát đồng thời vì ngài thu thập mới vân thú gia lông tranh thủ làm nhiều chút pháp tắc chi lực cho ngài lĩnh hội có thể tham lộ pháp tắc là được diệp vân nhẹ gật đầu tốt tốt tốt như tam ngưu trên mặt đại hỷ sau đó nhìn về phía vương trưởng lão nhanh hạ lệnh đi thu thập nhiều một số vân thú thi thể hoặc là gia lông cho chúng ta thái thượng trưởng lão làm một số pháp tắc lĩnh hội vâng vương trưởng lão lên tiếng diệp vân không nói gì có thể nhìn đến mới vân thú gia lông cũng không vọng hắn bận rộn một trận tại mạc vân thế giới nào đó cái trong tâm môn đây là hiện nay chính đạo đệ nhất tâm môn chương u t i n một trăm bảy mươi ba ma đạo lãnh tụ tại hộ tông đại trận bên trong có một vị tiên phong đạo cốt lão nhân hắn vớt vớt chính mình dâu dài vốn muốn đi cứu viện thiên bắc tông những thứ này ma đạo ra hỏa vậy mà chạy đến vây công chúng ta cựu tinh tông nếu như là phổ thông ma tu cho dù là thiên vực tứ trong cảnh bọn họ cựu tinh tông cũng không sợ nhưng lần này ma đạo vậy mà điều động mười cái thiên vực tứ trọng cảnh vây công bọn họ như thế cựu tinh tông cũng không thể không mở ra vòng phòng hộ tạm thời tránh mũi nhọn mười cái thiên vực đỉnh phong ma tu đây là ma tu cao tầng toàn bộ đều tới a lao nhân ánh mắt lấp lóe trong lòng tính toán cái gì đây là tại ngăn cản chúng ta trợ giúp thiên bắc tông sao những thứ này ma tu vẫn rất có quy hoạch vào thời khắc này bên ngoài phong tỏa cựu tinh tông ma tu nhóm đ ỗ n g nhiên biến sắc chỉ gặp bọn họ thấp giọng thảo luận cái gì một lát sau chính là trực tiếp rời đi ừng lại đi rồi chẳng lẽ thiên bắc tông đã bị đại kiếp lao nhân trong lòng chầm xuống vừa định làm chút hành động bên hông hắn lệnh bài đ ỗ n g nhiên thì vâng lên chuyến tin lệnh bài là có cái gì trọng yếu tin tức sao lao nhân mở ra lệnh bài ma cực tông tân tông chủ vây công thiên bắc tông tình báo mới nhất thiên bắc tông không việc gì thiên bắc tông thương pháp đại sư phụ thiên vực nhất trọng cảnh lĩnh vực vì ngũ hành lĩnh vực vì bảo vệ thiên bắc tông đem vô cực ma tôn tự tay chém giết cái gì vô cực ma tôn bị chém giết trên mặt lao nhân hiện hiện vẽ kích động sau đó hắn mới c ư n g điệu nhìn về phía ngũ hành lĩnh vực bốn chữ ngũ hành lĩnh vực năm loại vạn vật chi lực xây dựng ra tới lĩnh vực sao khá lắm. thật là đại thủ bút chúng ta m ặ c vân thế giới cái gì thời điểm xuất hiện như thế một vị cao thủ không được ta muốn b ấ t thời gian b á i phòng một phen đồng dạng tin tức này tại các đại chính phái tông môn ở giữa truyền bá tại m ặ c vân thế giới lớn nhất nhân tộc thành trì võ vân thành nội bộ thành chủ phủ phía trên mới xuất hiện thiên vực cao thủ trực tiếp chém g i ế t vô cực ma tôn một vị trung niên gõ trước người mặt bảng một cao thủ như vậy ta vân bảng lại muốn một lần nữa bố trí cho hắn hàng thứ mấy tốt cái kia dù sao muốn xếp hạng tại vô cực ma tôn phía trên tại ma tu này phương Nguyên bản tại phong tỏa tinh tông mấy vị ma tu, toàn bộ hướng về một phương hướng bay đi. Mấy cái người cữu tu, mấy bay Mấy bộ tại tỏa một đi. cái ma vị về sư ó n hành. g vai Vô phi cực s đệ tôn h ậ t v d ụ g lại cái tiên bị một nhất vì ậ t tôn Sư v phá hủy thiên bắc tông cố ý để cho chúng ta đều xuất động đem khoảng cách thiên bắc tông tương đối gần mấy cái cái tông môn toàn bộ phong tỏa chính là vì cho hắn cơ hội kết quả hắn v ẫ n bại đừng nói nữa trở về xem một chút sư tôn nói thế nào mấy người thảo luận một phen chính là tăng tốc độ siêu bay thật nhanh sau một lát bọn họ rơi vào một cái rách nát chùa miễu bên trong góc nhìn cái này chùa miễu bên trong chỉ có một lao giả ngồi chung một chỗ trên bộ đoàn bãi kiến sư tôn mấy người thấy lao giả lập tức không người vô cực cái kia tại sao không có đồng thời trở về lao giả bình thản nói ra cái này mọi người liên nhau sau đó đối lao giả nói ra vô cực sư đệ chết rồi bị thiên bắc tông người chém giết cái gì lao giả giếng cổ không gợn sóng trên mặt lần đầu xuất hiện một k i a kinh ngạc thiên bắc tông tông chủ cũng bất quá thiên vực tam trọng cảnh vô cực hắn thiên vực đình phong đã xảy ra chuyện gì còn lại chính phái cũng có các ngươi phong tỏa không ai đi c h ợ giúp thiên bắc tông vì sao là như vậy cả đám do dự một chút nói ra là thiên bắc tông một vị thương pháp sư phụ thiên vực nhất trọng cảnh nhưng hắn không phải phổ thông thiên vực nhất trọng cảnh đây là một cái lấy ngũ hành chi lực đúc thành lĩnh vực thiên vực cao thủ giờ phút này bọn họ còn không biết diệp vân đã là thiên vực tứ trọng cảnh tu vi năm loại sức mạnh dung hợp đúc thành đi ra lĩnh vực lao nhân trầm mặc một chút trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra mỉm cười có chút ý tứ không nghĩ tới ta bị phong ấn nhưng trong năm này chúng ta mạc vân thế giới càng ngày càng có ý tứ liền năm loại sức mạnh dung hợp thiên tài đều xuất hiện rất tốt rất tốt lao nhân rõ ràng là đ a n g cười nhưng những đệ tử này toàn bộ đều cảm thấy s ắ c ý trong lòng của tất cả mọi người đều phát lên một cái ý nghĩ cái kia thương pháp sư phụ muốn thảm tại thiên bắc tông tông chủ mưu tam nhu cùng một đám trưởng lao bao quát đệ tử đều đang ăn mừng đánh lui ma cực tông sự tình nói đến vì cái gì còn lại chính đạo tông môn không có trợ giúp chúng ta vương trưởng lao hơi nghi hoặc một chút ta vừa vừa nhận được tin tức mưu tam nhu trầm ngâm là ma đạo cao thủ toàn bộ điều động bọn họ phong tỏa phụ cận chính đạo tông môn để bọn hắn không cách nào trợ giút cái gì những thứ này ma tu cả đám đều vì tư lợi lần này vậy mà đoán kết lại cùng một chỗ hành động vương trưởng lão có chút khó có thể tin ma tu cơ bản đều là độc lang sẽ rất ít đi liên t h ủ làm một chuyện hẳn là có người tại lãnh đạo những thứ này ma tu đi như tam như làm già suy đoán là ma đạo lãnh tụ mới còn lúc trước lãnh tụ sao trước kia lãnh tụ vương trưởng lão nhịn không được dùng mình một cái đó là một cái kinh khủng dị thường tồn tại vị nào không phải bị phong ấn sao chẳng lẽ lại phá vỡ phong ấn cái này khó mà nói như tam như lắc đầu sự kiện này chỉ sợ cũng phải kinh động một số chính đạo đại năng đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ đi điều tra chúng ta những thứ này tiểu tô n g môn cũng không cần quá nhiều tham dự đúng vậy a tiểu tô n g môn vương trưởng lão tự rêu cười một tiếng bọn họ thiên bắc tông trước kia cũng có qua vinh quang a chúng ta bây giờ có thái thượng trưởng lão tô n g môn thực lực cũng không kém a các trưởng lão khác nhịn không được nói ra thật muốn nói ta cảm thấy chúng ta bây giờ cũng coi là đại tô n g môn hôn trướng mưu tăng mưu trực tiếp đối với trưởng lão cũng là một cái đại bút đ ề thái thượng trưởng lão có thể xuất thủ cứu vớt chúng ta đã là chúng ta vận hạnh thái thượng trưởng lão cũng là treo cái tên tại chúng ta thiên bắc tông không muốn vọng tưởng sử dụng thái thượng trưởng lão tên tuổi đi làm chuyện gì hiểu không đúng đúng các trưởng lão khác liên tục gật đầu không dám nói thêm cái gì một đáng ngủ ngốc Ngưu tam như tam n ư u nhịn không được giận dữ mắng mỏ một câu bọn họ thiên bắc tông thật vất và trèo lên một cái b ắ p đùi tự nhiên muốn ô m chặt sao có thể đi lợi dụng người ta cái kia không qua diệp vân tiền bối thật sự là khắc khổ a hoặc do chính là dạng này hắn có thể tu luyện tới loại tình trạng này tam như tam nhu thở dài một tiếng bọn họ đều tại cử hành tiệc ăn mừng mà diệp vân thì là tại tham nộ pháp t ắ c chi tường trở thành thái thượng trưởng lão có thể vô điều kiện tham nộ pháp t ắ c chi tường về sau diệp v â n chính là trực tiếp chui vào thiên địa phòng không có lại đi ra qua chương một trăm bảy mươi bốn cựu tinh tông tông chủ thật sự là nỗ lực ca như tam n ư u từ đáy lòng nội phục cũng chính là cái này thời điểm thiên bắc tông phía trên bay tới một vị lão giả hắn trực tiếp cách không t r u y ề n âm như tông chủ có ở đây không thanh âm này như tam n ư u s ư ớ n g sở vội vàng bay ra tông chủ đại điện thấy được không trung lão nhân cựu tinh tông tông chủ diệp trương không thiên vực tứ trọng đình phong đồng thời lĩnh vực chi lực từ ba loại vạn vật chi lực dung hợp v i ệ n siêu ma cực tông tông chủ là chính đạo một phương đại cao thủ diệp tông chủ ngày sao lại tới đây như tam n ư u hô ta tới tự nhiên là vì gặp các ngươi một chút tông môn diệp vân diệp trường không từ trên trời hạ xuống đi vào như tam n ư u bên cạnh nhìn xem vị này kỳ nhân cái này như tam n ư u có chút khó khăn diệp vân tiền bối hiện tại là chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan tu luyện ta không thể tùy tiện quái g i y hắn a diệp trường không lông mày khe nhúc ních không nghĩ tới như tam nhu lại bởi vì diệp vân cự tuyệt hắn không qua. n g ư u tam n g ư u lập tức lời nói xoay chuyển nói ra chúng ta thái thượng t r ư ờ n g lão rất ưa thích tham n g ộ pháp tắc chi lực cũng chính là vân thú gia lông nếu như diệp tông chủ nguyện ý để cho ta thái thượng t r ư ờ n g lão đi cựu tinh tông lĩnh hội một phen ta tự nhiên là có lý do quấy rầy hắn người cái tên này diệp trường không nhịn cười không được t ố t đi thông báo các ngươi tông môn thái thượng t r ư ờ n g lão đi chúng ta cựu tinh tông vân thú gia lông có thể cho hắn lĩnh hội một đoạn thời gian t u t ta cái này đi thông báo thái thượng trưởng lão nhu tam nhu sắc mặt vui vẻ sau đó liên lạc đi lên mưu đại trấn đại trần a việt vui đại h ỷ sự cựu tinh tông tông chủ đã đáp ứ n g ta có thể để diệp v â n tiền bối đi tham quan bọn họ vân thú gia lông cựu tinh tông tư lịch so với chúng ta còn sâu bọn họ vân thú gia lông cũng so với chúng ta hoàn thiện rất nhiều pháp tắc chi lực đều là chúng ta bên này không có như đại chấn nhận được tin tức cũng là hai mắt sáng lên sư phụ thì ưa thích cái này quá tốt rồi vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ tại thiên bắc tông t i ê n trong địa thất diệp vân ngay tại lĩnh hội trước người pháp tắc chi tưởng ta đã hoàn thành nhất trọng lĩnh vực cấu tạo khoảng cách tầng thứ hai còn kém một vấn đề một khi giải quyết l i ề n có thể đạt tới lĩnh vực tầng thứ hai không qua nói đến đây diệp vân nhìn về phía trước người pháp tắc tri tưởng thiên bác tông pháp tắc tri tưởng ẩn chứa rất nhiều pháp tắc tri lực có thể hết lần này tới lần khác thì ta vấn đề này nó không có ẩn chứa thiếu cái này một bộ phận rất tiếc mối diệp vân thở dài nếu có mới vân thú gia lông cho hắn lĩnh hội hắn có lẽ có thể rất nhanh giải quyết vấn đề này không dựa vào gia lông chính mình lĩnh hội khả năng đều muốn lĩnh hội cái mấy ngàn năm đây là diệp vân nộ tính thật tốt biến thành người khác đến có thể muốn mấy vạn năm đây chính là bình thường thiên vực cảnh tu luyện tốc độ đến đi hỏi một chút tông chủ hắn trước đó nói qua muốn đi cho ta một số mới gia lông lĩnh hội nếu như có thể vừa dễ giải quyết vấn đề này chính là kiếm lợi lớn diệp vân đứng người lên vừa dự định đi tìm mưu tăng mưu như đại trấn vội vã chạy tới đại trấn gấp gáp như vậy làm cái gì diệp vân nhìn về phía ngưu đại trấn là chuyện tốt ta ố t chuyện t h ậ tốt t ngưu đại trấn vội và nói g n sư phụ cựu tinh tông ngài biết không cựu tinh tông diệp vân nhớ lại một chút những tài liệu này tại thời không thánh đường nội bộ đều có cựu tinh tông chính là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế lực s o thiên bắc tông có thể phải cường đại nhiều ta biết diệp vân nói ra cựu tinh tông tông chủ đến rồi hắn muốn gặp một lần ngài như đại chấn lập tức nói ra đương nhiên hắn muốn gặp mặt sự kiện này không quan trọng chủ yếu là hắn đáp ứng chúng ta chỉ cần ngài bằng lòng gặp mặt liền có thể cho ngài tham quan cựu tinh tông vân thú gia lông cựu tinh tông làm đỉnh tiêm thế lực tông môn hàm ẩn cũng so với chúng ta thiên bắc tông mạnh vân thú gia lông phương diện này cũng là so với chúng ta thiên bắc tông muốn phong phú một số ồ nghe được tin tức này diệp vân ánh mắt cũng là sáng lên hắn hiện tại thì xác thực rất cần mới vân thú gia lông đúng là tin tức tốt đi thôi dẫn ta đi gặp gặp vị này cựu tinh tông tông chủ vâng như đ ạ i chấn nhẹ gật đầu cứ như vậy như đ ạ i chấn mang theo diệp vân hướng về diệp trường không bên kia đi đến rất nhanh diệp vân liền gặp được diệp trường không tên diệp trường không thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tứ trọng cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới tam nguyên lĩnh vực tầng thứ tư ghi chú lĩnh nộ ba loại vạn vật chi lực thiên vực cảnh cao thủ thực lực không thể khinh thường tam nguyên lĩnh vực ba loại vạn vật chi lực xây dựng mà thành lĩnh vực sao diệp vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngoại trừ chính hắn cái này còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nặng bao nhiêu vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực vị này chính là chúng ta thái thượng trưởng lão lưu tam lưu nói ra ồ diệp trường không ánh mắt sáng lên không hổ là dung hợp năm loại sức mạnh xây dựng lĩnh vực tồn tại quả nhiên là phi phàm a diệp tông chủ t ì m ta ra sao sự tỉnh diệp vân nhìn về phía diệp trường không hắn cũng hơi nghi hoặc một chút diệp trường không chuyên môn đi một chuyến trả lại ra hứa hẹn chỉ là đơn giản gặp một lần hắn sao không có chuyện gì diệp trường không lắc đầu đối diệp vân nói ra đầu tiên cũng là cảm kích ngươi có cực cứu Bắc có cũng có chống lực. cùng, chúng thể tại ma cực tông trong tay cứu thiên、Bắc、Tông. Tiếp theo. thể, thể tu một ta tình tông tham quan vân thú như hy phần hoang lại ngươi ngươi ma ma sau ra Sau quan ra Nếu vọng nên đến vân lông. cựu về vì Ồ! diệp vân không nghĩ tới diệp trường không tới nơi này là muốn cho hắn giúp đỡ chống lại ma tu diệp tông chủ yên tâm đi ma tu tàn sát sinh mệnh lấy nhân loại sinh hồn tu luyện ta nếu là gặp phải tất nhiên chu sát ta liền biết diệp vân trưởng lao thiếu niên anh hùng đương nhiên sẽ không dùng túng ma tu diệp trường không nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía n ư u tâm n ư u như tông chủ người ta cũng là gặp được đ ã tạ o liên lạc sau đó tùy thời hoan n ê n các ngươi đến cựu tinh tông tham quan vân thú gia lông diệp tông chủ cái này muốn đi sao như tam mưu nhìn về phía diệp trường không ừ n ta tới nơi này chỉ là gặp thấy một lần còn có sự tính khác phải xử lý diệp trường không nói ra tốt ta như tam mưu nhẹ gật đầu đã muốn đi chúng ta cùng đi đi. diệp vân lúc này nói chuyện vừa tốt ta hiện tại liền muốn đi cựu tinh tông tham quan vân thú gia lông ồ tự nhiên là có thể diệp trường không nhẹ gật đầu cái kia chúng ta liền đi trước a có thể diệp vân nhẹ gật đầu sau đó diệp trường không trực tiếp lăng không bay đi diệp vân theo cũng là bay ra ngoài ai vì cái gì diệp tông chủ gấp gáp như vậy liền đi như đại trấn gãi đầu một cái đương nhiên là bởi vì lần này mà tu hành động như tam n ư u trong mắt lóe qua một tiên ngưng trọng cựu tinh tông chỉ sợ đã bắt tay vào làm đã điều tra lần này ma tu tập hợp tuyệt đối không đơn giản dạng này a như đại trấn còn muốn nói chút gì bỗng nhiên hắn truyền tin lệnh bài v a n lên đây là như đại trấn ấn mở t văn bảng mới nhất bài danh c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm v â n bảng thứ chín v â n bảng mới nhất bài danh như đại trấn ấn mở v â n bảng phát hiện tại thứ chín vị là một cái tên quen thuộc diệp vân t sư phụ hắn v â n bảng xếp hạng hạng chín n ư u đại trấn trực tiếp lên tiếng kinh hô cái gì diệp vân trưởng lao hắn v â n bảng thứ chín n ư u tam như cũng là ánh mắt sáng lên tại diệp vân bên này hắn chính cùng lấy diệp trường không cùng một chỗ phi hành y dỉa diệp trường không đống nhiên nhẹ y một tiếng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái lệch bài diệp vân nhìn ra đây là truyền tin lệch bài truyền tin tin tức văn bảng bài danh đổi mới hạng chín diệp vân nhân vật s ự tích ban đầu thiên bắc tông thương pháp sư phụ sau ma cực tông tông chủ công kích thiên bắc tông sau đó xuất thủ cuối cùng một thương diệt sát ma cực tông trưởng lão đoàn tự tay chém giết thiên vực tứ trọng cảnh vô cực ma tôn tu vi chính là thiên vực nhất trọng cảnh nhưng là nắm giữ năm loại vạn vật chi lực dung hợp mà thành lĩnh vực cái này vân bảng đổi mới thời điểm diệp vân vẫn là thiên vực nhất trọng cảnh nhưng bây giờ diệp vân đã là thiên vực tứ trọng cảnh mới vân bảng bài danh diệp trường không ấ n mở sau đó cười hắn nhìn về phía diệp vân diệp vân trưởng lão ngươi bây giờ vân bảng xếp hạng thứ chín a diệp vân s ữ n g sở sau đó liền kịp phản ứng liên quan tới vân bảng hắn trước khi tới cũng biết qua vân bảng là một vị đến từ võ vân thành phó thành chủ hắn biên soạn một cái bảng xếp hạng ghi chép mạc vân thế giới bên trong mạnh nhất ba mươi người xếp hạng thứ chín chính là mạc vân thế giới bên trong mạnh nhất thứ chín người ta là thứ chín diệp vân cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà leo lên vân bảng chúc mừng a chúc mừng diệp trường không chúc mừng chỉ là một cái bảng xếp hạng thôi cũng không tính là gì diệp vân k h é cười một tiếng rất nhiều khổ tu giả thực lực bọn hắn cường đại nhưng lại chưa bao giờ bày ra qua cũng có Cái cũng không có lên vân bảng, không này vân bảng, không phải sao. Cái này vân bảng, cũng không phải Haha, là qua tuyệt sao. đối. Ha ha, diệp vân t r ư ở nhẹ g lão nói k ô không n trường n g sai. Diệp h gật đầu đã từng có m so với khổ tu cái h ư a bao à tia không có chút ý nghĩa nào vân bảng bài danh diệp vân càng để ý vẫn là vân thú gia lông rất nhanh hai người cũng là đi tới cựu tinh tông vừa tiến vào cựu tinh tông cựu tinh tông tông môn đệ tử đều đang len lén thảo luận tông chủ đây là mang theo cái người nào không biết ta nhưng là làm cho tông chủ tự mình dẫn đường khẳng định không đơn giản đúng a ta cũng là ý nghĩ này nhanh nhanh nhanh có người hay không có tư liệu của hắn đến tột cùng là ai a chúng đệ tử đều đang len lén thảo luận diệp vân cũng không thèm để ý hắn chỉ là đối diệp trường không thấp giọng nói ra diệp tông chủ vân thú gia lông ở đâu ha ha diệp trường không nhịn không được cười khẽ một tiếng quả nhiên cùng như tông chủ nói một dạng diệp vân trưởng lão là thật ưa thích lĩnh hội những thứ này pháp tắc chi là c à? tốt tốt tốt ta trước dẫn ngươi đi t h ă n g lộ pháp tắc như thế diệp trường không mang theo diệp vân hướng về cựu tinh tông cất giữ vân thú r a lông địa phương tiến lên chúng ta cựu tinh tông đem xưng là tinh không phòng diệp trường không vừa đi vừa nói chỗ nào ẩn chứa chúng ta cựu tinh tông tất cả vân thú r a lông ngươi tùy thời có thể tới lĩnh hội đa tạ diệp tông chủ diệp vân có chút cảm kích ha ha việc nhỏ diệp trường không đi vào tinh không bên ngoài đối trông coi tinh không phòng trưởng lão dặn dò một câu hắn cũng là cái kia diệp vân trông coi tinh không phòng trưởng lão giật mình khó có thể tin nhìn về phía diệp vân sau đó trong lòng thầm đủ một câu cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta ngoại trừ người so ta đẹp trai một chút không đúng không có ta đẹp trai ra mắt trưởng lão diệp vân cũng là cùng đối phương lên tiếng c h à o t ư ờ n ân trông coi tinh không phòng trưởng lão liên tục gật đầu sau đó ra hiệu diệp vân tùy ý tham quan những thứ này vân thú ra lông như vậy ta liền đi trước diệp trương không chào hỏi một chút ừ n diệp ông chủ đi thong thả diệp vân chào hỏi một chút chính là một đầu đâm vào tinh không phòng diệp trường không chỉ là lắc đầu sau đó hắn liền hướng về tông chủ đại điện đi đến hắn còn cần cùng cựu tinh tông các trưởng lão thảo luận ma tu sự t ì n h rất nhanh đi vào tông chủ đại điện nơi này đã tụ tập cựu tinh tông các vị trưởng lão ma tu sự t ì n h có điều tra ra được sao diệp trường không mặt sắc mặt nghiêm trọng có một ít mi đầu trong đó một vị trưởng l ã o tiếp lời trước đây huyền thiên môn thái thượng trưởng l ã o tính một quẻ có vẻ như cùng ma tâm lão nhân có quan hệ quả nhiên sao diệp trường không biểu lộ càng thêm nghiêm trọng vô cực ma tôn sư phụ tiền nhiệm ma đạo người dẫn đầu không nghĩ tới ma tâm lão nhân đã phá vỡ phong ấn hắn đến tột cùng là làm sao phá vỡ phong ấn có trưởng lao không hiểu lúc trước vì phong ấn hắn các tiền bối nỗ lực nhiều như vậy phá vỡ nguyên nhân đã không quan trọng diệp trường không lắc đầu hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn suy nghĩ một chút cái t i ệ t ứng đối như thế nào cái này mà tâm lão nhân g i a hòa này thật không đơn giản bị phong ấn trước hắn chính là v â n bản thứ nhất cao thủ đã nhiều năm như vậy hắn chỉ sợ càng khủng bố hơn đúng a các trưởng lao khác đều là có chút đau đầu mà tâm láo nhân a tên kia quá kinh khủng chúng ta chính đạo nên làm cái gì cái kia thực sự không có cách chỉ có thể phiền phức chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão cựu tinh tông trưởng lão nói ra cựu tinh tông tinh không phòng cùng tiên h b ắ c tông thiên địa phòng có chút không giống tại tinh không phòng các loại vân thú gia lông đều là bông dưng lơ lửng thiên địa phòng gia lông đều là thả ở trên vách tường những thứ này gia lông phía trên ẩn chứa p h á p tắc cùng tiên h trong địa thất không sai biệt lắm xâm nhập nhìn xem có hay không thiên bắt tông bên kia không có gia lông diệp vân một bên dò xét chung q a n h gia lông một bên xâm nhập tiến lên rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình chưa bao giờ nhìn qua da lông h quả nhiên cựu tinh tông bên trong da lông muốn so thiên bắc tông nhiều không ít cũng không biết có hay không ta cần diệp vân tiếp tục quan sát đ ồ n g nhiên hắn thấy được một mảnh h ỏ a chi lực da lông cái này diệp vân một chút thì nhìn thất thần khối này da lông phía trên ẩn chứa pháp t ắ c chi lực vừa tốt có thể giải quyết ta hiện tại k h ố n cảnh đây chính là vật ta muốn a chính là cái này diệp vân cẩn thận lĩnh hội lên trong lòng rất nhiều hoang mang cũng là dần dần bị giải khai diệp vân tại tinh không trong phòng bế quan một ngày hai ngày mười ngày thời gian c h ậ m rãi qua đi chương một trăm bảy mươi sáu thiên đạo hương trong n g á y mắt một tháng trôi qua thinh không phòng bên trong diệp vân kết thúc bế quan thành công t ầ n g thứ hai lĩnh vực ta đã có đại khái mi đầu cho ta chút thời gian cảnh giới của ta liền có thể đạt tới nhị trọng lĩnh vực diệp vân trong mắt cũng là loe qua vẻ h ứ n g phấn sau đó hắn phát hiện mình truyền tin lệnh bài cũng không ít tin tức hắn m u ố n là không có truyền tin lệnh bài gia nhập thiên bắc tông về sau ngưu đại c h ấ n đưa một cái cho hắn ừ n đây là hai phần văn bảng diệp vân xưng sở cái này hai phần văn bảng đều là ngưu đại chấn phát cho hắn một phần là ta trước khi bế quan chính là ta xếp hạng thứ chín cái tiệp phần cái này mới nhất một phần ta xem một chút diệp vân nhìn về phía vân bảng vân bảng đệ nhất tính danh ma tâm lão nhân nhân vật sự tích ba mươi vạn năm trước ma tâm lão nhân liền là ma đạo nhân vật dẫn đầu hắn dưới trướng đệ tử bao quát vô cực ma tôn các loại đại ma tu sau đó một mực không có đem sắp xếp vân bảng những ngày gần đây xác định ma tâm lão nhân đã đột phá phong ấn bởi vậy đem một lần nữa sắp xếp v â n bản g đứng hàng thứ nhất tu vi tham khảo ba mươi và năm chính là thiên vực tứ trọng cảnh tu vi d u n g hợp hai loại lĩnh vực nhưng cảnh giới của hắn đã đạt tới pháp tắc chi vực khoảng cách trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh chỉ k é m tới cửa một chân mới v â n bản g đệ nhất cũng là cái kia vô cực ma tôn sư phụ ma tâm lão nhân sao diệp vân nói thầm một tiếng cái này pháp tắc chi vực chính là tại trong lĩnh vực đã có thể hình thành pháp tắc chi lực đạt tới loại cảnh giới này đã coi như là nửa bước vĩnh hằng cảnh cái này ma tâm lão nhân xác thực không đơn giản sau đó diệp vân tiếp tục xem hướng văn bản vân bản thứ hai thính danh văn sơn tiên nhân nhân vật sự tích tại 70 vạn năm trước thành lập cựu tinh tông sau đó tại 30 vạn năm trước chính ma chi tranh bên trong chém giết vô số ma đầu càng là đánh g i ế t ma tâm lão nhân ba đại đệ tử cuối cùng hiệp trợ long hỏa tiên quân đem ma tâm lão nhân phong ấn hiện v ì thất tinh tông thái thượng trưởng lão tu vi đồng dạng đạt tới pháp tắc chi vực khoảng cách vĩnh hằng cảnh chỉ kém nửa bước vân bản thứ ba thính danh võ vân thành chủ nhân vật sự tích nhân loại thế giới lớn nhất đại thành trì võ vân thành a o thành chủ tại ba vạn năm trước chính ma chi tranh bên trong một người c h ấ n thủ võ vân thành chém giết ba nghìn ma đầu sau ma tâm lão nhân tiến công võ vân thành võ vân thành thành chủ mượn nhờ trận pháp cùng ma tâm lão nhân tương xứng tu vi là lĩnh vực tứ cho cảnh nhưng hắn lĩnh vực vì ba loại vạn vật chi lực dung hợp m à thành thực lực cực kỳ cường đại vân bảng thứ ba võ vân thành chủ chính là phổ thông thiên vực tứ cho cảnh cũng không phải là pháp t ắ c chi vực nói cách khác diệp vân vuốt ve cái cảm hiện tại toàn bộ mạc vân thế giới trên mặt nổi cũng liền hai cái pháp tác chi vực cao thủ sao diệp vân đại khái nhìn một phen hắn phát hiện mình hiện tại là xếp hạng thứ mười bởi vì là thứ nhất biến thành ma tâm lão nhân tất cả mọi người thuận vị lui lại một tên thứ chín tự nhiên cũng liền biến thành thứ m ư ờ i nhìn đến nơi này diệp vân chính là đóng lại văn bản g trong một tháng này còn có tin tức khác sao diệp vân lật xem còn lại tin tức cái này ma tâm lão nhân lần nữa như thế hẳn là sẽ không như thế an ổn mới đúng xem nhìn một lát về sau diệp vân biểu lộ hơi kinh ngạc ma tâm lão nhân lần này hướng phá phong ấn đúng là muốn lần nữa dẫn phát chính ma chi tranh chỉ là bảy ngày trước võ vân thành phía trên xuất hiện kỳ dị ba động đi qua huyền thiên môn trưởng lão nghiệm chứng chính là một cái không gian thông đạo đồng thời thông qua vị trí phân tích hẳn là long hỏa tiên quân lúc trước sau khi qua đời lưu lại đậu phủ bên trong khả năng lẩn chứa long hỏa tiên quân tất cả di vật theo ta thời gian bây giờ để tính lại có mười ngày không gian thông đạo triệt để thành hình long hỏa tiên quân động phủ cũng sẽ xuất hiện cũng cũng là bởi vì cái này động phủ đột nhiên xuất hiện ma tâm lão nhân bên kia cũng yên tĩnh trở lại cũng hẳn là muốn tiến vào đậu phủ kiếm một c h é n canh nhìn đến nơi này diệp vẫn nuốt ve cái cảm long hỏa tiên quân di vật căn cứ rất nhiều người suy đoán hẳn là có thiên đạo hương đây là long hỏa tiên quân lúc còn sống nội danh nhất một cái bảo vật một trong nếu sử dụng liền có thể tại thiên đạo hương cháy hết trước đó cực hạn cảm nộ g thiên địa phát tắc là có lợi cho lĩnh hội cực phẩm bảo vật một trong ma tâm lão nhân chỗ mơ ước hẳn là cái này thiên đạo hương cũng là có lợi cho hắn đột phá vinh hằng cảnh bảo vật diệp vân do dự một chút cũng có chút tâm động mặc dù nói thời không thánh đường bên trong không thiếu bảo vật so thiên đạo hương tốt hơn bảo vật cũng là có không ít nhưng những bảo vật này đều là muốn đi dùng tiền hoặc là hoa điểm cống hiến muốn miễn phí đạt được bảo vật hoàn toàn là không thể nào ta cũng qua xem một chút đi nếu như ta có thể được đến cái này thiên đạo hương đợi đến đột phá vinh hằng thời điểm cũng có thể cho ta một phen trợ lực muốn đến nơi này diệp vân cũng là hạ quyết tâm vậy liền đi võ vân thành xem một chút đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi diệp vân rời đi tinh không phòng cùng diệp trường không cáo biệt chính là quay trở về thiên bắc tông vừa tới thiên bắc tông nhu tam nhu bao khoảng một đám trưởng lão đều là kích động nên đón thái thượng trưởng lão ngài rốt cục về đến rồi chúng ta đợi ngài thật lâu rồi ngài không tại thiên bắc tông thời gian thiên bắc tông hoa hoa thảo thảo đều khô héo không ít đúng vậy à đúng à các trưởng lao khác liên tục gật đầu ngài không tại thiên bắc tông chúng ta ăn cơm đều không thơm diệp vân không cần phải nói những lời này diệp vân khoát tay háo ngưu tông chủ người thu thập một chút chúng ta qua mấy ngày đi võ vân thành đi võ vân thành ngưu tam nhu xứng sở lập tức liền biết diệp vân ý tứ lần này long hỏa tiên quân đậu phủ bọn họ thiên bắc tông cũng muốn đi tranh một chuyến quá tốt rồi ngưu tam nhu nhịn không được có chút kích động bọn họ thiên bắc tông đã rất lâu không có tham dự loại này rầm rộ không nghĩ tới chúng ta thiên bắc tông cũng có thể có hôm nay ha ha ha thái thượng trưởng lão quả nhiên có phấn khích ba ngày sau đó diệp vân mang theo n ư u tam nhu cùng một chỗ hướng về võ vân thành bày đi một ngày này khoảng cách suy đoán long hỏa tiên quân động phủ hiền thế còn có bảy ngày hai người không có lãng phí bao lâu thời gian chính là đi tới võ vân thành võ vân thành không hổ là mạc vân thế giới đại thành đệ nhất ao chiếm diện tích phạm vi to lớn ở trên trời đều liếc một chút không nhìn thấy đầu cái này võ vân thành nếu như đặt ở lam tinh phía trên xem chừng đều tương đương với một cái đại lục a diệp vân đánh giá một chút thái thượng trưởng lão chúng ta bây giờ muốn đi xuống sao n g u tam n g u hỏi ừng bay đi xuống đi diệp vân nhẹ gật đầu hai người từ không trung hạ xuống đi tới võ vân thành cửa chương ỉ thấy h lớn n vậy t r nhân nhân, một à cũng trăm bảy mươi bảy hai vị phó thành chủ chúng ta là thiên b ắ t tông lưu tam lưu đi đến cửa vào chỗ đối mặt hộ vệ vận hỏi chính là lấy ra thân phận của mình thiên bắc tông hộ vệ sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu mời trực tiếp tiến vào võ vân thành đi bọn họ vặn hỏi đối tượng phần lớn là t a n tu giống thiên bắc tông dạng này chính phái t ô n g môn bình thường cũng sẽ không quá nhiều vạn hỏi ừng mưu tam mưu nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân thái thượng trưởng lão chúng ta có thể tiến vào đi thôi diệp vân cũng không nói gì thêm nữa cùng mưu tam mưu cùng một chỗ tiến nhập bên trong thành thái thượng trưởng lão cái này tên hộ vệ xứng sở tại nguyên chỗ trừng mắt nhìn thiên bắc tông thái thượng trưởng lão chỉ có một cái trong truyền thuyết vân bảng thứ mười cao thủ thì là vị nào rung hợp năm loại vạn vật chi lực diệp vân sao ta vậy mà có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật hộ vệ kích động không nhịn được nghĩ nhảy dựng lên hắn ba bước cũng hai bước đi tới một cái khác hộ vệ bên cạnh n g ư ơ i đoàn ta vừa mới gặp được người nào ta quản ngươi gặp được người nào diệp vân diệp vân là ai a cùng ta các loại là cái kia thiên bắt tông diệp vân không sai vân bản g thứ mười vị nào nếu như không phải ma tâm lão nhân người ta vẫn là vân bản g thứ chín cái kia ngoa tạo thật hay giả thật vừa mới bắt đầu ngày mới bắt tông tông chủ mang theo hắn tiến nhập võ vân thành tt -t, t cái kia diệp vân bộ giá gì có phải hay không dài đến cái ba đầu sau tay đó cũng không phải xem ra rất trẻ cùng người bình thường không sai bị lắm cùng người bình thường không sai bị lắm ta không tin hả thật muốn nói có cái gì đặc điểm cảm giác người thật đẹp trai đánh giám lại đẹp trai có thể so sánh ta đẹp trai không tiến vào võ vân thành về sau hai người cũng không có đi địa phương khác trực tiếp cũng là hướng về thành chủ phủ phương hướng tiến đến trên đường bọn họ cũng gặp được những tông môn khác tông chủ hoặc là trưởng lão xem ra tất cả mọi người muốn tiến vào cái này long hỏa tiên quân đ ộ n g phủ a d i ệ p vân bình luận đúng vậy a dù sau đó là long hỏa tiên quân đậu phủ như tam ngư ở một bên tiếp lời vạn vừa chen vào đi nhặt được mấy cái bảo vật đối với người bình thường tới nói chính là phát đại tài ừng diệp vân nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm nữa rất nhanh hai người cũng là đi tới thành chủ phủ a là ngưu tông chủ a thành chủ phủ tường cao phía trên có người thấy được ngưu tăng ngưu lập tức hô một tiếng nhanh nhanh nhanh tiến đến là bằng hữu của ta ngưu tăng ngưu đối diệp vân cười một tiếng sau đó ra hiệu diệp vân có thể tiến vào thành chủ phủ cái này thành chủ phủ cũng quá lớn diệp vân đại khái đánh giá một phen cái này vị thành chủ phủ khả năng tương đương với lam tinh phía trên một quốc gia lớn nhỏ sau đó hai người chính là tiến nhập thành chủ phủ thành chủ phủ bên trong người cũng không ít mà lại tu vi phổ biến hơi cao đều là một số đại tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão ngựu tông chủ người cũng tới lúc này một tên nam tử hướng về diệp vân bên này đi tới vị này là vân thiên lý võ vân thành bên trong phó thành chủ võ vân thành bên trong hết thể có hai cái phó thành chủ ngựu tam nhu nói khẽ với diệp vân nói ra vốn là hắn là vân bảng thứ chín về sau bởi vì thái thượng trưởng lão ngài trở thành hạp chín hắn liền thuận vị xếp tới thứ m ư ơ i về sau lại bởi vì ma tâm lão nhân xuất hiện không hổ là nguyên bản văn bản thứ chín vậy mà xem như siêu cấp tinh anh dài hắn cần phải so vô cực ma tôn mạnh không ít diệp vân ở trong lòng tính toán một chút như tông chủ người tốt ta vân thiên lý đi tới cùng như tam mưu t h à o hỏi ngây phó thành chủ tốt như tam n h u cũng là cười đáp lại võ vân thành hai cái phó thành chủ một cái là vân thiên lý một cái khác chính là biên tập vân bảng cao thủ hai người này cùng võ vân thành chủ đều là dị tính huynh đệ vị này xem ra khí chất phi phạm chẳng lẽ là thì là các ngươi tông môn thái thượng trưởng lão vân thiên lý cũng là chú ý tới diệp vân đúng vậy chính là chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão như tam n h u liên tục gật đầu lợi hại a vân thiên lý nhịn không được tán thưởng một tiếng có thể dung hợp năm loại vạn vật chi lực h u y đệ đã sớm muốn gặp ngươi một lần hãy ngộ diệp vân cũng là nhẹ gật đầu Ta cũng đã sớm nghe qua phó Thành qua danh. Ha ha cũng Chủ nghe đã đi sớm Phó ha. vân thiên lý cười to hai tiếng đi một chút ta trước mang các ngươi đi gặp ta đại ca vân thiên lý đại ca dĩ nhiên chính là võ vân thành thành chủ cũng chính là mây trên bảng vân bảng thứ ba cao thủ như thế ba người cùng một chỗ hướng về thành chủ vị trí tiến lên sau một lát diệp vân cũng là gặp được võ vân thành chủ đại ca ta giới thiệu cho ngươi đây chính là ngươi một mực hiếu k ỳ diệp vân vân thiên lý nói ra diệp vân võ vân thành chủ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía diệp vân hoặc thật trẻ tuổi tiểu hoạ tử n g ư ơ i cũng không đến một vạn tuổi a đúng diệp vân nhẹ gật đầu không đến một vạn tuổi cũng đã có thể đánh bại vô cực ma tôn quả như là võ vân thành chủ nói đến đây dừng một chút tựa hồ không biết nói thế nào anh hùng xuất thiếu niên vân thiên ly ở một bên thấp giọng nói ra a a đúng đúng quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a lợi hại võ vân thành chủ tán dương diệp vân thành chủ k h á c h khí diệp vân trả lời một câu diệp vân trưởng lão đến ta võ vân thành cũng hẳn là vì long hỏa tiên quân đậu p a võ vân thành chủ nói nói gần nhất ta võ vân thành đột nhiên náo nhiệt không ít mọi người cũng cũng là vì tiên quân đậu phủ đúng là vì tiên quân đậu phủ diệp vân trực tiếp lên tiếng dù sao mọi người tới nơi này cũng là vì đậu phủ cũng không có gì tốt dầu diếm dựa theo huyền thiên môn tính toán tiên quân đậu phủ còn có bảy ngày mới sẽ mở ra võ vân thành chủ trầm g i ọ n g nói nếu như chúng ta đều có thể đi vào tiên quân đậu phủ ngược lại thời điểm không bằng kết bạn mà đi ha ha có thể cùng võ vân thành chủ cao thủ như vậy cùng một chỗ kết bạn cũng là vận khí của ta diệp vân cười cười tốt tốt tốt diệp vân trưởng lão quả nhiên nói đến đây võ vân thành chủ lại dừng lại sảng khoái vân thiên l y ở một bên nhắc nhở a a đúng sảng khoái võ vân thành chủ nói nói diệp vân ngưu tăng ngưu đại ca nhị ca nghe nói thiên bắc tông thái thượng trưởng lão diệp vân tới các ngươi cũng không nói với ta hay là người khác nói cho ta biết lúc này một vị tay cầm quạt lông nam tử chậm rãi đi tới đây là võ vân thành một cái khác phó thành chủ đồng dạng cũng là biên soạn v â n bản g tác giả chương một trăm bảy mươi tám có thể là chức năm tên thinh vô nhị thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tứ trọc cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới tinh không lĩnh vực đ i chú võ vân thành phó thành chủ vân bảng viết người diệp vân trực tiếp liền thấy đối phương tin tức tam đệ vân thiên lý nhìn đến tinh vô nhị cười cười vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi liền đến diệp vân trưởng lão đại danh như sấm bên thai a tinh vô nhị không để ý đến vân thiên lý chỉ là nhìn về phía diệp vân hôm nay gặp mặt mới biết n g h e danh không bằng gặp mặt diệp vân trưởng lão coi là thật bất phạm tinh phó thành chủ khắc khí diệp vân tiếp tục trước đó lý do thoái thác phó thành chủ g i danh ta cũng là như sấm bên thai a ta nhị ca có hay không tìm lại luận bản một p h i n a thinh vô nhị đột nhiên thấp giọng hỏi thăm diệp vân ừng tại sao muốn tìm ta luận bàn một chút diệp vân nhất thời còn không có kịp phản ứng đi đi đi vân thiên lý lúc này khoát tay áo chớ nói lung tung diệp vân trưởng lão hôm nay thế nhưng là khách quý a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha thinh vô nhị cười to lên diệp vân trưởng lão là như vậy ta nhị ca cảm thấy ta trước đó bài danh thời điểm đem ngươi xếp tại hắn phía trên rất khâm phục còn nói cái gì muốn tìm cơ hội theo ngươi luận bàn một phen cho nên ta mới sẽ như vậy hỏi dạng này a diệp vân nhẹ gật đầu đây đều là nhà mình huynh đệ trò đùa lời nói diệp vân trưởng lão cũng không cần thiết để ở trong lòng vân thiên lý vội vàng giải thích một chút hắn là có chút bận tâm diệp vân nghe nói như thế sẽ tức giận dạng này thì không duyên cớ đắc tội đối phương rất không có lời cũng không có gì phó thành chủ muốn so tài ta tùy thời phụng đổi chính là diệp vân khép cười một tiếng hở vân thiên lý s ư ớ n g sở ha ha nhị ca cái này còn không chứng minh chính mình thinh vô nhị lập tức ở một bên ồn ào người ta diệp vân mới nói không ngại theo ngươi loại bàn ngươi làm sao còn không dám rồi cái này vân thiên lý trừng mắt nhìn hắn là sợ diệp vân hiểu lầm chẳng chắn g đắc tội diệp vân nhưng hắn cũng là thật muốn cùng diệp vân đánh một trận dù sao diệp vân thứ hạng là trực tiếp l ẹ n đến trên đầu của hắn muốn thuyết phục đi đó là không có khả năng đã diệp vân trưởng lão đều không ngại vậy liền luận bàn một phen đi vân thiên lý xoa xoa đôi bàn tay có vẻ hơi kích động có điều chúng ta đầu tiên nói trước ta thật không có ác ý chúng ta thì hữu nghị l u ậ n bàn điểm đến là dừng tự nhiên diệp vân nhẹ gật đầu ha ha t ố t võ vân thành chủ ở thời điểm này nói chuyện đã các ngươi muốn luật bàn ta thì cho các ngươi tìm một chỗ luật bàn đi đại ca vân thiên lý nhẹ gật đầu đương nhiên sẽ không có ý kiến vậy liên phiền phức thành chủ dẫn đường diệp vân cũng là lên tiếng cứ như vậy tại võ vân thành chủ chỉ huy dưới mọi người đi tới một căn phòng bên trong gian phòng này trung tâm là cái to lớn lôi đ à i trừ cái đó ra không còn gì khác bất kỳ vật gì diệp vân trưởng lão mời vân thiên lý nhìn về phía lôi đ à i mời diệp vân lên trước Tất. diệp vân một cái lắm mình đã đi tới trên lôi đ à i tới đi vân phó thành chủ ha ha、Tốt. vân thiên lý vung tay lên một thanh trường thương gia hiện tại trong tay xu trong n h y mắt đồng dạng đi vào trên lôi đ à i nhìn về phía diệp vân diệp vân trưởng lão thỉnh giáo không nghĩ tới vân phó thành chủ dùng cũng là trưởng thương、Tốt. diệp vân vung tay lên siêu diệp vân trưởng thương cũng là ra hiện ở trong tay của hắn vậy liên nhìn xem thương pháp của chúng ta cái kia càng tinh xảo hơn đi mây thiên lý nhất thương đâm ra、Tốt. tới ố t t đi diệp vân một thương vung ra ẩm hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ ngưu tam ngưu nhìn nắm chặt nắm đấm cố lên a thái thượng trưởng lão phanh phanh phanh hai người thương pháp giao thoa vô số quan ảnh lấp lóe diệp vân thương pháp rất tinh diệu a võ vân thành chủ đang quan sát về sau nhịn không được bình luận thiên lý thương pháp tựa hồ so diệp vân kém một chút tuy nhiên thiên lý cảnh giới càng cao chính là lĩnh vực tứ trọng cảnh nhưng thiên lý thương pháp quá mức một mặt mà diệp vân thương pháp hoàn mỹ ta chỉ muốn đến cái từ này hoàn mỹ xác thực rất hoàn mỹ thinh vô nhị cũng là nhịn không được nói nhỏ tuy nhiên ta không hiểu thương pháp nhưng cũng có thể cảm giác được diệp vân thương pháp có vẻ như ẩn chứa hết thảy đúng vậy cũng là hết thảy thương pháp của hắn vậy mà như thế hoàn mỹ t h ì m không được bất luận cái gì khuyết điểm diệp vân thư ơ n g pháp ẩn chứa kim một thủy h ỏ a thổ vô luận là tiến công vẫn là phong ngự tự nhiên đều là hòa mỹ lấy thương pháp tới nói thiên lý tuyệt đối không phải diệp vân đối thủ võ vân thành trùi hạ phán đoán không qua thiên lý thân thể tố chất tại thiên vực tứ trọng cảnh bên trong xem như người nổi bật có lẽ hắn có thể bằng vào thân thể tố chất chiến thắng diệp vân thế nhưng là diệp vân thân thể tố chất cũng rất cường đại thinh vô nhị ở thời điểm này nói ra tại cùng vô cực ma tôn một trận chiến bên trong diệp vân cũng biểu hiện ra cực kỳ cường đại thân thể tố chất bởi vậy ta mới có thể đem diệp vân xếp tại nhị ca phía trên như thế đến xem n g h e đến nơi này võ vân thành chủ luốt ve cái cảm n g ư ơ i biên soạn vẫn còn rất chuẩn diệp vân s á c thực xa so với thiên lý m ớ n nói đến đây võ vân thành chủ lại không nói đại ca ngươi là muốn nói cường đại thinh vô nhị hỏi g ò a đúng đúng ta chính là muốn nói diệp vân muốn xa so với thiên lý cường đại võ vân thành chủ nhẹ gật đầu thinh vô nhị quen thuộc ngự tăng như cái này võ vân thành chủ cảm giác lời nói năng lực có chút vấn đề mà ở thời điểm này trên lôi đài diệp vân cùng vân thiên lý đều là tăng nhanh t ư ơ n g pháp Siêu siêu siêu. hai cây t r ư ờ n g thương không ngừng đắn sen hai người cũng đều rất t ăn ý không có sử dụng lĩnh vực chỉ là đơn thuần sử dụng t r ư ờ n g thương cùng thân thể tố chất đ ố i bính tại giao phong sau mấy hiệp vân thiên lý liên tiếp l ù i về phía sau kéo ra thân b ị không đánh không đánh đánh không lại vân thiên lý liên tục khoác tay cái này đánh như vậy a so thương pháp không sánh bằng so thân thể lực lượng còn không sánh bằng ta phục ta thật phục ta cái này lão mười một tâm phục khẩu phục đa tạ diệp vân chỉ là k h é cười một tiếng thu hồi trưởng thương diệp vân trưởng lão thật lợi hại a n h u tam nhu cười đều không ngậm miệng được bọn họ thiên bắc tông nhưng là muốn ôm chặt bắt bùi a hảo lợi hại a đánh nhị ca trực tiếp nhận thua thinh vô nhị vất cảm như thế đến xem lúc trước diệp vân đặt ở thứ chín xem như thấp hắn khả năng nắm giữ trước năm thực lực đây cũng quá mạnh a s á c thực rất mạnh so với ta nghĩ mạnh hơn nhiều võ vân thành chủ nhẹ gật đầu có mạnh như vậy lực đồng đội cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội chúng ta tiến về long hỏa tiên quân trong động p h ụ bộ thu hoạch được bảo vật khả năng cũng sẽ cao hơn không được thinh vô nhị đột nhiên vỗ tay một cái ta muốn trở về một lần nữa bố trí vân bảng Cái như à y Diệp Vân t ự lực, c không thứ nên tại c kích động. tam ngưu h chủ. n ơ i thật cũng không tất không cũng y ế gấp gáp như vậy. Ồ, Nhu Nhu Tăng ngưu không khỏi n g h i ê n g thai ý là chúng ta thái thượng trưởng lão bài danh còn phải lại lần tăng lên vậy thì tốt quá quá tốt rồi đến lúc đó bái nhập chúng ta thiên bắt tông đệ tử thì càng nhiều thì cho đến trước mắt diệp vân xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đều có rất nhiều người mộ danh mà đến bái nhập thiên bắt tông nếu như diệp vân thứ tự lần nữa tăng lên sợ rằng sẽ có nhiều người hơn bởi vì diệp vân thứ tự trực tiếp bái nhập thiên bắt tông như thế thiên bác tông phục hưng cũng là ở trong tầm tay cũng chính là cái này thời điểm diệp vân cùng vân thiên lý cùng một chỗ theo trên lôi đài đi xuống y t ỉ vân thiên lý nghi ngờ nhìn về phía võ vân thành chủ lao t a m người cái kia chạy thế nào rồi lao t a m hắn vội vã biên soạn mới vân b ằ n g đi võ vân thành chủ nói ra ngươi biết hắn thì đối cái này để bụng vân thiên lý ra hòa này khoảng cách động phủ mở ra còn là muốn chờ mấy ngày võ vân thành chủ lúc này nhìn về phía diệp vân diệp vân trưởng lão không bằng ta trước dẫn ngươi đi phòng nghỉ. nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi sự tình trước không đội diệp vân đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía võ vân thành chủ t h à n h chủ võ vân thành bên trong hẳn là cũng có thu thập rất nhiều mây già thú lông a tự nhiên võ vân thành chủ nhẹ gật đầu vân thú gia lông làm là tốt nhất tài nguyên tu luyện ta võ vân thành cũng là góp n h ạ t không ít cái kia diệp vân nhìn lấy võ vân thành chủ nói ra ta có thể hay không quan sát một phen võ vân thành bên trong vân thú gia lông chủ yếu chính là vì tham g ộ pháp tắc chi lực quan sát vân thú gia lông diệp vân trưởng lão thật đúng là yêu quý tu hành a võ vân thành chủ nhịn không được cảm khái một tiếng quan sát gia lông tự nhiên l à việc nhỏ diệp vân trưởng l ã o muốn nhìn liền đi xem đi chỉ cần vân thú gia lông không bị hư hao hoặc là mất đi cho diệp vân nhìn xem cũng là không tính là gì còn có thể rơi vào một cái ấn tượng tốt võ vân thành chủ tự nhiên là nguyện ý làm như vậy vậy xin đa tạ rồi diệp vân hơi hơi c h ắ t tay ha ha diệp vân trưởng l ã o k h á c h k h í thiên lý đi mang diệp vân trưởng l ã o xem xem chúng ta nơi này vân thú gia lông võ vân thành chủ vung tay lên vâng vân thiên lý lên tiếng diệp vân trưởng lão mời theo ta tới diệp vân cho ngưu tam n ư u một ánh mắt ý là để ngưu tam n ư u mấy ngày nay chính mình ăn bài không cần phải để ý đến hắn vâng ngưu tam n ư u nhẹ gật đầu sau đó diệp vân liền là theo chân vân thiên lý cùng đi sau một lát vân thiên lý mang theo diệp vân đi tới võ vân thành bên trong chứa đựng gia lông địa phương diệp vân trưởng lão ngươi tử từ, từ xem đi ta sẽ không q u ấ y rầy ngươi vân thiên lý chào hỏi một chút đa t ạ diệp vân lần nữa cảm tạ một tiếng sau đó vân thiên lý thì thối lui ra khỏi gian phòng mà diệp vân cũng xem nhìn lên nơi này vân thú gia lông một phần nhỏ cùng thiên bắc tông t r ư n g hợp phần lớn cùng cựu tinh tông t r ù n g hợp diệp vân đem tất cả g a lông toàn bộ sau khi xem xong thở dài một tiếng chỉ có một phần nhỏ nhất những cái kia g a lông ẩn chứa ta chưa từng thấy qua pháp tắc chi lực trọng hợp độ quá cao xem ra ở cái này mạc vân thế giới phần lớn vân thu g a lông ta đều xem như nhìn qua nói nói như thế nhưng diệp vân vẫn là tại chăm chú quan sát những thứ này g a lông những thứ này chưa bao giờ nhìn qua g a lông cũng là làm cho ta có chút xúc động ba ngày sau đó khoảng cách suy đoán long hỏa tiên quân động phủ mở ra thời gian còn có bốn ngày một ngày này mới vân bảng bài danh đi ra h ạ một sau Tâm Nhân. Láo Hạng Văn đó tại võ vân thành bên trong so đấu thư pháp nhẹ nhõm nghiền ép võ vân thành phó thành chủ vân thiên lý nhìn hắn nhẹ nhõm trình độ một trăm phần trăm thực lực khả năng chỉ dùng hai ba thành bởi vậy đem bài danh thứ năm chú ý hắn thực lực chân thật khả năng siêu việt v â n bản g thứ năm mới v â n bản g bài danh bên trong tinh vô nhị đem diệp vân xếp tại thứ năm nếu như hàng chỗ ma tâm lão nhân còn có văn sơn tiên nhân hai vị nửa bước vĩnh h à n g cao thủ hắn tại mạc vân thế giới cũng là bị xếp tại thứ ba ngao ngao ngao a、ah, a、ah, a、ah. a a ngưu tam ngưu nhìn lấy mới v â n bản g nhịn không được toàn thân đều đang run dậy quả nhiên quả nhiên thái thượng trưởng lão vậy mà bài danh thứ n mưu tam n mưu nhịn không được nửa mặt lên trời thét g i ả i đồng dạng tại c ử u tinh tông bên trong diệp trường không nhìn lấy mới nhất v â n bản g xếp hạng vậy mà bài danh tại thứ năm còn cao hơn ta một tên diệp trường không nguyên bản v â n bản g thứ năm hiện tại tự nhiên là bị diệp vân chen xuống dưới nhẹ nhõm nghiền ép vân tiên lý s á c thực lợi hại thật nghĩ đi võ vân thành nhìn xem bên kia thịnh hội a nói đến đây diệp trường không cũng là nhịn không được nhìn hướng chân trời hắn cũng muốn tiến về võ vân thành không qua bọn họ tông môn thái thượng trưởng lão văn sơn tiên nhân mang theo mấy cái trưởng lão đã qua nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng là đóng giữ cựu tinh tông để phòng ngoài ý muốn nổi lên cho nên hắn không có cách nào đi võ vân thành tại thiên bắc trong tông tông môn trưởng lão đệ tử bao quát n h ư đại trấn cũng đều là kích động các ngươi nhìn sao mới nhất vân bảng a ta thấy được diệp vân trưởng lão vậy mà xếp hạng thứ năm ta dọn thân n ư ơ n g loại mặc vân thế giới bài danh thứ năm cái này là bậc nào thực lực a đại trấn hắn thật sự là bái một cái tốt sư phụ a n h ư đại trấn ngươi bây giờ là thật trâu rồi a lại có cái lợi hại như vậy sư phụ ha ha ha vương trưởng lão ta nhớ được lúc trước ngươi cùng tông chủ còn ghét bỏ diệp vân t r ư ở n g l ã o cái kia đừng nói nữa đừng nói nữa vương trưởng lão nhịn không được khỏe miệng co giật các ngươi đều cầm sự kiện này nói mấy lần ta đã sớm biết chính mình ngu xuẩn diệp vân trưởng l ã o có thể gia nhập chúng ta thiên bắt tông là vận khí của chúng ta nếu như diệp vân trưởng l ã o cần ta nguyện ý cho hắn dập đầu tạ tội ha ha ha ha các trưởng l ã o khác nhịn không được cười to sư phụ thật lợi hại a như đại trấn yên lặng nắm chặt nắm đấm ta cũng phải thật tốt tu luyện làm vì đệ tử của sư phó nhất định không thể mất đi sư phụ mặt mũi m ạ c vân thế giới bên trong các phương đều mười phần kích động mà tại thời không thánh đường nội bộ chuẩn xác mà nói là thánh đường c h i chủ đứng yên địa phương ồ vậy mà tại m ạ c vân thế giới bên trong trở thành vân bảng thứ năm tiểu t ử này còn thật xông ra một phen tên tuổi không tệ quả thật không tệ thánh đường c h i chủ vậy mà vẫn tại chú ý gì vân chương một trăm tám mươi nhị trọng lĩnh vực m ạ c vân thế giới bên trong tại ma đạo trong phạm vi thế lực ma tâm lão nhân đứng tại một chỗ đỉnh núi nhìn lấy dưới núi một cái thôn trang nhỏ tại thôn trang nhỏ bên ngoài có một tên nam tử tay cầm đao nhận c h í nữ h chậm thôn chính thời đang điểm trang gần Cũng này n cái Một rãi tới Siêu là tử tử trúng tốc bay đến ma tâm không đến cấp bay ma lời á o báo nhân bên cạnh、Sư、tôn đại nhân Nữ bẩm Có việc đại Sư Xuyệt gấp tử l còn chưa nói hết ma tâm lão nhân thì lập tức làm ra im lặng thủ thế đừng nói chuyện Cho vui mới phải vừa mới lên diễn xem hết lại nói tiếp nữ tử trừng mắt nhìn ra hiệu mình biết rồi sau đó nữ tử cũng là theo ma tâm lão nhân ánh mắt nhìn về phía dưới núi cái kia thôn t r a n g nhỏ chỉ thấy tên kia mang theo đao nhận nam tử trầm rãi tới gần thôn trăng nhỏ cũng chính là cái này thời điểm trong thôn trang nhỏ đi ra hai người kinh ngạc nhìn về phía nam tử hai người tự a hồ là nhận biết nam tử vừa định nói chút gì n g ẫ nhiên tay cầm đao nhận nam tử trực tiếp bạo khởi b á b á bá hai đao trực tiếp đem hai người toàn bộ đều chém môn công pháp này nữ tử ở trong lòng kinh hô một tiếng sau đó nhìn về phía ma tâm lão nhân nàng nhận ra cái này là sư phụ mình công pháp chẳng lẽ nói đây là sư phụ đệ tử mới thu mà ma tâm lão nhân chỉ là chuyên chú nhìn lấy cầm đao nam tử không có nói bất luận cái gì lời nói tại cầm đao nam tử chém chết hai người này về sau trong thôn trang những người khác cũng là đã bị kinh động ảo hào đi ra thấy được máu me khắp người cầm đao nam tử các thôn dân xứng sở dường như còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì sưu sưu sưu cầm đao nam tử lần nữa bạo phát trong nháy mắt một trận lọt u chạm đem trước mắt thôn dân toàn bộ chém giết rất rõ ràng đây là một cái tu luyện người đối kháng người bình thường một phương diện đồ sát tại đem những thôn dân này toàn bộ chém giết về sau cầm đao nam tử thở dài nhẹ nhõm chỉ thấy hắn n ử a mặt lên trời cười to ha ha ha ta làm được ta rốt cục báo thủ ta ta làm được sư tôn ngài nhìn thấy không tốt đến chúng ta ra sân ma tâm lão nhân ở thời điểm này nói nhỏ một tiếng sau đó chính là một cái dầm chân theo đỉnh núi nhảy xuống nữ tử trừng mắt nhìn theo cũng là bay xuống sư tôn cầm đao nam tử nhìn đến ma tâm lão nhân trong n g á y mắt trong mắt l ó e lên vẻ s ù n g bái sư tôn ngài vậy mà đến rồi chẳng lẽ ngài một mực tại chú ý ta sao không sai ma tâm lão nhân nhẹ gật đầu làm vì đệ tử của ta ta tự nhiên sẽ chú ý ngươi nghe được ma tâm lão nhân cầm đao nam tử kém chút thì rơi lệ sư tôn ngài quá tốt rồi dạy ta công pháp còn giúp ta báo t h ủ sau cùng cũng một mực quan tâm ta ta thật không thể báo đáp những chuyện nhỏ nhặt này thì không cần nhiều lời ma tâm lão nhân chấp hai tay sau lưng nói điểm chính sự ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi cái gì không sư phụ ngài nói để cho ta về thôn trang báo t h ủ giết chết trước k i a khi nhục ta người cầm đao nam tử ứng tiếng nói làm ta báo t h ủ thành công thì truyền ta công pháp mới trợ lực ta đạt tới cảnh giới mới nói đến đây cầm đao trong mắt của nam tử cũng là loe qua vẻ mong đợi chờ mong sư phụ mới công pháp không sai đã ngươi đã làm được ta liền đem công pháp chuyển cho ngươi đi ma tâm lão nhân nhẹ gật đầu sau đó đối với nam tử một chút ông một đạo quan g mang tại nam tử mi tâm nở rộ nữ tử đứng ở một bên trứng mắt nhìn sư phụ đối cái này đệ tử vậy mà như thế tận tâm tận lực trời có mắt rồi lúc trước bọn họ b á i sư thời điểm đều là vạn t r o n g đám người rết ra tới cũng chính là cái này thời điểm nam tử chỗ mi tâm quan g mang càng ngày càng l ư ợ n g kỳ biểu tình cũng càng ngày càng giữ tật lừng nữ tử xức sở giống như không thích hợp a cầm đao nam tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đầy mắt đỏ bừng nhìn về phía ma tâm lão nhân、người. là ngươi ngươi lúc nói chuyện ngôn ngữ đều không lưu loát là ta ngoan đồ nhi làm gì kích động như vậy cái kia ma tâm lão nhân giống như cười mà không phải cười a ta giết ngươi cầm đao nam tử trận mắt tròn xoe v ọ t thẳng hướng ma tâm lão nhân ta nhớ ra rồi là ngươi hại chết vợ ta còn để cho ta giết ta phụ mẫu đồng bào ta muốn ngươi chết ồ hoán khí cuối cùng là đủ ma tâm lão nhân vung tay lên cầm đao nam tử trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí bị hắn lấy đi sư tôn ngài đây là nữ tử nhìn đến ăn vào nam tử chết đi chính là không nhịn được lên tiếng tuy nhiên ta xem hiểu một chút nhưng vẫn còn có chút nghi vấn không có gì chính là muốn luyện chế một cái dục châu làm tiến vào động phủ sau này át chủ bài ma tâm lão nhân khoát tay não ta ngay từ đầu lao ngoại trừ trí nhớ của hắn để hắn giết chết vợ con của mình sau đó phát hiện đoán khí của hắn không đủ liên để hắn trở về thôn trang giết người nhà của hắn cùng bằng hữu như thế lần nữa tỉnh lại trí nhớ hắn đôi đoán khí của ta cuối cùng là đủ dục châu nữ tử giật mình sư tôn có cái này bảo vật tất nhiên có thể tại động phủ một hàng bên trong đoạt được thiên đạo hương、Tốt. ma tâm lão nhân khoát tay não nói đi ngươi tìm đến ta là có chuyện quan trọng gì vân bảng thứ năm diệp vân nữ tử lời ít mà ý nhiều ồ diệp vân cái kia ra hỏa vậy mà trực tiếp tăng lên tới thứ năm rồi ma tâm lão nhân thoáng có chút kinh ngạc cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa vậy mà tiến bộ nhanh như vậy chẳng lẽ là thiên ngoại lai khách cái gì nữ tử s ư ơ n g sở sư tôn ngài nói diệp vân có thể là thiên ngoại lai khách cũng chỉ là cái này khả năng thôi ma tâm lão nhân lắc lắc trong mắt lóe lên một t i ê nhớ lại ba mươi vạn năm trước chính ma chi tranh cũng có thiên ngoại lai khách cái bóng được rồi đây đều y u là c h ệ nữ tử vội vàng nói tốt hãy nhìn kỹ cái lối đi này cái gì thời điểm mở ra đi ma tâm lão nhân vung tay lên trực tiếp bay vút lên trời mà nữ tử cũng là theo chân bay đến không trung đến mức thôn trang phía ngoài thi thể lại là không người để ý trong n a y mắt lại là ba ngày đi qua một ngày này khoảng cách huyền thiên môn tính toán định thời gian còn kém một ngày võ vân thành bên trong cũng chính là lĩnh hội vân thú gia lông địa phương diệp vân là ở chỗ này bế quan một ngày này diệp vân đứng người lên kết thúc bế quan rốt cục bước ra một bước này lĩnh vực cũng tới đến nhị trọng cảnh diệp vân trong mắt lóe qua một tia tinh mang trước, 181, Động Phủ Chi Linh. trước đây lĩnh vực của hắn đến gần vô hạn nhị trọng cảnh hôm nay thông qua võ vân thành vân thú gia lông trực tiếp l ĩ n h nộ đi tới lĩnh vực n h ị trọc cảnh đương nhiên diệp vân tu vi là thiên vực tứ trọc cảnh xuất quan diệp vân hướng về phòng đi ra ngoài tại một chỗ trong phòng nghỉ n g u tam nhu khuôn mặt nghiêm túc mắt nhìn ngày mai sẽ là thông đạo thành hình thời gian thái thượng trưởng lão còn đang bế quan vậy phải làm sao bây giờ a ta là muốn đánh gây bế quan nhắc nhở hắn vẫn là không cái dày hắn chờ thái thượng trưởng l ã o chính mình bế quan kết thúc nhưng nếu như không cái dày vạn nhất bỏ lỡ tiến vào động phủ thời gian cái kia tại n g u tam nhu xoắn suýt thời điểm diệp vân chạy tới bên cạnh hắn n g u tông chủ làm sao nghiêm túc như vậy Thái、thượng á i t h trưởng lão Ngưu tam như tam nhu một chút kém chút nhảy dựng lên ngài làm sao đột nhiên xuất hiện tự nhiên là xuất quan diệp vân nói ra a cái này Ngưu tam như tam nhu gãi đầu một cái ta trước đó còn đang xoắn suýt muốn hay không hâu ngài cái kia không nghĩ tới chính ngài xuất quan động phủ này mở ra thời gian thì muốn tới ta biết diệp vân cũng là nhẹ gật đầu hở Ngưu tam như tam nhu đột nhiên xứng sở nhìn lấy hiện tại diệp vân hắn luôn cảm giác diệp vân có một k i ê u biến hóa nhưng lại không thể nói là nơi nào biến hóa chẳn lẽ diệp vân trưởng lão là đ ộ phá muốn đến nơi này ngưu tam ngưu nhịn không được trong lòng thất kinh đột phá trước đó đều là vân bảng thứ năm cái này lại đột phá chẳng lẽ lại muốn xông vào vân bảng trước ba cái này thật lợi hại a ngưu tam ngưu theo bản năng lên tiếng kinh hô cũng chính là cái này thời điểm bọn họ ngay phía trên chuyển đến kịch liệt năng lượng ba động ẩm ẩm ừ m thật mạnh năng lượng ba động diệp vân ngẩng đầu nhìn lại phát hiện chính là long hỏa tiên quân động phủ không ngừng tản ra năng lượng cường đại chẳng lẽ là động phủ muốn sớm mở ra diệp vân chừng mắt nhìn mà võ vân thành chủ bên này hắn nhìn lấy đỉnh đầu năng lượng ba động nhịn không được đập bàn một cái mẹ nó huyền t i ê n môn trưởng l a o tính toán sai động phủ mở ra thời gian lại là vào hôm nay nhanh nhanh nhanh lão nhị chúng ta chuẩn bị một chút cùng một chỗ tiến vào động phủ lao tam ngươi thì đợi tại võ vân thành phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên võ vân thành hết thảy thì giao cho ta đi tinh vô nhị nhẹ gật đầu ra hiệu võ vân thành chủ không cần lo lắng lão đại ta chuẩn bị xong vân thiên lý cũng là ở một bên lên tiếng Tốt. võ vân thành chủ nhẹ gật đầu sau đó một cái dập chân siêu bay thẳng bay về phía không trung động phủ thông đạo vân thiên lý tự nhiên là theo sát phía sau cựu tinh tông thái thượng trưởng lão văn sơn tiên nhân cũng là một cái là mình bay đến c ô n g trung các nơi tiểu tông môn đại tông môn tất cả tông chủ trưởng lão cũng đều vào hào hướng về long hòa động phủ phương hướng bay đi cơ h ộ i chỉ là một lát động phủ lối vào đã người đông tấp nập mở sao có thể vào sao bay thẳng đi vào sao ngoa tạo đây là võ vân thành chủ a ma ma ta vậy mà đứng tại võ vân thành chủ bên cạnh kỳ quái không phải nói ma đạo tu sĩ cũng muốn tới sao làm sao không có gặp mọi người liệu dĩu nghị luận không nghỉ tốt ổn nào ngay lúc này long hỏa tiên quân động phủ trước xuất hiện một cái linh thể ta chính là động phủ chi linh các ngươi quá mức ồn ào y ế n lặng động phủ chi linh diệp vân ánh mắt hiếp lại vật này hẳn là cùng loại với động phủ quản gia đồ chơi động phủ chi linh những tông môn khác trưởng lão cùng tông chủ cũng là biểu lộ nghiêm túc không nghĩ tới long hỏa tiên quân trong động phủ còn có động phủ chi linh vậy mà không phải vô chủ chi vật cái này chỉ sợ không dễ làm võ vân thành chủ thấp giọng nói ra cũng không biết cái này động phủ chi linh có cái gì quy củ cũng chính là cái này thời điểm động phủ chi linh lần nữa nói chuyện Long h ỏ cái này nghe được động phủ chi linh quy tắc phần lớn người đều là biến sắc ma đạo không được đi vào bọn họ đều lý giải cái tuổi này vượt qua một vạn năm trực tiếp để rất nhiều tông môn trưởng lão cùng tông chủ đều không thể đi vào Chỉ như võ vân thành thành chủ còn có cựu tinh cửa thái thượng t r ư ở n g lão những thứ này tu vi đạt tới thiên vực cảnh tự nhiên đều vượt qua một vạn năm cái này kỳ hạn ý tứ này chẳng lẽ muốn tuyển chọn đệ tử có người thấp giọng thảo luận hẳn là a cố ý lựa chọn tuổi trẻ tu l u y ệ n giả khả năng long hỏa tiên quân là muốn tìm người thừa kế cái này cảm tình tốt vượt qua một vạn năm không được đi vào rất nhiều đại tông môn tông chủ còn không thể nào vào được a có người kinh hô một tiếng đúng a đúng a những người khác cũng là lập tức kịp phản ứng chúng ta những thứ này tiểu nhân vật vốn chính là tham gia náo nhiệt thì không nghĩ tới long hỏa tiên quân bảo vật nhưng bây giờ đến xem đại nhân vật đều không thể đi vào đó không phải là chúng ta sân khấu sao ha ha tốt tốt tốt lần này nói không chừng cũng là cơ duyên của ta ta vừa tốt thì liền chín nghìn năm ha ha ha nhỏ yếu đám tán tu hoan hỉ các đại tông môn tông chủ lại là có chút ưu sầu vượt qua một và năm n không cho vào vậy chúng ta không phải đi không một và năm n võ vân thành chủ trầm mặc một hồi đối với vân thiên lý phất phất tay lão nhị ngươi tìm mấy cái đệ tự ưu tú để bọn hắn chiếm lấy tranh đoạt một ít gì đó được đại ca cứ yên tâm giao cho ta đi vân thiên lý nhẹ gật đầu mà cựu tinh tông bên kia văn sơn tiên nhân đồng dạng là dự định điều động đệ tử ưu tú tiến vào đ ộ n g phủ một vạn năm diệp vân chừng mắt nhìn đối với thời gian này hạn định hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn còn rất trẻ liền xem như hạn chế tại trong một trăm n ă m hắn đều có thể đi vào cái này hạn chế đến là sẽ không ảnh hưởng đến hắn lại có ba phút bản động phủ chi linh thì sẽ mở ra thông đạo đ ộ n g phủ chi linh lúc này lại nói muốn đi vào đậu phủ hiện tại cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng không học cách có thể trực tiếp thối lui ra khỏi đừng đều chen ở chỗ này quá ồn ào g i a hòa này thật phách lối a có người nhịn không được nói nhỏ phải biết hiện tại tụ tập ở chỗ này đại lao cũng không y ta hắn cũng dám nói các đại lao ồn ào cũng không phải sao ta vừa mới còn chứng kiến cái kia tân nhiệm v â n bản g thứ năm diệp vân cái kia có người tiếp lời có loại cấp bậc này đại lão đậu phụ chi linh cũng dám thả địa đ ổ pháo thật hung hạ ca cũng là cái kia lực gáp cựu tinh tông tông chủ sắp xếp thứ năm diệp vân hắn cũng tới có người kinh hô chương một trăm tám mươi hai đập tan đúng a ta tận mắt thấy hắn người kia nói ngoan n g o ă n a v â n bản g thứ năm a chẳng phải là toàn bộ mạc vân thế giới bên trong hắn xếp hạng thứ năm thật hung h á ca có người dám mau giúp ta nhìn xem hắn có phải hay không giống như trong truyền thuyết là dùng thương đúng ta thấy được hắn có một cây t r ư ờ n g thương có người trả lời hoang a lại là thật lợi hại người kia kinh thán đáng tiếc giống diệp vân cường giả như vậy khẳng định là tu luyện hơn mấy chục vạn năm lần này độc phủ hắn là không vào được xác thực những người khác cũng tán thành dù sao đạt tới thiên vực nhất trong cảnh nói thế nào cũng muốn tu luyện mấy chục vạn năm càng đừng đề cập đạt tới tứ trọng cảnh chỉ sợ đều muốn tu luyện mấy chục vạn năm tốt chúng ta chuẩn bị một chút tiến vào đ ộ n g phủ đi ừ mừng chuẩn bị một chút ngay tại đám tán tu chuẩn bị dọn dẹp một chút tiến vào đ ộ n g phủ mà các đại tông môn trưởng lão tông chủ đều muốn lúc rút lui khắc khắc kiệt không c h u n g đột nhiên chuyển đến một đạo âm lãnh thanh âm long hỏa tiên quân đ ộ n g phủ cuối cùng mở ra ta thế nhưng là chờ lâu lắm rồi a sau đó một đạo hắc ảnh hiện, hiện hiện chính là ma tâm lão nhân thật mạnh cảm giác áp bách đây là thật tà áp cảm giác là ma tu sao rất nhiều người còn không biết ma tâm láo nhân thân phận ma tâm láo nhân diệp vân ngược lại là có mặt bảng liếc mắt một cái liền nhìn ra tên ma tâm láo nhân thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tứ t r ọ n g cảnh phẩm giai sử thi cảnh giới pháp tác c h i vực ba loại vạn vật c h i lực dung hợp ghi chú mặc vân thế giới bên trong tất cả ma tu nhân vật dẫn đầu ba mươi vạn năm trước b ư ớ c lên chính ma chi tranh sau bị long hỏa tiên quân phong ấn chú thích nguyên bản chỉ dung hợp hai loại vạn vật tri lực tại bị phong ấn ba mươi vạn năm bên trong không ngừng lĩnh hội lại dung hợp một loại vạn vật tri lực nhìn đến cái này giới thiệu diệp vân hơi kinh ngạc kinh ngạc điểm dĩ nhiên chính là ma tâm lão nhân tại thiên vực cảnh về sau lại dung hợp một loại vạn vật chi lực dung hợp vạn vật chi lực xây dựng lĩnh vực tại lĩnh vực không có xây dựng hoàn thành trước ngươi tùy tiện dung hợp mấy loại đều có thể đơn giản cũng là dung hợp nhiều hơn ngươi xây dựng lĩnh vực thời điểm sẽ rất khó có thể nếu lĩnh vực xây dựng hoàn thành mặc kệ là mấy loại vạn vật chi lực xây dựng hắn lĩnh vực đều là một cái ổn định mà lại hoàn bị cấu tạo muốn dung nhập mới vạn vật chi lực cái kia là rất khó điểm thứ nhất lĩnh vực nếu xây dựng hoàn thành lại đi lĩnh hội lĩnh vực bên ngoài vạn vật chi lực. linh hội tốc độ liền sẽ cực kỳ trầm trạp tiếp, tiếp, tiếp theo liền xem như dung hợp thành công lĩnh vực mới không nhất định thì so trước kia tốt Cũng trên như Diệp、vân、ngũ hành lĩnh v、so、ự cơ bản không ai sẽ làm như vậy cái này ma tâm lão nhân không hổ là ma đạo đệ nhất nhân cũng là có bá lực diệp vân cũng là dưới đáy lòng cảm khái một phen gia hòa này đoán chừng còn không có bại lộ qua chính mình mới lĩnh vực dù sao vân bảng phía trên giới thiệu ma tâm lão nhân vẫn là hai loại vạn vật chi lực dung hợp gia hòa này dấu thật sâu ma tâm lão nhân văn sơn tiên nhân bay thẳng đến ma tâm lão nhân trước người ngươi lại còn dám hiện thân không sợ chúng ta trực tiếp giết chết ngươi sao võ vân thành chủ cũng là cẩn thận nhìn lấy ma tâm lão nhân không dám có chút chủ quan mau mau cút đậu phủ chi linh cũng là ở thời điểm này phất tay ngươi lại ra lúc trước long hòa tiên quân vì phong ấ n ngươi sau cùng mới bỏ mình ngươi còn dám xuất hiện tại trước mắt ta Cút n ha n ha l ê ha ma tâm lão nhân nhịn không được cười to văn sơn thật sự là đã lâu không gặp lão bằng hữu trước nói cho người tốt ta hôm nay có thể không có hứng thú theo người là địch người cái này lão ma đầu cút nhanh lên ra võ vân thành địa giới không nên ép chúng ta đậu thủ văn sơn tiên nhân chỉ là nhìn hằm hằm ma tâm lão nhân cùng là pháp tắc c h i vực cảnh giới văn sơn tiên nhân nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao nếu tại võ vân thành bên trong xuất thủ chỉ sợ muốn lan đến gần vô số phổ thông nhân tộc chính là sơ giai tu sĩ cũng có thể bị dư âm xóa đi cho nên có thể không đậu thủ văn sơn tiên nhân cũng không muốn đ ộ n g t h ủ chớ khẩn trương ma tâm lao nhân đến là n ế t miệng cười một tiếng l ã o bằng hưu gặp mặt ta hôm nay nhưng muốn đưa n g ư ơ i một phần lễ nói để n g ư ơ i lăn n g ư ơ i làm sao còn kỳ kỳ hai vai động phủ chi linh ở thời điểm này lần nữa chửi nhỏ lên tiếng ngốc cầu vật c ú t nhanh lên tiên h quân động phủ có thể không chào đ ó n n g ư ơ i n g ư ơ i phải biết ma tâm lao nhân lúc này mới nhìn về phía động phủ chi linh góc nhìn hắn hơi hơi đưa tay một bàn tay bỏ hướng động phủ chi linh vang động phủ chi linh cũng không kịp nói chuyện trực tiếp liền bị đất nát cái gì tại chỗ vô số người toàn bộ giật mình ma tâm lão nhân trực tiếp đem động phủ chi linh cho tiêu diệt ác như vậy a long hỏa tiên quân đều không phải là đối thủ của ta một cái động phủ chi linh còn muốn ở trước mặt ta phép lối ma tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng sau đó đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía diệp vân ngươi chính là cái tia dung hợp năm loại vạn vật chi lực diệp vân thật có ý tứ hy vọng lấy thực lực của ngươi có thể mang đến cho ta một số niềm vui thú đi ha ha ha nói xong câu đó ma tâm lão nhân trực tiếp bạo phát xông vào trong thông đạo cái lối đi này chính là kết nối long hỏa tiên quân động phủ thông đạo cái gì lao gia hỏa này trực tiếp tiến vào võ vân thành chủ kinh hãi đừng ngốc thất thần văn sơn tiên nhân đến là rất tỉnh táo ta biết hắn nói lễ vật là cái gì giúp chúng ta xóa đi động phủ chi linh để cho chúng ta cũng có thể vào đi chúng ta lại không đi vào bảo vật đều muốn cho ma tâm lão nhân cho đoạt xong l i n h vực chi linh bị diệt tự nhiên tiến vào điều kiện liền không có tất cả mọi người đều có thể đi vào thiên nhân nói đúng ta đến là quên đi võ vân thành chủ trao hỏi một chút vân thiên lý đi đừng ngốc thất thần chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào đậu phủ t u t đại ca vân thiên lý lên tiếng s i ê chương một trăm tám mươi ba đánh nát chỉ thấy tại cái lối đi này phía trên có một tầng trong suốt bình c h vung bình chứa phía trên tàn ra một cỗ máu tanh khí tức thật ta ác cảm giác hẳn là ma tâm lão nhân chế tác bình chứa võ vân thành chủ khẳng định cái này bình t r ư h n g vân thiên lý đưa tay tới ẩm tay cầm vừa mới chạm đến bình chứa một cỗ năng lượng to lớn liền đem vân thiên lý cánh tay bắn ra ngoài phản xung lực ngăn cản chúng ta tiến vào vân thiên lý ánh mắt hiếp lại dạng này bình chướng lấy cứng thực lực phá vỡ liền tốt văn sơn tiên nhân vung tay lên vê anh bình chướng lập tức bị văn sơn tiên nhân oanh ra một cái lỗ hổng chỉ là cái này lỗ hổng chỉ cung cấp một người tiến vào ừng cho ta mở rộng văn sơn tiên nhân lần nữa oanh kích vê anh một cỗ năng lượng đâm vào bình chướng phía trên bình chướng phía trên cửa động chẳng những không có mở rộng ngược lại bắt đầu rút nhỏ cái gì văn sơn tiên người biến sắc lấy thực lực của hắn cũng chỉ là oanh mở một cái cái miệng nhỏ bình phong này quỷ dị như vậy mắt thấy bình t r ư ớ n g phía trên cửa động càng ngày càng nhỏ văn sơn tiên nhân cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác trực tiếp tăng tốc độ siêu xông vào trong thông đạo mà tại văn sơn tiên nhân tiến vào thông đạo trong nháy mắt bình t r ư ớ n g trong nháy mắt khôi phục đem thông đạo gắt gào phong tỏa cái này mọi người thấy s ữ n g sở ý là oanh mở bình t r ư ớ n g mới có thể tiến nhập sao nhanh nhanh nhanh văn sơn tiên nhân đều đi vào trong động phủ đã có hai người bảo vật đều muốn bị bọn họ cầm xong có chút tán tu bắt đầu gấp tranh thủ thời gian mở ra bình chướng a ta đi thử một chút tán tu bên trong có người bắt đầu đối với bình t r ư ớ n g công kích thế mà bình t r ư ớ n g lại là hoàn hảo không chút tổn hại rất hiển nhiên những tán tu này nhóm thực lực còn chưa đủ đánh xuyên cái này bình t r ư ớ n g sao lại thế chúng ta nhiều người như vậy liên thủ thực lực còn chưa đủ hả đám tán tu có chút khó có thể tin lúc này ta đến võ vân thành chủ hét lớn một tiếng xuất thủ trực tiếp một trưởng vô gia hơi anh bình t r ư ớ n g phía trên trực tiếp xuất hiện một cái cửa hang thành công võ vân thành chủ nhẹ nhàng thở ra xem ra thực lực của hắn là đủ lão nhị theo ta cùng một chỗ tiến vào võ vân thành chủ nhắc nhở một chút vân thiên lý được vân thiên lý nhẹ gật đầu siêu võ vân thành chủ vọt t h n g nhập trong thông đạo vân thiên lý cũng là theo sát lấy bay đi ẩm võ vân thành chủ thuận lợi thông qua vân thiên lý lại bị bình t r ư ờ n g cho bắn ra ngoài bình phong này tốc độ chữa trị so trước đó còn nhanh rồi ta theo sát lấy cũng không vào đi vân thiên lý có chút khó có thể tin cái này một trước một sau võ vân thành chủ đều đi vào hắn lại không có thể đi vào nhập cái này cũng quá quỷ dị a hư cũng được vậy liền để ta tự mình đến oanh mở một cái lối đi vân thiên lý vận khởi tự thân năng lượng một quyền đánh đi lên kết quả bình t r ư ớ n g hoàn hảo không chút tổn hại cái gì ta đều không thể đánh vỡ cái này bình t r ư ớ n g vân thiên lý chừng tóm ắ t hắn dù sao cũng là thiên vực tứ trọng đỉnh phong cảnh vậy mà oanh không phá cái này bình t r ư ớ n g cái này bình t r ư ớ n g lợi hại như vậy sao đám tán tu cũng hơi kinh ngạc đường đường võ vân thành phó thành chủ vậy mà đều không có oanh phá cái này bình chướng cái kêu mẹ n ó toàn bộ mạc vân thế giới còn có thể có mấy người có thể a n h phá bình chương a tránh ra diệp vân lúc này nói chuyện hắn cũng không thể lại trì hoãn dù sao đã có ba người đoạt trước tiến bảo hắn lại không tiến khả năng sẽ trễ thiên đạo hương cái này bảo vật vẫn là rất trọng yếu là diệp vân đáng tan tu kinh hô một tiếng vân bảng thứ năm diệp vân hắn cũng muốn xuất thủ sao người đoàn hắn có thể hay không đánh phá bình t r ư ớ n g ta không biết nhưng hắn dù sao cũng là vân bảng thứ năm cần phải có thể chứ đúng là nếu như hắn đều không thể cái k i a cái này bình t r ư ớ n g cũng quá lợi hại ta đến là cảm thấy hắn không có cách nào phá vỡ cái này bình chướng ngươi nhìn có thể phá vỡ bình chướng một cái là văn sơn tiên nhân đây chính là thành danh đã lâu cao thủ vẫn là pháp tác chi vực cảnh giới cái thứ hai võ vân thành chủ cũng là ba mươi vạn năm trước cao thủ những cường giả này đều là chúng ta nhân tộc đứng đầu cường giả diệp vân cảm giác cùng những cường giả này vẫn là có khoảng cách xác thực có người tán đồng diệp vân là rất lợi hại nhưng không nên quên văn sơn tiên nhân cùng võ vân thành chủ đều là ba mươi vạn năm trước cường giả ba mươi vạn năm trước ca diệp vân tại ở đâu khả năng đều không bắt đầu tu luyện a cùng loại cường giả cấp bậc này so ra diệp vân tất nhiên là có khoảng cách cho nên ta đoán chừng hắn cũng không đánh tan được bình t r ư ớ n g đúng vậy a vân thiên lý cũng không đánh phá diệp vân hẳn là cũng khó một nửa cảm thấy diệp vân có thể phá vỡ một nửa cảm thấy diệp vân không phá nổi một đám tán tu cũng là tranh chấp không dưới cũng chính là cái này thời điểm diệp vân bạo phát ngũ hành tịch diệt một thương gia trực tiếp đánh phía bình t r ư ớ n g ẩ m một cái hình người lớn nhỏ thông đạo cứ như vậy xuất hiện không thể phá hủy cái này bình t r ư ớ n g sao vẫn như c ũ chỉ là đánh ra một cái lâm thời thông đạo diệp vân n h ũ mày cái này bình chướng xác thực lợi hại an ngũ hành tịch diệt cũng còn có thể tự mình chữa trị cái gì diệp vân hắn đánh ra lối đi mà đám t á n tu nhìn đến cái này màn toàn bộ đều kinh hãi diệp vân hắn thực lực thật là mạnh a ngoa tạo đây cũng quá m ạ n h người ta chẳng phải là nói hắn cùng võ vân thành chủ đều là một cấp bậc rồi khó có thể tin ha ha ha các ngươi bọn này nốc tiếu còn cảm thấy diệp vân làm không được nhìn xem người ta một thương thì phá vỡ diệp vân vô địch n e u tam n e u thì là đứng trên mặt đất nhìn lấy không trung diệp vân một thương oanh mở bình chướng thật mạnh đây chính là chúng ta thiên bắc tông thái thượng trưởng lào a cùng võ vân thành chủ một cái cấp bậc muốn đến nơi này n ư u tam n ư u đều có chút run rẩy võ vân thành chủ a đây chính là nhân loại lớn nhất đại thành chỉ chủ nhân a tranh thức truyền thuyết cấp nhân vật lúc trước có thể nhận biết thái thượng trưởng lão coi là thật là chúng ta thiên bắc t ô n g khí vận a không nghĩ tới hắn có thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy vân thiên lý cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy diệp vân hắn biết mình cùng diệp vân có khoảng cách nhưng không nghĩ tới sẽ có tranh lệch lớn như vậy chính mình không cách nào dung chuyển bình t h ư ớ n g diệp vân một thương thì giải quyết tất cả mọi người tại d u n động tại diệp vân một thương này mà diệp vân thì là đem trường thương thu vào sau đó vọt thẳng vào trong thông đạo tại diệp vân sau khi tiến vào bình t r ư ớ n g cũng là trong nháy mắt chữa trị lần nữa phong tỏa cửa vào hiện tại cũng đi vào bốn người có người nhai răng ma tâm lão nhân diệp vân văn sơn tiên nhân võ vân thành chủ cái này tốt bảo vật đều muốn cho bọn hắn cầm đi không được chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ chúng ta lại liên thủ một lần nhìn có thể hay không phá vỡ bình t r ư ớ n g còn phải lại cùng một chỗ công kích một lần đúng một lần nữa được vậy liên lại đến sau đó một đám tán tu đồng loạt ra tay công kích bình chướng kết quả dĩ nhiên chính là bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại theo r ư ớ c 184, t cái bóng của hắn bên trong chia ra hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nữ tử liền là trước kia thông báo ma tâm lão nhân diệp vân tiến vào vân bảng trước năm cái vị kia đến mức năm tử nếu như bị những người khác nhìn đến thì nhận ra được đây là vân bảng thứ tư ma tâm lão nhân đại đệ tử thiên tả tôn giả sư tôn ngay ảnh tử thế giới thật sự là q u á kỳ diệu chân nhân đều có thể tiềm nhập nữ tử cung kính nói hơn nữa còn có thể chui vào hai người thiên tả tôn giả cũng là cười cười sư tôn chiêu thức coi là thật huyền diệu nói nhảm đừng nói là ma tâm lão nhân phất phất tay đám kia chính đạo nhân sĩ chỉ thấy một mình ta tiến vào đạo phủ bọn họ cũng sẽ chỉ đề phòng ta đến lúc đó các ngươi ẩn núp đi cho bọn hắn nhất cách trí mệnh Cố ý để cho các người hẳn tiền đến, chính là vì mục đích ý để đến, hẳn người nút tiền này. sư Biết, t là vì ô n người cùng têu lên đáp lại. Cũng chính là cái này thời điểm, phía sau bọn họ thông đạo chuyển đến động. Hai thời phía họ sau lại. cái điểm, đều đáp đạo têu là là một dị、đậu. Ồ, xem ra bọn họ muốn đột phá bình chướng ma tâm lão nhân k h o á t tay chặt lại chỗ này quá nhỏ không thích hợp mai phục chúng ta chưa tiến vào động phủ chỗ sâu sau đó lại tùy thời mà động hết thảy đều lấy sư tôn làm chuẩn thiên tả tôn giả lên tiếng vậy liền đi ma tâm lão nhân vung tay lên v anh thiên địa linh khí trong nháy mắt hỗn loạn sau đó ba người hướng về động phủ chỗ sâu cấp tốc tiến lên trong trước mắt ba người toàn bộ biến mất ông lúc này theo một cơn chấn động chuyển đến văn sơn tiên nhân tiến vào độc phủ ừng văn sơn tiên nhân vừa đứng vững thân thể lập tức biểu lộ biến đổi làm sao thiên địa linh khí như thế hỗn loạn cái gì đều cảm giác không tới đây là ma tâm lão nhân c ố ý n h u loạn thiên địa linh khí bằng không lấy văn sơn tiên nhân thực lực đủ để thông qua linh khí phát hiện thiên tà tôn giả cùng nữ tự kia như thế bọn họ cố ý chui vào ý nghĩa liền không có cái này ma tâm lão nhân còn có ý nhớ loạn linh khí văn sơn tiên nhân biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc mười phần cẩn thận Gia là h ỏ、so、ông cũng chính là cái này thời điểm văn sơn tiên nhân sau lưng thông đạo lần nữa chuyển đến ba động mạch là võ vân thành chủ xuyên qua thông đạo chạy đến、ừ. võ vân thành chủ quay đầu nhìn về phía sau lưng lao nhị không có theo tới chẳng lẽ lối đi này chỉ có thể để một người thông qua sao võ vân thành chủ văn sơn tiên nhân hô một tiếng ngươi phải cẩn thận t r u n g quanh đây thiên địa linh khí so sánh hỗn loạn văn sơn tiên nhân võ vân thành chủ nhẹ gật đầu còn muốn nói chút gì ông lúc này thông đạo lần nữa chuyển đến ba động ồ hẳn là thiên lý võ vân thành chủ mỉm cười lấy thiên lý thực lực tất nhiên có thể đánh xuyên bình t r ư ớ n g tiến vào nơi này b ạ cũng h c chính là cái này thời điểm diệp vân xuyên qua thông đạo chạy đến ừ m diệp vân là ngươi võ vân thành chủ x ư n g sở vậy mà không phải vân thiên lý là ta diệp vân đứng vững thân thể nhìn về phía chung quanh thiên địa linh khí nơi này linh khí rất hỗn loạn a khi ta tới chính là như vậy hẳn là ma tâm lão nhân nhiễu loạn văn sơn tiên nhân nói các ngươi đều phải cẩn thận linh khí hỗn loạn thời điểm cảm giác của chúng ta cũng sẽ hạ xuống cẩn thận ma đạo ám sát yên tâm đi chúng ta cái kia không phải thân kinh bác h chiến võ vân thành chủ gia hiệu văn sơn tiên nhân an tâm hắn tuy nhiên không bằng ma tâm lão nhân nhưng ma tâm lão nhân muốn đánh giết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đã dám vào nhập đậu phủ tự nhiên là có cái này tự tin ngược lại là diệm vân a vân thiên lý cái kia hắn làm sao không có vào ta còn tưởng rằng cái kế tiếp đi vào là hắn vân phó thành chủ không có có thể mở ra bình t r ư ớ n g tự nhiên là không có vào diệp vân nói ra cái gì vân thiên lý cũng không đánh mở bình t r ư ớ n g võ vân thành chủ chữ n h ậ t núi tiên nhân tất cả giật mình vân thiên lý thực lực bọn họ đều là công nhận không nghĩ tới ma tâm lão nhân hạ bình t r ư ớ n g vân thiên lý đều mở không ra xem ra ma tâm lão nhân thực lực so với chúng ta nghĩ mạnh hơn một chút ta văn sơn tiên nhân có chút lo lắng thiện tay rơi cái kế tiếp bình t r ư ớ n g đều có loại hiệu quả này sợ cái gì chúng ta ba cái người ma tâm lão nhân thì một cái võ vân thành chủ hừ một tiếng ba đánh một còn có thể thua hay sao chư vị phải cẩn thận diệp vân lúc này nhắc nhở một chút ta có một cái lĩnh vực cảm giác thuật pháp ta phát hiện ma tâm lão nhân lĩnh vực chứa ba loại vạn vật chi lực các ngươi không cần thiết sơ xuất văn sơn tiên nhân cùng v õ vân thành chủ đều nguyện ý hắn đi lĩnh hội mỗi người tông môn vân thú gia lông như thế diệp vân cũng không muốn nhìn thấy hai người xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n chính là nhắc nhở một chút cái gì ba loại vạn vật chi lực ngươi xác định sao văn sơn tiên nhân lần nữa giật mình nếu như ma tâm lão nhân thật dung hợp ba loại vạn vật chi lực ba người bọn họ liên thủ đều cái này g n h văn sơn tiên nhân cùng võ vân thành chủ đều là liếc nhau một cái lần này thật không dễ chơi vốn cho rằng ma tâm lão nhân vẫn là ba mươi vạn năm trước thực lực không nghĩ tới tăng lên nhiều như vậy ba người trầm mặc một hồi văn sơn tiên nhân nhìn về phía thông đạo ừng cái lối đi này lại không có phản ứng là không ai có thể đánh phá bình chương sao đã không ai có thể đi vào chúng ta đã hành động đi võ vân thành chủ đề nghị tuy nói ma tâm lão nhân rất mạnh nhưng cũng không thể đem thiên đạo hương chắp tay nhường cho hắn vạn nhất cho hắn đột phá đến v ĩ n h hang cảnh chúng ta càng là liền chống cự cơ hội cũng không có đúng chúng ta cũng nên hành động diệp vân cũng là tán thành đừng lãng phí thời gian đi văn sơn tiên nhân vung tay lên ông một cái bình chướng bao phủ ba người gặp phải bảo vật thời điểm chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn không có phát hiện bảo vật trước đó chúng ta tận lực hợp tác miễn cho bị ma tâm lão nhân đánh chết thiên kia thực lực bây giờ một đối một chỉ sợ là mạnh nhất võ vân thành chủ mười phần tán thành diệp vân cũng không nói gì cứ như vậy ba người dọc theo động phủ hành lang tiến lên không bao lâu ba người nhìn đến một cái thẻ bãi các vị tiến đến tiên tài xin chú ý đây là lịch luyện hành lang ngươi tại hành lang trên đường gặp được quái vật tập kích xin cứ việc thông qua thực sự không là quái vật đối thủ liền hô to từ bỏ động phủ chi linh sẽ đem ngươi truyền thống ra ngoài đây là long hỏa tiên quân lưu lại đệ tử khảo nghiệm võ vân thành chủ vuốt ve cái cảm không cần phải để ý đến cái này nhanh chóng thông qua đi diệp vân nhìn một phía phát hiện tại chỗ bóng tối xác thực tiềm tạng một số quái vật chỉ bất quá những thứ này quái vật đều là hôn nguyên nhất trọng cảnh h i ệ n nhiên chính là cho các đệ tử khảo nghiệm đối bọn hắn những cái này thiên vực cảnh tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chương một trăm tám mươi lăm muốn ông ta đúng nhanh chóng thông qua đi văn sơn tiên nhân cũng là nhìn một phía rất hiển nhiên hắn cũng có thể cảm giác được chung quanh quái vật cấp h những thứ ỉ là, này quái vật quái c bậc quá thấp ba người cùng một chỗ bước vào lịch luyện hành lang khi tiến vào trong nháy mắt chung quanh quái vật chính là xuất hiện một tia d ị động bệnh một con quái vật theo trong bóng đen tập kích tới hừ muốn chết võ vân thành chủ hư lạnh một tiếng Quái vật trực tiếp thì bị c h ấ n bể một cái hôn nguyên cảnh quái vật cũng dám đến động thủ hẳn là cùng loại với khôi lối đồ vật đi văn sơn tiên nhân suy đoán nói không để ý tới trí chỉ là dựa theo lúc trước thiết lập ra lệnh cảm giác được người tiến đến liền sẽ xuống lại tiếp tục đi tới đi d i ệ p vân nhìn về phía thông đạo chỗ sâu ừng tiếp tục đi tới văn sơn tiên nhân nhẹ gật đầu ba người tiếp tục đi tới mà tập kích quái vật cũng theo ban đầu một cái biến thành hai cái ba cái càng ngày càng nhiều chỉ là liền văn sơn tiên nhân vòng phòng hộ đều không công phá ba người là dễ dàng t r nếu như không qua cách nào lĩnh mộ đậu phủ chi linh sẽ đem bọn ngươi truyền thống ra ngoài hải thứ nhất là khảo nghiệm đệ tử đối nguy cơ ứng đối năng lực cửa thứ hai cũng là đang khảo nghiệm lĩnh hội năng lực sao võ vân thành chủ nói thầm một tiếng long hỏa tiên quân những thứ này khảo nghiệm cũng là nhất hoàn đ ậ p nhất hoàn một người chọn một cái phòng chúng ta hẳn là muốn tách ra văn sơn tiên nhân cũng là giải trừ vòng phòng hộ chư vị đến đón lấy thì cắt dựa vào bản thân cẩn thận một chút nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử nhớ đến lẫn nhau liên lạc được chúng ta cũng nhanh hành động đi d i ệ p vân nhẹ gật đầu như thế ba người phân k h á c hành động cái gọi là tham tỉnh phòng chính là trong hành lang bộ nguyên một đám phòng nhỏ có trường hơn ngàn cái ba người bọn hắn một người lựa chọn một gian diệm vân đi vào phòng về sau liền phát hiện gian phòng bên trong có một cái cửa sau bất quá cái này cửa sau phía trên có một đoàn năng lượng bảo hộ năng lượng phía trên khắc lấy một số hôn nguyên cảnh càng nộ về sau còn có một số văn tự trên đó viết lĩnh hội hoàn tất về sau đối với cửa sau đưa vào năng lượng gian phòng liền có thể mở ra lĩnh hội thời gian là bảy ngày mới nắm chặt thời gian lĩnh hội đi những thứ này càng nộ diệp vân nhìn qua lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ một cái lên mắt liền thấy rõ những thứ này càng nộ toàn bộ nộ ra về sau hẳn là có thể lĩnh nộ một chiêu thức sau đó diệp vân bắt đầu thôi diễn những thứ này c à n nộ không đủ năm giây diệp vân liền toàn bộ nắm giữ chiêu thức này diệp vân nhìn lấy cửa sau sau đó hất lên b ạ c h chiêu thức tụ tập đi ra năng lượng trực tiếp bao trùm trên cửa ẩm cái này cửa sau trực tiếp liền mở ra nên tính là thông qua cái này khảo nghiệm diệp vân trực tiếp xuyên qua cửa sau ở phía sau đằng sau lại là một cái lối đi thông đạo bên cạnh lại khác lấy một hàng chữ chúc m ừ n g n g ư ờ i thậm chí ngay cả tham tỉnh phòng khảo nghiệm đều thông qua được tiếp đó chỉ phải hoàn thành sau cùng khảo nghiệm ngươi thì có thể trở thành ta thân truyền đệ tử kế thừa ta tất cả chiêu thức cùng bảo vật nhớ lấy muốn kiên định bảo vệ chính đạo quyết tâm long hỏa tiên quân tại sau cùng còn nhắc nhở đệ tử của mình muốn bảo vệ chính đạo diệp vân biểu tình kính trọng thật sự là một cái đáng giá bội phụ c người sau đó diệp vân tiếp tục nhìn xuống đi còn có hàng thứ hai văn tự hướng về thông đạo chỗ sâu tiến lên ngươi sẽ bị c h u y ể n tống đến trong một gian mật thất đến lúc đó ngươi gặp được một tên khác đệ tử hai người các ngươi có thể hợp tác có thể tranh đấu tóm lại sau cùng chỉ có một người có thể rời đi mà thất nhớ lấy nếu như đứng trước bỏ mình nguy hiểm từ bỏ là được đậu phủ chi linh sẽ mang ngươi ra ngoài đáng tiếc đậu phủ chi linh đã bỏ mình diệp vân lắc đầu sau đó hướng về chỗ sâu đi đến sau đó ư ợ c n g diệp vân tiến lên đi một hồi phát hiện phía trước là một cái tiểu hình truyền tống trận đây chính là đem ta truyền tống đến mật thất bên trong truyền tống trận sao diệp vân đứng ở phía trên lấy năng lượng kích phát truyền tống trận ông trong nháy mắt truyền tống trận quang mang sáng lên diệp vân bóng người chuyển di、Bệnh sau một khắc diệp vân xuất hiện tại một chỗ trong m ậ t thất hắn vừa xuống đất liền nhìn đến m ậ t thất cửa lớn đã bị quanh phá bên ngoài cửa chính có núi có nước thoạt nhìn như là động phủ định viện ừng cực ép quanh phá m ậ t thất đi ra sao diệp vân có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không kinh ngạc dù sao mấy người bọn hắn thực lực đều là thiên vực đ ỉ n h phong long hỏa tiên quân mật thất khốn không được bọn họ cũng tốt theo tới diệp vân dưới chân một chút theo sông ra mật thất vừa lao ra một hồi diệp vân phát hiện chúng quanh hoa cỏ phía trên còn sót lại lấy bảo vật khí tức ừ n đã có người sớm thu lấy bảo vật sao là ai diệp vân bốn phía dò xét một phen đ ỗ n g nhiên tại đảo qua một cây đại thụ thời điểm hắn thấy được một cái tin tức tên thiên tả tôn giả thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tứ t r ọ n g cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới ba loại vạn vật chi lực dung hợp ghi chú ma tâm lão nhân đại đệ tử vân bảng thứ tư cao thủ thiên tả tôn giả diệp vân xứng sở cái này thiên tả tôn giả là lúc nào tiến đến cho nên trước đó mật thất kia cũng là hắn phá vỡ gia hòa này không thấy được hắn tiến đến chẳng lẽ nói hắn là theo chân ma tâm lão nhân cùng một chỗ tiến đến sao diệp vân ánh mắt hiếp lại đối phương giấu ở trên cây hắn thông qua khí tức cảm giác cũng không phát hiện hiển nhiên là cố ý tại ẩn giấu nếu như không phải số liệu mặt bảng ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện hắn cao minh như vậy ẩn tàng thủ đoạn đây làm u ố n âm ta một chút sao đã dặn này ta thì trái lại âm ngươi một chút diệp vân lui về phía sau mấy bước giờ phút này bí ẩn tại trên cây quan sát bốn phía thiên tà tôn giả cũng là s ư ơ n g sở cái này diệp vân làm cái gì cái kia không tiếp tục đi tới lui lại cái gì ta đều chuẩn bị tốt bấy dập làm ngươi một đợt diệp vân đang lùi lại một phen về sau lại lấy ra một cây mới t r ư ờ n g thương muốn ông ta ăn trước ta một phát ngũ hành tịch d i ệ t đi diệp vân trực tiếp ném mạnh ra ngoài trường thương lấy tốc độ cực nhanh xông về thiên tả tôn giả cái gì thiên tả tôn giả đồng tử chấn động chuyện gì xảy ra sư tôn cho ta ẩn nạp phương pháp pháp tác chi vực đều không phát hiện được cái này diệp vân dựa vào cái gì có thể phát hiện còn trực tiếp công kích ta rồi c h ư một trăm tám mươi sáu yêu hòa cơ thiên tả tôn giả không hiểu vì cái gì diệp vân có thể trực tiếp phát hiện mình nhưng diệp vân tiến công rất nhanh thiên tả tôn giả cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm phong ngự thiên tả tôn giả vung tay lên một cái năng lượng hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người ầm ầm trường thương đâm vào hộ thuẫn phía trên phát ra va chạm kịch liệt tâm thanh hừ không gì hơn cái này chạn thiên tả tôn giả lạnh hừ một tiếng còn chưa kịp tiếp tục đắc ý siêu diệp vân đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phệ hồn t h ố n g kích một cái gậy gỗ trực tiếp hung hăng g õ xuống đến nhanh như vậy ra hòa này thiên tả tôn giả trong nháy mắt kịp phản ứng vừa mới cái tia trường thường cũng là chuyện di hắn chú ý lực chân chính sát chiêu là lần này công kích không được p h o n g ngự của ta không còn kịp rồi thiên tả tôn giả biểu lộ biến đổi hắn hậu thuẫn còn trước người cản trở căn bản không kịp rút về đến gia hòa này thật sự là giỏi tính toán h ô n đản chỉ có thể ngạch kháng thiên tả tôn giả dùng cánh tay tiến hành đón đỡ cũng chính là cái này thời điểm phệ hồn thống kích đọc xuống hơi anh thiên tả tôn giả hai tay trực tiếp bị nệ đoạn toàn bộ người sinh mệnh giá trị bị đánh r ớ t hai mươi bốn chiêu thức gì cường đại như vậy thiên tả tôn giả trong nháy mắt lui nhanh sau đó lấy thiên địa lực lượng chữa trị chính mình trong nháy mắt hắn gây mất cánh tay lần nữa trọng sinh thiên vực cảnh quả nhiên c ư ờ n g đại ta xếp lâu như vậy vệ hồn thống kích đều chỉ có thể đánh rơi hai mươi bốn huyết diệp vân lắc đầu hắn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ xếp một lát vệ hồn thống kích cái này là lần đầu tiên đối phó thiên vực cảnh tự nhân không nghĩ tới thương tổn vẫn là kém chút người cái tên này cánh tay khôi phục bình thường về sau thiên tả tôn giả nhìn hàm hàm diệp vân cũng dám đánh lẽn ta muốn chết siêu thiên tả tôn giả vọt thẳng hướng diệp vân một chảo đắp hướng diệp vân đầu hừ đến được tốt diệp vân trực tiếp kích phát ngũ hành chiến trận hoành tự thân năng lực toàn phương diện tam phúc lần này ngũ hành tịch diệt vừa đụng phải hậu thuẫn thiên tả tôn giả hậu thuẫn thì lên tiếng vỡ vụn cái gì thiên tả tôn giả lần nữa kinh hãi rõ ràng là cùng một chiêu vì cái gì trước sau uy lực tranh lệch lớn như vậy hắn không biết lần này diệp vân thế nhưng là da chỉ ngũ hành chiến trận càng quan trọng hơn lần này diệp vân dùng lực lượng toàn thân tự thân lực lượng tăng thêm ngũ hành chiến trận sau cùng lại tính cả ngũ hành tịch diệt lực lượng ba cái hợp nhất một thương liền đánh phá bình t r ư ớ n g mắt thấy trường thương đánh nát bình t r ư ớ n g sắp đánh vào trên người mình hộ thuẫn không kịp kích phát ta cũng không thể lại mạnh kháng giá hỏa này quá mạnh không có biện pháp dùng bảo vật mạnh kháng đi thiên tả tôn giả c ắ n răng lập tức móc ra một cái loại phòng thủ hình bảo vật cản trước người chỉ bằng cái này cũng muốn cản ở của ta trường thương diệp vân lạnh hừ một tiếng một cái phát lực phốc phốc trường thương xuyên qua bảo vật đồng thời đâm vào thiên tả tôn giả bụng đại n tôn g bộ phận ra một ngụm đều là tràn ngập tả khí bảo vật thiếu có mấy cái bình thường bảo vật hắn tà chất tới đều bị hắn vượt lên trước vơ vét sau đó diệp vân nhặt lên tuân gia chung sáng thiên tả tôn giả lĩnh vực cảm lộ đối diệp vân tác dụng không lớn diệp vân trực tiếp liền đem nó không để ý đến hữu dụng nhất hay là thân thể tố chất tăng lên thân thể tố chất lần nữa tăng lên về sau diệp vân chính là nhìn một phía không nghĩ tới gặp được thiên tả tôn giả p h ụ c kích cũng không biết những người khác là cái gì cái tình huống sau đó diệp vân tiếp tục đi tới muốn nhìn một chút cái này trong đ ì n h viện còn có bảo vật gì thiên tả tôn giả ở chỗ này mai phúc ta nói cách khác về sau đoạn đường hắn đều không điều tra qua diệp vân vừa đi liền nói thầm phía sau bảo vật cần phải thì nhiều diệp vân đi chưa được mấy bức cái kia liền phát hiện một bông hoa phía trên treo một cái lĩnh vực cấp bảo vật quả nhiên bảo vật nhiều diệp vân vây tay một cái liền đem tiêu tốn bảo vật thu vào đáng tiếc không có gặp phải cái kia thiên đạo hương tiếp tục xem xem đi diệp vân tiếp tục đi tới đại khái đi thêm vài phút đồng hồ diệp vân vừa từ dưới đất nhặt lên một cái bảo vật tầm ẩm hắn cách đó không xa chuyển đến năng lượng to lớn âm thanh ừ m là có người đổi bính chẳng lẽ nói là hai người khác lại cùng ma tâm lão nhân đổi bính muốn đến nơi này diệp vân cũng là bay đi nhìn xem nếu thật là ma tâm l ã o nhân chém giết hắn đoan chừng có thể tuân ra một số đồ tốt diệp vân cấp tốc bay đi cơ hồ là một lát diệp vân liền thấy s o n g phương tin tức võ vân thành chủ còn có tên yêu hòa cơ thanh máu một trăm đẳng cấp thiên vực tứ trọng cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới yêu hòa lĩnh vực ghi chú vân bảng thứ sáu ma đạo có tên nữ ma đầu yêu hòa cơ diệp vân nói thầm một tiếng diệp vân võ vân thành chủ cũng là phát hiện diệp vân diệp vân giúp ta lấy súng nàng võ vân thành chủ ngạc nhiên hô hô một tiếng gia hỏa này có ít đồ vẫn rất khó chơi phải cẩn thận diệp vân yêu hỏa cơ cũng là xương sở thiên tả tôn giả cái kia hắn không giết chết diệp vân sao chẳng lẽ lại thiên tả tôn giả là bị diệp vân phản s á t rồi không có khả năng a chúng ta núp trong bóng tối ám toán đối phương còn có thể thất thủ a yêu hỏa cơ nghĩ mãi mà không rõ mà diệp vân lúc này đã cầm t h ư ơ n g v ọ t lên thành chủ yên tâm giao cho ta đi người trước liệu thương hắn thông qua mặt bảng đã đã nhìn ra võ vân thành chủ chúng một loại độc thực lực chỉ có bảy thành người để cho ta trước liệu thương người là đã nhìn ra võ vân thành chủ hơi kinh ngạc diệp vân nhãn lực thật tốt ta ố t hổ thẹn ta không có nghĩ tới đây còn có người âm không cẩn thận chúng chiêu bằng không nàng tất nhiên không phải là đối thủ của ta thật sự là đã làm phiền ngươi nói xong những thứ này võ vân thành chủ chính là lui về sau một bước hắn cũng không có triệt để thoát ly chiến đấu dù sao diệp vân là đang giúp hắn cho nên hắn đứng ở một bên đốc chiến nếu diệp vân lâm vào thế yếu hắn g á n h lấy đ ộ c phát cũng muốn toàn lực xuất thủ thiên tả tôn giả cái kia yếu hỏa cơ nhịn không được hỏi tham diệp vân ngươi không thấy được cái kia ra hỏa sao Quá mức nghi hoặc, cho trực nghi nên nàng thì trực tiếp hỏi Diệp vậy â Vân 187, chém giết. Thiên tà tôn giả. Diệp Vân, n Thiên tôn giống như không nhìn Hắn còn sống, người nói cái kia. Yêu cơ khỏe mắt có quắc một phen. Thiên tà tôn phản Trước giết. tà ta, ta mắt một tà cười cười chém cơ. phục kích cái cơ có quắc phải phía hỏa hỏa khỏe phục kích mà mà giả. giả Diệp kia. Diệp lại yêu Yêu về v sau đó lại bị phản xác. bị cái này diệp vân không phải quá mạnh sao võ vân thành chủ cũng là hơi kinh ngạc những thứ này ma đạo tu sĩ phục kích đều là rất khó quấn diệp vân vậy mà có thể phục kích đều ứng phó không được võ vân thành chủ nhìn lấy diệp vân bóng lưng đã siêu việt tà a nghĩ hắn võ vân thành chủ cũng là ba mươi vạn năm trước liền thành danh thiên vực đỉnh phong cao thủ không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị diệp vân siêu việt ngươi vậy mà giết thiên tả tôn giả yêu hỏa cơ lúc này có chút do dự dù sao thực lực của nàng là không bằng thiên tả tôn giả thiên tả tôn giả đánh lén diệp vân đều bị đánh bại cái kia nàng chính diện chiến đấu thắng lợi khả năng thì thấp hơn làm sao muốn chạy thật sao diệp vân hất lên trường t ư ờ n g võ thẳng hướng yêu hỏa cơ ngươi thì chết ở chỗ này đi đáng giận yêu hỏa cơ quay người thì trốn mất không mang theo do dự ngươi có thể chạy đi nơi nào diệp vân theo đuổi không bỏ toàn bộ động phủ cũng cư như vậy lớn ngươi chạy không thoát sư tôn cứu ta yêu hỏa cơ hoảng sợ gào thét lớn hướng ma tâm lão nhân cầu cứu diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay quá muộn ngũ hành chiến trận trong n g a y mắt ngũ hành chiến trận r a chỉ, diệp vân một chút đuổi kịp yêu hỏa cơ trực tiếp ngăn cản đối phương chết đi cho ta một thương trực tiếp đâm về yêu hỏa cơ phòng ngự yêu hỏa cơ lập tức hai tay chống lên một cái hậuẫn muốn ngăn trở diệp vân một thương này trường thương trực tiếp đem yêu hỏa cơ tính cả hậu thuẫn cùng một chỗ xuyên qua n g ư ơ i yêu hỏa cơ run dậy chỉ hướng diệp vân muốn nói chút gì nhưng thân thể khí tức cấp tốc biến mất trong chớp mắt nàng liền triệt để thân chết rồi bùm tôn ra một đống thuộc tính ra chỉ tại diệp vân trên thân yêu hỏa cơ chữ vật giới chỉ diệp vân cũng là thuận tay nhận lấy đại khái quét một vòng cùng thiên tả tôn giả không sai biệt lắm vơ vét không ít long hòa động phủ bảo vật diệp vân ngươi thực lực này thật dọa ta lúc này võ vân thành chủ chậm rãi bay tới một thương thì đi ma đạo cao thủ giải quyết ngươi có phải hay không đã đạt tới pháp tắc chi vực rồi còn sớm diệp vân lắc đầu tu vi của hắn là thiên vực đ ỉ n h phong nhưng cảnh giới cũng chỉ là lĩnh vực n h ị trọng khoảng cách pháp tắc chi vực còn kém lĩnh vực tam trọng lĩnh vực tứ trọng hai cái cảnh giới còn sớm võ vân thành chủ khỏe miệng hơi hơi run dày không có pháp tắc chi vực cái kia đều mạnh như vậy nếu như đạt tới pháp tắc chi vực cái kia còn dám nghĩ đúng rồi thành chủ thương thế của ngươi như thế nào diệp vân nhìn về phía võ vân thành chủ đã tốt lắm rồi võ vân thành chủ ra hiệu diệp vân không cần lo lắng cái kia độc dược bản thì không tính là gì vậy mà t ư vụ trộm mang theo đệ tử tiến vào long hòa độc phủ ta đều không nghĩ tới chính mình gặp được yêu hỏa cơ an toàn xác thực diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn một phía trước tìm kiếm khắp nơi một cái đi nhìn có thể hay không tìm tới văn sơn tiên nhân võ vân thành chủ cũng là tán thành sau đó hai người chính là bốn phía dò xét lên mà tại long hòa trong đậu phủ cái nào đó trong mặt thất ma tâm lão nhân chữ nhật núi tiên nhân đối mặt mà đứng bọn họ bốn phía đều bao vây lấy một đoàn năng lượng màu đen văn sơn ngươi chạy không thoát ta đã phong tỏa hết thảy vô luận là chạy trốn vẫn là cầu viện ngươi đều làm không được ma tâm lão nhân thâm trầm nhìn về phía văn sơn tiên nhân ra hòa này văn sơn tiên nhân nhìn lấy chung quanh năng lượng màu đen cũng cảm thấy khó giải quyết chính mình muốn gửi đi xin giúp đỡ tin tức không cách nào gửi đi muốn chạy trốn năng lượng màu đen có thể quấn lấy hắn chạy đều chạy không được như thế chỉ có thể cùng ma tâm lão nhân từ đấu thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một tin tức ma tâm lão nhân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển các ngươi chính đạo bên kia cần phải chỉ có ba người tiến vào cái này động p h ủ a ta lúc đầu lưu lại bình t r ư ớ n g thời điểm thì tính tính qua bao quát ngươi ở bên trong cần phải chỉ có võ vân thành chủ cùng diệp vân c ó thể đánh phá bình t r ư ớ n g những người khác cũng không có năng lực này nghe vậy văn sơn tiên nhân chỉ là trầm ặ c xác thực như ma tâm lão nhân nghĩ một dạng thì ba người bọn họ mở ra bình chướng Mà ngoại trừ ta ra còn có hai cái ma đạo cao thủ cũng là ẩn nút tiến đến nói đến đây ma tâm lão n h â n cười mà ta nhiệm vụ cho bọn họ cũng là phục kích diệp vân cùng võ vân thành chủ dựa theo thời gian bây giờ đến xem như quả không có gì bất ngờ xảy ra hai người bọn h ắ n người cũng đã phục kích thành công nói một cách khác diệp vân cùng võ vân thành chủ cũng đã bị chúng ta ma đạo cao thủ cho giết chết ha ha ha người nói cái gì văn sơn tiên người sắc mặt đại biến nếu như đối phương nói là sự thật võ vân thành chủ bỏ mình cái tia đối với cả nhân tộc đều là đả kích cực lớn a dù sao đó là lớn nhất đại thành trì thành chủ ai bảo các ngươi tự tin như vậy nhìn đến ta một người tiến vào đậu phủ liền cũng cùng theo vào ha ha ha ma tâm lão nhân tiếp tục cười to ngươi cũng không cần quá lo lắng lập tức ta thì sẽ giải quyết ngươi đến lúc đó toàn bộ mạc vân thế giới đều là chúng ta ma đạo thiên hạ khắc khắc kiệt muốn giết ta ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao văn sơn tiên nhân cắn răng một cái vê anh một thân năng lượng bạo phát đi ra ngươi cho rằng vẫn là ba mươi vạn năm trước sau ma tâm lão nhân vung tay lên vê anh trong né mắt ba loại năng lượng hội tụ mà thành lĩnh vực trực tiếp hiện lên cường đại áp chế lực phóng tới văn sơn tiên nhân ba loại quả nhiên là ba loại diệp vân nói không sai văn sơn tiên nhân cảm giác được một cỗ cường đại áp bất lực ừ m diệp vân nói không sai có ý tứ cái kia ra hỏa vậy mà biết ta lá bài tẩy này ma tâm lão nhân hơi kinh ngạc hắn phá vỡ phong ấn về sau còn chưa bao giờ cùng người nói qua lĩnh vực của mình nhận chứa ba loại năng lượng đây là hắn lớn nhất át chủ bài thật có ý tứ tiểu từ này ta đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú nói xong ma tâm lão nhân xuất ra dục châu sau đó đối với văn sơn tiên nhân vung tay lên v i anh một cỗ trong suốt năng lượng ba động hướng về văn sơn tiên nhân q u é t tới đây là văn sơn tiên người biến sắc sau đó vung tay lên xuất một cái hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người chương một trăm tám mươi tám chiến ma tâm lão nhân ẩm ẩm tại long h ỏ a động phủ trong đình viện diệp vân cùng võ vân thành chủ nghe được cái này âm thanh to lớn nổ tung thanh âm là theo bên kia chuyển đến võ vân thành chủ ánh mắt hiếp lại chẳng lẽ nói là ma tâm lão nhân cùng văn sơn tiên nhân chiến đấu dư âm đi qua nhìn một chút diệp vân nói ra đi võ vân thành chủ tăng tốc độ hướng về bên kia bay đi diệp vân cũng là theo sát phía sau tại hai người vừa tới nổ tung điểm liền nhìn đến ma tâm lão nhân dẫn theo văn sơn tiên nhân đầu chậm rãi theo trong mật thất đi ra ừ m ma tâm lão nhân nhìn về phía diệp vân cùng võ vân thành chủ hơi kinh ngạc các ngươi vậy mà không chết thiên tả cùng yếu hỏa chuyện gì xảy ra người giết văn sơn tiên nhân võ vân thành chủ lại là mở to hai mắt nhìn diệp vân cũng là có chút giật mình không nghĩ tới văn sơn tiên nhân vậy mà chết tại ma tâm trong tay ông lão không sai là ta giết như thế nào ma tâm lão nhân vừa dùng lực vê anh văn sơn tiên nhân đầu trực tiếp liền bị ma tâm lão nhân cho b ó m nát g i a hỏa này vẫn có chút thực lực vậy mà có thể ngăn cản hai ta chiêu chỉ có thể ngăn cản hai chiêu võ vân thành chủ có chút khó có thể tin cùng là pháp tắc chi vực c ờ n giả g văn sơn tiên nhân vậy mà cứ thế mà chết đi ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ các ngươi hai cái là làm sao sống được ma tâm lão nhân nghi ngờ nhìn về phía hai người thiên tạc ũ n g y ê u hỏa hai người chuẩn bị cũng coi như sung túc không cần phải a hừ võ vân thành chủ lạnh hừ một tiếng nói ra Các ma đạo chuẩn bị sát thực sung túc, ta kém chút điều cắm.、Đáng、tiếc, các tính sai diệp vân thực lực. Diệp vân có sát Đáng ngươi sung ngươi tính Vân Vân ngươi nghĩ, mạnh hơn nhiều. điều sai Diệp Diệp với ma kém ta đạo so thể bị ồ ma tâm lão nhân giật mình sau đó hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía diệp vân lại là ngươi thật có ý tứ không nghĩ tới chúng ta ma đạo thua ở ngươi nơi này ít nói lời vô ích diệp vân lấy trường thương chỉ hướng ma tâm lão nhân đã ngươi đã coi là tốt muốn giết chúng ta hôm nay một trận chiến này là không thể t r á n h né ồ trực tiếp động thủ sao ma tâm lão nhân vung tay lên vê anh năng lượng cường đại tứ tán ra hắn cũng lười nói nhảm vậy thì tới đi xuất vừa dứt lời diệp vân đã một thương đâm về ma tâm lao nhân công kích như vậy vô dụng ma tâm lão nhân vung tay lên một đoàn năng lượng màu đen phóng tới diệp vân ẩm trường thương đụng phải năng lượng màu đen dẫn phát kịch liệt nổ t u n g diệp vân lui về phía sau mấy bước quả nhiên không đơn giản năng lượng vẫn rất mạnh diệp vân ánh mắt hiếp lại cái này ma tâm trưởng lao không hổ là sử thi dài thiên vực từ trọng cảnh cao thủ cùng thiên tả tôn giả bọn họ so quả thực là ngày đem khác biệt ta đến giút ngươi võ vân thành chủ đương nhiên sẽ không chỉ nhìn hắn trực tiếp bạo phát theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh hình dáng quái dị trường đao trực tiếp bổ về phía ma tâm lão nhân võ vân ngươi cũng dám ra tay với ta muốn chết đúng không ma tâm lão nhân một t r ư ờ n g vô gia võ anh to lớn t r ư ờ n g ảnh võ thẳng hướng võ vân thành chủ ta đã không phải là ba mươi vạn năm trước ta đừng xem nhẹ ta hả? võ vân thành chủ một đao bổ về phía ma tâm lão nhân t r ư ờ n g ảnh ẩm một đao đánh xuống t r ư ờ n g ảnh lông tóc không tổn h a o gì võ thẳng hướng võ vân thành chủ h ô n g hăng nện ở trên người hắn võ vân thành chủ phun ra một ngụt máu tươi cả người đi thẳng đến bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung ẩm hung hăng nện tại mặt đất phấp rơi xuống đất về sau võ vân thành chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi diệp vân trên lệch quá đại ta giống như không giúp được ngươi nói xong câu đó võ vân thành chủ lại là một ngụm máu tươi phun ra diệp vân tốc độ xuất thủ thật nhanh ngã xuống tốc độ càng nhanh thành chủ thì nghỉ ngơi thật tốt đi nơi này giao cho ta diệp vân nhìn về phía ma tâm lão nhân chúng ta lại đến tự nhiên cùng võ vân thành chủ bọn họ giao thủ một chút ý tứ đều không ma tâm lão nhân chủ động xuất thủ siêu võ thẳng hướng diệp vân cận chiến sau tới đi diệp vân cũng là trực tiếp mở ra ngũ hành chiến trận vê anh năng lượng cường đại gia trì tự thân ồ một chút mạnh lên tốt nhiều c h á c không được lấy thực lực này quả thật có thể quét ngang thiên tả cùng yêu h ỏ a ma tâm lão nhân cũng không sợ chỉ là phóng tới diệp vân cùng hắn chém giết cùng một chỗ ma tâm lão nhân lấy trảo pháp công kích diệp vân thì là trường thương đối địch hai người nhất thời đánh c á i t ú i đùi không nghĩ tới ngươi vậy mà theo kịp ta thật khiến ta kinh ngạc ma tâm lão nhân một bên ra chiêu một bên cảm khái lại cho ngươi chút thời gian khả năng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi thật là chúng ta mạc vân thế giới kỳ tài diệp vân lười nói cái gì chỉ là lấy thương pháp đối địch thương pháp là càng lúc càng nhanh thế mà ma tâm lão nhân cũng hầu như có thể tinh chuẩn đón đỡ gia hòa này s á c thực cường đại diệp vân thở dài một tiếng diệp vân có ngũ hành chiến trận gia trì tương đương với thiên vực tứ trọng cảnh vô địch mà ma tâm lão nhân có pháp tắc tri vực cũng coi là thiên vực tứ trọng cảnh vô địch đơn cân nhắc cái này hai người là tương xứng mà diệp vân lĩnh vực là ngũ trọng vạn vật chi lực dung hợp tuy nhiên lợi hại nhưng chỉ là tầng thứ hai ma tâm lão nhân lĩnh vực là ba loại dung hợp tuy nhiên so sánh diệp vân thiếu hai loại vạn vật chi lực nhưng cảnh giới trọn vẹn so diệp vân cao ba tầng lĩnh vực tam trong cảnh lĩnh vực tứ trong cảnh pháp tác chi vực ba tầng cảnh giới cho nên tại lĩnh vực bên này hai người t r ê n l ệ n h cũng không lớn như thế mới có thể liều cái tương xứng có điều ta ngược lại thật ra có một cái ưu thế cái tiêu chính là thân thể tố chất diệp vân hai tay nắm chặt trường thương đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới cực hạ mạnh nhất thư pháp tăng thêm toàn lực nhìn xem hiệu quả như thế nào diệp vân đâm ra một thương ngũ hành tiệc diệt diệp vân hai tay đều hiện lên vân xanh hiển nhiên là vận dụng toàn lực ừm ma tâm lão nhân cũng cảm thấy diệp vân một thương này thật không đơn giản ma ảnh m ê tiên h ma tâm lão nhân vung tay lên vô số hư ảnh từ trên người hắn bạo phát đi ra phóng tới diệp vân cùng ta đối chiêu vô dụng ta hiện tại thế nhưng là toàn lực diệp vân một thương q u a n h ra b ạ c h ma tâm lão nhân hư ảnh toàn bộ bị hướng bay diệp vân một thương q u a n h đến ma tâm trên người ông lão ẩm trực tiếp đem ma tâm lão nhân đều cho nổ bay đánh thật hay võ vân thành chủ tại mặt đất q u a n chiến nhìn đến cái này màn nhìn không được v u n g q u y ề n đầu quá mẹ nó mạnh vậy mà có thể đánh lui ma tâm lão nhân n g ư ơ i mẹ nó mới là vân bảng đệ nhất ta n g ư ơ i mới là phốc phốc phốc bởi vì quá quá kích h động vừa nói xong câu đó võ vân thành chủ lại là liên tục phun ra tốt mấy n g ụ máu m tươi diệp vân diệp vân có chút bất đắc dĩ nhìn về phía võ vân thành chủ ngươi không cần lo lắng cho ta võ vân thành chủ vung tay lên n g ư ơ i thì chuyên chú giao đấu liền tốt tuy nhiên ta tại thổ huyết nhưng ta chữa trị tốc độ rất nhanh lập tức liền có thể khôi phục phốc phốc, phốc. nói xong câu đó võ vân thành chủ lại là phun ra mấy ngụm máu dịch ngươi đừng nói trước chuyên chú khôi phục chính mình đi diệp vân thở dài t ố t t ố t ta không nói võ vân thành chủ liên tục gật đầu chương một r ư ơ chín kỹ năng bạo trùng mà võ vân thành chủ máu trên khoe miệng cũng là theo gật đầu không ngừng bị quăng tới mặt đất diệp vân thật sẽ không mất máu quá nhiều sao diệp vân lúc này ma tâm lão nhân lần nữa bay tới thâm trầm nhìn về phía diệp vân thật sự là có thực lực a vậy ta cho ngươi xem điểm chơi vui nói xong ma tâm lão nhân vung tay lên một viên quỷ dị viên cầu phù hiện ở trong tay của hắn đây là diệp vân vừa nhìn qua viên cầu trong n y mắt ông diệp vân liền cảm giác một trận mê mội sau một khắc hắn tại chính nhà mình trên giường tỉnh lại ta đây là diệp vân vô vô đầu của mình ở chỗ nào hắn đánh ra chung quanh phát hiện hắn vị trí địa phương liền là chính mình ở m ộ ư ơ i tám năm nhà làm tinh nhà ta đây là a ta nhớ ra rồi ta ngày mai nghỉ hè kết thúc muốn đi học ta muốn chuẩn bị thầy đo diệp vân nói thầm một tiếng sau đó lập tức bưng bít lấy đầu không đúng không phải như vậy ta là tại cùng ma tâm lão nhân chiến đấu v â n h diệp vân một chút lấy lại tinh thần liền nhìn đến ma tâm lão nhân móng nuốt đã vọt tới trước người của mình thật là đáng sợ huyết cảnh vậy mà làm cho ta thất thần một lát diệp vân lập tức ngang ra trường thương bệnh một cái miễn cưỡng chặn ma tâm lão nhân móng nuốt sau đó diệp vân thuận thế lui về phía sau mấy bước cùng ma tâm lão nhân kéo dài khoảng cách cái gì ma tâm lão nhân khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngươi làm sao nhanh như vậy thì tránh thoát huyễn cảnh rồi hắn trước đây chém giết văn sơn tiên nhân thì là dùng dục trâu huyễn cảnh văn sơn tiên nhân trực tiếp trầm mê đều không sao cả phản kháng hắn thì thuận lợi chém giết vạn vạn không nghĩ đến đến thiên di vân trong chốc lát hắn thì giải khai thật quá nhanh vật kia chẳng lẽ là r ụ c châu võ vân thành chủ cũng ở phía dưới nhìn s ư ơ n g sở nghe đồn muốn muốn tạo ra r ụ c châu cần chín mươi chín cái cực kỳ oán hận nhân loại tinh hoa l a phi thường ác độc bảo vật nhưng công hiệu quả cũng mười phần đáng sợ làm cho h u y ễ n cảnh loại chiêu thức tăng phúc gần như gấp đôi ma tâm lão nhân tu vi là thiên vực đình phong sử dụng viễn cảnh chiêu thức tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại loại tình huống này lại tăng phúc gấp đôi quả thực khủng bố muốn đến nơi này võ vân thành chủ nhìn về phía diệp vân có thể trong chốc lát thì tránh thoát loại cấp bậc này h u y ễ n cảnh cái này diệp vân càng là biến thái bên trong biến thái à. cái này tâm cảnh quá mạnh kéo dài khoảng cách về sau diệp vân thần sắc cũng càng thêm cẩn thận vậy mà có thể đem ta kéo vào h u y ễ n cảnh một lát ngươi một chiêu này thật lợi hại ma tâm lão nhân a cùng nói ta một chiêu này lợi hại không bằng nói tinh thần lực của ngươi đủ mạnh ma tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng đồng dạng một chiêu văn sơn tiên nhân đến chết đều không kịp phản ứng ngươi đến là phản ứng rất nhanh diệp vân dùng qua linh phách đan tinh thần lực muốn so với người bình thường mạnh một số muốn không phải linh phách đan rất có thể lần này thật xảy ra vấn đề ồ văn sơn tiên nhân cũng là chết tại một chiêu này lên diệp vân cũng không dám k i n h thường trực tiếp cẩn t h ủ tâm thần trước đó là tâm thần không có phòng bị cho nên trực tiếp bị kéo vào h u y ễ n cảnh không chấm một giây hiện tại có phòng bị đương nhiên sẽ không tùy tiện chúng chiêu thật sự là một cái đối thủ khó dây dưa ma tâm lão nhân cùng diệp vân đều cảm giác được đối phương mạnh mẽ và khó chơi gia hỏa này cũng đã có phòng bị ma tâm lão nhân nắm chặt dục trâu không qua coi như viễn cảnh không thể trực tiếp có hiệu quả cũng có thể ảnh hưởng hắn một hai muốn đến nơi này ma tâm lão nhân trực tiếp thúc giục h u y ễ n cảnh lại tới diệp vân cũng không có còn lại ứng đối phương pháp chỉ có thể cẩn t h ủ tâm thần n mạnh kháng h u y ễ n cảnh vê anh h u y ễ n cảnh đánh tới lần này diệp vân có phòng bị cũng không có bị đẩy vào trong ảo cảnh chỉ là h u y ễ n cảnh một mực tại công kích tinh thần của hắn hắn cần phân ra một bộ phận tâm thần đến ứng đối chịu chết đi ta cũng không tin thực lực của ngươi còn không có hao tổn ma tâm lão nhân quả quyết xuất thủ một trào công hướng diệp vân hừ diệp vân chỉ là lạnh hư một tiếng sau đó đâm ra một thương phanh phanh phanh, phanh. hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ lần này thực lực của hai người lần nữa đi tới thế lực ngang nhau tình huống diệp v â n vốn là toàn lực xuất thủ là có thể áp chế ma tâm lão nhân hiện tại ma tâm lão nhân lại dùng h u y ễ n cảnh kiềm chế chính là san bằng cái t r ê n lệch này ha ha quả nhiên thực lực của ngươi cũng bị hao tổn ma tâm lão nhân tiến công càng thêm mãnh liệt tựa hồ là muốn thừa thắng xông lên không có biện pháp đối mặt ma tâm lão nhân đổi đánh tới cùng diệp v â n hít sâu m ộ t hơi dùng át chủ bài đi ngay vậy ma tâm lão nhân đều cười át chủ bài ngươi còn có át chủ bài đừng ra bộ người hủ không ở của ta chịu chết đi ma tâm lão nhân vậy mới không tin diệp vân còn có thể có bài t à i gì bạo trùng diệp vân vung tay lên sử dụng chính mình kỹ năng bạo trùng diệp vân trực tiếp bạo trùng tám mươi phần trăm lượng máu cũng chính là thân thể tố chất toàn diện để cao tám mươi phần trăm trước đó diệp vân cùng ma tâm lão nhân chiến đấu mặc dù không có qua tổn thất lớn nhưng cũng là để diệp vân tổn thất sáu bốn phần trăm lượng máu lại thêm bạo đi ra tám mươi phần trăm hp hiện tại diệp vân còn có mười ba sáu phần trăm lượng máu nhìn như chỉ còn một cái tí máu nhưng đủ diệp vân lực lượng không ngừng tăng gọn thật mạnh đây chính là tăng cường 80% phần trăm sau này lực lượng sao mạnh như vậy đ ạ i an ta một thương diệp vân trực tiếp một thương đâm về ma tâm lão nhân hắn thật đúng là có át chủ bài ma tâm lão nhân kinh hãi hắn có thể cảm giác được diệp vân năng lượng tiêu t h ă n g tiếp cận gấp đôi g i a hỏa này là quái vật gì chạy ma tâm lão nhân không dám đón đỡ một thương này trực tiếp lui nhanh muốn đến lái cùng diệp vân khoảng cách quá chậm đừng hòng chạy diệp vân trong nháy mắt đội kịp ma tâm lão nhân thời khắc này diệp vân đã xưa đâu bằng nay toàn thực lực để cao t á ở trong đó cũng bao gồm tốc độ chỉ là trong nháy mắt cũng đã đuổi kịp ma tâm lão nhân nhận lấy cái chết một thương trực tiếp quét về phía ma tâm lão nhân làm sao tốc độ cũng tăng lên nhiều như vậy ma tâm lão nhân kinh hãi cũng không kịp phòng ngự ẩm một thương đánh trúng ma tâm thân thể của lão nhân trực tiếp để ma tâm lão nhân lượng máu rơi xuống ba mươi p h ú c ma tâm lão nhân phun ra một ngụm máu tươi chẳng lẽ ta ngang dọc mạc vân thế giới mấy chục vạn năm hôm nay muốn chết ở đây sao ma tâm lão nhân trong lòng tràn đầy không cắm lòng nhận lấy cái chết diệp vân chỉ là tiếp tục công kích không được Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. đối không chỗ có ở Ma tâm lão nhân cắn r ă n g một cái toàn lực thôi động dục châu dù là dục châu vỡ vụn hôm nay cũng nhất định phải đem hắn kéo vào h u y ế n cảnh ma tâm lão nhân lần nữa xuất ra dục châu lần này hắn đem tất cả năng lượng rót vào trong đó mắt thấy diệp vân trường thương sắp quét t r ú n g hắn vê anh dục châu phía trên quan g mang phóng đại trong nháy mắt liền đem diệp vân lồng trụt vào trong ông diệp vân trong nháy mắt thất thần chính là bị kéo vào huyết cảnh mà lúc này đây dục châu cũng là lên tiếng vỡ vụn chương một trăm chín mươi không cách nào phá phỏng lần này toàn lực thôi động để ma tâm lão nhân g ụ c châu trực tiếp vỡ vụn ta g ụ c châu ma tâm lão nhân lòng đang dỉ máu vì cái này g ụ c châu hắn nguyên một đám đi tính kế tổng cộng tính kế chín mươi chín cái mới cuối cùng luyện thành thật hao phi rất nhiều tâm huyết tuy nhiên g ụ c châu nát nhưng ta cuối cùng là đưa ngươi kéo vào huyết cảnh ma tâm lão nhân nhìn lấy thất thần diệ vân cuối cùng cảm thấy một tia an ủi dùng mệnh của ngươi để lễ tế ta quý giá g ụ c châu ma tâm lão nhân trong nháy mắt bạo phát liền muốn một trưởng đánh chết thất thần d i vân dừng tay lúc này võ vân thành chủ trực tiếp bạo phát phóng tới ma tâm lão nhân đô hữu trướng n g ư ơ i dám động diệp vân thử một chút thời khắc này võ vân thành chủ đã hoàn toàn khôi phục tay cầm chính mình chừng đ a o trực tiếp một đ a o bổ tới n g ư ơ i còn dám ra tay ma tâm lão nhân cười lạnh một tiếng sau đó một cái bàn tay vung ra ẩm một chiêu trực tiếp đem võ vân thành chủ đánh bay ra ngoài a phốc thật vất vả chữa khỏi vết thương võ vân thành chủ bởi vì to lớn trùng kích lần nữa phun ra một ngụm màu tươi thật mạnh võ vân thành chủ quỳ một chân trên đất muốn đứng người lên lại phát hiện mình bất lực đứng lên ma tâm lão nhân u y áp quá mạnh lãng phí thời gian của ta ma tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều v õ vân thành chủ diệp vân chịu chết đi ma tâm lão nhân một trào công hướng diệp vân lâm vào hảo cảnh diệp vân tự nhiên không có sức chống tự ẩm một trào hung hăng đâm vào diệp vân trên thân a ma tâm lão nhân chính là hét thảm một tiếng tay của ta ma tâm lão nhân nắm lấy tay của mình thống khổ kêu thảm diệp vân bạo t r ú n g sau tăng cường tám mươi tự nhiên bao gồm phòng ngự như thế cường đại phòng ngự lực ma tâm lão nhân một trào đi xuống tự nhiên là chính mình vũ thương không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thân thể tố chất của hắn làm sao có thể mạnh như vậy ta đều không thể phá phỏng ma tâm lão nhân chừng to mắt nhất thời khó có thể tiếp nhận nghĩ hắn săn giết thiên vực cảnh như là làm thịt heo văn sơn tiên nhân trong tay hắn đều không thể chống n ổ i tam hồi hợp hiện tại lại không cách nào làm bị thương diệp vân gia hòa này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên ma tâm lão nhân nghe rằng diệp vân thân thể t ố chất thật quá bất hợp lý cũng chính là cái này thời điểm diệp vân ngón tay giật giật không tốt ma tâm lão nhân kinh hãi hắn liền muốn tỉnh lại cái này quái vật gì ta thế nhưng là toàn lực kích phát dục châu a mạnh như vậy với cảnh đều chỉ có thể vây khốn hắn cái này chút thời gian chạy giờ phút này ma tâm lão nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu cũng là tại diệp vân tỉnh trước khi đến chuồn đi nếu như bây giờ không chạy chờ diệp vân tỉnh lại chỉ sợ cũng chạy không thoát ta nhanh đi tìm thiên đạo hương đi đừng chờ hắn tỉnh lại trực tiếp đi ta làm thịt vừa nghĩ đến đây ma tâm lão nhân trực tiếp thì bay mất mà giờ khác này uy một chân trên đất võ vân thành chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra còn tốt diệp vân thân thể tố chất đủ mạnh vâng không thật đúng là nguy nói đến đây võ vân thành chủ biểu lộ biến đổi a phốc một ngụm máu tươi trực tiếp p h u n tới một chiêu kia thật mạnh ta hiện tại lại muốn điều dưỡng một chút nói đến đây võ vân thành chủ liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí sớm một chút khôi phục thương thế cho tới thời khắc này diệp vân hắn chính bản thân chỗ trong ảo cảnh tại bên trong ảo cảnh hắn thân ở lam tinh diệp vân không xong cạn l y hàn xuất thủ giết vào lam tinh tinh hả võ quán bên trong một vị công tác nhân viên đem tin tức cáo trì diệp vân cạn h y hàn diệp vân xưng sở hắn luôn cảm thấy không thích hợp ta giống như đang cùng người nào chiến đấu cùng cạn h y hạn thứ này không sao chứ ầm ầm lúc này bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng nổ vang thanh â m gì diệp vân vội vàng theo tinh hà võ quán gian phòng bên trong bên trong đi ra chỉ thấy một tên nam tử đánh vỡ căn cứ thành phố vòng phòng hộ từ trên trời gián g xuống chính là cạn ly h ạ n các ngươi bọn này ti tiện thổ dân đều chết cho ta đi cạn ly h ạ n vung tay lên hoa n h trong nháy mắt căn cứ thành phố bên trong vô số nhân loại bị cắt thành sương máu cái tinh cầu này là ta cản ly gia tộc ha ha ha cạn ly hàn trên không trung cười như điên ngươi làm cái gì diệp vân nhìn lấy vô số những người thảm tử bởi vì năng lượng to lớn trực tiếp đem diệp vân đánh bay ra ngoài bởi vì năng lượng quá mạnh diệp vân cả người đều không bị khống chế đến bay ra ngoài đụng nát mấy cái tầng lầu cuối cùng k h ả m đ í n h vào trong tường thật mạnh g i a hỏa nhưng ta cũng không chỉ như thế diệp vân muốn động một chuyển động thân thể lại phát hiện thân thể của mình bị phong ấn ở trong tường năng lượng phong ấn diệp vân giật mình liền nhìn đến cản lì hạn bay đến trước người hắn sau đó tay bên trong nắm lấy một người bình thường ngươi chính là cái này tinh cầu bên trong mạnh nhất thổ dân sao nhìn ra ngươi rất để ý bọn g i a hỏa này sinh mệnh a cản lì hạn khiêu khích nhìn lấy diệp vân sau đó một tay nhấc lên nhân loại như thế nào ta ở trước mặt ngươi giết chết hắn ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối ngươi dám diệp vân chừng t ó mắt hắn muốn ngăn cản cản l ì hàn nhưng ở năng lượng phong ấ n phía dưới hắn cả ngón tay đều không động được diệp q u a n t r ư ở n g cứu ta bị cản l ì hàn bắt người ở loại cũng là hốt hoảng cầu xin tha thứ hhh vô dụng một đám thổ dân cản l ì hàn g i ữ tợn cười một tiếng một chút liền đem cái này nhân loại cho bóc nát hừ hừ các ngươi nên bị chúng ta cản l ì gia tộc chinh phục hôn đ à n ngươi giam tùy ý g i ế t ta nhân tộc diệp v â n d ư ớ i sự phẫn nộ tâm tình kích động lập tức hắn liền cảm giác chung quanh thế giới có một tia biến hóa hắn ý thức được cái gì và anh khí thế của tự thân cũng là theo vạn cảnh tăng lên tới hôn nguyên cảnh sau đó thiên vực cảnh trong trước mắt chính là đạt đến thiên vực tứ trọng cảnh cái cái gì căn ly hàn hoảng sợ nhìn về phía diệp vân hắn không hiểu vì cái gì trước mắt tồn tại chỉ một cái liên tiếp đột phá nguyên lai、like、là dạng này hết thể đều là huyết cảnh diệp vân vây tay một cái trường thương xuất hiện tại trong tay ngũ hành tiệt diệt một thương gia căn ly hàn cũng tốt t r u n g quanh thế giới cũng tốt đều bị một thương sụp đổ và anh diệp vân phát h y h u y ế cảnh ý thức h ô i phục bản thể、ừ. hiện tại là tình huống như thế nào diệp vân quan sát bút phía lại không có phát hiện m à tâm lão nhân diệp vân ngươi đã vậy còn quá nhanh thì theo h u y ễ n cảnh bên trong thoát ly võ vân thành chủ thanh âm ở một bên vang lên